Chương 804, Long quyết. 1. Chương 804, Long quyết. 1. Hoa phủ. Trong bóng tối, lão giả đôi mắt mở ra. Hơi thở của Chu Nhiễm tiêu tán. Hắn cũng không có biến thành đế quan người cùng tồn tại, cái đó cao ngạo tồn tại, thật là khiến người khó hiểu. Bất quá, Chu Nhiễm dường như trước giờ chuẩn bị kỹ càng, hắn không có chết. Thật lợi hại à, vua Nhiễm sắc thể thần khải thiếu nữ người thừa kế, những tia hoa mắt cao thâm diện dịch thuật, thật là khiến người ta tâm trí hướng về. Được rồi, theo bình thường kế hoạch tiến hành đi. Huyền Võ. Thủ đô thừa vận, phường thị Thanh Long. Nơi nào đó dịch chạm trong phòng, một miếng thịt viên chính đang nhanh chóng tăng sinh, từng bước hình thành hình người, nhất thời qua đi, chính là trần trụi chu chấp. A nha, cấp thủy tổ còn là không giống nhau a. Chu chấp dùng mạnh khảnh ngón tay treo lên chán của mình, trên chán mơ hồ có nhìn bệnh hóa bảo quan dấu vết, không còn nghi ngờ gì nữa, là đến từ thủy tổ ảnh hưởng. Tế bào đổi mới một lần đều vô dụng, chu chấp đổi mới hai lần, mới khó khăn lắm đoạn tuyệt cùng đế quan liên hệ. Chu chấp lần này đúng là căn cứ muốn nhìn một chút cấp thủy tổ dáng dấp ra sao, có năng lực gì ý nghĩa mới đi hóa ra, nhưng đế quan cường độ, hay là vô cùng kinh người. Nếu như 23 tiểu thư còn có trí nhớ trước kia liền tốt." Chu chấp nói, cung cấp trên nhân long chiến lược tin tức, đối với bây giờ Chu chấp rất có ít lợi. Thực sự là thật là đáng tiếc." 23 cất cao giọng nói, hoàn hảo dư chê cười trình độ không có bị quên. Bị đế quan một chiêu mục nát, Chu chấp ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đã được đỉnh cấp phẩm chất không chọn vẹn tính di truyền trạng, đã được đỉnh cấp phẩm chất hoàn chỉnh tính di truyền trạng. Hình dạng di truyền nơi phát ra, virus cỏ rồ mới. Cái gọi là nhạn qua lông thì là như thế chủng đột vật đạt được những thứ này tính di truyền hình, chu chấp có thể khoảng mô phỏng ra hơi thở của đế quan, liền như là trước đó chu tức như thế, ở một mức độ nào đó phân tích cô kia đến từ hắc ám đại lục mạnh mẽ. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm a. đế quan thì ở vào dinh thự hoa gia cốt tướng tập bên trong, nó cái thứ nhất năng lực bệnh vực tính lạng toàn khu chu chấp đã cảm thụ qua, có thể hoàn toàn không khác biệt phong tỏa sức mạnh dịch bệnh cùng diện dịch thuật đối với chu chấp mà nói, không phải đặc biệt nguy hiểm năng lực, nhưng đối với bình thường diện dịch sĩ mà nói, này là có tính chất hủy diệt, vì đế quan phong tỏa không chỉ có là thuật, còn có diện dịch sĩ khí cụ, chạm dịch đao cũng hội chịu ảnh hưởng đây đối với diện dịch sĩ suy yếu, sợ là có tính chất hủy diệt. Hoa Thiên Thu thoạt nhìn như là muốn dùng đế quan làm văn chương còn có cái đó huyền võ. Hoa Thiên Thu hiện tại cái này nhân thiết, tinh khiết kẻ dã tâm mô bản. Tại ý y bộ không tại thời khắc, Hoa Thiên Thu là tất nhiên phải tại thừa vận làm đại sự. Từ lúc nào làm, đương nhiên là Long quyết lúc. Đến lúc đó chiến đấu, tự nhiên là trên nhân Long cấp chiến đấu. Nếu như mình hay là chủ đạo, vậy liền không có can thiệp tư cách. Bước vào chân tế bào con đường, Chu chấp bước vào nhân Long sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Nhưng muốn tại trong mấy ngày này biến thành nhân Long, còn cần rất nhiều tiền đề đầy đủ bệnh hóa vật, điểm ấy ngược lại là rất đơn giản. Sớm tại trước đây Khôi Thiên Viễn lúc cương phản chân thì đã nói với Chu Chấp, biến thành Nhân Long muốn thống hợp con đường, đi kèm với đầy đủ bệnh hóa vật. Liền như là trước đây Địch Thu Nguyện Thăng cấp lúc nàng sử dụng bệnh hóa vật là lan tâm huyết mù điện, mà Nhân Long cần thiết dùng đến bệnh hóa vật, chí ít vì một, lại không có liên hạ, càng nhiều càng mạnh, vậy việc dễ mất khống chế, là Diệt Dịch sĩ dùng linh lực áp chế bệnh hóa quá trình. Cuối cùng, bệnh hóa vật hội vì Diệt Dịch sĩ tại chủ đạo trong lúc đó cưỡng hưởng, hình thái ban đầu của thuật vực cùng nhau hình thành bản đầy đủ, đại biểu Diệt Dịch sĩ tất cả y học thưởng thức cùng năng lực thuật vực. Chu chấp hiện trong tay bệnh hóa vật ngược lại là một chút cũng không thiếu. Thanh Long cùng Bạch Hổ hạt nhân dịch bệnh trước đó tại địch thu nghiễn trong tay, Chu chấp hoàn toàn không biết xấu hổ địa trực tiếp thuận đi qua. Tại Thanh Long Bạch Hổ hồi sinh trước đó, những thứ này hạt nhân dịch bệnh vẫn sẽ có thân mình sức mạnh dịch bệnh ở. Chu tước chính hạt nhân dịch bệnh là một thẳng cẩm, đồng thời Chu tước có phải không hội sống lại, này là hoàn toàn thuộc về mình bệnh hóa vật. Mặc dù ít cuối cùng huyền võ, không biết có cái gì ẩn tàng giảng buộc hoặc là năng lực, nhưng đã dâu dịa. Chủ yếu thiếu hụt là sân bãi cùng hàng loạt dữ liệu. Những vật này, Chu chấp nhưng không có không thu thập. đã như vậy, Chu chấp ngheo mắt lại. Khoảng cách, liên minh diện dịch mới, Long quyết. Hai ngày. Hiện nay, Lục Quốc tôn quý nhất người, hoàng đế Thừa Vận Phương Thiên Chiếu, đang trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Cách tân là rất cần tiền. Triều đình Thừa Vận điều trị bệnh nhân cần có tiền là Thiên Văn số tự. Vương Triều Thừa Vận liền xem như lại giàu có, ngân hàng trung ương liền xem như có tiền nữa, cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, chớ đừng nói chi là bây giờ ngân hàng sinh mệnh đã hoàn toàn rút lui Thừa Vận. Thừa Vận cần một hồi dương phát hiện mình răng nhanh thắng lợi, đi đạt được nhiều hơn nữa ủng hộ. Mà Long quyết chính là tốt nhất sân khấu. Giờ phút này, Phương Thiên Chiếu buông xuống tấu chương, nhìn về phía trước, đại thái giám lăng siết đang hồi báo tình huống trước mắt. thế giới dịch bệnh dường như nổi danh cỡ lớn thế lực, cũng điều động nhân mã đến quan sát thỉnh hội. đây là trước nay chưa từng có hiện ra từ sân khấu của ta. độ lộc minh diệt dịch sĩ bây giờ đang ung hạ học cung bên trong tiếp nhận cuối cùng cơ thể kiểm tra. nàng đệ cho ta nói cho bệ hạ, nàng giải phóng danh đao đã điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất. phương thiên chiếu gật đầu một cái, thiên tử hỉ nộ không lộ. hoàn thành giải phóng hóa nhân long, kia cổ lực lượng cường đại, làm cho người tâm trí hướng về. đây không phải là bất luận kẻ nào ban cho lực lượng, mà là chân chính, thuộc về chính diện dịch sĩ lực lượng. Phương Thiên Chiếu chính đang tự hỏi lúc cấm trong thành, cường đại linh áp triển hai, đồng thời hàng loạt cấm quân cùng hạng lâm vệ bắt đầu bảo vệ nhìn ngự thư phòng, thích khách, có thích khách bảo hộ thánh thượng, đồng thời ngoại bộ bầu trời ảm đạm xuống, néo nó thụ đồng bóng đen tại cấm thành trên bầu trời xoay quanh, cái kia màu đen chi chìm cùng trong truyền thuyết tứ dịch thú một trong, chu tước giống nhau như lúc hoàng thượng, hay là không nên nhìn, loại cấp bậc này dịch bệnh rất dễ dàng thông qua tầm mắt bệnh hóa, xiết thấp giọng nói, vệ tướng quân sẽ đem hắn xua đuổi đi, long quyết trong lúc đó. Phụ trách Phương Thiên Chiếu an toàn là vệ tử chiếu. Thiên hạ đệ nhất Triệu Cẩm Tú phó quan, cũng là hắn cởi mở bằng hữu, từ Phương Thiên Chiếu chưa từng phát tích liền đi theo. Trong hư không, ra như lưu ly li nam nhân, bên hông cải lấy một cái màu da cam chạm dịch đao, nhìn về phía trước Chu Tước. Hắn thân mang quan phục, thân hình con dài, đầy đủ để người cùng Triệu Cẩm Tú náo bộ ra một hồi hái mọi cấm đoạn tiểu thuyết chuyện xưa, trên thực tế, thừa vận bí mật xác thực có cái này đồn đãi. Khoa gia liễu rồng trong loài người, vệ tử chiếu, tứ dịch thú Chu Tước. Vệ tử chiếu Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo một ít hoài nghi. Là đến cho huynh đệ của ngươi báo thủ sao? Nhìn về phía trước màu đen thụ động hư ảnh, luôn cảm giác khí tức hơi yếu, không phải có chút, là phi thường. Chương 805, Long quyết 2, chương 805, Long quyết 2. Lưu Ly Ngọc thân vệ tử chiếu, Thiên chiếu hoàng đế phát tích thời kỳ tay trái tay phải, nghe nói, vệ tử chiếu lực phòng ngự kinh người, được xưng là Thừa vận chi tuấn. Chu chấp thao túng đen nhánh chu tước, bản thể thì là tại Cấm thành Thừa vận bên trong hành tẩu. Có vệ tử chiếu dạng này, nhân Long ngày đêm thủ vệ Thiên chiếu hoàng đế, tăng thêm ngoài ra cung phụng cùng dấu ở chỗ sâu độ Lộc Minh muốn xử lý Phương Thiên chiếu đúng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ là vài giây đồng hồ, vệ tử chiếu liền xé rách vùng trời dịch bệnh hư ảnh, giả dáng về hàng. Như vậy, bạn thể là, vệ tử chiếu ra phía trên hiện ra rất nhiều chú ấn tại tất cả không gian bên trong bức sạ. Rất nhanh, liền khóa mục tiêu. Nhanh như vậy thì bị phát hiện. Chu chấp cảm thụ lấy cơ thể bị nhìn trong chú. Khoa gia Liễu Nhân Long hẳn không có như thế nhạy bén mà lại rộng lớn trường mồ, là có cái gì khác năng lực đặc thù sao? Sau lưng Chu chấp, vệ tử chiếu ngang nhiên rơi xuống, đem trảm dịch đao nhắm ngay Chu chấp phía sau lưng. Đồng thời, rất nhiều hành lâm vệ hoàn toàn phong tỏa nơi này. Linh áp khống chế hoàn toàn nơi này ta đầu hàng. Chu chấp nâng lên mình tay, vị tướng quân này, đừng đối ta động thủ, ta có chút sợ sệt. Vệ Tử chiếu khuôn mặt cứng lạnh, trước mắt người đàn ông này có thể thao túng dịch bệnh hư ảnh, thậm chí có thể sửa đổi cảm nhận. Đường Hoang bước vào cấm thành bên trong, là thế lực nào diệt dịch sĩ? Tóm lại, trước bắt bỏ vào trong ngục lại nói, thừa vận dịch bệnh cùng kẻ bất thường, đều như yêu ma quỷ quái. Vào thời khắc này, cung đình thâm viện bên trong, một âm nhu tiếng vang lên lên, chính là đại thái giám lăng Vệ tướng quân, chấm đã, thánh thượng có chỉ, triệu kiến vị này, đặc thù diệt dịch sĩ. Vệ tử chiếu trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt của hắn đảo qua chu chấp, tựa hồ là muốn xem ra chu chấp trên người có gì trô là thủ. Ê! Vệ tử chiếu không người nói, hắn tùy ý phát tay, trung quanh diện dịch sĩ, giống như là thủy chiếu trên hồi. Trong ngự thư phòng, Lang Siết đóng lại lộng lây cánh cửa, thủ vệ ở phía ngoài, đem cái đó thần bí diệt dịch sĩ cùng thánh thượng đặt chung một chỗ. Đây là Phương Thiên chiếu mệnh lệnh. Chu chấp đi lên bài dai, nheo mắt lại. Trong không khí là dễ người long diên hương, chỉ có dựa vào gần hắc cám đại lục kia một vùng biển dịch bệnh mới biết sản xuất, chỉ là nghe trên người bệnh hóa ngay tại giảm xuống thần cũng biến thành sáng số lên, mà ở nóc thang cuối cùng, một người trung niên nam nhân đang dùng lòng bàn tay nghiêm mặt gõ má, một bộ nhìn thế nào có hứng sự vật bộ dáng. Thừa vận thiên chiếu hoàng đế thế mà như thế không cẩn thận, chu chấp nhẹ nói, bây giờ, cạnh ngươi đã không có cái khác diện dịch sĩ, hoàng đế thủ cấp, ta liền nhận. Nghe được dạng này đại lịch bất đạo lời nói, phương thiên chiếu có chút không nhịn được cười, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, sau đó khống chế xong nét mặt quả lý, túi đầu nói, khởi tử hóa sinh, thay hình đổi dạng. Lợi hại à, nếu như không phải thật sự tận mắt nhìn đến, ta quyết định sẽ không tin tưởng, trên thế giới, thật sự có loại chuyện này, chu Chu chấp cười người, khẽ không người, trên thế giới vốn cũng không có không thể nào. Phương Thiên Chiếu trên mặt có chút mệt mỏi, hiển nhiên là nghỉ ngơi địa cũng không tốt, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng trong mắt của hắn kinh hỉ. Trước đây, Phương Thiên Chiếu biết được Chu chấp tử vong sau đó, hắn quả thật có chút khổ sở. Theo Phương Thiên Chiếu, Chu chấp thật sự là thế gian khó được ngọc thô, chí ít sẽ là liên minh diệt dịch mới khiêng định người, tử vong của hắn là Phương Thiên Chiếu không có dự liệu được. Mặc dù nhiều địch thu nghiễn dạng này nên lòng, nhưng Phương Thiên Chiếu theo không cho rằng, một địch thu nghiễn có thể cùng Chu chấp đây. Thiên Chiếu hoàng đế chính là có dạng này biết người đích tự tin không ngờ rằng Chu Chấp còn sống sót, đồng thời lần nữa đứng đến nơi này. Nói ngắn gọn đi, Thánh thượng, Chu Chấp cùng Thiên Chiếu Tiểu Nhi không có cũ có thể tự trực tiếp dừng vào chủ đề. Thưa vận cảnh nội, người cùng tồn tại với dịch bệnh tốc nập xuất hiện, phía sau màn bàn tay đen là Hoa Gia, bọn hắn tổ trạch dinh tự phía dưới, giam giữ nhìn cấp thủy tổ dịch bệnh để quan. Trâm Luân giáo chủ thôi lịch đã đến vành đai thủ đô, mấy ngày trước đó ta cùng với hắn tại Thánh Nhĩ Thành giáo thủ. Chu Chấp những tin tức này nếu như phóng tới trên chợ em bán, sợ là thật sự có thể bán đi mấy trăm vạn. Toàn bộ cũng là thế giới này tiếp cận tầng cao nhất cấp tin tức. Phương Thiên Chiếu một bên nghe, tay hắn hơi gõ cái ghế. Đôi mắt của hắn, thật sâu nhìn Chu Chấp. Chu Chấp lúc nói lời này, bình dị, giống như chỉ nói là nhìn ven đường có nhà ăn ngon tiểu điểm việc nhỏ như vậy. Phương Thiên Chiếu mang theo ánh mắt kỳ dị, hướng phía Chu Chấp. Biết được đế quan, cùng thôi lịch giao thủ. Những câu nói này là cần phải xuất hiện tại một cái tuổi trẻ diệt dịch sĩ trong như sao? Hắn ý vị thâm trường mở miệng, "Chu Chấp, ngươi a, thực sự là một khiến người ta kinh ngạc người. Tài năng của ngươi, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung." Chu Chấp thần sắc chưa từng động. Quả nhiên, Phương Thiên Chiếu đối với tại thủ đô thừa vận dưới mí mắt chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều là biết được. Cái này hoàng đế thừa vận có chút thực lực. 23 tại Chu chấp trong não như thế bình luận. Đó là đương nhiên. Không có thực lực, trước đây 23 cũng sẽ không tại tập kích lý hiểu bộ trước đó cùng Phương Thiên Chiếu đạt thành thỏa thuận. Thánh thượng, thánh minh, không thể lịch nổi. Chu chấp khẽ không người nói. Phương Thiên Chiếu mang trên mặt ý cười, vô sự hiến ân cận, phi gian tức đạo. Chu chấp ra mặt như là tưởng thành, thánh thượng, ta thăng cấp nhân lao. Phương Thiên Chiếu đồng tử một phun, thân thể hắn hơi hơi nghiêng về đằng trước, thiếu cái gì? Long bệnh hóa vật, ta cũng không thiếu. Chu chấp tiện tay từ trong thuật vực lấy ra ba cái. Thanh Long nhăn cổ, Bạch Hổ mắt lướt, còn có Chu Tước lông tóc. Nhìn thấy bệnh hóa vật, Phương Thiên Chiếu lộ ra nụ cười, địch thu nghiễn cùng ngươi bây giờ tính là quan hệ như thế nào? Chu chấp luôn từ chính nghĩa bạn tốt. Phương Thiên Chiếu tựa hồ tại nén cười, một lát sau thu lại cảm xúc, trừ ra bệnh hóa vật đâu. Chu chấp lắc đầu, cái gì cũng thiếu. Phương Thiên Chiếu ngồi trên ghế, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi. Thăng cấp sử dụng vật liệu cùng sân bãi, nhiều nhất 4 canh giờ, có thể chuẩn bị hoàn thành. Chu chấp mở miệng, tốt. Không hổ là đế quốc thủ lĩnh. Như vậy lớn nhất chính quyền thế lực cơ quan quốc gia quả nhiên có thực lực. Đây là một hồi giao dịch, cả hai cùng có lợi giao dịch. Phương Thiên Chiếu đôi mắt lấp lánh, căn cứ từ mình tin tức, tại Thánh Nhị Thành bên trong, thần bí diệt dịch sĩ đánh bại thôi địch. Cái đó diệt dịch sĩ hiện tại xem ra chính là Chu chấp. Như vậy, tấn thăng đến rồng trong loài người Chu chấp, có thể đạt tới thế nào trình độ đâu? Có hay không có có thể, là kế tiếp. Đồ Lộ Minh, nghĩ xong, Phương Thiên Chiếu nheo mắt lại. Chu chấp, ngươi muốn trở thành đế quan người cùng tồn tại sao? Lịch thế giới, 331 năm. Long quyết đêm trước, Phương thị Thanh Long, sứ đoàn Huyền Nguyên dinh thự. Bùng nổ trước nay chưa có chiến đấu. Tụ tập hàng loạt nhân long, thậm chí có một tên trên nhân long nơi đây, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là tất cả thủ đô thừa vận giới trừ ra cấm thành bên ngoài, chỗ an toàn nhất. Nhưng bây giờ, tương đổ, đen nhánh hắc thủy lưu chuyển, hình thành vô số xiên xích. Viện trưởng, Thiên nhân viện trưởng biến mất. Vạn miện triển khai tinh thần thuật vực, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Cuối cùng tại dinh thự trung tâm, tìm thấy là một khỏa tràn ngập mai rùa đường vân ma phương, tản ra thuần túy bệnh khí tức. Đây là, Vạn viện nghiêm túc mở miệng. Thứ nhất xóa mặt trời mới mọc xuất hiện tại trên thế giới. Muốn người chú ý long quyết, đem vào hôm nay mở ra. Đó là Vương Triều thừa vận hiện ra tên là giải phóng kỹ thuật, biểu sân khấu. Chỉ là bạo tạc tính chất truyền tin đến cấm thành thừa vận. Long quyết phía trên. Đồ Lộc Minh đối thủ, Huyền Nguyên thiên nhân viện trưởng, mất tích. Chương 806, U Diệp viết huyền võ hiện thân, chương 806, U Diệp viết huyền võ hiện thân. Tuyên chính điện bên trên. Phương Thiên Chiếu đã được đến tiên nhân viện trưởng mất tích tin tức này. Biến mất, cũng không phải. Giờ phút này, Phương Thiên Chiếu dưới trướng đỉnh Tiên nhân Long, chính nhìn trung ương đặc thủ Mai rủ mà phương. Thiên nhân viện trưởng bị người đưa vào cái mai rùa mà phương bên trong đi. Thái y viện việt trưởng, lão giả Bùi Lâm Lang chậm rãi mở miệng, tại mọi loại ký sự đã từng ghi chép, vật này tên là Lục Hào Quy Ngục. Là một kiện cấp long bệnh hóa vật, cũng là đã từng ngàn năm đại thai hại bên trong huyền võ dịch bệnh nắm giữ vật. Bùi Lâm Lang vừa nói, vừa có chút sợ hai tháng phục tại bệnh hóa vật địa cấu tạo, cái này bệnh hóa vật có thể phong tỏa không gian, thậm chí là sinh linh, sinh linh có thể tại Lục Hào Quy Ngục bên trong tiếp tục sinh hoạt, nhưng không cách nào cùng ngoại giới sinh ra bất kỳ liên hệ, như là nhà tù đồng dạng. Bất quá, vị thần cho rằng Lục hào quy ngục kỳ thực thì là một loại thuật thức mà thôi một loại đặc thù kết giới diện dịch thuật theo kết quả nhìn xem thiên nhân viện trưởng kỳ thực chính là bị cất vào bên trong cùng ngoại giới chưa cắt ra tới loại phương thức này cùng kết giới thuật rất giống Bùi Lâm Lang lấy tay sờ mê một phương cơ thiên nhân là cấp danh hiệu một cấp long bệnh hóa vật có thể đem cơ thiên nhân xử lý hiển nhiên là làm trò hề cho thiên hạ nhưng vấn đề là ai cũng không biết thiên nhân viện trưởng khi nào ra đây Long Quyết lập tức liền muốn bắt đầu đi nơi nào tìm có thể xứng đôi đổộc Minh đối thủ cái gọi là gì đấu cái gọi là thắng lợi vô cùng đối thủ nhỏ yếu, căn bản là không có cách thể hiện ra muốn mạnh mẽ. vậy hạ, long quyết cũng có thể trì hoãn. trung chấn mở miệng, phương thiên chiếu tay phải treo lên gò má, nhẹ nhàng khoát khoát tay. không sao cả, dựa theo kế hoạch lúc trước, long quyết tiếp tục phong tỏa thiên nhân viện trưởng, mất đi một cái tốt đối thủ, vậy thì phải nhường kẻ đầu sỏ bổ sung mới đúng. cấm thành nơi sâu thẳm, nhìn lên tới ôn nhu điểm tĩnh nữ dược sĩ chậm rãi đứng dậy, nàng quanh thân đều là linh lực màu xanh, hành tẩu lướt qua, thì là hàng loạt thực vật sinh trưởng. cùng lúc đó, nàng bên hông hộp thuốc nhẹ nhàng lay động, ngoại bộ vô số diện dịch sĩ cung kính quỳ xuống phụng bệ hạ ý chỉ nên đón đổ lọc minh diện dịch sĩ phụng bệ hạ ý chỉ nên đón đổ lọc minh diện dịch sĩ âm thanh quét sạch cấm thành người phụ nữ đuôi ngựa túi tại thanh tú dịch trang một bên nàng nhẹ khẽ đẩy thôi kính như là một tràn ngập phong độ trí thức văn học thiếu nữ mà không phải một tùy ý thây nằm trăm vạn đại quân thiện lần này long quyết sân bãi chính thiết lập ở thủ đô cung trung tướng nhất vô số chụp ảnh thiết bị trường thương đoàn thảo chú đóng ở nơi này chính là vì đạt được trực tiếp tài liệu tức là phương thế đại uyên thám tử cũng sớm đã lỡ vào bọn hắn Nghi muốn tận mắt thấy Cái kia tên là giải phóng lực lượng. Có phải, thật sự có thể xứng đôi trên nhân long danh hiệu? Hôm nay, chính là thế giới một điểm cong. Chống chiêng văng trời, pháo cùng vang lên. Thừa vận, đang sôi trào khắp trốn bên trong. Dân chúng đội ngũ, vây quanh đồ lộc minh đội xe, một đường hướng long quyết địa điểm. Đồ lộc minh. Đồ lộc minh. Đồ lộc minh. Tiếng gầm lan tràn. Đường đi một bên. Thôi lịch hết mắt, ngồi ở bên đường một nhà bên trong quán cà phê, giờ phút này vậy chẳng biết tại sao có tuyệt cao vị trí quán cà phê không có ai. Ôn Lưu Xuân nhìn về phía hihihi mắt nam nhân, Đồ Lộc Minh diệt dịch sĩ tuy nói trên danh nghĩa là giải phóng nhân lòng, nhưng nàng dù sao vẫn là đại huyền vương triều đại quân việt, thừa vận dân chúng tại sao lại như thế ủng hộ nàng? Thôi giáo chủ, thôi lịch gần đây đối với Ôn Lưu Xuân biến hóa sản sinh một ít thương thú, nói ngắn gọn, Ôn Lưu Xuân càng biến đổi thêm muôn thuận, dĩ vãng Ôn Lưu Xuân là mang theo một ít phản lịch cùng tiếp cận tan vỡ người hưởng, nhưng bây giờ đã có chút ít khác nhau. Tiểu Xuân, cái này không thể không nhắc tới một cái tin tức, Đồ Lộc Minh, thế nhưng người thừa vận nhà, thân là thời đại này mạnh nhất dược sĩ, Đồ Lộc Minh xuất thân thừa vận ly đâu cái tên? cũng là xuất từ điện tịch thừa vận kinh thi. Ô Ô Di Minh, án giá chi mình. Thôi Lịch đối với tiểu này, điện tịch còn có chuyện xưa hạ bút thành văn, 21 tuổi thăng cấp chủ đao. 29 tuổi chém giết dịch bệnh cấp long bệnh sốt z đem nó chế tác thành chính mình dịch trang. Đồ Lộc Minh, là y y bộ vậy em ngại siêu thiên tài. Nào đó vừa đầy 30 tiểu xuân diệt dịch sĩ mím môi một cái. Thật lợi hại, thật lợi hại. Tôi Lịch hoàn toàn không có trước đó bị Chu chấp đánh bại thất bại, hắn đang dùng ánh mắt của mình nhìn chăm chú phía trước đội ngũ. Do đó, Đồ diệt dịch sĩ sẽ thăng thiên nhân viện trưởng sao? Tốn Lưu Xuân hỏi đối với nàng dạng này người Huyền Nguyên mà nói Cơ Thiên Nhân danh hảo giống như là thần minh không thể nghi ngờ Thôi lịch cười hai tiếng tháng Thiên Nhân Viên trưởng sẽ không xuất hiện trên Long Quyết Đồ Lộc Minh đối thủ sẽ chỉ là ngoài ra tồn tại Nụ cười của hắn tràn ngập méo mò ác ý Ôn Lưu Xuân cũng không nói lời nào mặc cho bệnh trạng người ánh mắt trợn tròn Buổi sáng 10 giờ Đại Cát Lục Quốc chủ phương tiện truyền phát trực tiếp sôi nổi trình diện đồng thời trong đội xe thân mang màu trắng thanh tú dịch trang nữ nhân chậm rãi xuống xe nàng lạnh như thế tú mỹ giống như suối nước một cam liệt trong eo Đại uyên quân thiệt đệ nhất thiên hạ dự sĩ Đồ Lộc Minh, Đồ Lộc Minh đến chỉ là Thiên Nhân viện trưởng đâu? Chân Không Giáo Quốc Lê Hiển một đường đi tới thủ đô Thừa Vận, tự nhiên là vì quan sát trận này thịnh hội trên người hắn gánh vác là Chân Không Giáo Quốc chọn lựa con đường phía trước tuyển định lập trường trách nhiệm, không thể có mảy may sơ suất. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Huyền Nguyên đội ngũ như cũ không có đến. Giờ phút này vừa vặn đạt tới dự định, Long quyết thời gian Vương triều Thừa Vận Long kỳ sĩ tung bay trong không khí mang tới một ít dị thường hương vị, cơ hồ là đồng thời các truyền thông quay phim khí xuất hiện đông tuyết trạng sương ngủ. Đây là bệnh hóa, tín hiệu điện bị bệnh hóa, có thể trở thành chủ lưu tạp chí phóng viên người, trên cơ bản cũng đều là diện dịch sĩ, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, tại thủ đô thừa vận tín hiệu bị bệnh hóa, điều này có ý vị gì. Rất nhanh, đông tuyết tín hiệu tiêu tán. Sau đó, trên màn hình xuất hiện là một lão giả, một vương triều thừa vận, dường như tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc người. Hoa Thiên Thu. Kia lao hóa cùng hồng nhuận khuôn mặt qua lại xung đột, rất khó để người tin tưởng, này là cùng một người trên mặt đặc chất. là Hoa thừa tướng. Đây là tình huống thế nào? là thánh thượng thụ ý sao? Rốt cục là tại không vẹn vẹn là dân chúng, cho dù là cùng là tam đại thế gia biển gia cùng trư gia, cũng không biết hoa thiên thu muốn làm gì. Theo hoa thiên thu trăm năm trước đó chấp trưởng hoa gia, hoa gia thì cùng mặt khác hai nhà con đường trên lệnh càng lúc càng xa. Chư vị, thừa vận, thậm chí lục quốc dân chúng, chào các ngươi, ta là diệt dịch sĩ thừa vận, hoa thiên thu. Đồng thời cũng thế, sau lưng hoa thiên thu, một quỷ quẹt quấn quanh lấy hắc thủy ảnh tự hiện hiện, vô cùng sắp biến thành cùng hoa thiên thu giống nhau như lúc. Hai cái hoa thiên thu, không đúng, cái thứ hai quấn quanh lấy hắc thủy hoa thiên thu lại biến biến thành, nhơ mó, giữ tợn, tràn ngập mạch máu quái dị khối cầu, đồng thời càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, tại sao Lương Hoa Thiên Thu biến thành cùng loại bị cắt mở một nửa thận bộ dáng? Dịch bệnh lũ hiêu viết, tứ dịch thú huyền võ người cùng tồn tại. Nơi nào đó, Chu chấp dường như cảm giác được cái gì, chậm rãi mở mắt ra. Chương 807, giải phóng danh dao, chương 807, giải phóng danh dao. Dịch bệnh cộng sinh. Đó là cái gì thái quá từ ngữ? Hoa thừa tướng bị dịch bệnh khống chế. Trong đám người truyền đến kinh khủng âm thanh. Hoa Thiên Thu tại Thừa vận đức cao vọng trọng, rất nhiều người cũng không tin. Diệt dịch sĩ cùng dịch bệnh cộng sinh như vậy thái quá từ ngữ hội theo trong miệng của hắn nói ra. Dịch bệnh đối với nhân loại mà nói chính là lớn nhất tai ách, là dù thế nào cũng không thể tha thứ địch nhân. Đáng người sao động. Phía trên kính nữ nhân đồ lộc minh dường như căn bản không có chịu ảnh hưởng, nàng dùng bình tĩnh đôi mắt nhìn màn ảnh bên trong hoa thiên thu. Chư vị dân chúng, hoa thiên thu lạnh nhạt nói nhìn, dịch bệnh là địch nhân, nhưng địch nhân cũng có thể lợi dụng. Giới diệt dịch thân mình thì có và xỉn cái này bệnh nguyên vi sinh vật chế tác dùng cho dự phòng trích ngừa và sinh vật. Lẽ nào đây không phải một loại cùng dịch bệnh cùng tồn tại sao? Giọng hoa Thiên Thu như là sâu không thấy đáy hàn đảm đồng dạng. Hắc thủy quanh quanh, sau lưng nửa quả thận trần chủi ra kỳ dị mai rùa đường vân. Con đường, không chỉ một cái. Nhân thể cũng dịch bệnh cộng sinh, đạt được lực lượng, làm đủ số lượng người thông qua chích ngừa vật xỉn hoặc lây nhiễm tự nhiên sau đạt được miễn dịch, như vậy mà bệnh đều sẽ hàng loạt giảm bất tại quần thể bên trong chuyên bá, bảo hộ những kia chưa miễn dịch hoặc sức miễn dịch yếu kém cá thể, cuối cùng hình thành miễn dịch cộng đồng. Hoa Thiên Thu bình dị. Thật, thật hay giả? Dân chúng cũng không biết ứng nên tin ai. Hoa Thiên Thu kỳ nhân danh vọng cực cao, tại bây giờ thừa vận dường như chỉ ở hoàng đế phương thiên Chiếu phía dưới. Hiện tại lục quốc, mấy cái thông hướng trên nhân long con đường, tư tưởng trước nay chưa có tự do. Cùng dịch bệnh cộng sinh, dường như cũng không phải không được, chỉ cần bất quá. Hoa Thiên thu không còn nghi ngờ gì nữa, không có có thời gian ngắn như vậy thuyết phục tất cả dân chúng ý nghĩ. Thân ảnh của hắn tại màn hình bên trong du đậu. Giờ phút này, sân trong, Hắc thủy Như thực chất dần dần ngưng kết. Hoa Thiên thu cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giả yếu khuôn mặt, trực tiếp đối với phía trên Đồ Lộ Minh. Đồ Diệt dịch sĩ, Thiên Nhân viện trưởng hôm nay sợ là tới không được. Lão phu, tới làm đối thủ của ngươi đi. Hoa Thiên Thu mở miệng nói, trong nháy mắt kinh khủng bệnh hóa khí tức bội phát ra. Hoa Thiên Thu phía sau thận bắt đầu rõ ràng suy kiệt, đồng thời tại lão giả trên bờ vai, đen nhánh rùa đen hư ảnh lay động, đôi xương của chỗ thì làm mọc ra một cái hắc xà, quả thực dường như là xương vỏ ngoài đồng dạng. Đồng bộ xuất, 50. Hoa Thiên Thu lạnh nhạt nói, lực lượng kia ở vào bệnh long trong, thế mà còn tại đi lên xếp ba. Giờ phút này tất cả khán giả xôn xao, tại xôn xao sau đó thì là nhìn thấy Cự Đại Phong bạo Thủy Triệu, Hoa Thiên Thu thay thế Thiên nhân Viên Trưởng cùng Đồ Lộc Minh tiến hành lòng quyết, thế mà còn có loại chuyện này, Lê Hiển không còn nghi ngờ gì nữa, không có dự liệu được sẽ có loại tình huống này xảy ra. Bất quá, hắn ngược lại càng phát ra địa cảm thấy hứng thú. Nữ dược sĩ cảm thụ lấy hơi thở của Hoa Thiên Thu, dòng trong loài người còn đang ở kéo lên, nguyên bản là đỉnh tiêm nhân Long Hoa Thiên Thu, cùng đồng dạng thân làm mạnh mẽ bệnh Long Huyền Võ cộng sinh. Dường như trong đó còn xen lẫn cái khác bí thuật, thật sự thế mà đụng chạm đến trên Nhân Long, là thuật vượt kép. Đúng thế, Hoa Thiên Thu đồng thời triển khai hai đạo lĩnh vực, Thự thân thuật vượt cùng Huyền Võ bệnh vực. cả hai trùng điệp, thế mà phát ra ầm ầm khủng bố âm thanh. Linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh qua lại liên răng. Tại đột phá nào đó giá trị ngưỡng sau đó, Đồ Lộc Minh cuối cùng mở miệng, "Hoa Thiên Thu." Nữ dược sĩ khẽ hé môi son, phía bên phải đôi ngựa có hơi chợt chởn, "Đến đây đi, Nhường ta xem một chút." Người toàn bộ. Nàng chậm rãi đưa tay thân hướng mình một thuốc, không có chút nào mà chuẩn bị cùng dừng lại. Răng rắc răng rắc răng rắc, rắc, rắc, muốn đánh, thật sự muốn đánh. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, khán giả điên cuồng lùi lại. Đồng thời, hàng loạt thiết bị phòng dịch cùng quay phim trưởng thương đoạn pháo nhắm ngay chiến đấu trung ương. Đồ Lộc Minh tấm kia thanh tú ôn nhu trên mặt, giờ phút này mang theo nghiêm túc thế giới dịch bệnh nhân loại đồ lộc minh không thích nói chuyện đây là nàng số rất ít chủ động mở miệng con đường của diện dịch sĩ là dựa vào nhân loại tự thân nắm giữ tri thức nhìn ra hắc cám quá trình vì linh lực làm dẫn hiện ra diện dịch thuật hình thức ban đầu là vì diện dịch sĩ cấp kiến tập dựa vào tri thức tuyển định con đường là tương lai trúc cơ là vì diện dịch sĩ cấp chính thức dĩ bệnh hóa vật làm hệ tâm thống hợp tự thân hệ thống diện dịch nắm giữ kệ ngữ hoàn thành hóa thân dịch trang nắm giữ dịch diện vì cộng hưởng thuật vực hoàn thành hình thái ban đầu của thuật vực tạo dựng có thể dẫn dắt chiến dịch đoàn thanh trường dịch bệnh diện dịch sĩ cấp chủ đao. vì trước đó tất cả thống hợp khái niệm hoàn thành vật vực đến nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn là vì dòng trong loài người giọng đồ lộc minh nhẹ nhàng nu nu lại truyền lại đến trong thai của mọi người thế giới này mỗi cái cỡ lớn thế lực cũng xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy cái này đệ nhất thiên hạ dược sĩ đồ lộc minh mí môi một cái nhân loại là có cực hạn nhưng dù thế nào cũng không thể từ bỏ làm người tư cách công việc dùng công cụ mở thân tàng khai phát trạng dịch đao tiềm năng là cái này con đường chư quân đồ lộc minh giờ phút này đi về phía trước đi một bước một bước lại một bước hướng phía hoa thiên thu chậm chạp mà kiên định linh lực màu xanh còn như đóa hoa đồng dạng tại quanh thân tung bay đem cựng ngữ cùng chạm dịch đao kết hợp kỳ danh là giải phóng danh đao. là ta chấn phục thế giới đi thanh hoàng xanh biết thực vật vặn vẹo lên biến thành hoa mỹ dịch trang thản nhiên băng gấm liên lạc là chính đang nhanh chóng biến hóa hữu thuốc sau đó một phân thành hai rơi vào đồ lộc minh trong tay trái phải cắt một cái cùng trang phục băng gấm kết nối cùng nhau lưới đao màu xanh đồng thời đồ lộc minh linh lực trực tiếp đột phá nhân long hạn mức cao nhất quân đội linh lực tàn sát bửa bãi tất cả thúc đẩy Phá hoại. đó là khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ linh áp. Một nửa thanh ngọc dịch diện bao trùm tại người phụ nữ trên mặt, tuyệt mỹ mà quỷ quyệt. Đây là rồng trong loài người giải phóng hóa. Hoa Thiên Thu đục ngầu ánh mắt, cuối cùng biến hóa. Hoa Thiên Thu, là cái này. Sức mạnh giải phóng. Dã Huyền Võ trầm rãi vang lên, người này, sợ là thời đại này lộng chiều người. Đồng bộ. Đồ Lộc Minh giải phóng hình thái số liệu nhanh chóng truyền lại hướng tất cả thế giới dịch bệnh. Giữa phẩm thần võ, thần võ tháp, lần thứ ba linh lực để cử. Cái kia diệt dịch sĩ cá thể cường độ linh lực đột phá rồng trong loài người và cấp lại không tồn tại danh hiệu ảnh hưởng, giải phóng kỹ năng thuật thật tồn tại, diệt dịch học đám người điên cuồng địa ghi chép theo xa xôi cổ quốc truyền đến số liệu tin tức thế giới bắt đầu thay đổi, tổng độ ngân hàng sinh mệnh giữa sự sống giờ phút này đang bổ trồn, thành viên hội đồng quản trị sắc mặt trắng bệnh, vương triều thừa vận đột phá nhân long hạn chế, chuyện này ý nghĩa là cấp danh hiệu chiến lược không còn là y lỉ bộ độc hữu, quá sớm đứng đội thật sự là một chuyện tốt sao? trong quán cà phê, thôi đồng tử phóng đại trên mặt là điên cuồng nụ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ba, thật sự thật sự thật sự thật sự, rất có ý tứ. Còn muốn, còn muốn. Hoa Thiên Thu, nỗ lực a, đừng nhanh như vậy cũng đừng đánh chết nhà. Ôn Lưu Xuân không để ý tới chỉ sợ thiên hạ bất loạn đến bệnh trạng tôi địch, nàng nắm chặt nho nhỏ nắm đấm. Giải phóng hóa Đồ Lập Minh, thật sự mẹ nhà hắn, quá đẹp. Chương 808, Đế quan nguy tập, 1, chương 808, Đế quan nguy tập, 1. Hoàn toàn thể Đồ Lập Minh, hoàn toàn đem toàn bộ long quyết bầu không khí, đẩy hướng cao trào. Hoàn thành giải phóng nữ dược sĩ, trên người dịch trang vừa khít nhìn chính mình có lỗi có lọn thân thể. Màu xanh song dao phảng phất phản xạ khiến người ta ngạt thở sáng bóng chôi đao liên hệ nhìn dịch trang sau lưng băng gấm phối hợp với một nửa thanh ngọc mặt nạ lộ ra một đôi tài trí lạnh nhạt đôi mắt nơi nào đó chu chấp quanh tay nhìn về phía truyền hình tường bên trong đồ lộc minh hắn giờ phút này cơ thể thoáng có chút hư hóa trạng thái có chút kỳ quái ta hơi hiểu một chút vì sao phương thiên chiếu muốn lựa chọn đồ lộc minh trở thành vương triều thừa vận đại ngôn cái này giải phóng tạo hình không nói trước thực lực làm sao xác thực tràn đầy mỹ cảm huyền nguyên đã từng diệt dịch sĩ thần tượng hóa thế mà tại vương triều thừa vận đầu thực hiện đồ lộc minh xác thực quá đẹp đem kệ ngữ cùng trạm dịch đao kết hợp, thậm chí thay đổi trạm dịch đao hình thái. 23 thông qua Chu chấp thần kinh nguyên biểu đạt nho nhỏ kích động. Nàng cũng không biết chính mình là gì kích động như thế. 23 tiểu thư, ngươi kích động, là cần phải. Chu chấp nhẹ nói, vì, là ngươi a. Thời đại này, chính là do ngươi chỗ mở ra. Chẳng biết tại sao, 23 có chút trầm mặc. Chu chấp cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài ra một bên. Đồ Lộc Minh lên lại, như vậy. Hoa Thiên Thu, hiện tại, đến ngươi. Hoa gia. Gia chủ. Gia chủ rốt cục đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Đây là đang cùng thiên chiếu hoàng đế đối người ta. Còn có cái đó huyền võ là cái gì? Không ít nhà của Hoa Gia lão cho tới bây giờ cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tự nhận là ở vào Hoa Gia trung tâm quyền lực, nhưng trên thực tế, căn bản không rõ ràng Hoa Gia lực lượng chân chính đến tột cùng rơi vào nơi nào. Gia chủ tạm quyền Hoa Đô khuôn mặt nghiêm túc. Phía sau hắn, khoa thần kinh rồng trong loài người Hoa trước nhẹ nhàng phát tay, đem những thứ này tự cho là đúng ra lao khu trục. Mấy phút sau sau đó, Hoa trước dường như cảm giác được cái gì. Tại Hoa Đô thay vừa mở miệng, Gia chủ, đế quan bên ấy đã chuẩn bị xong. Hoa Đô khuôn mặt lạnh lẽo. Đế quan trước đây chi cụt, thế mà thật sự đã trở thành bản thể. vừa vặn nó vậy nhất định sẽ biến thành. Hoa gia vật sở hữu, Long quyết, Trung ương, Giờ phút này đã mở ra to lớn chiến đấu sân khấu. Kinh tài tuyệt diễm đổ lọc minh cầm trong tay thanh ngọc song đao, tuyệt mỹ vô song. Hơn 20 tuổi liền độc lập tiêu diệt dịch bệnh cấp long bệnh sốt z giờ lên biến thành rồng trong loài người. Sau đó vì cũng không am hiểu dịch đấu dược sĩ thân phận, trinh phạt thế giới, tại thế giới dịch bệnh hiển lộ uy danh. Hán dịch trang là dịch bệnh bệnh sốt z ra son chế tác vương ngược thanh y. Còn có chính là trước đây thừa vận cùng hạ quân liên hợp quân diễn tiến về thần xuyên đi san dịch bệnh cấp long bệnh nhiệt thán hải cốt chế tác bao tay than hoa thiên thu không thể không thừa nhận người trước mắt vô cùng mạnh lớn huyền võ chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm hoa thiên thu hỏi một ngàn năm đi không sai biệt lắm huyền võ nặng nề hồi đáp hoa thiên thu có chút giật mình nguyên lai like đã lâu như vậy sao nếu như không có ngươi ta nên cũng sớm đã chết rồi đi huyền võ ôm bụng ai biết được vài giây đồng hồ sau khi chờ mặc là kịch liệt bệnh khí phun trào lĩnh vực kép triển hai hoa thiên thu hai tay dựng cùng nhau Thiên nhiên linh hải tiến ta vào thủy tổ. Hắn thấp giọng nói, Huyền Võ nhẹ giọng đáp một tiếng. Sau đó, siêu việt cực hạn bệnh hóa bùng nổ, đã vượt ra tất cả. Đây là ba cấp thủy tổ. Vô số thế lực triệt để kinh ngạc. A, Hoa Thiên Thu, này là làm sao làm được? Dịch bệnh cộng sinh, thật sự. Cũng được, đến trên nhân long. Hắc nước hình thành mang theo mai rùa đường vân áo giáp, một con cùng loại cự đại ố quý móng đuốt bắt lấy Hoa Thiên Thu đầu lâu, thế mà tạo thành cùng loại với dịch diện mật nạ. Huyền Võ cũng có người xưng là Sà Quy, nắm giữ lấy thận cùng hắc thủy lực lượng. Đồn đại huyền võ trời sinh cố trưởng sinh chi pháp, dù là đại thai hại kết thúc ngàn năm đều chưa từng ngủ say. Tứ dịch thú bên trong, nhiều tuổi nhất, vậy cực kỳ có lòng dạ dịch bệnh. Trong cung đình, Bắc cung nụ âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Thiên Thu quả nhân đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng có thăng cấp nhân long phía trên bí pháp. Bất quá, tựa hồ có chút vấn đề. Thái y viện viện trưởng gật đầu một cái. Ở đây đều là nhân long đỉnh cấp, tự nhiên nhìn ra được, Hoa Thiên Thu trên người có rất nhiều không hài hòa lực lượng. Trung ương long quyết, mượn dùng bệnh hóa vật nhất thời đột phá là có thể được nhưng theo dược sĩ góc độ thượng xuất phát, trừ phi có cùng tự thân tương tính dường như trăm phần trăm bệnh hóa vật, bằng không loại cấp bậc này bệnh hóa vật, cho dù là trên người ngươi huyền võ vậy không khống chế được. Đồ Lộc Minh rất ít nói dài như vậy lời nói, ánh mắt của nàng như là gợn sóng một khẽ nhúc đích. Thân mang hát giáp hoa thiên thu ánh mắt nghiêm túc, cũng không trả lời vấn đề này. To lớn quy xả hư tướng hiện hiện, thuật vực két trong, chỗ có sinh mệnh thay thế bắt đầu kịch liệt hỗn loạn, thận từng bước suy kiệt. Đồng thời trên bầu trời, nhỏ xuống màu đen với nước, từng chút từng chút, mãi đến khi mưa rào tầm tã. Đồ Lộc Minh hiểu rõ, sau đó. Ẩm vang một đao, thế giới vỡ vụn, bất luận là thuật vực kết giới, lại có lẽ là trước đó mở ra thiết bị phòng dịch. Đồ Lộc Minh linh lực lướt qua thảo dược sinh trưởng, cũng như huyết đục căng vặn, mà Hoa Thiên Thu không có ngồi chờ chết. Chớp mắt, ngay cả ảnh tử cũng tiêu lại tốc độ phóng tới nữ nhân. Đồ Lộc Minh là dược sĩ, nàng vì cây thanh hao vào lòng, lại không chỉ sẽ sử dụng cây thanh hao, phạm linh lực của nàng lướt qua cũng sẽ lớn lên ra có thể giảm xuống bệnh hóa thảo dược bao trùm khu vực, mà trên bầu trời huyền võ rơi xuống hắt thủy, có thể ăn mòn linh lực, thậm chí là đồ Lộc Minh có thể giảm xuống bệnh hóa thảo dược khu vực. Nếu có người nghe được Chu Chấp đánh giá, sẽ phi thường mà kinh sợ. Giờ phút này, cho dù là xuyên thấu qua truyền hình, chủ đao trở xuống diện dịch sĩ nhóm đều đã không cách nào nhìn thẳng hai người chiến đấu. Đặc biệt, đã bước vào thủy tổ Hoa Thiên Thu. Lại nhiều liếc mắt nhìn liền biết bệnh hóa, mà Chu Chấp giống như người không việc gì một dạng, phê bình. Thân thể hắn có chút hư hóa, đôi mắt lại theo hai vị siêu cấp cường giả chiến đấu mà di động. Thân sắc của hắn trở nên vui mừng lên. Bất kể là dịch bệnh cộng sinh hay là giải phóng nhân long, con đường cũng không có vấn đề gì. Đặc biệt giải phóng nhân long Thời khắc này Đồ Lộc Minh thân cùng thuật hợp nhất, trong tay hai thanh trạm dịch đao, càng là hoàn toàn phù hợp tự thân. Lực lượng của nàng, đặt đến hoàn mỹ. Từ đầu tới cuối, áp chế Hắc Giáp Hoa Thiên thu. Quy xả hư ảnh một lần lại một lần bị đánh nát. Đồ Lộc Minh thân thể nho nhỏ, có không cách nào dung chuyển lực lượng khổng lồ. Nàng có thể đã là thời đại này cường đại nhất nữ diện dịch sĩ. Song đao thanh hoàng giống như là vương đi đầu. Hai đao chém nát Hoa Thiên thu mai rùa, một cước đem nó đạp vào vạn trượng nơi. Vành ba. Mặt đất đình trệ, một nửa dịch trên mặt, kia đối tú khí đôi mắt đẹp, dường như chưa bao giờ có ba động. Dưới mặt đất Huyền võ ho khan một tiếng, nên nhận lấy trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thương tích. Tiểu này đẳng cấp dược sĩ mấy ư đã đạt đến 90% trở lên kháng bệnh hóa, thận suy kiệt hỗn loạn, không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Hoa Thiên Thu, Đồ Lộc Minh loại cấp bậc này diệt dịch sĩ vượt qua nhân long, so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Lão giả theo trên mặt đất bò lên, lộ ra không thuộc về cái tuổi này kiên cố mà nổ tung cơ bắp. Đồ Lộc Minh càng mạnh thì càng có lợi. Hú hổ, dược sĩ chống bệnh hóa mặc dù cao, nhưng cùng lúc kháng thuốc vậy cao. Tượng Đồ Lộc Minh loại cấp bậc này diệt dịch sĩ, nàng kháng thuốc cơ hội là trăm trăm. Hoa thiên thu nhãn cầu đụng ngầu. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như đồ độc minh hoặc là không bị thương, một sáng bị thương, không thể nào có dược phẩm có thể nhanh chóng hồi phục. Chương 809, Đế quan nghịch tập 2, chương 809, Đế quan nghịch tập 2. Thế giới diệt dịch, dược sĩ là diệt dịch sĩ một chi nhánh. Khác biệt với chủ lưu diệt dịch con đường, dược sĩ vì nghiên cứu dược lý, điều phối dược phẩm làm nhiệm vụ của mình. Nói chung, lưu thông diệt dịch dược phẩm cũng ra từ đám bọn hắn tay, mà cấp cao dược sĩ càng là có thể chế tạo ra cường hóa tự thân dược thể, tại chiến dịch đoàn bên trong, dược sĩ không thể thiếu. Trước đây Huyền Nguyên thất chiếu tinh triệu nhiên chính là một tên dược sĩ. Bất quá hắn cùng bây giờ Trung ương Long Quyết nữ nhân, tự nhiên là cách biệt một trời. Màn hình bên trong, hư hảo thanh quang quán thông thiên địa, Song đào lướt qua, hắc thủy đều đoạn, giống như chạm cắt hết thể dòng sông nhân long, được giữa thiên địa, tất cả bệnh hóa không cách nào tới gần. Hoa Thiên Thu quy chảo mặt nạ thậm chí đã xuất hiện giạt nước. Đô Lập Minh đệ nhất thiên hạ dược sĩ, nàng không biết điều phối bao nhiêu chủng có thể cường hóa tự thân dược thể, sử dụng thảo dược hóa chất đem tự thân chống bệnh hóa thuộc tính cùng sức miễn dịch để cao đến đỉnh cấp. Chu chắp thở dài nói, tại Phi Na Thành. Đồ Lộc Minh thậm chí ngay cả chạm dịch đau, dịch trang cũng không cần, chỉ bằng bản địa liền giết bướm đêm lớn. Tự thân cường độ, sợ là đã kéo căng. Mà một vị khác, Hoa Thiên Thu mặc dù hoàn toàn bị Đồ Lộc Minh áp chế, nhưng Chu Chấp nhìn ra được, Hoa Thiên Thu cũng rất mạnh. Hoa Thiên Thu là ủ hiệu huyết dịch bệnh huyền võ người cùng tồn tại, bọn hắn năng lực đặc thù là có thể đồng thời sử dụng hai cái thuật vực. Chu Chấp phỏng đoán, đây cũng là Hoa Thiên Thu năng lực đặc thù, thuật vực thêm bệnh vực, lĩnh vực kép xếp phía dưới, ủ hiệu ảnh hưởng đạt được hoàn toàn phát huy, lĩnh vực nội bộ. Địch nhân thận đơn vị mãn tính đều sẽ tiến hành tính không thể nghịch phá hoại, kết quả sau cùng chính là dẫn đến thận đơn vị không cách nào bài trừ thể nội thay thế phế vật cùng độc tố, khiến thay thế phế vật cùng độc tố trong người giành dần dẫn tới các loại tự thân trúng độc. Đồ Lộc Minh bản thân thực lực rất mạnh, nhưng dược sĩ đặc điểm là vì lâu dài tiếp xúc thuốc, thân mình kháng thuốc mấy có lẽ đã kéo căng, ngay cả thuật gây mê cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Đồ Lộc Minh tự thân. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đồ Lộc Minh chỉ có thể thông qua tự động khôi phục đến hồi phục chiến lực, không cách nào thông qua thuốc trở về khỏe mạnh. Nếu như Hoa Thiên Thu đánh là đánh đánh lâu dài chủ nghĩa, nhỏ như vậy đồ vẫn đúng là không dễ làm a. Chu chấp tự hỏi, 23 cảm thấy Chu chấp thật là phách lối, đã bắt đầu tiểu đồ kêu lên. Còn có một chuyện khác, ta vô cùng muốn biết, Nhân Long giải phóng, thật sự có thể một thằng duy trì lấy sao? Chu chấp đôi mắt lấp loé. Hiện tại trạng thái là, Đồ Lộc Minh linh lực quá mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua trước đó, Chu chấp tại đoan yến Châu cảm nhận được qua cấp danh hiệu. Cái này giải phóng Nhân Long như thế thành tựu sao? Vừa thăng cấp cứ như vậy mạnh, hay là có rất nhiều hạn chế, Chu chấp không được biết. Phía trên tiếng oanh minh không dứt, Chu chấp thân thể hư hóa dường như cũng biến thành hơi không ổn định. Chu chấp chợt một tiếng, nhìn nhìn xem bàn tay của mình Thăng cấp nhân Long đây lên chính mình tưởng tượng muốn phiền toái một chút, hơi có chút không kịp tiêu hóa bệnh hóa vật. Không có cách nào. Nhân Long tấn thăng đến một nửa thì ra đây hoạt động, không thua gì người phụ nữ có thai nước đối phá không đi bệnh viện đi trước hộp đêm sướng cái ca. Đối với Chu chấp loại tình huống này, 23 cũng không có ở đi qua trong điện tịch tìm thấy án lệ. Nếu như theo sinh vật học bên trên góc độ mà nói, này có thể hẳn là cái gọi là đỉnh chế kỳ. Tế bào, vô cùng thần kỳ a. Chu chấp khẽ cười nói. 23 bắt đầu tự hỏi. Vào thời khắc này, Chu chấp thần sắc hơi động. To lớn bệnh hóa khí tức phun trào trên bầu trời, theo tại chỗ rất xa chuyển đến. Trong không khí tràn ngập dị thường mùi thối, thế mà dần dần đang thay đổi thành mùi thơm. Đồng thời, sắc bén tiếng thét gạo vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải tại cho chúng ta đủ đại diện dịch sĩ gieo họ, mà là sự kiện kỳ dị, cấp long sự kiện kỳ dị. Tại thủ đô vương triều thừa vận, nơi tốt nhất kiểu này có hoàn mỹ biện pháp phòng ngừa chỗ, không thể nào xảy ra hoang dại cấp long sự kiện kỳ dị. Khả năng duy nhất tính chính là có người chủ động chế tạo thai ếch, nguồn bệnh hóa, trứng hôi nách, cấp độ bệnh hóa, bệnh trung chi long trung cấp. Cái này dịch bệnh, chu chấp một chút thì biết là người nào. Đây không phải thôi địch trong lực kia con tiểu hồ ly nha, quái vật kia hay là không thành thật, bị chính mình giáo huấn qua về sau, thế mà còn dám ở thừa vận ra tay, ở sau lưng nên có hoa thiên thu thụ ý, dịch bệnh hồi sinh sau đó chiến lược tại bành trướng, nhân long mặc dù còn không có nát đường cái, có thể tùy tiện diệt tuyệt tiểu quốc, nhưng nơi này chính là vương triều thừa vận thủ đô, là lục quốc một trong, chỉ là con kia tiểu hồ nách không thể được ra. Chu chấp hơi ngẩng đầu, cảm nhận linh lực, cách nơi này còn có khoảng cách nhất định phường thị thái ninh, cũng đồng dạng xuất hiện cấp long sự kiện kỳ dị, lần này không phải dịch bệnh, mà là nhân loại tràn đầy hơi thở của cổ đại là điên cùng diệt dịch sĩ cổ đại không cần nói hoa thiên thu đã sớm cùng mộ phương diệt dịch sĩ cổ đại thế lực ám thông xã giao không nghĩ tới thật sự kéo đi ra làm phá hủy phương thị thái ninh thân mang đồng phục màu tím nữ nhân mang mặt nạ mỏ chim cầm trong tay chạm dịch đao hình lưỡi hái đang dùng một đôi điên của mắt nhìn về phía trước mặt diệt dịch sĩ xác nhận xác nhận là đại thai hại trong lúc đó nha xào cán bộ diệt dịch sĩ cấp long trần quân sinh nhanh lên lùi ra phía sau trên người nàng mang theo vô cùng nồng độ cao không biết bệnh truyền nhiễm nữ nhân đôi mắt đỏ tươi tựa hồ là đang cười sau lưng của nàng thế mà truyền đến giống chim tử vong tiêu thảm trên da vậy xuất hiện cùng loại với lông vũ thứ gì đó không biết nhưng bị nhân đến kể ngươi nghe đi trần quân sinh nét miệng cười là cúng gia cầm a cúng gia cầm. trợ mắt diệt dịch thuật vũ tiễn phi hành trần quân sinh trên người lông vũ tản ra dễ dàng đem trước mặt diệt dịch sĩ nhóm hóa làm huyết đục bùn mịn sau đó nàng nhìn về phía bị chính mình phá hoại địa người đi nhà trống phồn thị chỉ cảm thấy mình trong lòng bạo ngược cảm xúc không cách nào tiêu tan hoa thiên thu hiện tại là có ý gì muốn bị nhân tại vương triều thừa vận nhân long đuổi bắt hạ chạy trốn sao nữ nhân gật gú đáp ý Phần lưng hơi cụ, vậy thật đúng là rất thú vị. Bất quá, bị nhân có thể càng muốn cùng hơn nữ nhân kia đánh một trận a. Trần Quân sinh ngẩng đầu, nhìn về phía truyền hình tường bên trong đổ lộ minh. lại nói, hiện tại đã có đồ tân tiến như vậy sao? Đến cùng là thế nào đem người hình ảnh, để vào trong cái hộp này? Khu cư trú, quy nghệ phường. Phía trên, một mảnh đen kịt, hình luyện mặt không biểu tình, nhìn thiếu niên bên cạnh, Hoa luyện đúng không? Ngươi, nói xong. Hoa luyện nhìn hình luyện đoạn trên tay đá mài đau, khẽ gật đầu. Y bộ bế tỏa, trước đây lời thể nhân long vậy dưới dịch bệnh hồi sinh, đã trở thành rỗng tuyết trước mắt cái này thế giới hám vương giả, tương tại thủy đức sự kiện bên trong tập kích qua thủ đô thừa vận, chẳng qua bị triệu cẩm tú đánh cho vô cùng thảm. mà bây giờ vị này lính đánh thuê, lần nữa quân thủ trở về. được. hình luyện phát ra gầm nhẹ, dịch bệnh cộng sinh, ta ít nhất phải luyện võ loại cấp bậc kia dịch bệnh. hoa luyện giờ phút này vô cùng kính cẩn nghe theo. đối với cái này một chữa độc nhất cùng mình giống nhau nhân long mở miệng nói, đế quan liền tại nơi đó, nhân long đại nhân. chương 810 đế quan luyện tập 3 chương 810 đế quan luyện tập 3 nơi nào đó phương thị, chu chắp nghe mắt lại, ngón tay trắng non phía trên xuất hiện linh lực màu trắng hư ảnh, diện dịch sĩ cổ đại, diện dịch sĩ hám, dịch bệnh, Hoa Thiên Thu thật đúng là tìm tới không ít năng nhân dị sĩ a. Chu Chấp cũng không rõ ràng Hoa Thiên Thu muốn làm gì, nhưng hắn hiểu rõ, chỉ là Hoa Thiên Thu bố trí, liền có thể suy đoán ra Hoa Thiên Thu toàn tính công nhỏ. Ba chỗ hơi thở của cấp long tăng vọt, trong lúc nhất thời, triều đình Thừa Vận cũng chưa kịp phản ứng. bất quá, Chu Chấp khẽ gật đầu. Nơi này dù sao cũng là cung thủ đô Thừa Vận, dưới chân thiên tử. Ba cái cấp long nghe tới vô cùng do người, nhưng trên thực tế, Thừa Vận nhân long đúng chỗ, cũng là vài phút sự việc hiện tại chính là muốn đánh cái thời gian kém nhìn xem hoa thiên thu muốn làm gì chờ một chút chu chấp 23 vừa mới chuẩn bị giảm một chuyện cười dịch bệnh hóa giải một chút hiện nay không khí khẩn trương trí tuệ nhân tạo dạ đạt thì kiểm tra đến mới dị thường khí tức tồn tại xuyên thấu qua thần kinh nguyên tế bảo nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho chu chấp thủ đô vương triều thừa vận cung bên ngoài tồn tại cao năng phản ứng hư hư thực thực cấp cao dịch bệnh 23 nghiêm túc nói đồng bộ cung bên ngoài phương thị các cư dân sắc mặt bắt đầu trở nên có chút chán nản đó là một loại không bình thường bệnh như là đối với vật gì đó cực độ lại mất tinh thần trong quán cà phê, Thôi Nịch cất tiếng cười to, giải phóng cứu hồ sau đó, bên cạnh đang cần một một cường lực tay chân đấy, Hoa Thiên thu người này mặc dù là cái cáo giả, con rùa giả, nhưng xác thực, nói được thì làm được a. Anh ma trước đây bị Lâm Chiêu Nam thanh trừng sau đó, chi cụt quả nhiên bị Hoa gia thu nạp. Bây giờ, anh ý chi đến lần nữa, thừa vận Lâm Chiêu Nam lại sớm đã đi tây phương, quả nhiên là thốn thức không thôi a. Thôi Nịch trêu tức mở miệng, hắn nhìn hết thể trung quanh, dân chúng mắt dần dần bắt đầu trắng bệnh, nụ cười của hắn càng đậm. Lưu Xuân ánh mắt lang liệt. làm gương, nếu như nói. Dĩ vãng dựa vào trầm luân giáo chủ một người là có thể hủy diệt một tiểu quốc gia như vậy hiện tại Thôi Nịch đang đối với trong truyền thuyết lục quốc độc thủ. Đồng thời lần này không chỉ Thôi Nịch một người mà là có Hoa Thiên Thu nhân vật như vậy ở sau lưng ủng hộ sử dụng Hoa gia mạng lưới quan hệ tìm tới các loại người mang tuyệt kỹ kỳ nhân dị sĩ. Điên cuồng quá điên cuồng Hoa Thiên Thu không phải vương triều thừa vận thừa tướng sao hắn làm như vậy phá vỡ vương triều thừa vận đối với hắn có chỗ tốt gì? Ôn Lưu Xuân thể nội nơi nào đó trồi non đang đỏ và mì nẹt phong tỏa bên trong phá đất mà lên cung thành bên ngoài hồng nhã xương ngủ tràn ngập trong giấc ngủ, một gầy còn không phải người hình hư ảnh lung lay, phát ra nam nữ âm thanh trùng điệp tâm thanh. Anh ma trăm năm trước vương triều thừa vận loạn nha tán chủ yếu dịch bệnh nơi phát ra. Hai mươi ba người công trí năng thuộc tính đại bạo phát, trăm năm trước lâm triều nam diện dịch sĩ thanh trưởng, không nghĩ tới, hội xuất hiện lần nữa, hư hư thực thực cùng trầm luân giáo chủ thôi lịch liên quan đến. Rốt cuộc, trăm năm trước đó, anh ma cũng là thôi lịch dẫn tới thừa vào tới. Cấp bậc chiến lực, Chu chấp nhìn xem lên trước mặt thật mỏng hồng nhạt vũ khí, do hỏi, bệnh trung chi long đỉnh núi, hồng nha xương mù hút vào sau đó, sẽ có chấn định cùng đánh mất chiến ý hiệu quả. Nếu là quá độ hóa vào, càng là hơn hội trầm luân tại tự thân trong dục vọng. Thừa vận ngoại bộ đã có hàng loạt cư dân luân hãm. 23 nhanh chóng nói xong. Thái sắp rồi. Đây hết thể cũng phát triển địa thái sắp rồi. Vương Triều Thừa vận triều đỉnh, căn bản thì chưa kịp phản ứng. Tất cả cứ như vậy vừa vận địa xảy ra trên long quyết. Chu chấp lần đầu, nhìn thoáng qua truyền hình. Đồ Lộc Minh cùng Hoa Thiên Thu chiến đấu đã triệt để gây cấn. Hoa Thiên Thu trên người huyền võ hắc giáp có mấy chục căn sợi ống nhỏ tạo thành thẩm cơ, xuyên đấu qua di tính, siêu lọc và phương pháp, bài trừ thể nội bệnh hóa qua đi phế liệu. Đồng thời tại quá trình chiến đấu bên trong không ngừng tiến hành thẩm tách máu, duy trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Ban đầu bị áp chế qua đi, Hoa Thiên Thu, thế mà mơ hồ có phản kích dấu hiệu. Là cái này huyền võ sao? Cần phải nói, là cái này Hoa Thiên Thu. Chu chấp bây giờ nhân Long tấn thăng đến một nửa, vừa vận suy tư, là không phải mình sử dụng xong toàn bộ tứ dịch thú bệnh hóa vật thăng cấp hội mạnh hơn một chút. Vừa vận thiếu cái huyền võ, có thể mình có thể. Nghĩ như vậy, Chu chấp đột nhiên nghĩ đến, bây giờ huyền võ bệnh hóa vật phong tỏa thiên nhân vị trưởng, bây giờ tại phương thiên chiếu trong tay, mình bây giờ ra tay giúp một chút thiên chiếu tiểu nhi. Đến lúc đó thì có lực lượng cùng hắn muốn huyền võ bệnh hóa vận. Nghĩ như vậy, Chu chấp liền mở miệng, "23 tiểu thư, ta cho hoàng đế giúp một chút, giúp ta tính toán, chô kê bùng nổ sự kiện kỳ dị càng thích hợp ta." 23 vừa mới chuẩn bị liệt kê ra 4-5 cái phân tích. Chu chấp thần sắc đột nhiên trở nên có chút buồn cười lên. Trung quanh tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cuốn theo to lớn đen nhánh linh lực, chính đang nhanh chóng tới gần Chu chấp. "A, không cần." Chu chấp dối lưng một cái, "Không cần làm lựa chọn cảm giác tốt." Ầm bầu trời linh lực dòng nước lớn. Giữ tận năm nhân đang trong phường thị hành động. Chu chấp sở xuất chỗ Tự nhiên là phường thị thừa vận trong thị cũng liền là người bình thường nói tới khu thương mại, nhưng bởi vì nam nhân xuất hiện, nơi này trở nên rách nát không chịu nổi. Thậm chí, làm thừa vận nhân viên phòng dịch xuất hiện một máy mắt, liền bị không trung vô hình lưới dao cắt may thành vài khúc, huyết đục không còn. Hình luyện, diệt dịch sĩ ngoại khoa lồng ngực, vậy liền là phi thường một mạc chiến sĩ toàn năng, diệt dịch sĩ tim. Thế giới hắc ám sát thủ vương giả, tay trái cổ tay hoàn toàn đứt gãy, mà đổi thành một đá mại quái dị người, đang dùng kia đôi kiến người ta buồn nôn đôi mắt, nhìn thế giới này. Hồng nhạt hoa gia chủ ngược lại là bố trí địa coi như không tệ, mà gây ra hỗn loạn thì là ta am hiểu nhất. Hình luyện là diệt dịch sĩ, nhưng đối với hắn mà nói, diệt hay không dịch không quan trọng, quan trọng có thể hay không ngược sát người khác. Tay trái của hắn trên cổ tay đá mài có thể nhanh chóng cho mình chạm dịch đao ra tăng sắc bén phá hoại cùng khử trung năng lực cũng được. Bẻ gãy địch nhân chạm dịch đao, thân làm dưới mặt đất thế lực diệt dịch phương mai đúc bánh xe bá chủ. Hình luyện không biết bẻ gãy bao nhiêu chạm dịch đao của diệt dịch sĩ. Lần này hắn đáp ứng lời mời mà đến, một là rửa sạch chính mình lần trước xì nhục, đáng tiếc triệu cẩm tú lần này không ở nơi này, bằng không chính mình thì không tới. Hai thì là nóng mắt dịch bệnh cộng sinh lực lượng tại nhìn thấy hoa thiên thu thật sự không chế u hiễu sau đó huynh luyện cũng muốn phần này lực lượng muốn lực lượng mạnh hơn thân làm nhân long hắn có tự tin có thể chính không chế nếu như biến thành đế quan người cùng tồn tại vậy ta thì thật sự vô địch triệu cầm tú bất quá chỉ là tạm tới thôi nghĩ đến đây hình luyện càng thêm bạo ngược đi về phía trước vào mãi đến khi con đường phía trước một cái thân thể có chút hơi hư hóa nam nhân đang dùng sáng ngời đôi mắt nhìn chính mình thời gian có hạn ta dự định 2 phút đem ngươi xử lý ngươi ý như thế nào hình luyện tiên sinh Chương 811, đế quan lịch tập, 4. Chương 811, đế quan lịch tập, 4. Phương thị Thái Ninh ngoại bộ. Trần Triều Tuần cảm thấy mình nhưng thật ra là người tốt. Hơn 20 tuổi, thể tráng hình dạng tốt, làm việc và nghỉ ngơi quy luật năng lực mạnh. Nửa đời trước, bị chính mình bảo ngược thiên tài biểu ca áp chế, cái đó Trần Triệu Thăng mặc dù biến thái, nhưng thực lực vậy là thực sự mạnh. Nếu như là hắn, nên cũng sớm đã tấn thăng đến chủ đạo, bị hoa gia trọng dụng, mà không phải ở chỗ này đi theo hoa gia trinh sát đoàn đội, quan sát đến trong truyền thuyết kia diệt dịch sĩ cổ đại. Trung quanh hoa gia diện dịch sĩ cũng không có sao để ý đến hắn, rốt cuộc, theo huyết thống góc độ đi lên nói, Trần Triều tuần thế nhưng thực sự ngoại nhân. Trần chiêu tuần vậy không tự chuốc được nhã. Bắt đầu tự hỏi. Nếu như, Trần Triều thăng sống đến bây giờ, tại chính mình vị trí này, sẽ là như thế nào quan cảnh? Vì hắn cái kia bạo ngược vô song tính cách cùng khiến người ta kinh ngạc thực lực, những người này sợ là muốn hai cô run run. Sao cũng được, ta cũng có kỳ ngộ. Trần Triều tuần nhớ ra cái đó cường giả bí ẩn ấn tứ, lại nghĩ tới hoa gia dịch bệnh tê liệt tim. Thành thật mà nói, Trần Triệu Tuần bây giờ không có đa nghi trong một cửa hải kia, luôn cảm thấy diện dịch sĩ hay là không thể, chí ít không nên cùng dịch bệnh cộng sinh. Sa xa sa, xa xa. phía trước, cái đó tên là Trần Quân Sinh nữ nhân, mang mặt nạ mỏ chim, trên người trang phục màu tím, nhìn lên tới có một loại đặc thù bất thường. Một thằng đối với Trần Triệu Tuần cực kỳ lạnh lùng, thậm chí có thể nói là cây nhiệt hoa ra diện dịch sĩ đội trưởng cung kính tiến lên, trần diện dịch sĩ. Gia chủ nói, phốc phốc ba, phốc suy phốc suy phốc phố ba, vô số vũ tiên rơi xuống, nơi đây giống như biến thành khang khít địa ngục, cho dù vài giây đồng hồ qua đi. Đầy đất huyết nục, nương theo lấy nữ nhân không hề có kỵ địa thương hại. Ánh mắt kia, đại khái là nhân loại không cẩn thận dẫm lên mặt của ánh mắt ấy. Nguyên một đoàn đội, 20 cái diệt dịch sĩ, trên cơ bản chết sạch. Vì sao nói trên cơ bản? Vì Trần Chiêu Tuần không chết. Hắn mở to hai mắt, nhìn xem lên trước mặt đi tới áo tím bác sĩ mỏ chim. Cự hình lươi hái, giống như vậy là lươi hái của tử thần. Ta, ta không chết. Hắn ngây ngẩn cả người. Trần Quân Sinh đi lên phía trước, ánh mắt của nàng rơi vào huyết nục khối vụn bên trong Trần Chiêu Tuần, ngươi họ gì? Trần Chiêu Tuần mở người, theo bản năng mà trả lời. Trần Quân Sinh tựa hồ có chút thỏa mãn. ừm, chẳng thể trách ngươi trên người có bị nhân huyết thống. Đáng tiếc, thật sự là thái mỏng manh. Những kia đi qua cao quý, dường như mười không còn một. Nữ nhân tới gần Trần Triệu Tuần, đến, nói cho ta biết, chúng ta Trần ra, hiện tại thế nào, có bao nhiêu cấp long trở lên diện dịch sĩ. Trần Triệu Tuần tâm bắt đầu thẳng thắn ngẩy, thẳng thắn ngẩy. Trong máy mắt, Trần Triệu Tuần kêu thảm lên, hoa hoa hoa, lao tổ tông muốn. Trần gia, thật thê thảm a ba. Qua 2 phút, Trần Quân Sinh nghe xong Trần Triệu Tuần giảng thuật, ánh mắt lại mặc dù mình cái này huyết mạch con cháu nhìn lên tới rất là ngu xuẩn, thực lực lại yếu, nhưng nàng có thể cảm giác được, tiểu tử này không có lừa gạt mình. không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Trần ra, thế mà trở nên như thế suy yếu sao? ngay cả một diệt dịch sĩ cấp long đều không có, thậm chí vì chính trị đấu đá, đã não đến bây giờ sụp đổ. Trần Triều Tuấn lén lén chơi gái một chút vị này tiện nghi lão tổ tông. lần này trở về diện dịch sĩ cổ đại, lại là nhà mình lão tổ tông. quá đúng, cấp long, cấp long, đáng tiếc cái đó Trần Triệu Thăng nghe tới ngược lại là phù hợp bị nhân khẩu vị, thế mà bị giết. Trần Quân Sinh vóc dáng đây Trần Triều Tuần hơi thấp một ít, nhưng nàng một tay nắm Trần Triều Tuần cổ áo, trực tiếp nâng qua đỉnh đầu. Người trẻ tuổi, ngươi bây giờ tự cấp hoa gia làm việc đúng không? Về sau, cùng bị nhân làm việc. Chuyện thứ nhất, mang bị nhân đi hoa gia, bị nhân muốn gặp đế quan." Trần Quân Sinh chỉ lộ ra thượng nửa khuôn mặt, nhưng giờ phút này, như là gà con bị sách lên Trần Triều Tuần, cảm giác vô cùng thân thiết. "Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, đại nhân, ta nghĩ cho ngươi dưỡng lão." ba, ở ba." Hình Luyện mở to hai mắt, nằm trên mặt đất bên trên. Thân thể hắn kịch liệt đau đớn. Chân chuỗi thân trên không có vết thương. Toàn thân tế bảo, cũng tại chu lên, đều đang đau khổ. Giống như cái quái gì thế đức gây đồng dạng. Cái này rốt cuộc là ai a? Vì sao? Chỉ là một chủ đau mà thôi, không đúng, lẽ nào đối phương là một người long, có thể mạnh hơn tồn tại. Thế giới dưới đất phường mài đúc bánh xe bá chủ, đau khổ chu lên tại không người phố xá trung ương. Trước phương, cả người sau có nhìn ba đạo dịch bệnh hư ảnh nam nhân, chính chậm rãi đi tới. Rẽ qua trên mặt đất vỡ vụn đám mài. Chu chấp bắt đầu ở trên người hình luyện sở tới Sở Lui. 23 cảm thấy Chu chấp hành động này là có vấn đề, nàng rất ngay thẳng địa mở miệng, ách, Chu chấp, theo nhân loại thẩm mỹ góc độ đến xem, cái này lông ngực nam nhân, không bằng địch thu nghiễn cùng Bắc cung đồng chí." Chu chấp gật đầu một cái, "Xác thực, bất quá ta chỉ là dự định xem xét có thể hay không tìm một chút vật hữu dụng mà thôi." Hình luyện máy mài dao phâu thuật bị Chu chấp thiết huyết bạo phá, trực tiếp dùng phân hạch di chuyển mô phòng đánh nát, thứ này thực chất chính là vị này dưới mặt đất bá chủ trạm dịch dao. "A, đây là cái gì?" Chu chấp từ trên thân hình luyện xuất ra một khối đen nhánh yêu bài, phương mai đúc bánh xe. "Đây là cái gì?" 23 lập tức bắt đầu bế độ Tựa như là dưới mặt đất thế giới diện dịch chuyên môn rèn đúc giao phẫu thuật tổ chức một trong, cái này Hình Luyện là bọn hắn cán bộ. Chu chấp suy nghĩ một lúc, vật này có lẽ hữu dụng, bỏ vào trong túi sách của mình. Giờ phút này, hắn có chút thương hại nhìn Hình Luyện. Nhìn viên kia bị xuất hiện tại chỗ miệng vết thương nhảy lên tìm. Theo hồi lâu trước đó, Chu chấp thì nghe nói qua Hình Luyện tên. Người này bạo ngược, vô tình, cái đó giao phẫu thuật đám ải, là vô số diện dịch sĩ ác ngộng. Người rốt cục là ai? Hình Luyện vất vả hỏi. Trong cơ thể của hắn, nhiễm sát thể đã được gãy, cơ thể không ngừng mà co giáp, co rút, trong miệng vậy bước lên hạ thủy. Ta một hứng thú cho phép diệt dịch sĩ mà thôi. Chu chấp không có gì thời gian cùng hắn nói nhảm, áp đặt đoạn mất hình luyện ít hầu. Diệt dịch thuật, ma đao đến từ hình luyện, đoạt lấy thành công. Diệt dịch sĩ có thể thông qua, đám hải và đặc thủ khí cụ. Tại quá trình chiến đấu bên trong đối với trạm dịch đao tiến hành mài món chữa trị để cao sắc bén độ. Cái này mù hộp hình như không tốt ta. Chu chấp tự hỏi, lại nói hình luyện rốt cục tính là sát thủ hay là thợ rèn đao đầu? Vấn đề này hiện nay rất khó có đáp án. Hình luyện chết rồi, là triều đình thừa vận xuất thủ. Không, không đúng. Hoa luyện được tại trong hư không, nhanh chóng trở về Hoa gia. Hình luyện dù sao cũng là dòng trong loài người diệt dịch sĩ tim, hắn cường độ không thể nghi ngờ, vì đấy quan, hắn tất nhiên sẽ dốc toàn lực, nhanh như vậy bị người giết chết. Hoa luyện bình tĩnh có vết cao khuôn mặt, trở về. Bây giờ Hoa gia có chút kỳ quái, một loại kỳ quái cảm giác cấm lãnh, nhường Hoa luyện có chút khó chịu. Hắn nhanh chóng rút ra vạn ngàn kiếm xương sơn đã thấy. Hoa gia trong đại sảnh trung ương. rồng trong loài người, Hoa trước chỉ còn lại có nửa người trên. hấp hối chỗ miệng vết thương là như thế địa sắp bén, thoạt nhìn như là bị thế nào to lớn lưỡi đao cắt qua đầu dạng. Ý thức đã dường như tiêu tán, chỉ là tự lẩm bẩm. Đế quan, đế quan, đế quan đến rồi. Chương 812, Đế quan mật tập, Nam, chương 812, Đế quan mật tập, Nam. Cảnh hoàng tàn khắp nơi bên trong, Chu chấp đứng thẳng người. Sử dụng chân tế bào đổi mới một chút trạng thái thân thể của mình, Chu chấp có vẻ hơi nghiêm túc. "Dư còn tưởng rằng, ngươi hội cùng người kia long chơi nhiều một hồi đấy." 23 nhẹ nói. Chu chấp lắc đầu, "Nếu như là giã ngoại, ta vậy có hứng thú hơi cảm thụ một chút hắn diện dịch thuật, nhưng nơi này không phải. Thủ đô thừa vận bên trong có quá nhiều người thường." Bọn hắn lây dính hình luyện bệnh hóa, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Bệnh tới như núi sập, chính là vừa đúng hình dung. Hình luyện mặc dù là chính thống diện dịch sĩ, nhưng hắn cùng những kia đáng sợ dịch bệnh, có cái gì khác biệt đâu? Đi thôi, kế tiếp phân đoạn. Đồ Lộc Minh cùng Hoa Thiên Thu chiến đấu sợ là muốn chuẩn bị kết thúc, thừa dịp hiện tại, nhiều giúp một chút Phương Tiên chiếu đi. Nghe được giọng Chu Chấp, 23 ngay lập tức bắt đầu tiến hành phân đoán. Cường độ cao linh áp đến từ nhà tổ Hoa gia. Đế Quan phát khốn xác suất đã đạt đến 45. Nói thế nào, đế quan có hứng thú hay không? Nếu như là người khác nói lời này, Có thể là tại âm dương khí khí, nhưng 23 chính là vô cùng thản nhiên hỏi. Đế quan, loại trình độ kia dịch bệnh xuất hiện tại thừa vận, cùng ngay cả nhân long đều không phải là ta hẳn không có cái gì quá lớn gặp nhau. Chu chấp nói, thần sắc của hắn khẽ nhúc ních. Hắn mặc dù nghĩ tới cùng dịch bệnh cộng sinh, nhưng thật chỉ là nghĩ mà thôi. Theo đồ Lộc Minh hiện ra sức mạnh giải phóng lúc, Chu chấp thì xác định, là cái này diệt dịch sĩ chính thống con đường, cũng là chu chấp muốn đi con đường. Bất quá, nếu như có thể sử dụng đế quan bệnh hóa vật thăng cấp nhân long, nên đây tứ dịch thú cộng lại đều muốn càng mạnh đi. Chu chấp vẫn còn đang suy tư. Máy truyền tin của hắn động tĩnh là đến từ nội đỉnh thừa vận phương thiên chiếu. Chu chấp, đế quan dường như đảo thoát hoa ra cốt tướng tập giúp ta qua bên kia xác định một chút. Đế quan rời đi vị trí. giọng phương thiên chiếu rất là bình tĩnh, cũng không có mang theo ép buộc tính chất. Tiện thể nhất lên, huyền võ bệnh hóa vật lục hào quy ngục hiện nay còn đang nghiên cứu bên trong. Nghe nói như thế, chu chấp trên mặt lộ ra ý cười. Thiên chiếu tiểu nhi vô cùng thượng đạo nha. Phương thiên chiếu ý tứ này trên cơ bản chính là và lục hào quy ngục thả ra cơ thiên nhân sau đó liền xem như chiến lợi phẩm của mình. Nhận được, chu chấp nói khẽ, chớp mắt. Chu chấp tế bảo thân thể vỡ nát, đồng thời, phố giải chu tức ngoại bộ, Cỡ nhỏ khối thịt tương kết. Chu chấp hư ảnh xuất hiện ở dinh tự Hoa gia ngoại bộ. Chu chấp sử dụng tế bào đình trệ kỳ tạm dừng nhân long thăng cấp ý thức, nhưng thân mình cơ thể đã lây dính một số người long hóa, cường độ đã so với bình thường nhỏ yếu nhân long muốn mạnh hơn. Hắn vừa mới rơi trên mặt đất, cũng cảm giác được Hoa gia có chút khác nhau khí tức. Huyết tinh vị đạo, còn có chung quanh đối với diệt dịch thuật tác chế. Dường như, bất kỳ cái gì diệt dịch sĩ phong thích diệt dịch thuật, hiệu quả đều sẽ suy yếu. Đây là tính lặng toàn khu lưu lại. Quả nhiên, đế quan rời đi, Chu chấp mặc dù chỉ bị đế quan xử lý một lần, nhưng đối với đế quan năng lực này, hắn khác sâu ấn tượng. Có thể không khác biệt giảm xuống diện dịch thuật hiệu quả, bao gồm thuốc hiệu quả cùng kéo dài thời gian năng lực, đế quan hay là đầu một phần. Hắn là hướng phía ngoài thành chạy, hắn muốn làm gì đi? Chu chấp có chút hiếu kỳ, cái hướng kia là hồng nhạn sương ngủ, cũng là anh ma vị trí. Dịch bệnh hợp dòng đúng không? Chu chấp đang suy nghĩ. Sau lưng hư không, hai đạo đặc thủ vũ tiến phong tới. Rõ ràng chỉ là mũi tên bình thường, lại mang theo đặc thủ sắc ý. Vậy phá không khí còn mang theo nào đó phi cầm tiếng tê. Chu chấp một bật lại, nhiều mở mũi tên, sau đó nhìn về phía sau lưng, Mặc màu tím dịch trang nha miệng nữ nhân đang dùng kia đối bá đạo kiệt ngạo đôi mắt nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, ừm, thế mà năng lực né tránh bị nhân mũi tên lông quả sao? Một trẻ tuổi như vậy chủ đau, không tệ, bị nhân là diệt dịch sĩ Trần Quân Sinh cấp long, Trần Quân Sinh đầy đủ kiệt ngạo, nàng gãy ngang đầu, mặc dù không có huyết mạch liên quan, nhưng bị nhân cho phép ngươi đi theo, Trần Quân Sinh hồi sinh, theo Trần Triệu tuần nơi đó giải được Trần gia đã suy bại, nhưng thân làm cường đại diệt dịch sĩ, nàng kỳ thực cũng không quá để ý, muốn tái hiện đi qua huy hoàng cần tốt đẹp hạt giống người đàn ông này cũng không tệ tướng mạo cùng dáng người cũng không tệ là tại nói chuyện với ta sao chu chấp một chút thì cảm nhận được trước mặt nữ nhân nồng nặc cổ đại khí tức nhìn thấy tại nữ nhân sau lưng có chút chơi bẩn địa trần triều tuần lại nói trần triều tuần trước kia có bị ổi như vậy sao hay là thời thế tạo anh hùng chu chắp nghĩ sau đó đem ánh mắt đặt ở nữ nhân trên người diệt dịch sĩ cổ đại sử dụng bí pháp hồi sinh chiến lược 10 không còn một dù là tại dịch bệnh hồi sinh sau đó vẫn như cũ có thể có được cấp nhân long chiến lược diệt dịch sĩ hay là ít càng thêm ít chuyện này ý nghĩa là Trần Quân Sinh đúng là đại thai hại trong lúc đó thực lực rất mạnh. Đúng thế. Trần Quân Sinh lạnh nhạt nói, cho ta trả lời. Cánh tay nhỏ bé của nàng cầm lười hai cán dài, không để cho bất luận kẻ nào chất vấn. Hiểu rõ. Chu Chấp tay phải vươn ra, chạm dịch đao tiêu chuẩn thông qua tế bào mô phỏng, biến thành đen nhánh phân hạch di chuyển. Trước đó, giết một chút theo trong phần mộ chạy đến lão cổ động. Không nghĩ tới, còn có lợi hại hơn lão cổ động. Trần Quân Sinh meo mắt lại. Nguyên lai, tứ là ngươi giết. Bị nhân còn tưởng rằng bọn hắn là đế quan giết. Chu Chấp vừa định muốn giải thích, Kỳ thực tứ không chính là hắn giết. Nữ nhân liền bạo ngược công kích. Cường đại sức mạnh dịch bệnh, trong tay mang theo màu tím lươi hái. Cùng hình luyện loại đó năng lực kém, xác thực không phải cùng một cấp bậc diệt dịch sĩ. Bác sĩ mỏ chim, sẽ đem ngươi dẫn xuống địa ngục. Trần Chiêu Tuần chẳng biết tại sao, trong lòng có chút vui vẻ. Rốt cuộc, đối diện cái này không biết tên diệt dịch sĩ hiển nhiên là một thiên tài, so với chính mình trẻ tuổi chủ đạo. Nhưng, bị Lao tổ tông để mắt tới, sợ là một giây đồng hồ liền bị đánh thành máu thịt bẻ bé bét trạng thái. Nữ nhân điên Trần Quân Sinh là thực sự biến thái, vậy là thực sự mạnh. Đập, đập, đập. Vương Triều thừa vận, thủ đô cung Từ bên trên đến xem, nơi này khắp nơi đều là bụi mù. To lớn hồ ly quái vật, nằm dạng xuống tại trên đường phố, biểu hiện ra hung ác bộ dáng. Trung quanh thì là hàng loạt bị bệnh hóa bánh tính. Bọn hắn đã trở thành bệnh long phụ thuộc người tối người bệnh nguy kịch. Giờ phút này, Cứu Hồ dường như cảm giác được cái gì. Nó nhân cách hóa đôi mắt khẽ động. Vùng trời, đầu tiên đập vào mi mắt là sa hoa bà quan, còn có trắng nón, ấu thái thân thể, cùng với một đôi mắt to đáng yêu, như là một con cú ala, chỉ là Cứu Hồ đang dũ dậy. Thần, thần, thần minh, thủy tổ. Thủy tổ, trước mặt cái này trắng non tồn tại, chỉ có một tên làm cho người phiền muộn khí tức, là ngươi chế tạo sao? Trắng non thì kéo hỏi, cứu hồ sắc mặt cũng trắng bệch, mặc dù nó vốn chính là bạch hồ, vội vàng điên cuồng lắc đầu, kẻ yếu khí tức, thực sự là khó người a, màu trắng ảnh tử nói như vậy, nó huy động hữu quyền, đã thấy sắc trời nổ tung, cứu hồ trong nháy mắt điên cuồng chạy trốn, thiên hương tràn ngập, muốn chống cự đến từ này chí cao một kích, nhưng vô dụng, vô dụng, không một giây sau đó cứu hồ theo trên thế giới này hoàn toàn biến mất, huyệt hoàn toàn không còn Nhàm chán thế giới màu trắng mang bảo quan của ala nói khẽ ta chi sinh ra ý nghĩa đến tột cùng là cái gì đây cấp thủy tổ virus có dấu nào mới đế quan xuất hiện thủ đô thừa vận vùng trời chương 813 tuyển qua người hợp tác một chương 813 tuyển qua người hợp tác một vũ tiễn rơi xuống áo tím tay nữ nhân cầm lưỡi hái ở không trung tạo thành địa ngục của Lâm Vũ lan da của nàng mọc đầy quái dị Lâm Vũ phóng xạ trong lúc đó giống như có thể đem tất cả địch nhân xé rách Chu chấp thân ảnh xuất hiện tại phòng ngục ngoài ra một bên Hắn nâng tay phải lên, nhìn thấy một đạo vũ tiễn xuyên qua bàn tay của mình lòng bàn tay, lực đạo cực kỳ khủng bố, vì tam giác cốt làm trung tâm, dường như hoàn toàn đứt gãy, vũ tiễn thượng còn có hung lệ danh máu, nếu như bây giờ rút ra, sợ là trực tiếp phải đại xuất huyết. Chỉ số bệnh hóa đề cao. Nguồn bệnh hóa, cũng ra cẩm. Chu chấp đôi mắt lấp loé, nhìn xem lên trước mặt cái này trong mắt tản ra ác ý nữ nhân. Cấp Long Diệt Dịch Sĩ cổ đại Trần Quân Sinh, am hiểu thể thuật cùng bệnh hóa diệt dịch sĩ tầm trung, chỉ là hiện nay triển hiện ra thực lực, liền đã cùng đại hội tuyển tú thời kỳ trọng phán hệ giống nhau thân mình lại là vì công sát làm chủ yếu bán điểm bác sĩ mỏ chim cường độ không là trước kia cái đó hình luyện có thể ăn bạn. tự hỏi ở giữa chu chấp trực tiếp rút ra tay phải vũ tiễn máu chảy bùng nổ cái này khiến trần quân sinh hơi kinh ngạc một giây sau chu chấp thân hình theo phía bên phải đánh tới di truyền thuật đức gây nhiễm sát thể cái này diện dịch thuật là phụ thuộc tại trên trạm dịch đau hiệu ứng tiêu cực không cần cơ lớn thương tích chỉ cần trên thân thể tạo thành vết cắt là được mà trần quân sinh chúng chiêu năng mạnh khành tay phải sẽ mở một lô lớn trong ném mắt trần quân sinh sắc mặt biến hóa theo ra son phía dưới một con chim bổ câu hư ảnh xuất hiện, giống như vô số giống chim tại người phụ nữ túi da phía dưới sinh trưởng, kia lấm máu thịt vụn, nhìn lên tới cực kỳ hiếu kỳ. diễn dịch thuật, cầm bị vũ y. Trần Quân sinh ra chỗ miệng vết thương, da vỡ vụn, đồng thời bị cùng loại với da gà loại da chỗ che đậy. Đồng thời, thể nội đứt gây nhiễm sắc thể tạm thời đình chỉ. ầm ầm. Trần Quân sinh rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía trên phòng ốc phương nam nhân. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. chân Triệu tuần chính là cái đó làm bằng sắt phàm nhân. Hắn hiện tại người đều tròn vắng. mới vừa rồi còn tại vì trước mặt thiếu niên kia ai đều cùng mừng thầm, ai có thể nghĩ tới. Người kia lại có thể cùng nhà mình tiện nghi lão tổ tông, diệt dịch sĩ cổ đại đánh cho có đến có hồi, tình huống thế nào? Đây là chủ đạo sao? Mặc dù từ đại hội từ tú, cái đó tên là Chu chấp Nam nhân Nghịch Sát nhân long bắt đầu, thế giới có chút rào bị mở ra, nhưng thật sự tận mắt nhìn đến có thể cùng dòng trong loài người chống lại diệt dịch sĩ chủ đao, Trần Triệu Tuấn vẫn là bị hoàn toàn kinh ngạc. Người là ai? Làm tận mắt thấy Chu chấp bàn tay tại vì kỳ quái nào đó vương thức khôi phục sau đó, Trần Quân Sinh trầm giọng hỏi. Chu chấp ngược lại là không có trả lời ngay, hắn nhìn ra được Trần Quân Sinh dường như không định đánh, làm sao vậy? Không đánh sao? Trần Quân Sinh đôi mắt đẹp lấp loé, trong cơ thể mặc dù còn đang ở co rút đau đớn, nhưng nàng dường như căn bản không thèm để ý, nhiều hứng thú nhìn chu chép, tựa đang xem thế nào cái vật, cho dù là đại thai hại thời kỳ, đều chưa từng đi ra có thể chống lại rồng trong loài người chủ đạo. Thân thể của ngươi cường độ cùng linh lực đã hoàn toàn tới gần Nhân Long, còn có kia thần kỳ diện dịch thuật, chưa bao giờ thấy qua. Trần Quân Sinh đưa tay phải ra, ngươi vô cùng ưu tú, bị nhân không cần ngươi đi theo. Liên hợp, đi săn đế quan. Hoa Thiên thu dịch bệnh cộng sinh con đường, tại bị nhân nhìn tới, tương đối thành tụ, nếu người nào có thể hàng phục đế quan, thì có thể trở thành trên Nhân Long. Hàng phục đế quan Chu chấp nét mặt chưa từng biến hóa. Cái này Trần Quân Sinh ngược lại là có được gián được, với lại tham vọng. Bản thân thực lực không sai, lại có giáo quyển tâm tư, bất quá. Hàng phục đế quan. Chu chấp cố ý cười nói, vị này bác sĩ mỏ chim tỷ tỷ. Người ngay cả ta cũng bắt không được, làm sao có thể hàng phục đế quan đâu? Thân làm bác sĩ mỏ chim Trần Quân Sinh, quen thuộc nhất chính là cùng dịch bệnh chiến đấu. Nàng hẳn là cũng hiểu rõ, cùng dịch bệnh cộng sinh cũng không phải cái gì mời khách ăn cơm, đặc biệt cấp thủy tổ siêu cấp dịch bệnh. Cấp Long tự nhiên là cường giả, nhưng đối mặt thủy tổ, chưa đủ. Tiểu Đệ Đệ. Trần Quân Sinh màu tím miệng dịch diện mỏ chim hướng hai bên tách ra lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn tới ngươi cũng không hiểu rõ thế cục trước mắt ta cũng không thuộc về Hoa Thiên Thu Nhất Hệ, vậy không thuộc về Phương Thiên Chiếu Nhất Hệ, đúng không? Chu chấp từ chối cho ý kiến. Tiểu đệ đệ, Trần Tiêu tuần trong lòng có chút vị chua, nhà mình lao tổ đối với mình là tượng vô con gà con giống nhau bắt lại, đối mặt người nam này chính là Tiểu đệ đệ thân thiết yêu, thực lực mạnh không nổi à? Trần Quân Sinh cho là mình đoán đúng, nàng nết nết miệng, cấp thủy tổ dịch bệnh là đủ để làm loạn toàn bộ thế giới kinh khủng tồn tại, dưới tình huống bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại đại lục thế giới bên ngoài cũng là hồ mộ phụ bên ngoài Hắc Cám Đại Lục bên trong. Bây giờ thì khác, đế quan xuất hiện ở nơi này lại chỉ có đế quan một con dịch bệnh, không có bất kỳ cái gì biến chứng. Có dịch bệnh cộng sinh kỹ thuật, chỉ cần là không đi cách khác diệt dịch sĩ, ai không mong muốn một bước lên trời? Đế quan rất mạnh, nhưng ngươi biết, bây giờ tại đây tọa Thừa vận vận bên trong tòa thành lớn, có bao nhiêu diệt dịch sĩ sao? Trần Quân Sinh dùng đôi mắt chằm chằm vào Chu Chấp, bị nhân đến kể ngươi nghe đi, Hoa Thiên Thu muốn vì Thừa vận lực lượng, tiêu hao đế quan hoàn thành cộng sinh, mà Thừa vận hoàng đế phương thiên chiếu, thì muốn vận nước đẩy truyền, đồng dạng muốn đạt được đế quan lực lượng. Nghe đến đó, Chu chấp trong lòng đã có đáp án. Cái này Trần Quân Sinh hiển nhiên là cùng Hoa Thiên Thu có hợp tác, có thể hiểu kế hoạch này. Nhìn như vậy tới, quả thật là như thế. Phương Thiên Chiếu biết được đế quan cùng Hoa Thiên Thu tồn tại, lại ẩn mà không phát, chính là vì đoạt lấy kia lực lượng mạnh nhất. Vì thế, Phương Thiên Chiếu vui lòng hy sinh một ít dân chúng sinh mệnh. Tuy nói tàn khốc, nhưng theo lý trí thượng mà nói, không gì đáng trách. Nha, Trần Quân Sinh diện dịch sĩ, ngươi muốn cùng ta hợp tác?" Chu chấp do hỏi. Trần Quân Sinh vươn tay, "Đúng. Bị nhân cần phải cường đại hơn đồng minh, đi đoạt lấy đế quan." Cương giả muốn có được ăn cả ngã về không dung khí, không có loại dung khí này, vĩnh viễn không cách nào đăng đỉnh trên dịch bệnh. Trần Quân Sinh trong mắt tràn ngập điên cuồng, trên người lông Vũ dựng lên, lần nữa tự giới thiệu. Bị nhân, giống trong loài người bác sĩ mọ chim, trước nha xào cán bộ, tổ chức chủ thống lĩnh, Trần Quân Sinh, trưởng quản cúm gia cầm dịch bệnh, cái này chạm dịch đau tiên là nhà vũ chú Tà Liêm. Thú vị, Chu chấp mở miệng nói, có thể. Diệt dịch si cấp chủ đao, chủ nhiễm, con đường là di chuyển. Nghe được di chuyển hai chữ, Trần Tổ tuần chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nam Nhân. A, chưa từng nghe qua con đường đấy. Trần Quân Sinh nhãn cầu giật giật, Chu Nhiễm Diệt dịch sĩ, bị người biết được, Phương Thiên Chiếu tuyển định cộng sinh người một trong ở nơi nào? Bên cạnh hắn, vừa vặn có Vương Triệu thừa vận Nhân Long, bị nhân cần trợ giúp của ngươi. Chu chấp hỏi, "Ai?" Áo tím nữ nhân nâng lên lời hái, đỡ trên bờ vai, nghe Hoa Thiên Thu nói, là một cái tên là Trưởng Tôn Lương rạng người, trên người hắn có âm dương gia bí thuật tuyển qua. Còn có thủ vệ người của hắn Long, thì là một cái tên là Bắc Cung Nụ gia hỏa. Chương 814, tuyển qua. Người hợp tác 2, chương 814, truyền qua. Người hợp tác 2. Phương Thị Phú Vân, nơi nào đó biệt thự bên trong, một đám thân mang hoa phủ người, đoàn tụ ở đại sảnh trước đó. Hoa Thiên Thu nắm giữ dịch bệnh cộng sinh, bản thân là bệnh hóa ăn mòn diện dịch sĩ quá trình, diện dịch sĩ bản thể cùng dịch bệnh cần ở vào một tương đối cân bằng trạng thái. Một sáng mất cân đối, hoặc là bệnh hóa sâu lớn, hoặc là hoàn toàn biến thành dịch bệnh. Sử dụng trong gia tộc huyết mạch bệnh hóa vật cùng ngươi tự thân vạn vật quân hành có thể ức chế cộng sinh, cơ hội là tốt nhất dịch bệnh cộng sinh tồn tại. Phía trước, tiểu đầu chọc trường tôn lương dạ cảm thụ lấy trong cơ thể huyết mạch. đã lâu không gặp, hơi thở của trường tôn lương dạng mạnh mẽ hơn không ít không còn nghi ngờ gì nữa khoảng cách rồng trong loài người vẹn vẹn cách xa một bước nhưng một bước này không có ai biết rốt cục muốn đi bao xa Trung quanh thân mang hoa phủ người là âm dương gia cũng là gia tộc trưởng tôn thành viên huyết mạch truyền qua người nắm giữ bắc cung nụ tay háo dài phân phật, ở một bên nhìn xem nhìn hết thể trước mắt cái gọi là bệnh hóa vật chỉ không hề chỉ là vật thật dịch bệnh thân mình có thể bệnh hóa vật vật bao gồm nhưng không giới hạn trong âm thanh tín hiệu tự nhiên còn có huyết mạch trong giới tự nhiên truyền qua là từ đại Thai hại trong lúc đó thì cắm dễ tại bên trong âm dương gia dịch bệnh âm dương gia tổ tiên sử dụng huyết mạch, chia sẻ tên là tuyển qua sức mạnh bệnh hóa. tuyển qua, lại gọi là xoắn ốc, bản thân là một loại đặc tù khái niệm. trong giới tự nhiên tuyển qua thuộc tính rất nhiều, tỷ như thực vật hoa cỏ, thái dương, dòng nước. đã từng, chu chấp tại bệnh viện tâm thần khôi thiên bên trong, hướng cương phản chân học tập, sử dụng hạch hạnh nhân không chế hoàn toàn nhân thể cơ thể kỹ xảo, đồng dạng cũng là xoắn ốc một bộ phận. đại biểu, cân bằng, thống hợp, có thể ức chế bệnh hóa không đồng đều. trường tôn lương dạng, là phương thiên chiếu tuyển định người. bắc cung nhu tự nhiên là hiểu rõ điều này. tuyển qua lực lượng, cần đại lượng gia tộc trường tôn huyết mạch tụ hợp, dẫn đạo lời nguyên lan tràn cũng chính bởi vì vậy, phương thiên Chiếu mới triệu tập hàng loạt gia tộc trưởng tôn thành viên vào kinh. tiểu đầu dưa hấu trưởng tôn ôn lương vậy ở trong đó, chẳng qua sắc mặt của nàng có chút khẩn trương. ngoại bộ các loại dị hưởng, giống như tận thế đồng dạng. nơi này chính là thủ đô thừa vận a. tiểu đầu dưa hấu sợ hãi, nàng mang theo một ít ánh mắt kính sợ nhìn về phía bắc cung nụ. vị này được xưng là thị nhục vương thừa vận mạnh mẽ nhân long, vị này nhân long chiến tích, có thể nói là không ai không biết. còn có bắc cung nụ sau lưng xinh đẹp tỷ tỷ, rim một đáng yêu tóc mạ rùa cổ, mà không thay đổi tiểu nữ trong truyền thuyết thừa vận tam kiệt một trong thái tuế tinh quân bắc cung đồng chí tốt thật mạnh khí phách không nói cười tùy tiện thật lợi hạ nha trương tôn ôn lương ý đột nhiên bị giật mình nguyên lai là bắc cung nhụm mở miệng tuấn lãng trung niên nam nhân khẽ nhũ mày đế quan đã rời đi dinh thự hoa gia chẳng qua không có tiến về long quyết Hiệp trường mà là đi hướng nơi nào đó phương thị tiêu diệt dịch bệnh cấp long cứu Hồ nhìn tới đế quan thân mình đối với linh lực cảm nhận cũng không nhẹ cảm căn cứ lộ tuyến đế quan có thể bị thừa vận ngoại bộ anh ma hấp dẫn trương tôn ra nào đó lao dã mở miệng dịch bệnh giết dịch bệnh quả nhiên là hiếm lạ lấy độc trị độc Bắc Cung Nụ hơi đưa tay, Đế Quan tính cách cao ngạo, hắn thực lực mấy có lẽ đã đạt đến đỉnh phong, không thể lẽ thường độ lượng. Bắc Cung Nụ muốn chờ. Nếu như nói, Thừa Vận Thế cục bây giờ mới là tuyển qua, như vậy Đế Quan chính là tuyển qua trung tâm. Giải phóng hóa nhân Long Kỹ thuật còn chưa hoàn toàn, hắn linh lực tiêu hao quá lớn, lực bền bỉ có vấn đề. Nếu như không phải đồ lộ minh, những người khác căn bản không có cách kiên trì lâu như vậy. Giải phóng hóa, Bắc Cung Nụ tự hỏi. Vào thời khắc này, ngoại bộ kinh khủng tiếng nào xuất hiện? trước mắt, cương đại linh áp rơi xuống. Ách, chính là chỗ này sao? nguyên đến như vậy gần lười hái tím bác sĩ mỏ chim xuất hiện ở dinh thự phía trên mái hiên nàng đĩnh đạc ngồi ở chỗ kia dùng miệt thị ánh mắt nhìn phía dưới người rất nhanh liền khóa chặt trong đó hai người một là tuyển qua trung tâm tiểu đầu trọc. gia hỏa kia hẳn là trường tôn lương dạ như là như mặt trời xí liệt tiểu đầu trọc. quả nhiên hay là âm dương gia kia thuộc tính ngũ hành quân hành hương vị thái phù hợp bị nhân cứng nhắc cỡ tượng trần quân sinh cười lạnh một cái khác thì là tuấn mỹ trung niên nam nhân thị nhục vương bắc cung nụ cũng là có y học thừa vận bên trong thuộc tính ngũ hành nhân long bị nhân trần quân sinh Trần Quân Sinh vô cùng thích giới thiệu chính mình, này dường như bắt nguồn từ nàng đối với thế giới mới nào đó chấp nhận, muốn tại đây ngàn qua sang năm thời đại phát sáng phát nhiệt, lần nữa khai hỏa danh hào của mình. Bắc Cung Nụ có hạnh lâm vệ mạng lưới tình báo, tự nhiên hiểu rõ người trước mắt là ai. Ngàn năm trước diện dịch sĩ cổ đại, tồn tại đến nay, còn có thể có nhân long thực lực, tự nhiên không dùng kinh thường. có gì muốn làm? Bắc Cung Nụ ngẩng đầu, ngàn năm trước, lao ra hỏa. Trần Quân Sinh cười gằn, đem cái đó nắm giữ lấy tuyển qua âm dương ra người trẻ tuổi, giao ra đây. Không thể không nói, nữ bác sĩ mỏ chim viên vô cùng trắng ra kia sợ là không được. Bác cung nụ nhẹ nói, đứng vững tại mọi người phía trước, phải không? Thật là đáng tiếc. Trần Quân Sinh nói, chớp mắt, hư hảo kệ ngữ vang lên, tử thần cầm lưỡi hái mà đến, khuyên bảo chúng sinh quả vĩnh không phục sinh. Vũ Tiễn, nổ bắn ra ba. Gia tộc Trường Tôn người cái nào gặp qua trường hợp như vậy, ẩn thế chính gia tộc cũng không có mấy người long. Không bố như thế hiếu chiến Trần Quân Sinh xuất hiện, quả thực muốn đem bọn hắn dọa sợ. Tiểu đầu dưa hấu nắm chặt chính mình chạm dịch đau, ngược lại là vô cùng cố gắng khắc chế sợ hãi của mình. Diệt dịch sĩ si cấp long mạnh mẽ, sắp thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, trong mắt. Bắc Cung Nụ liền xuất thủ, hắn vô dụng diệt dịch thuật, mà là một quyền đánh nát bay tới Vũ Tiễn. Bác sĩ Dịch Hạch, đại thai hại trong lúc đó người đi ngược chiều, duy vừa sử dụng sức mạnh dịch bệnh, còn có thể sử dụng chạm dịch đao diệt dịch sĩ. Bắc Cung Nụ dối ra thiết quyền, chân ấm không ngừng kéo dài. A, bị nhân thấy qua, truy long bản thảo kinh trường ấm. Trần Quân Sinh quân đội là một mặt, nhưng càng đáng sợ là nàng tự thân tri thức, ngàn năm trước tích lũy, phóng đến bây giờ, sát thực đáng sợ, mà càng đáng sợ là Đậu thủ. Trần Quân Sinh lạnh lùng nói, một giây sau to lớn chạm kích đen kịt theo bên cạnh bên cạnh đánh tới một cái bóng mở lấp lóe mà ra đem điệu tặng trường tôn lương dạ sở tại địa phương bao trùm vào trong đánh lén thì đánh lén chân diệt dịch sĩ ngươi có thể không cần hô kia một chút thanh âm bình tĩnh vang lên theo trong đuổi mù xuất hiện là một cầm trong tay đen nhánh chạm dịch đao thon dài nam nhân xa lạ Bác cung nhu sắc mặt biến hóa không phải nhân long không đúng các loại cái kia thanh trạm dịch đao không là lúc trước tại trên đại hội tuyển tú hội trưởng hiệp hội bệnh nhân sử dụng trạm dịch đao sao là cung khoản hay là Tuyến qua cũng là axit oxy gì bỏ đủ cơ lấy nào đó thuộc tính đấy. Năng lực cho ta không?" Chu chấp cười híp mắt nói ra, "Đem ngươi tới qua. Chương 815, truyền qua. Người hợp tác 3, chương 815, truyền qua. Người hợp tác 3." Trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện, thân bên trên tàn phát nhìn, là diệt dịch sĩ cấp chủ đao linh áp. Chỉ bất quá, Trường Tôn Lương dạ đi cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Đặc thù ốp hai nhân tạo chính đang điên cuồng cảnh báo, dường như người trước mặt căn bản không phải chủ đao, mà là cùng trần quân sinh bình thường rồng trong loài người. Bắc Cung Nụ quyền nhanh cực nhanh, thân hình bạo phát. Trong náy mắt, kim thái tuế sắc bén quyền phong tựa như mưa to một đánh ra, mục tiêu chính là Chu Chấp. Chẳng qua, Chu Chấp giống như hoàn toàn xem thấu Bắc Cung Nụ quyền thuật, thân hình đồng dạng di động, tránh qua, tránh né những công kích này. Cấp chủ đao, lại có thể có được cấp nhân long tốc độ. Bắc Cung Nụ có chút không dám tin tưởng. Hắn mí mắt buông xuống. Hạnh lâm vệ trong báo cáo, cũng không có dạng này một vị diện dịch sĩ tồn tại. Có loại thực lực này chủ đao, chẳng lẽ lại giống như Trần Quân Sinh, đều là theo ngàn năm trước thời kỳ đại thai hại hồi sinh. Bắc Cung Nụ càng nghĩ càng có khả năng, đã từng là rồng trong loài người. Trải qua ngàn năm mai mọn, biến vị mổ chính, rất bình thường. Sử dụng đặc thù bí thuật, bảo lưu lại một số người long đặc chất. Lần này, có chút vấn đề. Phía trên, Trần Quân sinh hú lên cái gì? Vũ tiến tứ tán. Uy, đừng đem bị nhân quên đi a. Thư Hạo kệ ngữ, cho thấy lươi hái của tử thần. Trong không khí giống chim chú lên, vì bệnh truyền nhiễm tư thế, hướng mọi người lan tràn. Đồng dạng, tiểu đầu dưa hấu trưởng Tôn Ôn Lương cùng lão Tống đã hoàn toàn nhận ra nam nhân trước mặt. Chu, chủ nhiễm. Trường Tôn Ôn Lương thốt ra, Đây không phải ban đầu ở Sơn Mạch Thái Ngao gặp phải cái đó diện dịch sĩ sao? Thự xưng là là địch thu nghiễn cận vệ. Vì sao? Hội xuất hiện ở đây. Đồng thời, thế mà có thể cùng Bắc Cung Nụ so chiêu. Hắn là ai? Bắc Cung Nụ vì thị nhục lực lượng nhanh chóng cởi ra trên người dị hóa lông vũ. Hắn dùng cơ thể ngăn trở trước mặt hai người linh áp. Bắc Cung vương ra, hắn. Hắn là Chu nhiễm. Chúng ta đội xe tại đến thủ đô trên đường, cùng hắn đồng hành. Lão Tống ngay lập tức nói ra, hắn. Nhìn lên tới chỉ là một cái bình thường diện dịch sĩ chủ đạo. Bắc Cung Nụ cười lạnh một tiếng, bình thường. Bản vương nhìn hắn chỉ sợ túi ra phía dưới là ngàn năm trước linh hồn bắc cung nụ đối với thực lực của mình rất có lòng tin hắn không có có lòng tin là nơi này người cần bảo vệ quá nhiều rồi gia tộc trường tôn lần này rời núi phương thiên chiếu là đã đã đạt thành hiệp định gia tộc trường tôn nắm giữ huyết mạch truyền qua mê lộ ốc hai cấp bậc như vậy bệnh hóa vật muốn xuất ra đến không thể nào một chút đại giới cũng không tốn phí Hừ, bắc cung nụ tay phải hư lắm màu đen găng tay xuất hiện ở trên tay của hắn Thản ra khiến người ta kinh ngạc đêm tối màu sắc vương gia trường tôn lương dạ có hơi hành lễ Ngài đại khái có thể toàn lực đối phó Trần Quân Sinh cái này, Chu Nhiễm tiểu tăng tới đối phó là đủ. Chỉ ít, có cái này sẽ không như thế nhanh thì bị đánh bại. Trường Tôn Lương dạ chỉ chỉ lỗ thai của mình. Tiêu gia tộc Trường Tôn bảo vệ bệnh hóa vật, cúp thai nhân tạo lạc đường chính trong thân thể của mình. Vào thời khắc này, tuyệt đối không thể nhường Bắc cung nhụ một mình lên chiến. Bắc cung nhụ trong đôi mắt hiện lên một tia thưởng thức. Tốt, cái này địa tạng Trường Tôn Lương dạ nhìn lên tới rất không tồi a. Chu chấp đã chết, tiểu đồng chí một thằng bi thương cũng không phải cái chuyện này. Tuy nói là tên hòa thượng, nhưng đến lúc đó dựa vào mặt mũi của mình Nhường kỳ hoàng tự đem cái này tiểu hòa thượng làm hoàn tục cũng không phải cái đại sự gì. Tất cả mọi người là thừa vận tam kiệt, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng coi là cái dễ hiền. Bắc cung nụ thầm nghĩ. Vào thời khắc này, một lạnh lẽo mặt tròn nhỏ đưa tay ra. Chấm đã. Như là đường đường nữ hiệp bình thường, cái đó tên là Thái Tuế tinh quân tiểu nữ, nghiêm túc vươn mình tay. Phu thân, còn có địa tạng. Người kia, giao cho ta đi. Bắc cung đồng chí trong đôi mắt lộ ra ý chí chiến đấu rực đặc. trường Tốn ôn lương mắt cũng nhìn thẳng. Rất đẹp trai. Mặt tròn nhỏ tỷ tỷ thật sự lại soái vừa đáng yêu. Vì. người đàn ông này, ta cùng hắn giao thủ qua." Tiểu Nấm khẽ ngẩng đầu. "Cái gì?" Bắc Cung Nụ cùng Trường Tôn Lương dạ liếc nhau một cái. "Cái này thần bí có thể so với Nhân Long chủ đao, thế mà cùng Tiểu Nấm biết nhau?" "Đúng thế." Tiểu Nấm khuôn mặt nghiêm túc, giống như võ hiệp bạn vẽ bên trong nữ hiệp, lần trước tiến về Thừa Hoan quận đang đi đường, ta gặp qua người đàn ông này, cũng cùng với nó đại chiến 300 hiệp. "Ta đại bại mà về." Bắc Cung Nụ ánh mắt biến đổi, "Ngươi sao trước đó không có nói qua?" Tiểu Nấm trả lời, vì thật sự là quá mức xấu hổ, ta làm lúc bị đánh được trong mắt chứa xuân thủy, dường như hạ không được." Mặc dù dùng từ không phải như vậy chuẩn xác, nhưng Trưởng Tôn Lương dạ hay là càng thêm nghiêm túc. Bây giờ Thái tuế Tinh Quân, thực lực không hề so chính mình kém bao nhiêu, Nàng thế mà bị dễ dàng như thế đánh bại. Mà bác cũng đụ, càng là hơn vô cùng phẫn nộ. Hắn cầm găng tay chạm dịch đao, mang theo sát ý đôi mắt nhìn về phía Chu Chấp, sau đó không có nửa điểm do dự, quay người thì cùng Trần Quân Sinh xoay đánh ở cùng nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, là chuẩn bị nhanh lên xử lý Trần Quân Sinh, lại đến đem Chu Chấp xử lý. Chu Chấp, Chu Chấp. Tiểu Nấm đang nói thành người chê cười. 23 giống như bỗng chốc tìm được rồi người trong đồng đạo, cao hứng một nhóm. Chu chấp mặt mũi lênh khốc, tiểu muội muội, lại là ngươi. Vậy liền đi chiến. Trong nay mắt, Chu chấp cầm trong tay phân hạch di chuyển mô phỏng lớn người mà lên. Đồng thời, Thái Tuế tinh quân tiểu nấm không chút do dự, nâng lên tế khíu tưởng vi nên chiến. Trường Tôn lương dạ như mày, Thái Tuế, ta tới giúp ngươi. Tiểu nấm quả đấm thép một quyền đem Chu chấp chạm dịch đao văng ra. Không cần, cách đó không xa. Trần Quân sinh thưởng thức người trẻ tuổi bị động lại phát động, nàng nhìn về phía Bắc Cung đồng Chí. Ừm, cái đó là con gái của ngươi sao? Quả nhiên là nữ anh hùng, bị ngươi bồi dưỡng địa rất không tồi đấy. Ở ba ngũ hành thái tuế hợp nhất, to lớn năm đấm xé rách cửa sổ, đánh vỡ hắc ám nhà vũ. kia còn cần ngươi nói. ở mầm ba, bắc cung nụ áo dài phân phật, ánh mắt mang theo sát ý, lưỡi hái rơi xuống, cùng găng tay đụng vào nhau. đừng có gấp, nam nhân kia, thực lực cũng không thua ở bị nhân. chân quân sinh cười lạnh nói, tiểu nấm chớp mắt liền bị đánh bay, cả người bị đánh xuyên kể ra vết tưởng. thê thảm vô cùng. hừ, kẻ yếu. chu chấp cười lạnh một tiếng, thê nội, 23 sử suốt, ngươi hạ nặng như vậy tay, quá đáng a. 23 đi theo bây giờ Chu chấp lâu như vậy, cũng có chút một chút người bình thường tình cảm. Đánh tiểu nấm, vậy quá không phải người. Đánh cái truy, ta căn bản không dùng lực. Chu chấp Thẩm ý linh lực cũng không chút dùng. 23 nhìn về phía trước có chút thê thảm điệu tiểu nấm, hắn thái tuế anh tư, quả thực cao ngạo. Người đều sẽ tiến bộ a, diễn kỹ này, so với trước kia, tốt không biết bao nhiêu. Chu chấp Thẩm nghĩ. Trường Tôn Lương giả mắt thấy đại sự không ổn, đã muốn xuất thủ. Tại lúc này, hậu phương mấy đạo kinh khủng linh lực xuất hiện. Ùm. Trần Quân Sinh thần sắc khẽ động. Không chỉ có một nhân long, còn có người long Tình huống thế nào?" Lăng Vũ tứ tán. Trần Quân Sinh lui về phía sau, đã thấy một cự hán xuất hiện ở trước mặt nàng. Vương Triều Thừa vận lực Tuấn Vương Triều Lược, Chu chấp ngay lập tức biết được, tên này thì là lúc trước Phương Thiên Chiếu điều động hướng thế gia trưởng tôn mời mời bọn họ rời núi Thừa Vận vô ra, tiểu đầu dưa hấu đã từng nói. Chương 816, nhảy phản, 1, chương 816, nhảy phản, 1. Trần Quân Sinh vừa nhìn thấy cái đó tiếp cận 3 mét to con nhân long xuất hiện liền biết làm hư. Nàng vội vàng triệt thoái phía sau bước, thu lại chính mình long Vũ, đồng thời đem lươi hài gắt gao nắm trong tay của mình. Hoa Thiên Thu làm hại ta, Trần Quân Sinh cắn hàm răng, sau lưng quạ, bồ câu, các loại giống chim hư ảnh lấp lóe, rất hiển nhiên đây là nàng thuật vượng. Hoa Thiên Thu nói qua, Âm Dương gia người trẻ tuổi bên cạnh chỉ có một người long, vì sao hiện tại lại xuất hiện một? Trần Quân Sinh mặc dù hồi sinh không lâu, nhưng cũng hiểu rõ, tại hiện tại thời đại vương triều thừa vận, có thể bị vị tia thiên tử phong vương người, đều là cực kỳ cường lực nhân long. Chỉ là cái đó dùng nhục linh chi chính Bắc Cung nhục cũng không xác định có thể hay không cầm xuống, chớ đừng nói chi là hiện tại có thêm một người, Cự hán triều lược cầm trong tay cự hình cốt truy trên người xương kết rung động mơ hồ có nhìn kìm trúc và chạm âm thanh diện dịch sĩ cổ đại bản vương gia phụ thượng có không ít cổ đại tù phạm bọn hắn mặc dù bất thường nhưng trên người bí thuật ngược lại cũng có hứng thú bất quá ta vẫn chưa đóng cửa áp qua cấp long diện dịch sĩ cổ đại đấy chiều lược có dâu cá chê cơ bắp trắng tiện có một diện dịch sĩ khoa xương cứng nhắc có tượng linh lực tàng ra dây chẳng chỗ khớp nối càng là hơn như là lộng lây chi ngọc rút lui trần quân sinh ngay lập tức làm ra quyết định nàng cùng chu nhiễm liên hệ quan hệ vốn là đụng một cái thì nát nói thì chậm khi đó thì nhanh Trần Quân Sinh căn bản không để ý tới Nhân Long mặt mũi, trực tiếp hướng về sau chạy vội. Bắc Cung Nụ nhìn thoáng qua Triều Lược, hơi khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên đuổi theo. Như là Trần Quân Sinh dạng này người cổ đại Long, tại bây giờ thủ đô thừa vận chính là lớn nhất không ổn định nhân tố. Trần Quân Sinh còn không phải loại đó ngu xuẩn, là giỏi về xem xét thời thế quái vật, nhất định phải xử lý. Về phần cái đó chú nhiễm, Triều Lược hội xử lý. Giờ phút này, cầm trong tay trạm dịch đao đen kịt Nam Nhân khuôn mặt khó coi, thôi đi, quả nhiên là nhà của cổ đại băng, hoàn toàn dựa vào không ở a. Được rồi, ta vậy rút lui. Chu Chấp cười lạnh nói. Hắn quay người liền bắt đầu chạy. Chiều lược ánh mắt ngưng tụ, ngươi là Bắc Cung đồng Chí đúng không? Giúp ta xem trọng nơi này. Dâu cá chê cự hắn lạnh hừ một tiếng, ta đi giết hắn. Tiểu nấm nét mặt sững sờ, hơi có chút kinh ngạc, sau đó lớn tiếng nói, cái này, ách, ta đuổi theo đi. Ta có tự tin, một nhất định có thể giết chết hắn. Tiểu nấm cầm nắm đấm, tự tin dạt dào. Chiều lược trong mắt lóe lên dị sắc, bất quá, hắn mặt ngoài cũng không có hiện lộ ra, đối thủ thực lực rất mạnh, không phải ngươi hiện tại có thể chống cự. Dứt lời, cự Hán linh lực lấp lóe, vọt mạnh mà đi, chỉ để lại tiểu nấm trong gió lùn sụn sao, tiểu nấm còn muốn nói cái gì? Chung quanh chuyển đến ánh mắt kinh lý. Những kia gia tộc trường tôn con cháu hoàn toàn không nghĩ tới, trong truyền thuyết thái tuế tinh quân cư nhiên như thế mạnh mẽ, tại gái kia có thể so với nhân long diện dịch sĩ trước đó, lông tóc không thường. Bác cung đồng chí, trường tôn lương dạ trong lòng suy tư, nam nhân kia linh áp hoàn toàn có thể áp chế chính mình, nhưng thái tuế tinh quân thế mà dường như không có có thụ thường, còn có thể phản kích. Trường tôn lương dạ a trường tôn lương dạ, tất cả mọi người tại tiến bộ, ngươi có thể tuyệt đối không thể lười biếng. Tiểu nấm nhìn trường tôn lương dạ kia vẻ mặt nghiêm túc, căn bản đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Nàng giờ phút này hơi có chút số ruột. Làm hư, chu chấp, chính mình muốn đánh người một nhà á. Vương Triều Thừa Vận, nơi nào đó phương thị. Chu chấp điên cuồng đi đường. Cự hình nam nhân tại hậu phương truy, mỗi một bước cũng đất rung núi chuyển. Thừa Vận lực tuấn vương triều lược, cùng tên hiệu không sai biệt lắm, là cường đại diện dịch sĩ khoa xương. Nhằm vào khoa xương phẫu thuật, xưa nay sẽ không tinh tế, mà là đại khai đại hợp đinh đinh đang đang. Triều lược, vậy hoàn mỹ thể hiện ra khoa xương đặc chất, mà đồng thời, hắn vậy hoàn toàn không có diện dịch sĩ khoa xương mài mòn hiệu ứng tiêu cực. Hắn nguyên nhân là, triều lược còn có một thân phận khác, Thừa Vận luyện đan sư. Trong truyền thuyết, Triều Lược vốn là cực bắc thừa vận dị tộc, cùng Bắc cung nụ xuất lĩnh cực bắc quân đánh mấy chục năm, sau đó bị Phương Thiên chiếu mời chào, một thân còn có một số không phải trung nguyên dã man đã tính, nói là ưa thích vì người làm thuốc. 23 nhanh chóng truyền thâu nhìn tin tức. Vì người làm thuốc, có chút biến thái, vậy không biết có phải hay không là thật sự. Chu chấp ý nhìn thấy khoảng cách đã không sai biệt lắm, hắn chậm rãi dừng lại cước bộ của mình. Đồng thời, hậu phương Triều Lược vậy ngừng lại. Bên ấy, Chu Chấp khuôn mặt nghiêm túc, hướng phía ngoài giả phường thị chỉ chỉ. Triều Lược không nói gì, mà là bình tĩnh gật đầu. Bất quá, Triều Lược nhìn như bình tĩnh, Nhưng trong lòng quấy động, quả nhiên, người này cũng là thánh thượng người. Tước chừng nửa giờ trước đó, Phương Thiên Chiếu nhanh chóng triệu kiến Triều Lược, hạ chỉ gấp rút tiếp viện Bắc Cung Nụ. Cái này gấp rút tiếp viện có chút làm cho người kinh ngạc, rốt cuộc Bắc Cung Nụ thực lực rất mạnh, Hoa Thiên thu bên ấy nên rất khó phân ra nhân viên đến tập kích trưởng Tôn Lưng dạng, nhưng dù sao cũng là Phương Thiên Chiếu mệnh lệnh, Triều Lược ngay lập tức mà đến, đồng thời ổn định địa phân tích ra, trong địch nhân Phương Thiên Chiếu người. Chớp mắt, Chu chấp chuyển đổi góc độ, nhanh chóng tập kích bất ngờ. Triều Lược hét lớn một tiếng, biểu diễn kỹ xảo chất tuyệt, lập tức đuổi theo. Chết tiệt! Trần Quân sinh một đường hoàng hốt chạy bừa, đạp vỡ trên phòng ốc gạch ngói. Nha vũ chú tà liêm phát ra gào thét, Trần Quân sinh thế mà nhìn thấy, tại lưỡi hái trên lưỡi dao thế mà quân lấy hai đạo sợi nấm. Bác cung Nụ. thật mạnh. Sử dụng thái tuế lực lượng, chính mình cũng ra cầm thậm chí không cách nào phá phòng. Trần Quân sinh bộ mặt dường như mèm mó. Chết tiệt, chết tiệt. Nếu như không phải vì ngàn năm mài bọn. chính mình làm sao lại như vậy đánh không lại kiểu này nhân tài mới nổi. Long vũ triển khai, bác sĩ mổ chim Trần Quân sinh được ở không trung. Bác cung nhu, ngươi cho bỉ nhân chờ lấy. bị nhân sớm một gì còn không có nghĩ xong, bắc cung nụ thân ảnh thì ở hậu phương nương theo lấy kinh khủng linh áp xuất hiện. trần quân sinh phán đoán một chút tốc độ, chính mình đây bắc cung nụ phải nhanh, khẳng nhất định có thể chạy. vào thời khắc này, trần quân sinh trên con đường phía trước xuất hiện một to lớn thân ảnh. Ừm. cái gì? triều lược. hắn không phải đi truy chu nhiễm sao? chu nhiễm đã bị giết. trần quân sinh gắng gượng ở giữa không trung dừng lại, có chút chật vật bộ dáng. bất quá, trần quân sinh lòng đang rơi vào đáy cốc trước đó, chu nhiễm thân ảnh xuất hiện. Ừ. Trần Quân Sinh nảy ra ý hay, dứt khoát vậy không chạy, quay người hướng phía Bắc cung nụ, "Bắc cung nụ, bị nhân còn không phải thế sao sợ ngươi, hai đối hai, thắng bại từ trước đến giờ đều là còn chưa thể biết được." Bị nhân vị này tiểu bằng hữu, thực lực có thể so với các ngươi tưởng tượng muốn càng mạnh nha. Trần Quân Sinh dịch diện trước đó bộ mặt mang theo bệnh trạng nụ cười. Bắc cung nụ lướt qua Trần Quân Sinh, nhìn về phía cái đó tên là chủ Nhiễm nam nhân. Hắn có chút kỳ quái, vì sao triều lực không có đem hắn giải quyết hết? Đã thấy, Diệt Dịch sĩ cổ đại. Cái gì hai đối hai? Lực phát ra cười quá gì, ngươi có phải hay không sai lầm? Chu chấp tiếp lời, là ba đối một nha. Trần Quân Sinh nụ cười, cứng lại rồi. Nơi nào đó, Trần Triều Tuần ôm một kỳ quái trứng run lẩy bẩy. Cái này trứng là Trần Quân Sinh mệnh làm chính mình cầm, Trần Triều Tuần tận mắt nhìn thấy Trần Quân Sinh theo khoang miệng trong nổ ra, đồng thời nói, nếu như cái này trứng có bất kỳ sai lầm, vậy hắn hẳn phải chết. Thứ này rốt cục dùng để làm gì? Trần Chiêu Tuần có chút kỳ quái. Chương 817, nhảy phản 2, chương 817, nhảy phản 2. Không đến bao lâu, Trần Chiêu Tuần cũng cảm giác được. Trong tay trứng chim đang phát ra cực nóng khí tức, đồng thời chỉ số bệnh hóa tại làm sâu sắc trên người mình cái đó đáng thương tê liệt tim tiểu dịch bệnh tại run lời sau đó chân chiêu tuần liền thấy trứng chim vỡ tan từ trong đó nảy ra một chỉ có màu tím lông vũ gà con chân chiêu tuần một nháy mắt thì rõ ràng cái này gà con là chân quân sinh sao có chuyện gì vậy chân quân sinh vì sao trở thành như vậy giờ phút này gà con miệng nói tiếng người nhìn cái gì vậy cái đó chết tiệt chu nhiễm hắn cùng vương triều thừa vận người là cùng một bọn màu tím gà con trong mắt tỏa ra cực đoan ác ý ba cái nhân long cấp một diệt dịch sĩ vây giết chính mình cái này đáng thương lão thái thái những người này làm thật là đáng chết đợi đến chính mình lại lần nữa thành lập nên thế lực nhường bọn người kia tất cả đều chết bởi cúm gia cầm bây giờ nghĩ trần quân sinh di khí sai sự, hướng phía trần triều tuần nhìn cái gì ngu cậu bị nhân trong ý nghĩ diệt dịch thuật thế nhưng trần già phát tích nấu chốt hiện tại mang theo bị nhân ngay lập tức rời khỏi thừa vận nhanh lên trần quân sinh một cách tự nhiên cười lạnh đồng thời nương theo lấy quang quát cấm thanh ngươi mặc dù thực lực không đủ không xứng làm bị nhân con cháu nhưng bị người vẫn là hội giao phó lực lượng ngươi Trần Quân Sinh vỗ vỗ cánh. Giờ phút này trên người nàng linh lực cực kỳ yếu ớt. vì chân thân bị xé nứt, sử dụng thuật sinh chứng phục sinh này hoàn toàn phù hợp Trần Quân Sinh thọ không có ba hàng tính cách. Mặc dù nàng hiện tại cực kỳ yếu đuối, nhưng Trần Quân Sinh hiểu rõ cái này Trần Triệu tuần lá gan nhỏ đến thương cảm. Chính mình là Trần Gia hồi sinh hy vọng là cùng hắn có mỏng manh huyết mạch tổ tiên, cho hắn mười cái lá gan cũng không dám đối với tự mình độc thủ. Hiện tại chỉ cần Ách. một đạo lực lượng nắm màu tím gà qua hầu, Trần Quân Sinh quả thực không thể tin được tên phế vật kia làm sao dám người người biết. Ngươi đang làm cái gì sao? Trần Triều Tuần tim thẳng thắn nhảy. Đúng vậy, là diệt dịch sĩ tim, trái tim hắn thẳng thắn nhảy. Huyết mạch Phùng Trương, theo trong mạch máu sông lưu mà ra. Hắn ở đây làm điên cuồng sự việc. Đã từng Trần Triều Tuần là mặt đối với mình Đường Ca, như là ác ma nhân vật Trần Triều Thăng đánh dùng mình, túi đầu nghe theo người. Cho dù là Trần Triều Thăng chết rồi nhiều năm như vậy, hình bóng kia vỡ tại nội tâm của mình bên trong vùng đi không được. Sợ sệt. Mà cái này tổ tiên cũng là như thế. Tài năng của mình bị những cường giả này khí như dày rách. Không được. Trần Triều Tuần cho tới nay cũng có một bí mật. Bí mật này, hắn ngay cả Hoa gia đều không có nói cho. Đó chính là tại Thừa hoa quận, chính mình đã từng bị một cường giả bí ẩn hạ xuống ấn thứ. Cái đó ấn thứ, chỉ có một cơ hội duy nhất, đó chính là giết chết một cái diệt dịch sĩ, cũng lại đạt được đối phương đại não bên trong diệt dịch thuật tài liệu và nhất định kinh nghiệm, điều kiện tiên quyết là đối phương cùng mình có quan hệ máu mủ. Nguyên bản mục tiêu của mình là cái đó bây giờ cùng mình đi ngược lại, đầu phục hoàng thất giáo quốc chân không lão cha. Không ngờ rằng, hiện tại, cơ hội trời cho, cơ hội trời cho Người muốn làm ra một quyết định, thường thường cũng không cần cỡ nào địa nghị sâu tính kỹ. Tại tuyệt đại đa số thời khắc, vẹn vẹn chỉ cần một giây đồng hồ. Nội tâm âm thanh nói cho Trần Triệu Tuần, hiện tại là một cơ hội. Trần Quân Sinh hoạt sau đó, chính mình năng lực được cái gì? Bất quá chỉ là đi theo cường giả phía sau cái đuôi, một con chó. Vì sao? Không chính mình làm cường giả đâu. Trần Triệu Tuần ngược xí liệt, tại màu tím gà con Trần Quân Sinh không thể tin trong đôi mắt, hắn bóp nát gà con xương cốt. Linh lực phung trào, Trần Triệu Tuần cảm giác được trong cơ thể hắn nhiễm sát thể chính tại phát sinh dị biến. Chu Chấp Lượng quanh có hăng hái thu lại cảm xúc. Nhân sinh chuyện xưa thực sự là nhiều mặt. Hắn tự nhiên là biết được, Trần Quân Sinh là ngàn năm trước diệt dịch sĩ cổ đại, đồng thời tin còn như thế nhiều, cái gì nha xảo cán bộ, cái gì tổ chức trùng thống lĩnh, đối mặt ba cái nhân long cấp một diệt dịch sĩ vây giết, có thể đào thoát cũng không phải một kiện đặc biệt khó có thể lý giải được sự việc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước đây một bước nhà cờ, thế mà còn có dạng này diệu dụng. Ân tứ thật là khiến người ta nghiện độc rực Chu Chấp thầm nghĩ. Bất quá, trải qua 23 ân tứ sau đó, Chu Chấp đã sớm hiểu rõ, ấn tứ cũng là kiếp số. Như 23 thật sự có thể tùy tiện ân tứ, thế giới đã sớm là rồi cũng coi là duyên phận, trước đây phủ lấy Trần Triều Thăng ra, ra đây nhìn thấy thiếu niên kia, sắc thực nhát như chuột, tựa hồ là bị Trần Triều Thăng ảnh từ chỗ che đậy, nhiều năm như vậy đều không thể giải thoát, đó là một cơ hội, hiện tại thì nhìn xem, người kia chưa đến tự hành phát triển. 23 nghe Chu Chấp tiếng lòng, ngược lại cũng nhiều hứng thú. Có ân tứ di truyền sắc thực sẽ cho người một loại, nắm giữ hắn người vận mệnh cảm giác. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm nghi cái này. Nơi này, còn có chiều lượng, cùng với thiện nghi nhạc phụ. Bắc cung nụ đang dùng lạnh lùng đôi mắt nhìn Chu Chấp, dường như Chu Chấp hơi có hành động gì, hắn thì muốn xuất thủ rốt cuộc, trước đó chu chấp thế nhưng đối nhà mình nữ nhi bảo bối xuất thủ, đúng đúng, hắn có thể thái xuất thủ. hai mươi ba mặt không biểu tình lại chỉ sợ thiên hạ bất loạn. bắc cung nụ, hắn là thánh thượng người. chiêu lược long dài vung tay lên. trẻ tuổi như vậy chủ đau, đồng thời cũng có nhân long cấp một thực lực, lại từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, tất nhiên là phương thiên chiếu bí mật bồi dưỡng cưng giả. rốt cuộc, thời đại này còn có thế lực nào có thể nuôi dưỡng được dạng này quái vật? trước đây chu chấp vì chủ đau giết người long, đã là ngoại lệ. liền xem như phương thiên chiếu người, ra tay với đồng chí, ta cũng sẽ không bỏ qua bắc cung nụt tay phải vươn ra quyền kia mặc lên còn mang theo màu tím lông vũ cùng máu vừa nãy đánh cúm ra cầm trần quân sinh thị nhục vương thế nhưng quyền quyền đến thị Nha! chu chấp cười cười từ chối cho ý kiến thiết lập nhân vật được đứng thẳng cái khác vậy không có cách xin lỗi nhạc phụ đại nhân cảnh tượng lâm vào kỳ quái không khí mà ở hiện tại ba người đạt được thông tin đế quan tại bên ngoài thừa vật cung tiêu diệt dịch bệnh cấp long ánh ma vương miện cô a la là thực sự vô địch thân làm dịch bệnh ra sân diện dịch sĩ bất sát trước hết giết khỉ hổ lại giết ánh ma chuyên giết đồng loại đồng thời tiêu diệt hết anh ma đế quan, thật vì siêu việt tưởng tượng tốc độ, trở về thừa vận. chỗ cần đến chỉ có một, đó chính là hiện trường long quyết. chu chấp đồng thời tới đi. dọn phương thiên chiếu theo chu chấp trong thai trong máy bộ đàm văng lên, hoa thiên thu vì chính là giờ khắc này. long quyết đã chuẩn bị kết thúc, mục tiêu cũng chỉ có một, cái đó dịch bệnh đế quan. truy cầu mạnh nhất ý nghĩa đế quan, thừa vận vùng trời, màu trắng của a la nhìn dưới mặt đất, thân bên trên tán phát nhìn sức mạnh dịch bệnh, phản phất là ma vương giáng sinh. thứ sinh ra bắt đầu, nó chính là mạnh như vậy. cường đại đến, không có ý nghĩa. Dịch bệnh sinh ra ý nghĩa là bệnh hóa nhân loại, thậm chí vật vật có thể lớn mạnh tự thân. Chỉ là ta sinh ra thì cường đại như thế, xuyên qua hả gám. Cho nên ta sinh ra ý nghĩa là cái gì đây? Có thể chỉ có tìm thấy cường giả mới có thể xuyên qua ý chí của ta. Đế quan kia đối lời biến mắt, hướng bây giờ thừa vận mạnh nhất hai đạo linh lực. Chương 818 tính lặng diện rộng một. Chương 818 tính lặng diện rộng một. Triều lược cùng Bắc Cung Nhụ đi đầu một bước, bởi vì vì bản thân bọn hắn cùng Chu chấp vẫn còn không tính là người một đường. Chu chấp thì tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi, mới lên đường tiến về hiện trường lo quyết. Phương Thiên Chiếu cùng Hoa Thiên Thu chỗ hạ cờ cục đã rất sáng tỏ. Hai phe nhân mã chính là vì đế quan thuộc về, chủ tính không biết bao nhiêu. Đế quan mạnh mẽ, chính là bọn hắn cường đại tư bản. Bất quá, Chu chấp đối với cái này lại cũng không hoàn toàn tán thành. Phương Thiên Chiếu đúng là một đời hùng chủ, có đầy đủ lòng dạ cùng thực lực. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái người hoàn toàn chủ tính, so ra kém hoàn toàn thực lực. Cái khác không rõ ràng, đế quan chân thân, Chu chấp là lại quá là rõ ràng tiếp trước trường quét sạch thế giới 3 năm cự đại dịch bệnh chính là đế quan tiền thân sự cương đại của nó thế giới này thật sự hiểu rõ sao nghĩ đến đây chu chấp trên tay phải chạm dịch đao tiêu chuẩn đã không thể thừa nhận hắn mô phỏng hoàn toàn vỡ vụt. trần quân sinh nha vũ tả chú liêm bị bắc cung nụ xem như chiến lợi phẩm mang đi chu chấp ngược lại là không hề lưu lại ý nghĩ một là lưỡi hái tiểu này dị hình chính chạm dịch đao dùng không quen hai là tả chú liêm cấp bậc là danh cao không cách nào dùng mô phỏng chuyển đổi ở trong tay chính mình vậy không có tác dụng gì vừa vặn bán một cái nhân tình đến lúc đó chân thân hiện lộ nhường tiện nghi nhạc phụ vậy ít một chút phẫn nộ 23 ánh mắt nghiêm túc, phía trước 400m, xoay trái, có một nhà dược phẩm thần võ thuộc hạ trạm dịch đao cửa hàng. Vì các loại cấp long thai hỏa nguyên nhân, thừa vận dân chúng đại đô bị rời đi, loại đó cửa hàng chỉ còn lại sắc không. Chẳng qua chỗ tốt là, giá cả tương đối cao trạm dịch đao bị rời đi, để lại đều là loại đó bình thường, chất lượng tàn thứ chạm dịch đao. Đối với Chu chấp mà nói, này thế nào lại là tàn thứ trạm dịch đao đâu? Nay trạm dịch đao quá tuyệt vời. Một hơi cầm 20 thanh trạm dịch đao, nhét vào chính mình sau bên cạnh trong hành trang. Bây giờ chính mình thuật vực còn không ổn định, hay là không kịp lắm. Chu chấp có chút đáng tiếc. Sau đó Song ở mà ba, ở mà ba, hát Thủy cùng Thanh Ngọc Linh Áp lấp lõe, sắt trời chợt phá, như dòng dâng lên. Đồ Lộc Minh nhìn như cho tới nay cũng hoàn toàn áp chế Hoa Thiên Thu, nhưng trên thực tế, Hoa Thiên Thu lại trên cơ bản không chút bị thương, vì Thiên Nhiên Linh Hải đạt được cấp Thủy Tổ Lực Lượng, thân mình huyền võ thì cụ bị bộ thận cường thân, trường sinh lực lượng, càng là hơn tại lúc này đạt được hiện hiện. Đặc biệt Hoa Thiên Thu diện dịch thuật độc nhất quý thủy thần lôi lại có thể xua tan Linh Áp, hình thành đặc thủ cỡ nhỏ bệnh vực. Vùng trời, tuyệt mỹ nữ nhân khẽ ngẩng đầu, như thế nồng đậm cổ xưa khí tức. Người không phải Hoa Thiên Thu. Đồ Lộc Minh kia đối đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc. Trước đó Hoa Thiên Thu sử dụng Thiên Niên Linh hài lúc, chính mình đã cảm thấy kỳ quái. Người bình thường sử dụng loại đồ vật này sẽ trực tiếp bệnh hóa bạo thể, căn bản không thể nào nhất thời phá hạ, đồng thời cùng mình chống lại lâu như thế. Đồ Lộc Minh đang khi nói chuyện, từ túi áo bên trong cầm ra một nắm lớn thành phẩm khôi phục linh lực đang dược, liền hướng bỏ vào trong miệng. Nhìn lên tới cùng tú khí khí chất rất có độ tương phản. Nhưng đây là không có biện pháp, Đồ Lộc Minh kháng thuốc quá cao, dưới một nắm lớn đang uống, nhưng thật sự có thể khôi phục linh lực cũng chỉ có mỏng manh một chút. Hoa Thiên Thu lưng về sau, thật đã xuất hiện vết máu. Lão giả mặc hắc giáp, ánh mắt lạnh băng. Hoa Thiên Thu, ta chính là Hoa Thiên Thu, nói đúng ra, Hoa Thiên Thu từ đầu tới cuối đều là ta. Hoa Thiên Thu đang khi nói chuyện, lưng sau từng cái hắc cầu quý thủy thần lôi bệnh hóa ngưng tụ. Đồ Lộc Minh ánh mắt lạnh lùng, nàng chỉ là đối với Hoa Thiên Thu dần dần hiện lộ ra kia nồng đậm cổ đại khí tức cảm giác được tò mò, chỉ thế thôi. Tại Đại Huyên làm quân phiệt những năm kia, Đồ Lộc Minh vậy lần lượt gặp qua không ít diện dịch sĩ cổ đại. Bất kỳ cổ đại người, cũng không bằng trước mắt Hoa Thiên Thu đậm. Đồng thời, tại cổ tịch thanh nang thư bên trong đã từng ghi chép qua, huyền võ, kỳ cùng trưởng thọ người cùng tồn tại cho tới bây giờ, Hoa Thiên Thu thở hổn hển mở miệng nói, Đồ Lộc Minh, ngươi thực sự là bây giờ thời đại này đỉnh cấp quái vật. Thiên Tư chắc Tuyệt, tính tình kiên nghị, cho dù là phụ thân ta trọng sinh, sợ cũng chỉ có thể cùng ngươi sắp xỉ như nhau, không thể che đậy ngươi. Đồ Lộc Minh không nói gì, làm một thiên tịnh mỹ nữ. Hoa Thiên Thu cũng không cần đối phương đáp lại, hắn sử dụng chính mình sức mạnh dịch bệnh, phán đoán nhìn đế quan vị trí, sau đó hướng tú khí nữ nhân, phụ thân ta là được xưng là diệt dịch chi thánh tồn tại. Nguyên Hóa Thiên Nhân, Hoa Nguyên Hóa, mà ta thì là của hắn tiểu nhi tử, Hoa Nhân Việt. thật hay giả? Điều động một tế bào khối thịt tại hiện trường Long quyết An dưa Chu Chấp, vừa vặn nghe được cái này tình bạo thông tin. Hoa Nguyên Hóa, thế nhưng danh sưng ngoại khoa thủy tổ trên Nhân Long, vào niên đại đó, có thể không có gì danh hiệu, cũng không có 23 phá hạ, chỉ có Vương Triều Truy Long cùng dã Man Sinh trưởng diệt dịch thuật. Hoa Nguyên Hóa, không cách nào dùng cái khác hình dung, chân chính diệt dịch người khai sáng. Hoa Nguyên Hóa, thế nhưng Vương Triều Truy Long thời kỳ nhân vật, khoảng cách hiện tại, sợ là siêu việt ngàn năm đi. Dựa theo trong cổ thư ghi chép, Hoa Nguyên Hóa có một đứa con trai, tên là Hoa Nhân Luân, tám tuổi lúc thì chết bởi giải phấu mổ sọ sau dịch bệnh lây nhiễm. Chuyện này nhường Hoa Nguyên Hóa rất bi thường, bị sau người xưng là là thầy thuốc không cách nào vạn sự như ý án lệ. Vì thật sự là quá xa xưa, sách phía trên căn bản không có nói chuyện Hoa Nguyên Hóa có con trai thứ hai. 23 nhanh chóng trò ra tin tức. Bất quá, hắn dường như cũng không hề nói dối. Chu chấp lần này là thực sự cảm thấy hứng thú. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, Hoa Thiên Thu là 100 năm trước thức tỉnh. Thứ hai, Hoa Thiên Thu từ trước đến giờ thì không có tử vong qua, một thẳng sử dụng các loại tên, sống ở đại thái hại sau đó, thậm chí lục quốc thời đại. Trường Sinh, nếu thật là cái thứ hai Như vậy người kia có thể so với lúc trước người trưởng sinh sống 400 tuổi luyện đan sư giả nhuộn mạnh hơn nhiều. Phiên mã ngược nếu là có thể cướp đoạt đến Hoa Thiên Thu trường sinh bí pháp, vậy sẽ là tuyệt sát. Chu chấp thu lại cảm xúc, tiếp tục quan sát. Giờ phút này, hiện trường long quyết. Đồ Lộc Minh cùng Hoa Thiên Thu tiếp tục bắt đầu kỳ đấu. Mặt đất vỡ nát, mỗi một cái va chạm cũng nổ tung khởi linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh quái động. Vô số nhẫn hầu nổ tung, nương theo lấy hắc cầu cùng linh lực màu xanh. Nhưng vào thời khắc này, hai vị trên nhân long đồng thời dừng tay. Vì từ xa xa hư không, một đạo chùm sáng màu trắng đánh thẳng tới đầu đội bảo quan, ánh mắt một loại, mang theo quyển đai cùng hờ hững. Nếu như dùng đơn giản hình dung từ, chính là một con bay ở trên trời, mang vương miệng, cô a la trắng, tốc độ khó có thể tưởng tượng, đột nhập hai người thuật vực, gắng gượng địa tại trong lĩnh vực mở ra một đạo hư vô, vừa vận xuất hiện tại hai người ở giữa, kỳ danh là người sinh ra đã đội vương miệng đế quan. Đồ ăn ngon, đặt ở cuối cùng, này là nhân loại các ngươi thu hoạch sung sướng kỹ xảo. Đế quan nói như thế, toàn lực lấy lòng ta đi, tại các ngươi bước vào tử vong trước đó. Chương 819 tính lặng diện rộng 2, chương 819 tính lặng diện rộng 2. Nương theo lấy đế quan đi vào đất long quyết chiêu bài kia bệnh vực cũng theo đó dáng lâm tĩnh lặng diện rộng trong đó năng lực đáng sợ nhất một trong chính là hạn chế năng lực bất kể là linh lực hay là sức mạnh dịch bệnh đối xử như nhau trong lúc nhất thời hiện nay ở vào cung vụ cận nhân long toàn bộ cũng cảm nhận được các chế cấm thành bên trong phương thiên chiếu một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng nhưng hắn cũng không hoàn toàn như cùng hắn biểu hiện ra như vậy khống chế thế cục phải biết hắn đem hiện nay năng lực sai phái ra đi nhân long cũng sai phái ra đi bao gồm bên cạnh mình vệ tử chiếu cùng bùi lâm lang chuyện này ý nghĩa là bây giờ nếu là có người đến ám sát hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. thân làm kẻ dạ tâm, phương thiên chiếu chính là giám tưởng. hoa thiên thu muốn để cho mình biến thành thuần phục đế quan còn tay, như vậy chính mình thì thuận thế mà làm. nhưng đế quan thuộc về, còn chưa thể biết được. y hệ bộ có tra chi cụt, bọn hắn bế tỏa thời gian, sẽ không quá lâu. nếu như có thể ở thời điểm này không chế được đế quan như vậy, đối với y hệ bộ thì có nhiều hơn một phần áp chủ bài. do đó, còn cần bảo hộ. phương thị thanh long, huyền nguyên ngủ lại dinh thự. bởi vì là thiên nhân viện trưởng bị phong ấn nguyên nhân, hiện nay huyền nguyên quyết định án binh bất động, ngoại bộ đấu nhưng không có nhường Huyền Nguyên Nhân Long nhóm xuất động. Rốt cuộc, Huyền Nguyên hiện nay thế yếu, tử vong bất cứ người nào lòng trong loài người đều là tổn thất thật lớn. Giờ phút này, trong đại sảnh, Khương Võ Long cùng Vạn Tú hai người kia Long cũng không tại chỗ cao nhất, bởi vì bọn họ thân mình không có chính trị thủ tính, lại không có thiên nhân viện trưởng như vậy địa vị siêu nhiên, không thể vượt qua nghị hội trung ương Huyền Nguyên tiến hành chủ tính chung. Mà hiện nay đạt được quyền lực là tân đảng người đứng đầu, Văn Tú. Bây giờ Văn Tú đã thăng cấp phụ sản khoa chủ đạo, đi theo phía sau mấy vị phá thủy diệt dịch sĩ, nét mặt nghiêm túc. Thủy ngất nhất, trọng phán hệ tử vong sau đó, Văn Tú ngay lập tức triệu tập bộ hạ cũ, lấy tay bên trong danh đao chính trị chính xác hảo mọi người, thành công tại nghị hội trung ương Huyền Nguyên thu hoạch hàng loạt quyền lực. Thiếu nữ nghị viên vì khuôn mặt đẹp đẽ cùng chắc tuyệt năng lực, thành công tại chính trường Huyền Nguyên đứng vững. Chư vị, ước chừng 10 phút đồng hồ trước đó, hoàng đế thừa vận phương thiên chiếu phát tới mật hàm. Hy vọng, chúng ta có thể ra tay, cộng đồng đối kháng đế quan còn có thân phận chân thật là Hoa Nguyên hóa thứ tử diệt dịch sĩ cổ đại hoa nhân Kiệt. Lần này chiến lợi phẩm, có thể theo như công lao phân phối, nếu có diệt dịch sĩ bỏ mình, vương triều thừa vận đều sẽ dựa theo và cấp cùng lực ảnh hưởng ngồi thưởng. Diệt dịch sĩ bỏ mình Phương Thiên Chiếu thậm chí đều không có nói là đẳng cấp gì diện dịch sĩ, như vậy thì bao gồm rồng trong loài người. Ý nghĩa chính là, Nhân Long chết rồi, vậy Chiếu đưa tiền. Nước khác Nhân Long, chỉ là tiền trợ cấp chính là Thiên Văn Sở tự, thậm chí vượt qua bồi dưỡng một người Long. Tài Nguyên. Dựa theo hiện nay tin tức, Vương Triều Thừa vận có thể vận dụng Nhân Long đều đã trình diện. Bắc Cung nụ, Triều Lược, Bùi Lâm Lang, Trung Triển tăng thêm Bung Hạ học cung hai vị, trên cơ bản là toàn viên xuất động. Khương Võ Long khuôn mặt nghiêm túc, hoàng đế muốn đế quan tâm tư rõ nhưng bây giờ ta Huyền Nguyên đã là Thừa vận liên hợp một thành viên, còn cần giải phóng hóa kỹ thuật Đạt được hương võ Long ý kiến, Văn Tú gật đầu một cái, đã như vậy, liền hành động đi. Nhưng vẫn là vì bảo tồn ta huyền nguyên thực lực làm chủ. Thân làm huyền nguyên chính khách, Văn Tú tất nhiên là đứng ở huyền nguyên góc độ thượng suy tính. Như thế, huyền nguyên hiện nay nhân Long xuất động, chính quyền huyền nguyên hoạch hành tôn. Học viện ý đệ nhất huyền nguyên phó viện trưởng Khương Võ Long, vạn gia huyền nguyên gia chủ và tộc. Huyền nguyên bệnh viện tâm thần khôi thiên viện trưởng Văn Miện. Người huyền nguyên Long, dốc hết toàn lực thông tin, truyền đến chân không giáo quốc bên này. Chân không Nhân Long, Lê Hiển nhìn thoáng qua chính mình la bàn. La bàn đưa ra, đại hung. Đồng thời Lê Hiển đã cảm thụ đến chính mình trên bờ vai áp lực nặng nề. Đế quan bệnh vực tĩnh lạng diện rộng, cho dù chính mình trốn đến như thế địa phương xa cũng bị lan đến gần. Chính mình vượt qua một phần ba linh lực không cách nào sử dụng, bao gồm chính mình sở trường diện dịch thuật. Rất khó tưởng tượng, nếu như tới gần đế quan khu vực, đến cùng là cái gì kinh khủng áp chế? Huyền Nguyên cùng thừa vận nhân long nhiều, chân không đến quan chiến có thể thì tự mình một người, còn muốn bảo vệ hai vị hoàng tử, tất không thể ra tay. Bất quá, có thể có thể lợi dụng tiềm thức bí thuật kiếm một chiến canh. Đế quan đến rồi, chỉ là theo tế bào khối thịt trông được đến cái này cô a la trắng. Chu chấp cũng cảm giác được cổ họng xương đau nhức, chảy nước mũi, cơ thể cảm thấy buồn rùn bất lực, thoạt nhìn là phát sốt triệu chứng, nhưng Chu chấp thế nhưng rõ ràng chỉ số bệnh hóa tăng lên. Nguyên bệnh hóa, virus corona mới lây nhiễm. Đế quan mạnh mẽ, thế mà ngay cả chân tế bào cũng cảm thấy buồn trồn. Chu chấp có chút kinh dị, thật sự lực lượng chính mình còn không có khai phát hoàn toàn. Không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, đối với Đế quan lên phản ứng. Mới quan đang xâm lấn hô hấp của ta trên đường ra tế bào. Bản thân là thuộc về nha rẻ chỗ virus, còn hơi vượt qua ta hiện nay di chuyển thuật giới hạ phạm vi. Chu chấp nhìn đế quan đáng yêu nghiêm túc bề ngoài, ngược lại là có chút nghiêm nghị. Vì đế quan nhanh chóng đối với độ Lộc Minh cùng Hoa Thiên Thu hai vị trên nhân long xuất thủ. Với lại, cực kỳ khủng bố, Long quét vùng trời, thậm chí sao có câu nói thứ ba, đế quan được tại bầu trời bên trong. Phản phất giống như màu trắng lấp loé, sức mạnh dịch bệnh, lây nhiễm không triệu chứng. Cô a la trắng còn như du long, quanh thân sức mạnh dịch bệnh méo mó như là băng ngấm. Đồng thời, tính lạng diện rộng nội bộ, tất cả diện dịch sĩ, bệnh hóa đang làm sâu sắc. Không có lý do gì, thậm chí không có tới nguyên, chính là bệnh hóa làm sâu sắc. Thuật này là đế quan năng lực một trong, ở vào tính lặng diện rộng trong tồn tại, đem coi như không thấy bất luận cái gì phòng dịch thủ đoạn, chỉ số bệnh hóa đề cao. Đồng thời, không triệu chứng người, trên người sắp bị đánh lên dương đánh, đánh dấu, tại bệnh hóa tiêu tán trước, sắp bị coi là ngang cấp dịch bệnh. Chu chấp nhanh chóng triệt thoái phía sau, tính lặng diện rộng đối với mình vô dụng, nhưng lây nhiễm không triệu chứng hữu dụng a. Chính mình tiếp trước đều không có dương qua, thế mà ở chỗ này dương. Linh lực của mình đang bị chuyển đổi thành sức mạnh dịch bệnh, mà theo bệnh hóa làm sâu sắc, chính mình đem trực tiếp biến thành cùng loại phổi trắng đế quan biến chứng. Còn chưa kết thúc thậm chí có thể nói còn chưa có bắt đầu vì đây là đế quan đánh trước lên thủ thế chớp mắt đế quan lách mình đến hoa thiên thu hắc cầu sau đó tùy ý một ước. cô a la chân nhỏ đem thận trực tiếp đá bể tốc độ kia hoàn toàn siêu việt cấp long đỉnh đầu bảo quan lướt lánh hư ảnh huyền võ tiêu thảm một tiếng hoa thiên thu bị đá vào bên trong lòng đất đế quan thậm chí không có dừng lại nửa phần lại tới đổ lộc minh trước mặt dùng sức một quyền chính diện nện ở đổ lộc minh trên mặt dọc gãy xương nữ dược sĩ thậm chí đều không có ý thức được muốn phòng thủ cả người dọc theo thừa vận thị bay ra ngoài mấy chục ngàn mét ba to lớn đến thái quá hô trời, cứ như vậy bị đánh ra. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Đế quan nhấc lên quả đấm nhỏ của mình, hơi lay động, hay là vô cùng đói khát? Vì sao? Vẫn là như thế đói khát đâu. Rời đi kia hắc cám đại lục, nhưng hôm nay thế giới, vì sao vẫn như cũ như thế lặng im đâu? Chương 820, cùng đế quan người tiếp xúc gần, mục 820, cùng đế quan người tiếp xúc gần, một Dương tính, bình thường là lâm sàng trận bệnh qua trình trung bình dùng một loại phương thức biểu đạt, bình thường ứng dụng tại thể trạng, thí nghiệm, xét nghiệm và kết quả kiểm tra bên trên. Mà tại lúc này, hiện ra trạng thái chính là ở vào đế quan lĩnh vực nội bộ chỗ có sinh mệnh trực tiếp chuyển thành dị thường dương tính. đồng thời đế quan bản thân liền là cấp cao bệnh truyền nhiễm, bỏ đi bản thân nó năng lực cận chiến, chỉ là lây nhiễm không triệu chứng, thì đầy đủ hủy diệt bình thường diện dịch sĩ, thậm chí là cự hình quốc gia. lĩnh vực nội bộ cũng là cấp thủy tổ hoa thiên thu, theo dưới mặt đất đi ra, trên người mai rùa dường như nổ tung, tạo thành một đạo lại một đạo cơn sóng. hoa thiên thu ánh mắt lại mừng như điên, đế quan cuối cùng đến, không hưởng phí chính mình mấy trăm năm qua chủ tính hoa thiên thu, đế quan đánh nát của ta hải tâm, huyền võ ồm ồm nói. Thủy tổ hóa nhiều nhất còn có thể kéo dài 15 phút. Hoa Thiên Thu ánh mắt lạnh băng, Huyền Võ, yên Tâm, Phương Thiên Chiếu sẽ không ngồi yên không lý đến. Dưới trường hắn những người tiên long đã ở trên đường. Ngoài ra một bên, Đồ Lộc Minh theo Thành Thị Hải cốt bên trong đi ra, nàng khoan mũi, lưu lại không ít máu tươi cùng dịch tùy sống, nhìn lên tới có chút đáng sợ. Nữ dược sĩ dùng ngón tay cái lao đi máu tươi cùng dịch tùy sống, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể theo chính mình ống tay áo kéo khói tiếp theo bố, nhét vào chính mình trong lỗ mũi, sau đó lại từ nhỏ trong bọc xuất ra lượng lớn đan dược hướng bỏ vào trong miệng. Những dược vật này đối với nàng mà nói hiệu quả đến gần vô hạn bằng không nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Đế quan, Đồ Lộc Minh thấp giọng nói nói, giải phóng hóa thời gian là có hạn, kéo dài thời gian căn cứ vào diện dịch sĩ tự thân linh lực tổng lượng. Dù là chính mình một thằng không chế cũng đã tiếp cận cực hạn. Trước mắt, Thanh Hoàng lại một lần nữa vì ta chấn phục thế giới đi. Lần này Đồ Lộc Minh giải phóng hoàn toàn lực lượng của mình, hoàn toàn cơ bắp đường cong nương theo lấy thanh linh lực màu xám quanh thân quấn quanh, giải phóng hóa nhân long mang đến năng lực đặc thủ. Thanh Hoàng song hỷ rổ quán phong tháo. Đồ Lộc Minh hai thanh trạm dịch đao thống hợp thành là một cái, đồng thời tại đoạn trước nhất tạo thành đặc thù hạng tháo. Nàng bày ra nổ súng tư thế, cách mấy chục ngàn mét, trực tiếp khóa chặt đế quan. Cứng. Đế quan hơi có chút ngây ngẩn cả người, nhưng ngay lập tức, không có bất kỳ cái gì địa thời gian tự hỏi. Đế quan xương đầu bộ phận trong nháy mắt nổ tung, tính dễ nổ linh lực. Tại sao lưng đế quan tràn ra, tất cả nửa bên thành thị cũng biến thành phế tích, hiện lộ rõ ràng cái này phá uy lực. Là được rồi, đế quan đầu lâu bị đánh nát một nửa, chính nó giống như đều không có dự liệu được nhân loại kia diệt dịch sĩ thế mà đáng sợ như vậy. Nó lâm vào nhất thời địa hồi ức trạng thái. Tại 10 phút đồng hồ trước đó, nó kích giết cái kia tên là anh ma lúc suy tính sự việc. Anh ma là một loại không có thực thể dịch bệnh cấp long, đồng dạng tới một mức độ nào đó truyền bá dương tính. Nó đem trầm luân mang cho nhân loại ta, theo thứ tự đạt được lực lượng cường đại. Chỉ là, đối với đế quan mà nói, anh ma cũng không cường đại, trừ ra nó kia ghét năng lực tái sinh. Màu hồng phấn sương ngủ, giống như là vòi hoa sen trong lan tràn ra tới mảnh tiểu vết nước, rơi vào mặt đất phía trên. Đế quan Duy vừa cảm giác được anh ma tương đối tốt điểm là, anh ma không có có xin tha thứ, vì nó căn bản sẽ không nói chuyện. Hồng nha xương ngủ lan tràn. đế quan đầu lâu chính đang nhanh chóng hồi phục. Bất quá, cô a la bảo quan sắp thực xuất hiện một ít nước ra. Rất không tệ một kích. Đế quan tự đủ. Sau đó, thân thể của nó bắt đầu nhiệt độ cao, chớp mắt, chớp động, trong không khí phát ra âm bạo. Chỉ là vài giây đồng hồ, liền đi đến Đồ Lộc Minh trước mặt. Thiếu quyền đâm thẳng đánh ra. Lần này, Đồ Lộc Minh ánh mắt lạnh lẽo, trái tay cầm đao phòng ngự, hữu quyền đẩy ngược mà ra. Tiểu này kỹ xảo cách đấu, Đồ Lộc Minh không thể quen thuộc hơn nữa. Không biết cách đấu dược sĩ, thế nào lại là tốt quân việc đâu. Cứ như vậy, Nhất thời địa điểm 10 giây đồng hồ bên trong, đồ lộc Minh cùng đế quan qua hơn ngàn quyền, có thể nói là quyền quyền đế thịt, chỉ là phát ra tiếng vang cũng là người ta cảm thấy chắc chắn nha. Đế quan còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng nó đối kháng chính diện nhân loại. Sảng khoái, bảo quan cô Ala trong mắt lóe ra cường đại chiến ý. Đúng, này chính là ý nghĩa sự tồn tại của mình. Tìm thấy người mạnh hơn, sau đó phá hoại. Chính mình vừa không phải nhân loại, cũng không phải dịch bệnh, chính mình chính là đế quan. Độc nhất vô nhị đế quan, đáng tiếc, dạng này thế lực ngang nhau, không kiên trì được bao lâu làm kéo dài tiếp xúc mật thiết bệnh hóa lan tràn, Đồ Lộc Minh đã cảm giác được lực bất tổng tâm. Đặc biệt, nàng kỳ thực cũng không muốn muốn hoàn toàn cùng đế quan thể thuật đối kháng chính diện, mà là, tính lặng diện rộng để cho mình diện dịch thuật hoàn toàn không dùng được. Xoẹt ba, siêu tốc di động qua sau, đế quan tử trên xuống dưới, cho Đồ Lộc Minh nặng nề một kích. Phụp phốc, phốc. Đồ Lộc Minh khoang miệng phun ra máu tươi cùng nước bọt, tóc hai rối bảy, dịch diện vỡ nát. Linh lực tiêu hao hầu như không còn. Giải phóng giải trừ. Hai thanh chiến dịch đao thanh hoàng dần dần thoái hóa biến thành hộp thuốc thanh hao nấu rượu. Mặt đất rung động đình trệ chỉ để lại phía trên màu trắng tiểu khảo lạc trên người của nó có đồ lộc minh quyền lớn trước đó tạo thành làm hại cũng không hề hoàn toàn chữa trị làm sao vậy nhân loại đứng lên còn chưa kết thúc đế quan phát ra âm thanh dường như là bút bê bình thường âm thanh nhưng lại vô cùng lạnh lẽo thế nhưng nó lại tìm không thấy cái đó nữa diện dịch sĩ đồ lộc minh giải phóng hóa giải trừ đã sử dụng bệnh hóa vật người giả thay chết cùng quy tức đang chạy trốn hoàng cung cấm thành bên trong phương thiên chiếu đã được đến thông tin hai tên này đều là hoàng cung khấu phòng chân phẩm đặc biệt cực kỳ chân quý quy tức đan chủ yếu là đồ lộc minh kháng thuốc quá cao ăn một quả vô dụng một lần ăn 20 mươi quả mới có thể miễn cưỡng có hiệu quả đồ lộc minh bị đế quan đánh nổ giải phong hóa trực tiếp dẫn nổ bây giờ thừa vận rất nhiều người rồng buột ngồi bốn phía ẩn mà không phát. bởi vì là bọn họ cũng đều biết đồ lộc minh rút lui đế quan tìm cái thứ hai sát gần nhau chỉ có một người hoa thiên thu cũng là tự xưng là hoa nguyên hóa thứ tử nam nhân chu chấp quan sát hồi lâu tuy nói hắn không xác định hoa thiên thu có phải hay không thật sự nguyên hóa tiên nhân như tử nhưng hoa thiên thu nắm giữ diện dịch thuật là thực sự tạp Trừ ra huyền võ hắc cẩu quy thủy thần lôi bên ngoài, cái gì diện dịch thuật đều biết. So với đã từng chu chấp môn thái quá rất nhiều. Theo ánh mắt của Nhãn khoa đạn đến tận khúc xạ. Khoa xương cường hóa khớp, cơ bắp tường hóa, khoa thần kinh khống chế hoàn hảo linh lực lưu động, khoa da liễu gia, gia thủ động hóa, khoa hậu môn trực tràng bệnh hóa vật sử dụng. Có thể nói là mọi thứ đều giỏi. Theo ban đầu, 23 hơi đến một chút. Hệ hạn đến bây giờ Hoa Thiên Thu sử dụng chủ lưu tám cái diện dịch con đường, hơn 100 chủng diện dịch thuật. Hoa Thiên Thu chỉ sợ không phải hồi sinh. Chỉ có ngàn năm mới có thể để hắn học tập đến nhiều như vậy diện dịch thuật. Chu chấp có chút hiểu ra chương 821 cùng đế quan người tiếp xúc gần 2 chương 821 cùng đế quan người tiếp xúc gần 2. chu chấp đúng là thiên tài hội tụ kiếp trước chữa bệnh kỹ thuật mở tuyến đầu y học con đường nhưng thế giới này vậy có thiên tài đối với thiên tài mà nói quan trọng nhất chính là thời gian hoa thiên thu nắm giữ lấy như vậy nhiều diện dịch thuật đã vượt ra khỏi người bình thường thời gian chiều không gian chỉ có một khả năng đó chính là hoa thiên thu một thằng sống sót nắm giữ lấy chân chính trường sinh chi Pháp Đồ Lộc minh bại lui sau đó hoa Thiên thu liền trở thành đế quan hàng đầu tri địch Cô A la trắng phá toái hư không, sức mạnh dịch bệnh va đập vào không khí, giống như một đạo sắc bén mũi tên, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoàn toàn không giống như là hiếu kỳ dịch bệnh, phản giống như là đặc thù nào đó kỳ quan. Trên mặt đất, Hoa Thiên Thu khó khăn làm đứng lên. "Trong gia tộc người đâu?" Hoa Thiên Thu bình tĩnh dò hỏi. Huyền Võ đồng dạng trả lời, "Bên trong gia tộc những người kia long vốn là có dị tâm. Người con cháu đời sau, sớm thì đã thành thói quen nô dịch, bọn hắn không dám cùng triều đỉnh thừa vận đối nghịch, vẹn vẹn vì ngồi ở hoàng vị phía trên tên người là Phương Thiên Chiếu. Hoa Thiên Thu dường như cũng sớm đã rõ ràng điểm này, chỉ là tùy ý địa hỏi một câu. Bên trong gia tộc nếu không có phản đồ, như vậy Phương Thiên Chiếu như thế nào lại đối với Hoa Thiên Thu hành động cũng sắp đặt như thế như lòng bàn tay. Triển khai thuật vực. Duy Ngã Độc Tôn. Hoa Thiên Thu giờ phút này cuối cùng thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Triển khai thuật vực qua đi, Hoa Thiên Thu toàn bộ thủ tính thế mà tại tăng lên. Tiêu Cường Đại Linh lực, triệt để bao trùm huyền võ bệ vực. Sau lưng hất cầu quý thủy thần lôi tán thả ra kinh người linh áp. Hoa Thiên Thu trên thân thể đã xuất hiện linh lực hóa lỏng hiện tượng. Đây là chỉ có nhân Long đỉnh cấp mới sẽ có được trạng thái, lại được xưng là dâu rồng. Phía trước, đế quan giết tới, cũng không có làm gì, đầu tiên là một đạo bị động lây nhiễm không triệu chứng, thì cảm giác gáp bách kéo căng. Bất luận cái gì cùng đế quan chiến đấu diệt dịch sĩ, đều sẽ bị phán định là người tiếp xúc gần nếu là không đánh bại đế quan, diệt dịch sĩ thì vẫn luôn là người lây nhiễm, tất cả cùng lây truyền người tiếp xúc người, cũng sẽ trở thành tiếp xúc thứ cấp. Muốn phòng ngừa loại tình huống này xảy ra, hoặc là tiêu diệt đế quan, hoặc là diệt dịch sĩ toàn bộ hành trình sử dụng khống chế linh lực tự thân, đây là một kiện tương đối vất vả sự việc hướng dân chúng truyền bá tín hiệu cũng sớm đã cắt đứt giờ phút này hoa thiên thu biểu diễn đối tượng là rất nhiều lục quốc nhân long ken đối mặt đế quan huy quyền hoa thiên thu hai tay nâng thực bệnh hóa cùng linh lực đồng thời lan tràn thuật vực trong thế mà xuất hiện một cùng loại với phần phật giới hoàn nhận phía trên tràn ngập hơi thở của bệnh hóa rõ ràng là một cái chạm dịch đau nhưng cho người cảm giác lại không hề nghi ngờ là đỉnh cấp bệnh hóa vượn hoa thiên thu cầm hoàn nhận nội bộ trực tiếp đè vào đế quan tiểu trên nắm tay kim trúc xé rách thân ảnh ma sát ra hỏa hoa cái đó là hoa gia đã từng trí bảo nghe nói là tổ tiên diệt dịch tiên nhân chế tạo đỉnh cấp danh đạo tại chỗ rất xa bắc cung nhu và người thừa vật long tự nhiên nhận ra cái kia thanh chạm dịch đao là tại thừa vận chuyện thần thoại xưa bên trong nhà nhà đều biết tiên khí chạm dịch đao càn khôn quyền đồ đáy có thể bao dung vạn tượng dịch bệnh chạm dịch đao kỳ thực ý nghĩa vậy rất đơn giản trần quân sinh sử dụng sức mạnh dịch bệnh có thể sử dụng chạm dịch đao nguyên nhân là nàng là bác sĩ mỏ chim mà hoa thiên thu thân làm người cùng tồn tại với dịch bệnh có thể sử dụng chạm dịch đao nguyên nhân thì là càn khôn quyền chính là có thể bị bất luận kẻ nào sử dụng cho dù là sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ. Đế quan ngón tay chớp mắt bị chặt đi ba đầu, xanh thẳm huyết dịch bay múa. Trong hư không, đế quan dừng lại thân thể của mình, nhìn trên tay miệng vết thương. Loại đó đau đớn, để nó phi thường hài lòng. Coi như không tệ a, ta cảm giác được, có chút hứng thú. Cấp thủy tổ dịch bệnh, tương đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng Đồ Lộc Minh cùng Hoa Thiên Thu cũng là trên nhân long. Đặc biệt Đồ Lộc Minh trước đó thế, nhưng thật địa cho đế quan định đầu bảo quan trọng thương. Không ngừng mà bị thương, nhường đế quan bắt đầu càng thêm hưng phấn. Hình thái thứ hai, dị hóa ố mịt giòn. Đế quan nhẹ nhàng lẩm bẩm, Thân thể của nó trở nên sắc bén, đầu lâu trở nên kiên nghị, mất đi chi lúc trước cái loại này bộ dáng đáng yêu. Nửa người trên hơi đè thấp, giống như một con nhắm người muốn nuốt dã thú. Ngươi là cái thứ hai. Xoẹt. Trong một chớp mắt, Hoa Thiên Thu đồng tử phóng đại. Huyền Võ cẩn thận hai chữ còn cũng không nói ra miệng, một đạo móng vuốt thì từ phía sau xuyên qua Hoa Thiên Thu thật. Đen nhánh đủ hiẹ huyết nguồn gốc bị cưỡng ép lấy ra. Hoa Thiên Thu nội tạng nhợ mó, cảnh tượng cực kỳ khốc liệt. Đế quan kia âm lãnh đôi mắt lóe ra. Trực tiếp tay trái, đem Hoa Thiên Thu đầu lâu chặt đứt. Tất cả quá trình không vượt qua một phần 10 giây. Không đầu hoa thiên thu từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay tiếp theo phía sau hắc cầu cùng thận đều bị hoàn toàn bốn nát, Thần thủy như mưa rơi xuống. Tất cả hiện trường long quyết tiến tính vô cùng, liên tục đánh bại hai cái trên nhân long đế quan, quá mạnh mẽ. Là cái này chân chính cấp thủy tổ, thương võ long đến hiện trường, ánh mắt ngưng trọng. Chỉ có hắc ám đại lục bên trong mới có thủy tổ, hiện nay chính bắt đầu xuất hiện trên đại lục thế giới, không có thể bộ lục quốc làm sao chống cự đế quan. Nhìn hình thái thứ hai đế quan trên đầu vương miệng có chút nước ra, vậy có nhân long nhóm ngòi nghe muốn động, có thể trở thành nhân long diện dịch sĩ đều là từ trong thi sơn huyết hải chém giết ra tới. Đế quan càng mạnh, đạt được đế quan sau đó hồi báo rồi sẽ càng cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại đế quan không là hoàn toàn hình thái, có chút thái quá. Chu chấp đang trốn trong góc cùng 23 giao lưu, ngươi tin tưởng Hoa Thiên thu đã chết rồi sao? 23 tiểu thư thành thật, dư không tin. Cái này tự xưng Hoa Nguyên Hóa Nhi từ người, vô cùng đáng sợ. Còn có cái kia thanh trạm dịch đao cản khôn quyển dư có thể cảm giác được, mặc dù không bằng chính bản phân hạch di chuyển nhưng cây đao kia, càng tại bình thường tên trên nào. Chu chấp gật đầu một cái. Hắn cũng nghĩ như vậy. Hoa Thiên Thu như thế một cái đại âm lưu nhà, làm như thế năm nhất ra, không thể nào cứ thế mà chết đi. Thái ngu xuân, nếu như là như vậy. Ngay tại Chu chấp tự hỏi, cái thứ ba sát gần nhau tiếp xúc người, đi thẳng đến đến rồi. Chu chấp tập trung nhìn vào. A, trong hư không, một bóng loáng tiểu đầu trọc xuất hiện tại trên màn hình. Điệu tạng, hắn tới làm gì? 23 hơi nghi hoặc một chút. Trận chiến đấu này hiện tại xem ra, ngay cả nhân long cũng không dám đi lên, hắn một cấp chủ đạo đi lên làm gì? Bị đế quan một quyền dây sao? Chờ một chút. Chu chấp vung tay lên, là truyền qua Âm Dương gia cổ đại huyết mạch diệt dịch cân bằng tuyển qua cũng đúng thế thật phương thiên chiếu triệu tập nhiều như vậy gia tộc trường tôn diệt dịch sĩ nguyên nhân đem tất cả cân bằng tuyển qua tụ hợp lại cùng nhau sử dụng đặc thù diệt dịch thuật muốn đem đế quan phong ấn vào trường tôn lương dạ thể nội địa tạng hiện tại đứng ở đế quan trước mặt a lại ra thức phát động đồng thời thừa vận diệt dịch sĩ nhóm bắt đầu hành động hàng loạt diệt dịch sĩ nhóm tụ hội tại bên ngoài bố trí thảo dược cùng thuốc tổng hợp đồng thời nhân long nhóm bắt đầu ra tay hướng phía hình thái thứ hai đế quan người lai like, coi đế quan là thành vĩ thú sao chu chấp tự hỏi sử dụng địa tạng vạn vật cân bằng năng lực tăng thêm truyền qua phụ trợ, nhường đất dấu biến thành đế quan vật chứa. cái này cùng dịch bệnh cộng sinh con đường có thể hoàn toàn không giống, vì trừ ra địa tạng bên ngoài, người khác căn bản là không có cách sao chép chương 822 dẫn bạo người thôi địch một chương 822 dẫn bạo người thôi địch một đại tai hại trong lúc đó âm dương gia cường giả nhiễm phải đến từ hắc 8 lời nguyên tuyệt qua, vì gánh vác cái kia quá lực lượng kinh khủng, âm dương gia người lãnh đạo quyết định đem lời nguyên trao cho ngay lúc đó trường tôn gia tổ tiên, mà trường tôn gia tổ tiên cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, hắn chế định kế hoạch hoàn mỹ, dùng đời sau huyết mạch di chuyển đến pha loãng lời qua đồng thời có thể lời nguyên tuyển qua biến thành chính hướng thiên phú gia tộc trường tôn đời sau cũng có cực kỳ cường đại cân bằng thiên phú xứ đến bọn hắn rất thích hợp biến thành khoa thai mũi họng diệt dịch sĩ bất quá trường tôn lương dạ khác nhau tiểu đầu cho không có gia tộc trường tôn huyết thống tự nhiên cũng không có lời nguyên tuyển qua nhưng phong ấn đế quan cần hắn linh lực vô hạn a lại gia thức cùng cộng hưởng thuật vượt vạn vật quân hành phương tiên chiếu sách lược theo thời thế mà sinh trường tôn ra lời nguyên tuyển qua tại trên người trường tôn lương dạ tụ hợp đế quan hơi hơi nhũ mảy đã thấy đến chung quanh một kiến hôi sông về phía trước trong đó còn có không ít đại hào sâu kiến thì như nói, tuyển qua Vương Trung trấn. Trung trấn từng tại không phải người Long chi trước, tiến về qua gia tộc trường Tôn học qua không phải huyết thống vậy có thể sử dụng bệnh hóa tuyển qua ngoại đạo phối hợp diệt dịch sĩ khoa hậu môn trực tràng lực lượng, có thể chế tạo ra cỡ lớn người dạ bệnh hóa. Những thứ này người dạ bệnh hóa như là thiên hoa loạn truy, rơi vào đế quan trước mắt, che đậy hắn ánh mắt. Trung trấn xuất thủ. Huyền Nguyên một bên, Văn Tú thấp giọng nói, Trung trấn đồng dạng là Phương Thiên chiếu Tâm Phúc, đồng thời càng là hơn Phương Thiên chiếu thúc thúc bối phận, cùng hắn quan hệ không cạn. Vì Phương Thiên chiếu kế hoạch, Trung trấn không có mảy may do dự. Xu kiến. Đế quan một quyền đánh ra, Trung chấn trên người vô số tuyển qua trạng bệnh hóa vật vỡ nát, cả người bị cưỡng ép đánh vào phế tích trong. Đồng bộ, cái khác người thừa vật long. Vậy xuất thủ, diện dịch sĩ, đảm nhiệm tại nhân chi trước ga. Bắc cung nụ cười hiếp mắt giơ găng tay, cản tại trước trung chấn. Hắn cùng trung chấn quan hệ như nước với lửa, nhưng ở thời điểm này lại muốn đứng ra. Thân thể khổng lồ xuất hiện, dấu cá chê chiều lược ngần đầu, nhìn tản ra khí tức khủng bố hình thái thứ hai đế quan. Đế quan sau lưng đến hàng vạn mà tính tinh tế hảo châm xuất hiện. Nơi đây hóa thành địa ngục châm cứu. Đế quan uy nhưng bất động, nó quay người một đạo đáng ngang. Theo trong hư không xuất hiện một mang theo túi tiền lão giả, còn có cản ở trước mặt hắn cầm đao nam nhân. Thái ủy viện viện trưởng bùi Lâm Lang, Hạnh Lâm vệ phó tổng chỉ huy vệ tử chiếu. Hai người kia thái có danh tiếng, ai không biết bọn hắn? Đế quan không có tiếp tục tiến công, mà là nhìn về phía trong tầng mây. Trong miệng của nó mặc niệm ba chữ, Trường Sinh Thụ. Chớp mắt, hai cái tản ra ung biến rồng trong loài người diện dịch sĩ tại trong tầng mây xuất hiện. Ung Hạ học cung hướng chỉ, Hướng Văn, hai vị viện trưởng, bọn hắn thế mà cũng tới. Không, còn không chỉ, cái đó là Tam đại gia tộc thừa vận bên trong, Trương Phiệt Thái thượng trưởng lão rồng trong loài người Trương Đình Lễ, biển gia lão tổ tông, biển tứ tước, nàng không phải đã chết rất nhiều năm sao? Thừa vận nhân Long càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có. Đại nguyên hạ quân phó quân chủ, Đồ Lộc Minh trợ thủ liều Phúc Long. Một bộ đồ đen, cầm đặc thủ súng độc nhãn nam nhân xuất hiện, nhìn chằm chằm đế quan. Lần này, huyền nguyên nhân Long nhóm đã xác định lập trường. Khương Võ Long đám người, trong nháy mắt xuất động. Văn Tú ở phía sau bên cạnh, cũng không cho rằng người về Mân Long, xem xét thời thế có gì sai lầm. Bản thì phải như vậy. Thừa vận hoàng đế, cơ hồ đem có thể động dụng rồng trong loài người cũng lay đến đây một bộ không thành công thì thành nhân tư thế, cường võ long như không phải là vì huyền nguyên đại thế, cũng là cấp cao nhất, sát phạt quả quyết diệt dịch sĩ, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào, cuối cùng đều đi ra. chu trâm nói, thừa vận cương thủ chính là lục quốc lớn nhất, dòng trong loài người, trừ gia phương thế cũng là nhiều nhất, nhưng cũng không phải tất cả mọi người long đều có thể hoàn toàn điều khiển, ngoại bộ dịch bệnh ăn mòn, cần phải có người giữ thể diện, cho nên triệu cẩm tú bây giờ không ở nơi này, mà chúng ra, viện ra hai nhà này hiển nhiên là vì lần trước cũ đô sự kiện bị phương thiên chiếu lôi cuốn không có một điểm biện pháp nào bị bây giờ thánh thượng cưỡng ép kéo đi ra vây đánh đế quan nhiều người như vậy long Thăng thêm ngoại bộ hàng ngàn hàng vạn hạnh lâm vệ mục đích chỉ có một đó chính là nhường đất giấu hoàn thành phong ấn cố lên a trường tôn minh nhân chu chấp nhẹ giọng mở miệng chỉ là hắn cũng không lạc quan kia điểm không lạc quan đế tử tế bảo nội bộ thật sao động quả nhiên đế quan nhìn thấy như vậy nhiều nhân loại cường giả thậm chí không có quá nhiều cảm xúc chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói một câu kẻ yếu cộng lại hay là kẻ yếu bệnh vực triển khai ba yên lặng như thở phong tỏa linh lực lây nhiễm lần hai, đế quan hai hình thái đã không vừa lòng tại phong tỏa diện dịch thuật cùng bộ phận linh lực, nó đã bắt đầu về cơ bản giải quyết vấn đề, đó chính là trực tiếp phong tỏa diện dịch sĩ linh lực nơi phát ra, hoàn thành phong khống, không lưu tình chút nào. đế quan hướng về phía trước rất nhiều người thừa vật long, chém giết mà đi, găng gượng địa, trực tiếp xe rách ra một lỗ hổng khổng lồ. dù là phía trước là châm cứu, găng tay, chạm dịch đau, băng hỏa bệnh hóa, đế quan vẫn như cũ du long, hắn đang không ngừng tiến hóa, dù là đầu đội lên bảo quan xuất hiện vết dạng, đồng thời càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này. Nhường Đế Quan cảm thấy chính mình là còn sống, nay liền là chính mình, còn sống ý nghĩa. Tam đại gia trong ông tổ nhà họ Trương Trương Đình lễ là xui xẻo nhất, bị Phương Thiên Chiếu uy hiếp tham chiến, trước đây nghĩ ở phía sau dùng lục gâm biện chứng họa với nước, không nghĩ tới vừa lúc bị xuyên thẳng qua đế quan chọn chúng thành vì một cái mục tiêu đặc kích. Vẹn vẹn một kích, vị lao giả này thuật vực liền bị triệt để đánh nát, ngay cả kệ ngữ cũng chưa kịp sử dụng, liền bị tại chỗ xử quyết. Máu dâng trào, các loại khôi phục bí thuật căn bản là không có cách sử dụng. Thật yếu a, cùng vừa nãy kia hai cái nhân loại, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Đế quan có chút thất vọng, nhanh chóng mặc sức tưởng tượng người khát long. Vẹn vẹn 30 giây liền xuất hiện thương vong, chết đi còn là một người lòng trong loài người. Đồng thời vì dễ dàng như vậy giá rẻ phương thức chết đi, nhường rất nhiều diệt dịch sĩ sinh lòng sợ hãi. Phía trước tại chiến đấu, Trường tôn Lương Dạ đang dùng linh lực vô hạn cân bằng. Thừa Vận Nội Kinh bên trong đã từng nói, là vương triều Thừa Vận tiền thân, vương triều truy long hoàng đế thường thường có long nhan đại duyệt loại hình hình dung từ để hình dung thiên tử. Hắn nguyên nhân chính là có một nhiệm kỳ hoàng đế sử dụng Thừa Vận Nội Kinh diệt dịch thuật đem vô sinh bệnh long phong ấn tiến nhập trong cơ thể mình dần dần long hóa đặc thù quá trình, nghe nói ngay lúc đó hoàng đế không cách nào sinh dục, cho nên nghĩ tới cái này đặc thù hạ sách. Thính chân thực không thể khảo chứng, bất quá, nhất định phải thành công. Phong ấn đế quan thì có tuyệt đối chính nghĩa. Địa tạng nắm chặt nắm đấm, huyết mạch truyền qua phun trào, phù ở chân trời. Rất nhanh hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Chờ đợi, lại chờ đợi. Chỉ cần một cái chớp mắt. Trương Tôn Lương dạ sắc mặt đại biến. Chương 823, dẫn bảo người, thôi địch 2, chương 823, dẫn bạo người, thôi địch 2. Quan sát đến toàn cục chu chấp ngay lập tức chú ý đến Trưởng Tôn Lương Dạ. Trưởng Tôn Lương Dạ biểu tình biến hóa, rất hiển nhiên là Phong Ấn Đế Quan xuất hiện vấn đề gì. Có thể theo bên trong lòng đất đạt được linh lực diện dịch thuật độc nhất á lại ra thức cùng năng lực đặc thù vạn vật quân hành tăng thêm tự thân hội tụ huyết mạch từ qua, căn cứ thái y viện suy đoán, trải qua hai vị trên nhân long mài mọn, Phong Ấn Đế Quan tỷ lệ vượt qua 80%. Trên thực tế, đây đã là rất cao tỷ lệ. Phương Thiên Chiếu vận dụng cơ quan quốc gia, đem Hoa Thiên Thu cùng Độ Lộc Minh vậy trở thành trên bàn cờ quân cờ, vì chính là hiện tại. Vì sao? Linh lực không cách nào sử dụng. Trưởng Tôn Lương Dạ đôi mắt lấp lóe không đúng, không không cách nào sử dụng, mà là chính mình không muốn đi sử dụng. Trường Tôn Lương dạ cảm nhận được, chính mình mặc danh bắt đầu chán ghét sử dụng linh lực, đó là theo cơ thể bản năng truyền đến thống hận, như là đông lúa một căng vọt cảm giác bất an tại vô số linh lực khu động diệt dịch thuật bên trong cỏ mọc én bay, là diệt dịch thuật. Trường Tôn Lương dạ thấp giọng nói, độ bạc mịn nhẹ. Thôi nghịch ba, nơi nào đó. Thôi lịch thân ra hai tay của mình, phẳng mà thẳng địa phóng trước người, xíu xỉu trắng non ngón tay chỉ trên bụng, là vô số méo mó phù chú, mang theo mịt mỡ màu xám, chỉ là nhìn lên một cái, liền phản phất muốn mê say chậm luân vào trong, Hắc hắc. Thôi Nịch bệnh trạng địa cười lấy, chậm luôn trong, vậy mang theo tuyển qua thuộc tính nha. Hoa Thiên Thu đã sớm đã nói với chính mình, Phương Thiên Chiếu nhường chiều lược mời đến gia tộc Trường Tôn con cháu mục đích. Mặc dù làm lúc cái đó lao ấu quýt thì nhìn như hứng hờ địa đề một câu, nhưng Thôi Nịch lại hiểu rõ, này là cố ý. Bất quá, Thôi Nịch hoàn toàn vui vẻ chịu đựng, vì đây là hắn đạt được đế quan cơ hội, mà hắn vì thế làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp chính là Trường Tôn lương dạ huyết mạch tuyển qua, hắn cũng sớm đã không chế mấy cái gia tộc Trường Tôn con cháu đem chính mình thuật phong ấn chôn giấu tại bọn họ huyết mạch truyền qua trong, Thâu Thiên ho nhận. Bây giờ, hắn chính sử dụng thuật phong ấn thay thế trưởng Tôn Lương Dạ, độc lập phong ấn đế quan. Cương đại như thế dịch bệnh, nhất định có thể làm cho thế gian càng thêm hỗn loạn a. Diện nữ không tại, thực sự là thật là đáng tiếc. Tôi lịch đè thấp thanh âm của mình, đồng thời đè thấp chính mình thanh âm bên trong những tia hưng vấn. Một bên, Ô Lưu Xuân mí mắt buông xuống. Giáo phái Trầm Luân giáo chủ Tuyển Kỳ tôi địch, thân mình không am hiểu đang đối mặt địch. Nhưng hắn thuật phong ấn cũng khống chế độ và mì nẻ lại tại những phương diện khác mạnh đến đáng sợ. Tuyển Địch đã khống chế được trưởng Tôn Lương dạng. Hạ Đại tiếp tục tu hú chiếm tổ chim khách. Những nhân Long Kia căn bản cũng không có phát hiện đấy. Thôi nghịch hí mắt, cái này chết tiệt thế giới a. Nên đón, dẫn bạo người lửa dợ đi. Hiện trường Long Quyết, Trường Tôn Lương Dạ không cách nào mở miệng, giống như bị cái quái gì thế không chế bế tỏa đồng dạng, cơ thể như là để tuyến như con rối, mặc cho người định đoạn, từ được bắt đầu chuyển động. Không ai phát hiện bất thường. Nếu như vậy xuống dưới, Trường Tôn Lương Dạ mắt phải đã biến thành ngặc thủ, cùng Thôi Nịch bình thường hí mắt, mang theo cùng cả khuôn mặt hoàn toàn khác biệt bệnh trạng úy cười. Tiểu Xuân, ta cho phép ngươi trong tương lai biến thành ta mục nát thế giới, tái tạo tương lai người chứng kiến. Thôi Nịch nghiêm túc nói, hắn quen thân, chấm lân cùng tuyển qua dần dần hòa làm một thể. Mà tại lúc này, hắn còn thành thạo điều luyện địa cho Ôn Lưu Xuân thả ra một diện dịch thuật đỏ ba học tập diện dịch thuật cùng kiến thức y học hội tiết ra hàng loạt đỏ ba dùng tối thuyết pháp đơn giản chính là trở nên thật sự nhiệt thích học tập, không học tập rồi sẽ chết lặng, sinh hoạt vô vọng. Ôn Lưu Xuân vẫn như cũ mà không biểu tình, suy nghĩ kỹ một chút, cái này diện dịch thuật kỳ thực cũng không tệ lắm. Linh lực màu xám quấn quanh, Thôi lịch thậm chí một khắc đều không có là đại dịch bệnh cứu hồ chết đi mà ai điếu hắn lập tức liền muốn phong ấn đế quan, thành là mạnh nhất diệt dị sĩ. trong màn hình, ung hạ học cung nhân long hướng chỉ bị đánh đến hốc hối, thuật vực vỡ nát. phía trước là vệ tử chiếu cùng bắc cung nhu tiểu này hạch tâm nhất rồng trong loài người, trước mặt chống cự đế quan ảnh hưởng còn lại. một chiến tổn bản đế quan. giờ phút này, đế quan vậy cảm giác được, mơ hồ thuật phong ấn. cái này khiến tiểu tiểu cô a la có chút nôn nóng, nhưng những người này loại lại cùng con kiến làm cho người chán ghét cùng phiền phức. phong ấn. thôi địch mở to hai mắt. trong hư không, một chút linh lực rơi xuống. sau đó như là tế bào phân liệt một tràn ra tại quán cà phê ngoại bộ rơi xuống thiên la địa võng, phong ấn thất bại, linh lực màu trắng còn như chủ đoạn một cuốn quanh ở thanh niên trên người, mang theo hờ hững khí tức thanh niên, ngồi ở bên ngoài trên lan can, xuyên thấu qua thủy tinh, nhẹ nhàng mở miệng, thôi địch giáo chủ, lại gặp mặt, thôi địch kia tràn ngập bệnh trạng nụ cười mặt nét mặt trong nháy mắt vương kết, phong ấn cùng thuyền qua liên hệ, bị cắt đứt, ôn lưu xuân tim phanh phệ, triển khai thuật vực, chu chớp mắt, thôi giáo chủ, ngươi rất may mắn, vẫn may, thôi địch quả thực muốn phẫn nộ nổ tung, vì sao, mỗi lần cũng là cái này người. Vì sao làm lúc muốn tay thối cái này 23 người thừa kế, diệt dịch si di truyền chủ nhiễm. Ngươi là người thứ nhất gặp qua ta thuật vực người. Thuật vực. Thôi Lịch đôi mắt hiện lên sắc bén sáng bóng. Hắn biến thành nhân long. Đúng vậy, linh lực màu trắng quấn quanh quần thân, như là linh lực hóa lòng râu rồng. Nhưng, cái này lực lượng là không đủ, nhìn lên tới đạo kia thuật vực còn có một chút mỏng manh. Chủ nhiễm, hiện tại thôi Lịch đã không có trước đây kia bộ dáng thoải mái, hắn lạnh lùng nói, vì sao? Ngươi người kia. Tầm nhìn lên tới có chút quý khí địa mặt, hiện tại trực tiếp phá phòng bập méo Vì sao? Chu chấp theo trên lan can đứng dậy, đứng vững. Ta không thích trên người người tán phát bệnh trạng bộ dáng, vậy không thích người đem nhân loại coi là heo chó, càng không thích người giải hỗn loạn, dạo chơi nhân gian việc vui tâm tính. Làm cho người trầm luân, xem như là trò chơi, điều trị tiểu này méo mó tâm lý vấn đề, cho dù không phải diện dịch sĩ tâm lý, ta vậy việc nhân đức không được ai. Chu chấp càng nói, thôi địch sắc mặt thì càng có coi. Ở một bên Ôn Lưu xuân mặt không biểu tình, nhưng lại thoải mái chết được. Nhìn xem thôi địch phá phòng thật sự quá sung sướng. Mẹ nó, phiền nhất trang bức người, không hề dừng lại một chút nào, cũng không có khán giả. Chu Chấp tay phải vươn ra. Bình thường chạm dịch đao tiêu chuẩn kết chẳng ngang, tế bào căng gọn, mô phỏng thành là màu đen quý khí dưới đao. Mấy người, theo tế bào cùng nhau khó khăn đi. Linh lực màu trắng quân quanh. Chưa hoàn thành triển khai thuật vực. Chết thứ ba. Thôi Lịch lạnh lùng nói. Linh lực đột nhiên ép hướng Chu Chấp, nhìn lên tới một bộ cá chết lưới rách bộ dáng. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, một giây sau, Thôi Lịch trực tiếp thì hướng về sau đường chạy. Ách, kỳ thực lựa chọn của hắn là chính xác. 23 đối với cái này bình luận. Thôi Lịch dù sao cũng là rồng trong loài người. Hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, đồng thời giờ phút này đem tất cả tiết độ và mì nhẹ cũng điểm vào chạy trốn phía trên. Cái gì ôn lưu xuân, cái gì chu nhiễm, cái gì đế quan, hắn căn bản không quan tâm mặt mũi. Chỉ cần, xin hỏi, ngươi phải chạy đến đi đâu a? Một thanh lanh âm thanh xuất hiện, chậm rãi hỏi. Thôi lịnh gật đầu, liền gặp được chu chấp ở vào phía trước giữa không trung. Nhẹ nhàng cơ lưới đao. Vì sao? Chính mình chi ít đã chạy ra mấy vạn mét. Vì sao? Sẽ còn bị hắn? Chết tế bào. Nam nhân bình tĩnh nhắc tới. Màu đen lưới đau phản xạ dị thường sáng bóng, giống như bình tĩnh mặt hồ dòng nước bị mở ra một đạo miệng vết thương. Tiếng cọt sóng đầy ra, như là vậy ra huyết dịch. Chương 824, khi ngươi rũi ra đồ đào, ta liền không tra cứu thêm nữa quá khứ. Một. Chương 824, khi ngươi rũi ra đồ đào, ta liền không tra cứu thêm nữa quá khứ. Một. Bất cứ sinh vật nào bản chất đều là tế bào tạo thành, cho dù là duy nhất không dựa vào tế bào virus, cũng cần tại tế bào bên trong tài năng thể hiện ra sinh mệnh hoạt động. Các diệt dịch con đường cũng có tế bào thể hiện, cho dù là 23. Theo trên bản chất mà nói cũng là dựa vào thần kinh nguyên tế bào cùng chu chấp tiến hành nhanh chóng tế bào trao đổi diệt dịch sĩ tế bào có thể để tránh dịch kháng cự mạo hiểm vì nguồn cơn sáng tạo tất cả Thôi lịch trắng non khuôn mặt có chút u ám hắn đã xác định chính mình đỏ ba mi nẹ đối diện trước cái này chu nhiễm hiệu quả cực kỳ bé nhỏ trên thế giới vì sao có người miễn dịch đỏ ba mi nẹ nhân loại chính là bởi vì có đỏ ba mi nẹ cùng ổ xì tỏ xỉn kiểu này hormone mới sẽ có được khôi giác đồng thời có nguy hiếp nhân loại không thể chỉ ít không nên chu chấp trái tay nắm chặt phân hoạch di truyền mô phỏng nhìn về phía trước Thôi địch bị vừa nãy một đao, cắt đứt tay phải bàn tay, đùa phong ấn triệt để vỡ vụn. Trên không trung lan tràn ra sáng bóng trong suốt. Vô số lần trọng sinh giáo chủ truyền kỳ thôi địch, hiện tại ngón tay run rẩy, chật vật rất. Hắn là truyền kỳ diện dịch sĩ, nắm giữ thế gian trầm luân dục vọng việc vui người. Hắn không phải là dạng này. Đỏ tạ bị nẹ không vẹn vẹn là hormone, đồng dạng là một loại thần kinh dẫn truyền. Chu chấp đứng ngưỡng, thành hạo điêu luyện địa dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào chính mình Thái Dương vị trí. Hệ thần kinh trung ương của ta, cảm nhận được những kia cố gắng xâm nhập đỏ tạ bị đầu góc của ta hai bên gợn sóng thể nhân ạ cẩm bén vậy tại mong mỏi cùng trông mong đáng tiếc, ta cắt đứt tế bào thần kinh của ta tiếp nhận tin tức năng lực, đương nhiên vậy bao gồm ngươi nắm giữ thưởng phạt hệ thống, đội bạn bị nhẹ. Thôi lịch chính đang điên cùng trong đầu phong bạo, cố gắng nghĩ ra thoát đi cách. Đột nhiên, hắn nghe được tế bào hai chữ, hắn tưởng là nghĩ đến cái gì, kinh khủng địa nhìn về phía trước cái đó nam nhân xa lạ. chờ một chút, tế bào, chu, nhiễm, chu chấp, nhiễm sắc thể. Thôi lịch đồng tử trong nháy mắt co lên, lương không cách nào khống chế địa phát lạnh đó là nan dĩ tương tín nét mặt, ngươi không phải cái gì chu nhiễm. Thôi lịch nhìn phía trước nam nhân, khoe miệng dần dần câu lên ngươi là chu chấp a nghe được thôi lịch gọi ra tên của mình chu chấp cười nhẹ trên mặt biểu hiện gen biến hóa lộ ra kia khuôn mặt quen thuộc tất nhiên bị gọi phá vậy liền không có biện pháp chu chấp nói khởi tử hoàn sinh là thực sự khởi tử hoàn sinh trước đây tại trên đại hội tuyển tú là thôi lịch tự tay giúp la niệm xác định chu chấp vị trí cũng là hắn tận mắt nhìn thấy la niệm vì suy giảm miễn dịch một đau đánh nát chu chấp huyết đủ chu chấp chết rồi mới có sau đó tất cả thôi lịch kích động trong lòng nhưng chu chấp không có chết đồng thời kế thừa 23 ý bát Theo trong địa ngục lại lần nữa trở về. Nhìn tướng bức ép sát Chu chấp, Thôi Lịch không nghĩ nhìn liều chết đánh cược một lần, mà là con người đảo một vòng. Chu chấp, ngươi biết, ta cùng hội trưởng đại nhân là một đường. Hội trưởng đại nhân có cùng ngươi đã nói sao? Trước đây tập kích Đoan Yên Châu, có ta một phần. Thôi Lịch trong mắt mang theo vô cùng chân thành, Chu chấp, ta vậy kế thừa hội trưởng ý chí, ta nhất định phải tiêu diệt Y dề bộ, ta không thể chết. Lục Quốc những dân chúng kia đối với Y dề bộ quá mức ngu chúng, ta chỉ là dùng ta phương thức của mình, thực tiễn nhìn đổi thiên địa kế hoạch. Năng lực của ta rất hữu dụng, chúng ta sẽ trở thành cùng trung trí hướng chiến hữu. Thôi lịch lời nói, thật sự là nhờ người tín nhiệm. Nếu như tại tiểu thuyết kịch nam trong, hắn vẽ mặt như thế cùng biểu diễn kỹ xảo, có thể dễ dàng tẩy trắng. Chu chấp suy đoán, đây là hắn sử dụng đỏ ba mi nhẹ thật sự để cho mình tin tưởng, chính mình chính là người như vậy. Chỉ là, Chu chấp rất ít đi thật sự ghét nào đó người, nhân tính vốn là khó mà nắm lấy, nhưng thôi lịch khác nhau, bản thân hắn hoàn toàn bệnh trạng, vì treo tức phương thức dạo chơi nhân gian, dường như là đồ thể giết cùng ngược sát sinh mệnh khác biệt. Thôi lịch quen thuộc thông qua khống chế người khác đọ và mi nhẹ đến hình thành từng màn để người liễu lơi không nói nên lời hiếu kỳ kịch. Từng trang cửa nát nhà tan chỗ nương theo mà đến là hắn bước lên sung sướng. Coi đây là vinh, lấy thế làm vui. Diện dịch thuật thoái hóa. Chu chấp tay phải hư điểm. Thôi lịch tốt xấu là dòng trong loài người. Hắn nhanh chóng bắt được nguy hiểm. Loại đó đến từ tế bào bản chất sợ hãi, tế bào lại tổ cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Vòng đọ và mi nhẹ. Độc tiêu kiếm. Thôi lịch tiêu gọi ra bản thân trang bị, dự định tiếp tục chiến đấu. Nhưng Chu chấp tốc độ thật sự là thái sắp rồi. Nhanh đến. Một cái chớp mắt, Thôi Lịch đầu lâu tại Chu chấp hữu quyền hạ biến hình, một bộ phận bộ mặt, bộ phận cơ thịt, đang trở lại nguyên thủy, mọc ra nồng đậm lông tóc. 23 chiêu bài diệt dịch thuật, Thôi Lịch sẽ không phải là không nhận biết. Ngân hàng sinh mệnh kim chủ, ngay tại hội trưởng một chiêu này dưới, đã trở thành một con buồn cười hầu tử. Ma túy hoạt tính thần kinh. Giờ phút này, Thôi Lịch quyết định thật nhanh, theo trong túi mình, lấy ra hàng loạt màu trắng chất gây nghiện. Cho dù là chính mình, dùng ăn nhiều như vậy chất gây nghiện, cũng sẽ tổn thương thần kinh. Nhưng vì đào thoát nơi này, nhất định phải phải làm như vậy. Thoát đi Chu chấp, hắn sẽ đi hướng y lệ bộ cầu viện. Nói cho lan niệm, Chu chấp không có chết. Hắn còn kế thừa cái đó đại nghịch thần khải thiếu nữ sức mạnh di chuyển. Chu chấp vẫn là phải chết. Hô hấp rồn rập, nhãn cầu tan rã, nhưng thôi nghịch trên người linh lực lại bạo dạ. Chu chấp hơi than thở nhẹ. Lần đầu tiên nhìn thấy thôi nghịch lúc là tại phương thế. Lúc kia, chấm Luân giáo chủ bức cách rất cao. Nhưng trên thế giới này tất cả bức cách đều là xây dựng ở thành tạo điêu luyện tình huống dưới. Khi thật sự đến gần rồi tử vong, cảm nhận được lưỡi dao theo huyết hầu phía trước xẹt qua thời khắc, tất cả ung dung đều sẽ hóa thành đối với mất đi sợ hãi. Một sáng sợ hãi, liền như là chó nhà có tang. Đáng tiếc của ta thuật vượt ngươi không thoát được đâu. Chu chấp nhẹ nói. Thôi lịch đã chạy ra ngoài rất xa. Chỉ là hắn dù thế nào chạy, phía trước đều là một mảnh trang xóa, không có cuối cùng. Sau đó, Thôi lịch kinh khủng phát hiện, phía trước nam nhân kia lại xuất hiện, cái đó gọi là Chu chấp nam nhân, còn có mang theo cái kia thanh chết tiệt đen nhánh chạm dịch đao. Phúc Phúc Ba, chạy nhanh Thôi địch, bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, cả người trạng thái càng buồn cười. Trên người linh lực long hóa dần dần tan vỡ tiêu tán. Hắn kệ ngữ còn có thuật vực cũng bắt đầu vỡ nát. Thôi Lịch hiện tại rất khó cảm nhận được thống khổ gì, chỗ hắn tại cực đoan phấn khởi trong, nửa người giống như gì bà cụ ấy giống nhau vặn mẹo lên, như là một con sắp chết giòi bò. Quanh người hắn vô số vong linh dường như như là như ảo ảnh hiện lên, ở quá khứ tuổi tất trong, gián tiếp hoặc là trực tiếp chết bởi trầm luân giáo chủ người, quả thực khó mà tính toán. Ngươi, Chu Chấp, 23 là mẹ ngươi không ba. Ngay cả trạm dịch đau cũng cho ngươi. Thôi Lịch phá phòng dáng vẻ rất thú vị. 23 tại Chu Chấp thể nội ứng một chút, a, Chu Chấp, dư có thể là nhà. Chu Chấp không để ý tới 23 kia không đúng lúc tiểu sinh sắn tiểu hài hước, hắn cảm nhận được Thôi lịch thế mà âm thầm còn có diệt dịch thuật phóng thích trên người mình. Là đại náo khâu náo cùng bên trong thủy thái dương ở giữa hải mã thể, đang tiết ra đặc thù đỏ và mì nẻ, e. lại không phải dùng để khống chế chu chấp, mà là, nào đó tên là thương hại cảm xúc, nương theo lấy thôi lịch quá khứ ký ức, tràn vào chu chấp đại não. Chương 825, khi ngươi rỗi ra đồ đào, ta liền không tra cứu thêm nữa quá khứ. 2, chương 825, khi ngươi rỗi ra đồ đào, ta liền không tra cứu thêm nữa quá khứ. 2. Lịch thế rơi 440 năm. Vương triều thừa vận. Thừa vận Tây bộ, phượng tường phủ bên trong. Đại Yên quán tiếng người huyên náo. Vô số ký ức thông qua hải mã thể lan tràn tại chu chấp trong não, cùng 23 tiểu thư cùng chu chấp thông qua thần kinh nguyên liên hệ, đồng dạng cảm giác được những ký ức này. Thừa vận đại yên. Lúc này còn là một loại tiểu chúng yêu thích. Chu chấp như thế bình luận. Chất gây nghiện, vậy chính là độc phẩm sinh ra, kỳ thực cũng không phải bây giờ công năng. Theo ban đầu phẫu thuật diệt dịch, cũng là hoa nguyên hóa chế tác ma phí tán công năng đó có thể thấy được, thân mình, chất gây nghiện là cụ bị giảm đau, để chấn tinh thần thuốc mà tồn tại. Chỉ là, nhân loại đem nó chết đi công dụng. Tại loạn nha tàn trước đó, Vương Triều Thừa Vận cũng không phải là không có chất gây nghiện, mà là tương đối kiểm soát ít, mọi người cũng không tin những thứ này là cây hội phá hủy mọi người, đại yên quán tốt 5 top 3 địa lan tràn tại đường phố trên chợ. Một năm này, Thôi Lịch xuất hiện ở đại yên trong quán. Chu chấp đứng ở cánh cửa chỗ, người người trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, bên trong lại xen lẫn một ít cùng loại với mỡ heo cùng mùi mồ hôi bẩn hương vị. Ma Túy, 23 chuẩn xác địa đoán được. Mà Chu chấp cũng không thèm để ý Ma Túy, hắn biết được, trong truyền thuyết trầm luận chi chủ Thôi Lịch cũng không phải cực là người, mà là sinh trưởng ở địa phương người thừa vận. Nghĩ đến như vậy, Đồ Lộc Minh là người thừa vận. Thôi Nịch cũng là người thừa vận, thừa vận đất rộng của nhiều, đi ra diện dịch sĩ từng cái cũng người mang tuyệt kỹ. Chu chấp bình tĩnh cảm giác một đoạn này ký ức. Hắn đối với Thôi Nịch cái này phản xã hội ra hỏa hơi có chút hứng thú. Thôi Nịch sinh ra ở tòa này khói quán hậu viện, nào đó Lưu Anh bất hạnh địa đã trở thành mẹ của hắn. Nội dung độc hại cũng không phân biệt, kiếp trước Chu chấp từng nghe đã từng nói ta cùng với cực độc không đội trời chung lời giải thích, kỳ thực đây là có mất bất công. Chân chính hoàng là sử dụng nhân tính điểm, néo nho ý chí trầm luân, là đem lại tật bệnh cùng thống khổ mầm thay vạn. Ma túy mang đến là đạo đức cùng biên giới cảm giác tiêu vong. Vì mất đi làm làm người ý chí mà trầm luân sau đó, chỉ còn lại thân mình dục vọng quái phá. Thôi Lịch Từ nhỏ đã thông minh, hắn có tuấn tiếu ngoại hình, đi khắp tại Đại Yên trong quán, ngược lại là được đến không ít người yêu thích. Mẹ của mình tiếp khách lúc, Thôi Nịch luôn luôn chủ động rời khỏi Đại Yên quán, đi ngoại bộ chào hàng Đại Yên quán lao bảng thuốc Lá, chẳng qua hắn ghi nhớ nhìn mẫu thân dạy bảo, tuyệt đối không thể vì đụng những vật này. Về phân phụ thân của hắn, nghe nói là một tên đến từ Cực Lạc Thương, tại Cực cực có nhân mạch, nhưng cũng chỉ là loại đó nói chuyện không đầu tin tức ầm. Mỗi lần về đến Đại Yên quán, đẩy cửa ra, Thôi Nịch luôn có thể nhìn thấy nằm tại mẫu thân trên giường, còn có mặc quần áo khách nhân. Hôm nay khách nhân, tựa hồ có chút thô lỗ. Thôi Nịch nhìn thấy cánh tay của mẫu thân bên trên, nhiều mấy đạo vết thương. Bất quá, đại yên trong quán, xinh đẹp mẫu thân không thèm để ý chút nào, nàng nhẹ nhàng nuốt ve thôi Nịch đầu. Tiểu chìm, ngươi muốn khỏe mạnh địa lớn lên, không muốn giống như ta, trầm luân ở loại địa phương này. Ngươi a là của ta cứu tinh. Đối với Thôi Nịch mà nói, nàng là toàn thế giới đẹp nhất người. Dư cho rằng Thôi lịch mẫu thân rất không tuổi. 23 nói với Chu Chấp, mặc dù là loại sinh vật này giao cấu nệ, nhưng đã coi như là không tệ. Chu chấp mặt không biểu tình, hậu thế Thôi Nịch là bộ giang kia, lẽ nào một người khác hoàn toàn? Thôi Nịch diện dịch thuật thiên phú, là đỉnh cấp, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thôi Nịch muốn đem mẹ của mình mang rời khỏi đại yên quán, mà phương thức tốt nhất thì là trở thành diện dịch sĩ, vì thế hắn ở đây làm sai vật trong lúc đó, học tập nghiêm túc các loại kiến thức y học, tài năng vào lúc đó liền đã hiển lộ rõ ràng. Ngươi là thiên tài a? đáng tiếc, ngươi là nữ nhân kia hài tử. Đại yên quán cửa hàng trưởng lấy thuốc nào ngồi ở thang lầu bên cạnh, nhìn thoáng qua Thôi địch, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lúc kia. Thôi Lịch cũng không rõ, hắn cho rằng Mẫu thân là toàn thế giới tốt nhất người. Mãi đến khi ngày nào đó, Đại Yên quán ngoại bộ đến rồi một một ngụm răng vàng Nông Phu. Hắn cầm một tấm xét nghiệm quan hệ huyết thống giờ nợ à, đi tới Đại Yên quán, tìm được rồi thôi Lịch cùng mẹ của hắn. "Hài tử của ta, ngươi là hài tử của ta." Nông Phu nhếch miệng, lộ ra một ngụm buồn nôn răng vàng. Mẫu thân không nói một lời, thân làm gái điếm, nàng tiếp đãi qua khách nhân vô số kể. Thôi Lịch cũng không phải mình mang thai đứa bé thứ nhất, trước đó, nàng đã chạy mất bốn đứa bé. Thôi Lịch là Mẫu thân duy sinh ra hài tử. Ngày đó, Thôi địch chưa bao giờ thấy qua mẫu thân sắc mặt như thế lạnh bằng, Hắn đuổi đi Novu. Ban đêm, hắn tựa ở bả vai của mẫu thân bên trên. Mẫu thân hay là như thế unu, thật là khiến người ta trầm luân unu. Mẫu thân, không có chuyện gì. A chìm đã đuổi hắn đi. A chìm sẽ không rời đi mẫu thân, A chìm hội mang theo ngươi cùng rời đi nơi này. Chỉ là nên đón thôi địch, không tiếp tục unu, mà là một tấm méo mó khuôn mặt, một bộ khiến người ta kinh ngạc gác độc nét mặt. Thôi địch, người sao? Không chết đi đâu. Trắng nón hai tay, bắt lấy thôi địch tiết hầu. Ván độc, lan tràn. hả 23 ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Chu chấp. Chu chấp bình tĩnh như trước, chỉ là chậm rãi mở miệng, đây là một thông minh quá sẽ bị thông minh hại nữ nhân, nàng tinh chuẩn tìm thấy cực lạc phú thương khách nhân, đem hại tử sinh ra tới, muốn dùng tôi lịch đổi được cuộc sống tốt đẹp, vì thế, nàng một mực đem thôi lịch coi là cứu tinh. Đáng tiếc, nàng tính sai lầm rồi thời gian, cũng coi như sai lầm rồi, hạt giống chủ nhân. Giờ phút này, đối với nàng mà nói, sinh hoạt vô vọng, so với lâu dài thất bại, càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. 23 cái hiểu cái không, chỉ là đang suy tư, tôi lịch nhìn đẹp mắt như vậy, mà cái đó nông phu dung mạo không đáng để ý là không phải là bởi vì đột biến gen nguyên nhân tiếp theo phát triển cùng chu chấp đoán trước không kém Thôi Lịch đã có diện dịch sĩ linh lực Hán Thụy tiện tránh thoát mẫu thân hai tay đem đỏ ba mì nẹt ý chí rót vào vào trong Thôi Lịch đang bệnh trạng xé rách huyết dịch nương theo lấy chất gây nghiện mùi thơm quấn quanh ở cùng nhau Trâm Luân hạt giống tại thời khắc này thuận lý thành trương gieo hạt mở to mắt Thôi Lịch ngẩng đầu chu chấp sinh bệnh là nhân loại của thế giới này chỉ có nhân loại sẽ sinh bệnh ngươi xem đến chỉ cần không có nhân loại liền không có dịch bệnh ta Không có sai. Ngươi xem đến quá khứ của ta, nếu như ngươi là ta, ngươi cũng sẽ cùng ta làm giống nhau lựa chọn, đi đến giống nhau con đường." Chu chấp giếng cổ không vận sóng, nói thế nào, cho ta nhìn xem những thứ này, là muốn chứng minh cái gì? Ngươi có cỡ nào thống khổ quá khứ, cho nên thuận lý thành chương sao? Hắn lắc đầu, thê thảm ly kỳ đi qua, ai không có đâu. Thôi địch, khi ngươi đối với người bình thường dỗi ra đồ đao, ta cũng không cần lại truy đến cùng ngươi quá khứ. Ngươi a chính là ở đây, vĩnh thế trầm luân đi." Hắc quang hiện lên. Tôi địch đầu lâu, bay lên cao cao. Vô số hắc ám tiêu tán bị động diện dịch thuật, khống chế hoàn toàn hồi hải mã đến từ thôi địch, đoạt lấy thành công. chương 826 cuối cùng doanh gia một chương 826 cuối cùng doanh gia 1. hải mã thể ạ. chu chấp nhìn xem lên trước mặt thi thể không đầu mạo dâng chào bộ dáng, hắn giơ tay lên, đem đã vỡ vụn trạm dịch đao tiêu chuẩn ném đi. hải mã thể nắm giữ lấy thân thể ký ức chứa đựng công năng, cũng đúng thế thật thôi địch sử dụng diện dịch thuật một trong. hắn túi người nhặt lên trên mặt đất thôi địch đầu lâu, đi nha. trầm luân giáo chủ dựa vào cái gì diện dịch thuật phục sinh? chính mình không được biết, nhưng ở chính mình chết tế bào phía dưới, Thôi Lịch Như thật sự còn có thể lần nữa trọng sinh, Chu chấp vẫn đúng là cấp cho hắn dựng thẳng một ngón tay cái. Bên ngoài, trong quán cà phê, Ôn Lưu Xuân không có rút lui, mà là chờ đợi. Cái đó tên là Chu nhiễm diệt dịch sĩ là rất lợi hại, nhưng theo thời gian trôi qua, Ôn Lưu Xuân lo lắng. Nàng rất rõ ràng Thôi Lịch cái quái vật này đến cỡ nào địa mạnh mẽ, tùy tiện thao túng người khác hi ác, đồng thời danh giới cuối cùng lại thấp, năng lực lại giả quyền, Có thể đánh bại hắn dễ, nhưng muốn giết chết hắn. Ôn Lưu Xuân theo bản năng mà nắm chặt bên hông chạm dựng dao, lại bị cực nóng nhiệt độ cao chỗ bị phóng. Đều quên, ta đã là diệt dịch sĩ dịch bệnh. Ôn Lưu Xuân có chút khổ sở. Mặc dù mình không có cách nào sử dụng xích liều, nhưng nàng hay là đem chạm dịch đao đừng ở cái hông của mình. Đây coi như là Ôn Lưu Xuân kiểu này chính thống diệt dịch sĩ cuối cùng của mình. Lục Bình không dễ người đối với loạn thế, là cái này Ôn Lưu Xuân ý nghĩ. Mà giờ khắc này, một đạo đáng sợ linh áp từ xa xa hiện lên. Trong nháy mắt liền đi đến Ôn Lưu Xuân phía trước trên đài cao. Ôn Lưu Xuân đôi mắt đẹp chớp động. Người đàn ông này là? Chủ nhiễm? Còn có càng thêm kinh khủng. Nam trong tay của người, mang theo một đầu lâu tấm kia tuấn mỹ vô song trắng non bệnh trạng khuôn mặt chính mình thật sự là quá mức quen thuộc thôi địch chết rồi thôi địch chết rồi chu chấp mở miệng nói tiện tay đem thôi địch đầu lâu ném tới ôn lưu xuân trước mặt đem vật này giao cho triều đình thừa vận không có quá nhiều cảm xúc chu chấp thân ảnh chậm rãi tiêu tán chỉ để lại ôn lưu xuân kinh ngạc kinh khủng mà lại phức tạp nét mặt cái đó nữ diệt dị sĩ 23 có chút kỳ quái ngươi biết sao chu chấp nhẹ nhàng gật đầu biết nhau 23 hiểu rõ chẳng thể trách trước ngươi cho nàng ân tứ cùng cái đó trần triều tuần không sai biệt lắm chu chấp ngược lại là không có tỵ húy không sai biệt lắm nữ nhân này có thể gặp được ta, đồng thời thời gian dài bị Thôi Nịch xem trọng mang theo bên người, nên thân mình có nào đó chưa từng bị người phát giác đặc chất. Huống hồ, nàng vốn là chính thống diệt dịch sĩ, thân mình không học tập khống chế sức mạnh dịch bệnh. Trước đó là Thôi Nịch đang giúp nàng áp chế bệnh hóa, Thôi Nịch chết rồi, trên người nàng bệnh hóa hội lên cao không ngừng, mãi đến khi bệnh hóa hoàn toàn. Cho nên, thân làm diệt dịch sĩ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng là chuyện rất trọng yếu. Ta đưa cho nàng ân tứ tăng thêm Thôi lịch đầu lâu, đã đầy đủ nàng trưởng thành. Đến nơi này, chu chấp thì cắt đứt cái đề tài này. Diệt dịch sĩ tại trong đời, thấy qua quá nhiều bệnh nhân cái này tên là ôn lưu xuân nữ diệt dịch sĩ, bất quá chỉ là một người trong đó mà thôi. so sánh với chính mình giết chết tôi địch, giống như chặt đứt một hồi trăm năm lịch sử, mới khiến cho chu chấp có hơi xúc động. giờ phút này, chu chấp đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng long quyết trong. hoàng đế thừa vận chỗ điều động nhân long nhóm, cùng đế quan chiến đấu, vậy sắp đến hồi kết thúc. mặc dù chu chấp không có xem xét cụ thể quá trình, nhưng theo kết quả mà nói, là cực kỳ thám thiết cùng kinh khủng. thừa vận cùng huyền nguyên nhân long nhóm, bình quân đầu người tiểu dương lợi, cơ thể xuất hiện độ cao bệnh hóa phản ứng tử vong mấy cái nhỏ yếu nhân lòng, thậm chí Bắc cung nụ cường đại như vậy nhân lòng quen dùng tay cũng bị trực tiếp xé rách, căn bản là không có cách sử dụng thị nhu thuật khôi phục. Bắc cung nụ cũng thê thảm như thế, chứ đừng nói là cái khác diệt dịch sĩ. Đệ nhất Huyền Nguyên Khương võ long cầm thanh long huyền nguyệt cản tại phía trước, nhưng ngực đã bị sâu kín khắc nhung đế quan trạng thái dưới năm đấm đánh xuyên qua, dựa vào hạ diện lỉnh đang khổ cực chèo trống, bại trận đã là vấn đề thời gian. Cho tới bây giờ, bọn hắn không thể không thừa nhận. Cấp thủy tổ, thật sự là quá mạnh mẽ. Phải biết, đế quan chỉ có một con, bên cạnh của nó, thậm chí không có cấp long biến chứng. Hạ giám đại lục cấp thủy tổ chiếm cư ổ bệnh sở dĩ khủng bố, chính là bởi vì, lục quốc chiến dịch đoàn cần thiết phải đối mặt, không vẹn vẹn là một con thủy tổ, còn có nương theo tại thủy tổ bên cạnh cùng với nó kết hợp hàng loạt biến chứng, trong đó không thiếu cấp long đại dịch bệnh. Đế quan độc thân đi vào thủ đô Thừa Vận, đã đối tại Thừa Vận là tin tức vô cùng tốt. Bất quá, đế quan vậy bị thương, khí tức của nó xuất hiện hỗn loạn. Thái y viện viện trưởng, Bùi Lâm Lang tỉnh táo nói, "Đế quan đỉnh đầu bà quan đã bắt đầu giạn nước." Mặc dù cô a la dịch bệnh khí tức vẫn như cũ cực kỳ cường đại, nhưng lại cùng ban đầu đế quan có nhỏ xíu khác biệt. Trường Tôn Lương giả thuật phong ấn thất bại, cả người bị lời nguyền Tuyền qua phản vệ, cái này cũng mang ý nghĩa. Phương Thiên Chiếu kế hoạch đã thất bại, Bắc Cung Nụ về kế hoạch này chỉ biết là Trường Tôn Lương giả. Trường Tôn Lương giả thất bại, chính mình những người này long tiếp tục chiến đấu còn có ý nghĩa gì đâu? Theo tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn căn bản không thể nào đánh bại đế Quan. Chỉ là Phương Thiên Chiếu cũng không có truyền đạt mệnh lệnh đình chỉ hòa giải chỉ lệnh, vì Bắc Cung Nụ đối với Phương Thiên Chiếu hiểu rõ, tất nhiên còn có hậu thủ. Cô a La đế Quan trên mặt mang theo hơi mây nó theo trong chiến đấu thu được thỏa mãn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một mấy mắt. Tại một lần một lần ra quyền cùng bệnh hóa trong quá trình, đế quan lần nữa lâm vào chống giống. "Sinh mệnh, bệnh hóa, đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu?" Tự hỏi vấn đề như vậy, đế quan ngừng tiến công tiếp ấu. mà vào thời khắc này, hậu phương một đạo ẩn nấp hắc cầu nổ tới, nương theo lấy vết nước, phóng tới đế quan. Đế quan cũng không thèm để ý, đưa tay phải ra móng vuốt tiến hành ngăn cản. Chỉ là, một máy mắt, đế quan tay phải chố khâm nối, nổ tung. Ừm. Đế quan cảm nhận được đến từ trong cơ thể nộ không tầm thường đặc thù bệnh hóa, đó là không thuộc về mình lực lượng, là con kiến anh ma to lớn thận giống như thiên thạch vũ trụ một được tại thủ đô thừa vận vùng trời phía trên động mạch cùng mạch máu nhảy lên có thể thấy rõ ràng mà đứng tại phía trên thận lão giả cầm trong tay chạm dịch đao cản khôn quyển trên mặt một cách lạ kỳ bình tĩnh hoa thiên thu cùng đế quan bình tĩnh đối mặt sau đó to lớn nổ tung còn có hồng nhã xương ngủ theo đế quan thể nội to ra đột nhiên tiếng vang giống như là tận thế đồng dạng Xung kích tính nổ tung như là thủy triều của rựa anh ma quả nhiên có vấn đề chu chấp đối với hoa thiên thu không chết chuyện này một chút không kinh ngạc trận này long quyết trên bản chất chính là hoa thiên thu cùng phương thiên chiếu về đế quan một hồi đánh cờ. Hoa Thiên Thu tất nhiên còn có quân cờ, mà này chính là Thôi Nịch cái thứ hai chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc, Thôi Nịch chưa kịp dùng, liền bị chính mình xử lý. Đó là Thôi Nịch một phần nhỏ trong trí nhớ thuyết minh. Anh Ma Kỳ thực cũng không phải tự nhiên hình thành dịch bệnh, mà là phòng thí nghiệm chính thức cực lạc viện nghiên cứu thí nghiệm diện dịch chỗ chế tạo ra dịch bệnh nhân tạo. Hắn sinh ra mục đích chính là vì hôm nay, thậm chí loạn nha tán, cũng bất quá là làm nền mà thôi. Đúng thế, Hoa Thiên Thu vì hôm nay trước sau làm nền trăm năm. Dịch bệnh nhân tạo anh Ma bản chất là diện dịch công cụ, là đối với dịch bệnh. Vâng. Chu chấp trước mắt, giống như xuất hiện con kia tên là Anh Ma hùng nhạt Hồ điệp. Chương 827, cuối cùng doanh ra, 2, chương 827, cuối cùng doanh ra, 2. Cực Lạc tạo vật. Chu chấp đi qua một lần Cực Lạc, nhưng cũng không có ở bao lâu. Vì 23 nguyên nhân, chính mình khoảng trừng ra thế nhạc chờ đợi mấy ngày, liền đi hướng Đoan Yến Châu. Đối với Cực Lạc thân mình, thậm chí đều không có làm sao vậy mở. Độc lập với y hệ bộ bên ngoài, ở vào quốc hội thống trị phía dưới, vì tiên tiến kỹ thuật diện dịch nổi danh trên đời giới, có như là viện nghiên cứu thí nghiệm diện dịch không thua tại thần võ tháp đỉnh cấp diện dịch nghiên cứu đoàn thể. Những năm này bất luận là xâm lấn tối thiểu can thiệp diện dịch thuật hay là có thể nhìn trộm dịch bệnh hình thái diện dịch hình ảnh học thậm chí là đối với ung thư đặc công hóa trị liệu cũng đã có tương đối thành hình hệ thống cũng chính bởi vì vậy năm tạp chí hàng đầu bên trong y học cực lạc cùng danh đao đều là cực lạc xếp báo cực lạc vậy làm đi chu chấp tự hỏi khuôn mặt nghiêm túc hiện trường long quyết hoa thiên thu lớn tiếng dọa người thân làm cấp thủy tổ hoa thiên thu đã sớm chủ tính tốt kế hoạch phương thiên chiếu muốn sử dụng chính mình vậy mình thì thuận phương thiên chiếu ý dù sao người thắng cuối cùng chỉ có chính mình siêu việt ngàn năm thế giới muốn không bị thời đại mài mòn Hoa Thiên Thu phí hết bao nhiêu công phu, cũng chỉ có mình lão Hưu huyền võ nắm giữ lấy này chủng loại trường sinh kỹ thuật, thông qua một số năm hoàn thiện, mới biến thành bây giờ dịch bệnh cộng sinh, càn khôn quyền, bệnh hóa lui tán, trong tay giới nhận điên cuồng xoay tròn, sắp bén lưỡi đao chặt đứt thiên địa, hoàn toàn sức mạnh dịch bệnh hình thành hóa lòng xúc tu, ở không trung tứ tán, chạm dịch đao càn khôn quyền bên trên, sức mạnh dịch bệnh nồng đậm, lại gắng gượng mà đem cô Ala trên người kia kinh khủng bệnh hóa khu chủ, đế quan, lão phu theo hắc cám đại lục đem ngươi chi cụm mang về, dốc lòng bổ dưỡng, vì chính là hôm nay, Hoa Thiên Thu trên mặt nếp ốm có nhàn nhạt núp nick cảm giác thế giới phá vỡ sắp đến chiến lược của ngươi của ta mưu tính chúng ta hợp hai là một tất nhiên có thể trở thành thế giới mạnh nhất bất luận là y hệ bộ hay là cái đó được xưng là cha gia hỏa hoa thiên thu vươn tay ngươi là cao ngạo người ngươi tất nhiên có trí cường linh hồn tia phần cao ngạo, vậy là chúng ta át không thể thiếu lực lượng lưng sau đó huyền võ rùa đen đầu hiện lộ ra đế quan đại nhân lao thân vậy vui lòng thần phục với ngài lực lượng của ngài là thế giới mới không thể thiếu bên ngoài vết thương chồng chất nhân long nóng kinh khủng địa nhìn xem nhìn chuyện phát sinh trước mắt hỏng phá hỏng mặc dù bọn hắn cũng biết hoa thiên thu không có chết, nhưng không có nghi tới là hoa thiên thu còn có dạng này, có thể đối với đế quan tạo thành trực tiếp thương tích chuẩn bị ở sau. điều này bố cục siêu việt trăm năm giới hạn, không thể thiếu. cơ thể có chút vỡ vụn, ngéo ngó đế quan hư được tại bầu trời, hắn cảm nhận bị chính mình hấp thụ vào thể nội hồng nhạt vũ khí, đã trở thành dẫn bạo chính mình nguồn gốc. chẳng thể trách loại đó sương mù cho mình một loại trầm luân cảm giác tiếp xúc một khắc này, đế quan trí ít đối với mình trong nội tâm trống dống có nho nhỏ an ủi dù là chỉ có một điểm, chỉ là người a không cho được ta sinh tồn ý nghĩa, ngươi cùng bọn hắn đều như thế, đế quan vỡ vụn tay phải cưỡng ép bài chính, hướng Hoa Thiên Thu vị trí, một đạo cự đại áp xúc sức mạnh dịch bệnh xung kích xuyên qua tất cả bầu trời, kia âm thanh khủng bố, giống như có thể đem không khí cũng chấn vỡ. Cho dù là bị thương đế quan, vẫn như cũ khủng bố như vậy. Mấy chục đạo hắc cầu theo Hoa Thiên Thu sau lưng dâng lên, giống như bom một dạng, ngạnh kháng một kích này, màu trắng cùng màu đen xung kích lẫn nhau cùng nhau. Lần này Hoa Thiên Thu, thế mà không có bị đánh bay, mà là lui về sau trăm mét liền dừng lại. xung kích, tại Hoa Thiên Thu trên thân thể lưu lại miệng vết thương, ở chỗ nào ra son phía dưới không có bình thường nội tạo, toàn bộ đều là thận. Trang đầy, Vh thủy bổ sung nhìn ở giữa khe hở, cực kỳ giàu có xung kích tính hình tượng, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy. Hoa Thiên Thu, sớm đã không phải người. Đế quan, là cái này dịch bệnh cộng sinh. Hoa Thiên Thu tay phải cơ bắp phồng lên, sức mạnh dịch bệnh cuộn cuộn, dịch bệnh vốn là dựa vào bệnh hóa nhân loại mà sống sót, không, có nhân loại, dịch bệnh vậy không còn tồn tại, nhưng bây giờ có mới lựa chọn, đó chính là cộng sinh. Nhân loại đem có dịch bệnh sức mạnh trường sinh, mà dịch bệnh cũng có thể mượn từ nhân loại, đạt được lực lượng mạnh hơn cùng nhiều hơn nữa tiến hóa khả năng tính. Hoa Thiên Thu mặc dù lời này nghe tới vô cùng kích động, nhưng trên thực tế, người đàn ông này lại cực kỳ bình tĩnh. Phải nói, đã bình tĩnh đến cực hạn. Đế Quan nhìn Hoa Thiên Thu, vẫn không nói gì. Hoa Thiên Thu công kích liền đã đến. Càng Khôn Quyền bay múa, tự tay đem Đế Quan tách rời. Hoa Thiên Thu, đối với Đế Quan trả lời là thế nào, căn bản không quan trọng. Quan trọng, chỉ có đạt được Đế Quan lực lượng. Cái gì cao ngạo kẻ phản địch, cái gì thủy tổ. Bất quá chỉ là tư lương. Từ Truy Long thời đại kẻ da tâm, chủ tính lâu như thế, trở thành là người thắng cuối cùng. Can Khôn Quyền, sệt qua chân trời. Tại đế quan kinh ngạc ánh mắt bên trong, thân thể của nó bị tách rời, gãy xương. Danh dao càng khôn quyển nghe nói là tiên nhân Hoa Nguyên Hóa lấy từ ngoài trời thần thạch chế tạo thành, có thể vì sức mạnh dịch bệnh khu động, công kích bất luận cái gì dịch bệnh cũng sẽ không xuất hiện kháng tính. Đau nhức, virus Corona mới mở miệng như thế, cô a la còn như bay ở trên trời sợi đông. Bệnh hóa lực lượng đang dần dần tiêu tán. Hoa Thiên thu là vô cùng trầm một người, cho dù là bây giờ thắng lợi trong tầm mắt, hắn vậy không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là yên lặng lần nữa triển khai thuật vực, duy ngã độ tôn chỉ dùng sử dụng thuật vực năng lực đặc thủ, mới có thể cưỡng ép cùng cộng sinh đế quan vì ngày này hoa thiên thu không biết chờ đợi bao nhiêu năm hắc thủy quấn quanh lấy cánh tay biến thành đen nhánh chi thủ đem đế quan bề ngoài như là bút bê một đánh nát bắt lấy hiển lộ mà đến một quả hạt nhân dịch bệnh tim phụ thân ngươi gặp được một thời đại mới sinh ra một nhân loại cùng dịch bệnh dung hợp thời đại mới hoa thiên thu yên lặng nói phải tay nắm lấy tim sau đó dụng lực viêm phổi đang cùng u yết huyết dung hợp đó là một loại cực kỳ nhăn nhó cảm giác như là mọi thứ đều rối loạn trung quanh thừa vận nhân long nét mặt đều đã biến hóa cấm thành trong phương thiên chiếu nét mặt tâm trầm không được nhường đổ chờ một chút thừa không lăn lẽ. một kỳ lạ nhục cầu xuất hiện nói đúng ra ban đầu là một cục thịt sau đó biến thành nhân thể nội tạng hình dạng không ngừng mà kéo dài đợi đến ngoại bộ lớn nhất cơ quan gia tạo thành một bình tĩnh nam nhân cuối cùng xuất hiện hắn đặt chân trên bầu trời trong tay cầm một cái ưu nhã màu đen chạm dịch đao nhân loại cùng dịch bệnh hài hòa ở chung hoa thiên bối ngươi cái này lại là từ đâu nghĩ ra được Ngoài lý tả thuyết hoa thiên thu cảm thụ lấy thân thể biến hóa chính là muốn mở miệng, lại phát hiện trong tay mình đế quan hạt tâm, không thấy, mà tại phía trước, kia cái nam nhân trẻ tuổi trong tay vớt vút, đúng là hắn đế quan. Chu Nhiễm. Hoa Thiên Tu chậm rãi mở miệng. Chương 828, thanh thứ nhất chương 55, di chuyển đi, nguồn cơn tương lai, diệt dịch sĩ cấp Long Chu chép, 1, chương 828, thanh thứ nhất chương 55, di chuyển đi, nguồn cơn tương lai, diệt dịch sĩ cấp Long Chu chép, 1. Thừa vận giữa không trung. Mọi người kinh ngạc nhìn xem, nhìn xuất hiện trước mặt nam nhân ban đầu hay là kinh khủng tại Hoa Thiên Thu thành công nắm giữ hạt nhân đế quan, chuẩn bị hoàn thành đặc thù cộng sinh, không nghĩ tới không hiểu ra sao đến cái người, hoành thọ một chân bảo. Bất quá, rất nhanh mọi người phát hiện người đến hơi yếu, người này là ai? Dường như chỉ là một chủ đao. hắn năng lực có gì hữu dụng đâu? Mặc dù không thể xác định người tới là cái nào phe thế lực, nhưng đối thủ là bước vào cấp thủy tổ không phải người Hoa Thiên Thu, thực lực của hắn cùng chuẩn bị ở sau đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Trải qua như vậy nhiều chiến đấu, Hoa Thiên Thu đã không cần chứng minh bản thân mạnh mẽ, mà Hoa Thiên Thu kêu lên tru nhiễm cái tên này lúc. Trừ ra Bắc cung nụ cùng Triệu Lược, những người khác càng là hoàn toàn không biết. Chỉ là, Chu Nhiễm đao trong tay lại cực kỳ dễ thấy. Đen nhánh dáng người rong ròng cao, đó là đã từng một vị nào đó có can đảm xung kích thí lý bộ cường giả bộ đao, kỳ danh là phân hạch di chuyển. Tề đao này xuất hiện, người đến thân phận thì rất đáng được nghiễm ngẫm. Chu chấp có thể không quan tâm những chuyện đó. Tay phải hắn cầm đế quan hạt nhân tập bệnh, cùng trước kia khác nhau, đế quan không còn nghi ngờ gì nữa không có tử vong, tất cả hạt nhân dịch bệnh trong còn có thịnh vượng sinh mệnh lực. Đây cũng là hoa thiên thu hoàn thành dịch bệnh cộng sinh một trong điều kiện tất yếu. Đáng tiếc, Chu Nhiễm tiên sinh mọi người đem đế quan giao trả lại cho ta. Hoa Thiên Thu nói ra, thành thật mà nói, ta xác thực lợi dụng các ngươi, bình thường diện dịch sĩ cấp long, căn bản là không có cách tiếp nhận đế quan lực lượng. Trần Quân Sinh, thôi địch, người, còn có rất nhiều những người khác, chẳng qua là ta dùng để ngay nhìn lẫn lộn, hỗn loạn thừa vận công cụ mà thôi. Nhưng bây giờ khác nhau, có đế quan, thế giới mới thì sẽ mở ra. Chu Nhiễm, ta sẽ vì lời thể xác định, tại thế giới mới bên trong, không có ý nghĩa bộ vị trí. Hoa Thiên Thu dối ra bệnh hóa hoàn toàn, giống như ác ma móng vuốt bình thường tay phải, ra hiệu chu chấp đem đồ vật giao cho hắn. Ngươi có tài năng có thực lực, ngươi có tư cách cùng ta đồng hành. Nghe nói như thế, bắc cung nụ và người thần sắp biến đổi. bọn hắn nhưng không biết cái này chu nhiễm cùng phương thiên chiếu rốt cuộc quan hệ thế nào. Cái này chu nhiễm cùng y diệt bộ đối địch, lại cầm người kia bội đao, chẳng lẽ lại giờ phút này, chu chấp bình tĩnh gật đầu, hoa tiền bối, ta nhớ ngươi hơi có chút sai lầm. Mặc dù ta vô cùng kính ngưỡng ngài, vậy vô cùng kính ngưỡng ngài phụ thân, nhưng bất luận là trên nhân long lực lượng, hay là cái gọi là dịch bệnh cùng nhân loại cùng tồn tại, cũng cùng ta là con đường của diệt dịch sĩ ở chung rất xa. Cho nên, chu chấp kéo dài dọa nói, trước mắt một đạo tàn ảnh kéo ra. Chu chấp nguyên bản sở tại địa phương, không có mưa ai. Đơn giản mà nói, chính là Chu chấp. Đường chạy. Hoa Thiên Thu khuôn mặt tiến lặng, hắn nhìn linh lực đi xa vị trí. Cơ thể sau đó xuất hiện hàng loạt đen nhánh khối cầu cùng hư hóa trạng thái. Sau đó, siêu. Lão giả hướng phía Chu chấp chạy trốn phương hướng, chạy như bay. Chu chấp điên cuồng chạy trốn bên trong. Hiện tại Hoa Thiên Thu thế nhưng cấp thủy tổ, cùng Chu chấp dòng giá kém hai cấp bậc, làm sao có khả năng có cơ hội đánh bại Hoa Thiên Thu. Đặc biệt, dưới đường đi đến, Hoa Thiên Thu đã thể hiện ra rất nhiều năng lực quý thủy thần lôi hắc cầu chạm dịch đao cản khôn quyển thuật vượt duy ngã độc tôn. Những năng lực này cực kỳ cường đại, đồ Lộc Minh cùng đế quan đã hưởng qua. Hiện tại chính mình năng lực thừa dịp Hoa Thiên Thu không chú ý, đem đế quan hoạch tâm đoạn tới đã vô cùng thành công. Trong đầu, 23 đang dùng tế bào thần kinh truyền thông tin, diệt dịch sĩ bản chất chính là diệt dịch sĩ, Hoa Thiên Thu dịch bệnh cộng sinh hệ thống, trên bản chất chính là tại bệnh hóa hoàn toàn trạng thái trình độ nhất định vì đặc thù nghi thức duy trì ý thức của mình. Chỉ là, hắn trên bản chất cũng sớm đã là dịch bệnh. Sở 23 nói, cũng là chu chấp chỗ rõ ràng sự việc. Hoa Thiên Thu nội tạng, toàn bộ đều là hắc thủy cùng thận đơn nguyên. Nay mẹ nó là nhân loại. Ngàn năm mài mòn tiếp theo, Hoa Thiên Thu cơ bản đạo đức quan cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Người bình thường đều khó có khả năng tán thành Hoa Thiên Thu kế hoạch. Đặc biệt lần này tập kích sự kiện, Hoa Thiên Thu tìm đến những bái vật kia, chỉ ít tạo thành mấy chục vạn thừa vận dân chúng thương vong. Hoa Nguyên Hóa nếu là tái thế, nếu là nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử trở thành dịch bệnh, sợ là muốn lần nữa bị tức chết. Hắn đuổi theo tới, tốc độ rất nhanh. Chu chấp bình tĩnh nói: Do đó, nói thế nào? Dư muốn giảng cái gì? Chê cười vì ngươi tiện đưa sao? 23 hỏi. Chu chấp lắc đầu, người đã giảng một chuyện cười, 23 tiểu thư, tốc độ của hắn nhanh hơn ta quá nhiều, rốt cuộc kém hai cái cấp, bất quá. Chu chấp một đường đi về phía tây, đã dường như đi ra thủ đô Thừa vận vạn chủ. Đô La Minh, đế quan, trên nhân long hiện thế tiêu hao rất lớn, trải qua nhiều như vậy chiến đấu kịch liệt, ta không cho rằng Hoa Thiên thu còn có thể tiếp tục gìn giữ cấp thủy tổ trạng thái. Chu chấp dừng bước lại, nhìn về phía trước dần dần phóng đại bóng đen. Do đó, ta xuất thủ, chuẩn bị thử một lần. Nếu như trước đó, ta có đánh cược thành phần, nhưng bây giờ, ta thì có thể xác định. Chu chấp đứng vững phía trước, huyền võ phung trào, hắc thủy nương theo lấy triều tịch, thời trần, hoa thiên thu giống như một hắc võ sĩ bình thường, trong tay cầm hoàn nhận càn khôn quyển rơi xuống. hoa thiên thu tự nhiên vậy cảm giác được không thích hợp, mặc dù chu chấp chẳng qua là cái chủ lao, nhưng hắn hay là như lâm đại địch. chu chấp nhìn về phía trước, trong tay phân hạch di chuyển mô phỏng muốn một đao hoa. đồng thời, trước mắt tin tức lưu chuyển. không có trước kia hùng vĩ hòa âm, lần này là người phụ nữ nhẹ giọng âm nga, sâu thẳm, đơn thuần. bây giờ chu chấp trước mắt tin tức, tiểu chữ sửa đổi, càng biến đổi thêm hiếu kỳ cùng bái dị, nhất bút nhất hoạ đều mang cùng loại mực nước đen nhánh cái đuôi nhỏ. Hoa Thiên Thu đỉnh đầu xuất hiện có thận phù điêu kim trúc cung bên cạnh bao vây lấy rất nhiều máu quản vì méo mó cùng phản thẩm mỹ chứa xương. Huyền võ người cùng tồn tại Hoa Thiên Thu, Hoa Nhân Kiệt. Chỉ số bệnh hóa 120% 3, trạng thái siêu bệnh hóa. Nguyên bệnh hóa, u yết vi rút cỏ rô bộ phận. Cấp bậc chiến đấu, giống trong loài người bệnh trung chi long. Năng lực diệt dịch một quý thủy thần lôi Hoa Thiên Thu sử dụng huyền võ lực lượng chế tạo ra từng đạo do đen nhánh thần thủy ngưng tụ quả cầu đen quý thủy thần lôi. Thần Lôi đem căn cứ vào bản thể linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh tổng hợp đến phán định lý lực, toàn khoa con đường diện dịch thuật chạm đến hắc cầu đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống dấu hiệu sinh tồn, nhận này thuật công kích, đem xem người bị công kích và cấp sát xuất nhiệm vụ hiểu biết. Hai huyết mạch tiên nhân, Hoa Thiên Thu học tập bất luận cái gì kiến thức diện dịch thuật thời gian rút ngắn 30%. Ba bất miên, diện dịch thuật chuyên thuộc, Hoa Thiên Thu không cần đi ngủ. 4 duy ngã độc tôn, thuật vực, Hoa Thiên Thu thuật vực, một, ở đây thuật vực bên trong, tất cả bị hắn đánh bại sinh vật đều sẽ nghe theo Hoa Thiên Thu chỉ lệnh, xem bị đánh bại sinh vật và cấp mà đỉnh ra. Hai Hoa Thiên Thu mỗi năm giữ một diệt dịch thuật, tự thân toàn bộ thuộc tính năng lực tăng cường, thuật vực bên trong, tất cả thấp hơn cấp nhân Long diện dịch thuật toàn khoa không cách nào sử dụng. Năm người sử dụng danh cao, diện dịch thuật độc nhất, Hoa Thiên Thu có thể sử dụng bất luận cái gì chạm dịch cao. Bảy pha tà, đến từ càn khôn quyền, Hoa Thiên Thu đối với bất luận cái gì dịch bệnh đều có thể miễn trừ kháng tính. Chín uy áp nhân Long, giống trong loài người bao trùm tất cả, cường đại uy áp, có thể kẻ yếu tán loạn, không chỗ chết thân. 10 người cổ xưa, Hoa Thiên Thu trải qua ngàn năm, đối với bất luận cái gì chiến đấu đều có thể gìn giữ trăm phần trạng thái. 11 trường sinh, đến từ huyền võ. Huyền võ người cùng tồn tại đem sẽ có được lâu dài sinh mệnh. 12 ức chế mài mòn, Hoa Thiên Thu hội trên phạm vi lớn giảm xuống trường sinh cùng người cổ xưa mang đến mài mòn hiệu quả. 11 35 108 332 lâu dài 5 tháng, lâu dài học tập, hắn vô địch. Bệnh trạng người nhận vì nhân loại đã không có thuốc chữa, duy trì có dịch bệnh có thể còn sống vài năm, cố chấp, cố chấp, tạo thành ngàn năm, trà trộn tại trong dòng sông lịch sử thiên tài. Hôm nay, dư không nói chuyện cười dịch bệnh, giảng Hoa Thiên Thu. Tin tức dòng lũ, tràn vào chu chấp đại não Thật lợi hại a. Hoa thiên Bối Người đang lâu dài 5 tháng bên trong, đến tột cùng học tập bao nhiêu chủ diện dịch tối A. Chu chấp trầm giọng mở miệng nói. Hoa Thiên Thu thần sắc nghiêm túc, đánh giá Chu chấp, hiện tại hắn vậy lười nói chuyện, đem cái này chủ nhiễm giết chết, giống nhau có thể kết thúc tất cả. Chương 829, thanh thứ nhất chương 56 di chuyển đi, nguồn cơn tương lai, diệt dịch sĩ cấp long chu chấp. 2. chương 829, thanh thứ nhất chương 56 di chuyển đi, nguồn cơn tương lai, diệt dịch sĩ cấp long chu chấp. 2. Hoa Thiên Thu lạnh lùng nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, trên thế giới này diệt dịch sĩ ngàn ngàn bạn chỉ có số rất ít người chính mình không cách nào xem thấu Chu nhiễm chính là một cái trong số đó. Người đàn ông này kế thừa 23 y bát nắm giữ thần bí di chuyển con đường, nhưng sử dụng diện dịch thuật lại không vẹn vẹn là di chuyển. Cứ việc đối mới là chủ đau, nhưng Hoa Thiên Thu vẫn không có bất luận cái gì phất lở. Thừa vận ngoài cung thiên không chỗ. Chu chấp nhẹ khẽ vút vút phân hạch di chuyển chu đao Chôi đau phía trên tinh miệng khắc hoa cùng với thần bí khó lường chú văn cho người ta một loại xâm nhập linh hồn cảm giác. Chưa đừng dùng loại vẻ mặt này đối với ta, Hoa Thiên Bối. Chu chấp nhẹ nói, thiên niên linh hải hiệu quả đã qua, bây giờ ngươi cũng không có cấp thủy tổ thực lực, xác định điểm này, ta mới hội xuất hiện ở đây. Hoa Thiên Thu vẫn như cũ không nói lời gì. Chu chấp liền tiếp theo nói, sau đó vẫn là phải cảm tạ ngài. Trước đây nghĩ vì bệnh hổ, chu tước, thanh long, ba con dịch bệnh cấp long hạt nhân dịch bệnh hoàn thành long hóa, nhưng con người của ta có chút đó cờ giờ, luôn cảm thấy không có huyền võ bệnh hóa vật chưa đủ trọn vẹn. Cũng may ngài sử dụng lục hào quy ngục phong ấn cơ thiên nhân, nhường ta thấy được hoàn mỹ hy vọng. Chu chấp trong tay huyền võ bệnh hóa vật thể lên, nên đến thời gian cơ thiên nhân rồi sẽ theo trong mai rùa hiện ra, chẳng qua trước đó. Ta dự định sử dụng trước nó đến thăng cấp rồng trong loài người. Chu chấp nhẹ nói. Hoa Thiên Thu đồng tử phóng đại, trước mắt liền nhìn thấy Chu chấp sau lưng, Bố đạo kinh khủng ảnh tử, đã từng thừa vận tứ dịch thú, ưu huyết, axit tù dịch cao, bệnh tăng nhẫn áp, ảnh huyết mẹ, Bốn đạo lao hóa người tật bệnh, đương theo lấy sức mạnh trưởng sinh, chỉ cứ tại cái kia mặc áo trắng nam nhân bên người. Hoa Thiên Thu không có chút gì do dự, ở ngay trước mặt chính mình thăng cấp nhân long, cho cơi lớn nhất thiên hạ, không nói trước có hay không có cái này tiền lệ, Hoa Thiên Thu dạng người cũng sẽ không trở lấy Chu chấp thăng cấp cấp chủ đao chu chấp cũng có có thể chống lại nhân long trình độ, như vậy người rồng thì sao? Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23 vết sẽ đủ, còn ở trước mắt. Hoàn nhận càng khôn quyển xoay tròn, một đạo tính dễ nổ đạn tầm nhìn xuyên qua chân trời. Chấn động không khí, tiếng nổ đùng đoàn không dứt. Liên tục mấy đạo nổ vang, hoàn toàn xuyên qua chu chấp chỗ phương hướng. Đồng thời, khoa xương diện dịch thuật cường hóa khớp tiết yếu tố tăng trưởng. Diện dịch thuật tim siêu tần số nhịp tim. Khoa thần kinh diệt dịch thuật khống chế tinh vi linh lực cho áp. Còn có càng nhiều. Hoa Thiên thu nắm giữ diện dịch thuật, không biết có bao nhiêu giờ phút này hắn liền muốn giải quyết hết chú chấp thu hồi hạt nhân đế quan 23. mươi nữ nhân này hoa thiên thu một bên tiến công một bên hiện giá hội trưởng thân ảnh nét mặt phức tạp không cách nào đối nó cho ra cụ thể phán đoán công kích mãnh liệt phía dưới ngoài thành đổ sụt, mặt đất lõm xuống vô số cát bụi rơi lên giống như tận thế đồng dạng trên trời vậy vì hoa thiên thu hữu hiệu huyết ảnh hưởng rơi ra quái dị màu đen nước mưa nước mưa rơi xuống mang theo rất nhỏ tính ăn mòn mà ăn mòn cuối cùng cái đó gặp hàng loạt diện dịch thuật nam nhân theo cát bụi trong đi ra Hoa Thiên thu tiền bối, ngươi không giảng võ được à? Chu Chấp hí mắt, quen thân, linh lực đang cao tầng tăng trưởng, đang nhanh chóng siêu việt nào đó giá trị ngưỡng. Đối với Chu Chấp mà nói, thăng cấp rồng trong loài người hoàn toàn là chuyện nước chảy thành sông. Cái gọi là rồng trong loài người là linh lực đạt tới hạn định chỉ số, hoàn thành linh lực long hóa cuối cùng hình thái, bao gồm kệ ngữ, thuật vực, còn có vì thuật vực làm trung tâm, tất cả đạo cụ diệt dịch ở bên trong thống hợp, thậm chí đã bao hàm dùng để long hóa hạt nhân dịch bệnh hay là linh hải. Đồng thời, này cũng là loài người, diệt dịch sĩ cuối con đường. Diệt dịch sĩ trước được là người chu chấp nhẹ nói, hoa tiền bối, tại ngài bộ kia túi ra phía dưới, những kia vô số hắt thủy cùng thận lộn xộn cùng nhau, ngài thật sự có thể tính là một nhân loại sao? bạo liệt linh lực phóng lên tận trời, màu trắng dần dần chuyển hóa làm hơi trong suốt, chính quyền thừa vận tổng bộ hành lâm vệ, thủ đô bên ngoài ước chừng 100 cây số xuất hiện cường độ cao lạ lẫm linh áp, hắn linh áp vượt qua hiện nay đã biết hết thể mọi người long trong loài người, thừa hư, hư thực thực, có người tại thăng cấp nhân long, chính phủ diện dịch sĩ nhóm sắc mặt trắng bệ, nhanh, nhanh hướng triều đình báo cáo, long quyết trung ương bắc cung đủ đám người cảm nhận được kia cường đại, còn như thủy triều linh lực, nhưng trong đó lại tựa hồ như có nhiều hơn nữa sinh mệnh ngậy cưỡng, giống như là nào đó sinh vật nguồn cơn. đây là có người tại thăng cấp rồng trong loài người. Khương võ long trầm giọng nói, là cái đó chú nhiễm, làm sao có khả năng? tại sao có thể có người trong chiến đấu thăng cấp rồng trong loài người? cho dù là địch thu nghiễn, cũng không phải như thế. thăng cấp nhân long thời khắc không hề phòng bị, hoa thiên thu một đao có thể chặt chu nhiễm. vậy tại sao? không cách nào tin, không thể nào hiểu được. trong suốt linh lực, vương thừa vận thế giới lan tràn, mà kẻ đầu tiên sử dụng trong suốt linh lực chống cự Hoa Thiên Thu tất cả diệt dịch thuật về sau, cuối cùng đứng vững. Chu chấp nhìn xem một mặt kinh ngạc Hoa Thiên Thu, tiền bối, ta cũng vậy rồng trong loài người. Thanh em của hắn bình tĩnh, thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng, thật sự, hắn thăng cấp Nhân Long, sau lưng tứ dịch thú hư tượng, còn có thân thể kia lan tràn hóa lòng linh lực, giống như râu rồng một theo gió tung bay. Chu chấp trên gương mặt không có chuyên thuộc dị diện, chỉ có này có lan tràn linh lực, bao trùm mà thành một nửa linh lực dị diện. Thăng cấp Nhân Long thời gian chỉ có 17 giây. Quái vật gì? Hư ảnh huyền võ hoàn toàn phá phòng. Những người kia chi long muốn thăng cấp, cái nào thất lễ làm bao nhiêu năm chuẩn bị, tìm nơi yên tĩnh, hoàn thành khử trùng và một loạt tiền trí nội dung mới hoàn thành thăng cấp, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy năm. sao lại thế? không cần kinh ngạc. hoa thiên thu nói ra, thế giới dịch bệnh tài năng người như cá giết xa sông, chỉ có bên thắng, tài năng quán triệt ý chí của mình, Càng cốt quyền, chư tả lùi tán, hoàn nhận phá thiên, xé rách tất cả không gian. 23 tiểu thư, thưởng thức ta cái này, toàn bộ lực lượng mới. hư âm thanh giống như thật sự vang lên. đây là chu chấp lần đầu tiên sử dụng chính thống kệ ngữ kia trong linh hồn của rửa đến tự sinh mệnh ca ngợi giao phẫu thuật kiến thức diệt dịch dự phong y học thuốc tế bào tiến hóa sinh mệnh tâm vô số mạc danh chữ phun trào. trong tay chạm dịch đao phân hạch di truyền mô phỏng cảm ứng được chủ nhân ý chí hắc quang lấp lóe người tế bào biểu bị khoa miệng ba ngày muốn đổi qua một vòng da của người tế bào một tháng đổi mới một lần tế bào trong xương muốn bảy năm tài năng nên đến chính mình người nối nghiệp nhưng người sống nhiều năm như vậy dù là da mặt như thế nếp lớn tuổi của nó vậy không hơn được nữa một tháng Sinh sản hữu tính di truyền làm cơ sở quy luật di truyền học, hội từ quá khứ, vì tế bào tư thế, lan tràn đến tương lai. Là cái này, ta nắm giữ lực lượng. Di truyền và nguồn gốc xuyên qua vẫn luôn, nhưng duy ta đứng ở trên dịch bệnh. Sung kích tính bạo liệt. Hoa Thiên Thu, to lớn thận hoàn toàn vỡ nát. Mưa đen phía dưới, hạt thủy nổ tung. Tế bào đang không cách nào ức chế địa chết dụng. Chương 830, ngàn năm diệt dịch, vì thật phá đi, 1, chương 830, ngàn năm diệt dịch, vì thật phá đi, một Thủy triều màu đen phía dưới. Hoa Thiên Thu kinh khủng muôn phần. vì Thân thể của hắn trừ ra sinh sản tế bào bên ngoài tế bào sổ mạ chính đang nhanh chóng chết dụng. Chết tế bào bản là nhân thể hiện tượng bình thường, đại biểu tế bào tự nhiên thay đổi, nhưng cái tốc độ này quá nhanh, tái sinh tế bào. Theo không kịp. Đây là cái gì diệt dịch thuật? Hoa Thiên Thu chưa bao giờ thấy qua kiểu này con đường diệt dịch thuật. Di chuyển? Không, tuyệt đối không chỉ là di chuyển. Can khôn quyển không có cảnh báo, cũng không phải dịch bệnh. Hoa Thiên Thu bởi vì này một kích, tim đột nhiên ngừng. Toàn thân tế bào cũng đang kết đảo. Hắn rơi trên mặt đất, nghe được Huyền Võ tiếng kêu thảm thiết đau lớn, to lớn thận bị phá hư đó là quý thủy thần lôi nguồn gốc, mất đi tăng khí, huyền võ thân mình gặp to lớn tương tích, chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn giảm xuống, mấy có lẽ đã hủy vải suy sụp. Đồng thời, hoa thiên thu trầm trầm vào chu chấp, cảm giác chính mình thận đau đớn, diện dịch thuật tức chế chết sát. Sử dụng thuật này thay thế tự thân chết tế bào, nhường hoa thiên thu có thể thở dốc. Trên dịch bệnh, giờ phút này lão giả bộ mặt đặc thù bàn tay dịch diện lần nữa bao trùm. Khẩu khí của ngươi thật là quá lớn một chút. Chớp mắt, hoa thiên thu liền cận thân trái tay đánh ra một đạo đủ để rung động chân trời đấm thẳng, đánh phía chu chấp. Một kích này thế mà mang theo phụ sản khoa các loại hiệu ứng tiêu cực vượt qua 20 chủng chủ loại ác lộ kinh nguyệt không đều ưu sầu nếu như là người khác cảm giác được chu chấp tiến công cụ bị chết tế bào năng lực tất nhiên sẽ lựa chọn giữ một khoảng cách nhưng hoa thiên thu không phải người bình thường một ngày mắt hắn đã có phán đoán Cận tiến diệt dịch sĩ dịch đấu không chỉ so với liều là diệt dịch thuật càng là đối với tâm tính cùng ý chí không chế diệt dịch thuật không ai đây hoa thiên thu toàn khoa cẩn mệnh ý chí càng là hơn có 102 không hai quyền chuyển động sẽ rách linh lực chu chấp thần sắc không động trong tay chạm dịch đao hóa đổi Phân hoạch di chuyển mô phòng trong nháy mắt đổi tay, cùng càn khôn quyển va chạm. Sau đó, Hắc Đao ngay lập tức nổ tung biến thành mảnh vỡ, trong khoảng thời gian ngắn, liền trở lại nguyên bản chạm dịch đao tiêu chuẩn mảnh vỡ trạng thái. Mượn từ lần này va chạm, Chu chấp liên tục lui về phía sau mấy chục mét. Đáng tiếc, vẫn luôn chỉ là dùng mô phòng mô phòng ra chạm dịch đao, không phải nguyên bản. Chu chấp cảm thấy có chút đáng tiếc. Ánh mắt của hắn rơi vào càn khôn quyển bên trên. Cái này chạm dịch đao và cấp, sợ là cùng phân hoạch di chuyển vậy xấp xỉ như nhau. Nghĩ như vậy, Chu chấp lại lấy ra một cái chạm dịch đao, tiến hành mô phỏng. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản." 23 trầm giọng nói. Hắn chạm dịch đao đúng là chỗ yếu của hắn. Chặn đứt hắn. Hoa Thiên Thu, xem hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu đem trảm dịch đao có thể dùng." Huyền Võ phát ra giọng khô cạn. "Đồng bộ." Hoa Thiên Thu trực tiếp thân hóa tàn ảnh. "Huyền Võ Hư Tướng Phong Trảo." Trung quanh thế mà xuất hiện vô số bệnh hóa vật, nếu như Chu chấp không có đoán sai, là cái này Hoa Thiên Thu phổ biến rộng khắp dịch bệnh cộng sinh nguyên nhân. Duy ngã độc tôn sức chi phối, còn có thân mình thì tinh thông khoa hậu môn trực tràn diện dịch thuật, có thể Hoa Thiên Thu đây bất luận kẻ nào đều có thể hoạt dụng bệnh hóa vật lực lượng. Không thể không thừa nhận. Hoa Thiên Thu là chính mình chỗ tao ngộ qua mạnh nhất đối thủ trên người diện dịch thuật quá nhiều rồi, đồng thời dường như cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Triết tế bào loại trình độ này sát thương, Hoa Thiên Thu cũng có biện pháp có thể khắc chế. 3 giây đồng hồ sau đó tiến hành lần thứ hai linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh đụng nhau, mưa đen càng rơi xuống càng lớn, Chu chấp trực tiếp bị đụng vào đồng bằng dưới đáy. Trên thân thể chỉ số bệnh hóa phi tốc tăng lên, nơi phát ra từ ủ hệ huyết cùng những kia bệnh hóa vật dùng tay biến chứng. Trên người dâu rồng đều bị đánh cho vỡ vụn, chủ nhiễm. Hoa Thiên Thu cầm hoan nhận lập tại hư không bên trên, người như ngươi căn bản không hiểu ta ý nghĩ. Đầu của hắn hơi hơi nghiêng về đằng trước. Nếu như không có dịch bệnh, thế giới đem sẽ như thế nào? Nhân loại làm mất đi thiên địch, đồng dạng, vậy mất đi tiến hóa năng lượng. bọn hắn vô bệnh rồi sẽ dễ gì? Những tiên nguyên bản dùng cho phẫu thuật trừ diện dịch bệnh kỹ thuật sẽ dùng tại nhân loại trên người mình. Dịch đấu cỡ nào châm trọng từ ngữ? Ngàn năm qua, lão phu thấy qua quá nhiều dạng này nhân loại, thậm chí không chế nhìn đặc thù về lực chế tạo cố ý gông cùng xiềng xích. Ngươi biết ta nói chính là ai? Phụ thân ta mới thông thiên địa, nhưng như cũ tránh không được lao hóa, lao hóa mới là lớn nhất bệnh, muốn miễn trừ lao hóa. Ôm tiến hóa, dịch bệnh là không thể thiếu. Trú nhiễm, ta vô ý sửa đổi ý chí của ngươi, vậy căn bản không quan trọng. Vì doanh gia mới có thể tiếp tục sinh tồn, đây là ngàn năm qua, thậm chí càng xa so với trước kia đạo lý, thuật vực triển khai, duy ngã độc tôn. Vì diệt dịch thuật số lượng đến xác định tự thân cường độ diệt dịch thuật. Dưới tình huống bình thường có phải không lợi hại? Vì nhân loại tuổi thọ có hạn, tài năng cũng có hạn, bọn hắn cả đời có thể tinh thông diệt dịch thuật là có hạn. Chỉ là Hoa Thiên Thu hoàn toàn khác biệt. Ngàn năm qua hắn học tập bao nhiêu diệt dịch thuật, hắn chính mình cũng không biết cuối cùng chỗ đàn sinh ra diện dịch sĩ toàn khoa thật sự chế trụ chu chấp dung hợp diện dịch thuật nhiều diện dịch thuật hợp tác tùy ý một đạo diện dịch thuật cũng mang theo toàn bộ thuộc tính lực lượng phi hành huyết tiễn khống chế linh lực truy còn có xương các loại dị thường tiêu cực ngàn năm tích lũy ngươi một tên mao đầu tiểu tử không có năng lực ngăn cản ta mạnh như vậy a con tưởng rằng năng lực như là thu thập chu tức cùng cái đó thế giới hắc ám ma đào tượng giống nhau đánh bại hoa thiên thu thời gian giống như tại thời khắc này ngưng chu chấp cùng hoa thiên thu không quen nhưng người này hắn lại rất bội phục rất mạnh Tài năng của hắn bị Chu Chấp chỗ tán hành. Chu Tính học tập ngàn năm, năm, trên người diệt dịch thuật hoàn mỹ đến khủng bố. Trừ gia luận ngoại hội trưởng 23, người đàn ông này, thật sự có thể tranh đoạt một chút mạnh nhất rồng trong loài người danh hiệu. 23 lặng lặng nhìn Chu Chấp, nàng dường như là một điểm tính thiếu đất nữ, đột nhiên trong lúc đó nghĩ đến một cái danh từ, bảo hộ của bệnh. Đó là ngươi thuật vực sao? 23 luôn cảm thấy thuật này vượt tên rất quen thuộc. Chu Chấp lúc này quyết định vì một câu thời xưa quảng cáo từ đáp lại, không, là ngươi thuật vực. 23 có phải không hiểu cái này nạnh, nàng yên lặng ghi lại, chuẩn bị trở thành chuyện cười của mình dự trữ mà bây giờ, chu chấp thu lại cảm xúc, triển khai thuật vực. Thứ nhất, vì di chuyển cùng tế bào làm tên kệ ngữ, chỗ cấu tạo nên thuật vực. Chính vì kỳ lạ vòng sáng bao trùm, hắn quanh thân, vạn vật hương nghỉ xứ giả thứ nhất, thuật vực mở ra hoàn toàn, tiến công bên trong hoa thiên thu, lại bắt đầu kinh ngạc kinh dị. Mặc dù hôm nay đã không biết kinh dị bao nhiêu lần, cái này chu nhiễm thuật vực, không khỏi vậy. Quá nhỏ a, đỉnh cấp thuật vực nhân long, đường kính mấy ngàn mét là rất nhẹ nhàng. Dù là yếu hơn nữa nhân long, mấy chục mét thuật vực cũng là có. Nhưng chú nhiễm, thì trên mặt đất vẽ không đến giới, đồng thời dường như có lẽ đã là cực hạn của hắn. Hoa Thiên Thu chỉ là dừng lại thời gian cực ngắn, bao trùm lấy toàn khoa lực lượng mũi tên máu cao áp đạn tầm nhìn và diện dịch thuật điên cuồng phát động. Rốt cuộc chỉ là một mới vào nhân long diện dịch xi mà thôi. Chỉ cần giờ khắc này phản phất châu đất xuống biển, tất cả diện dịch thuật biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Hoa Thiên Thu thể nội có chút đối ứng vẫn chết, đang tiêu tán. Cái gì? Cái quái gì thế? Lần này Hoa Thiên Thu thật sự luống cuống. Chương 831 ngàn năm diện dịch vì thật phá đi. Hai chương 831 ngàn năm diện dịch vì thật phá đi hai linh lực bản chất rốt cuộc là thứ gì bất luận cái gì thế giới năng lượng cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện như vậy diệt dịch sĩ linh lực hoặc là diệt dịch sĩ dịch bệnh sức mạnh dịch bệnh đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào giờ phút này chu chấp đã cho ra đáp án của mình sứ giả thứ nhất chỉ là sinh mệnh hạch tâm bên trong thống sát nhập kích hoạt thụ thể tế bào bên ngoài vật chất trong đó bao gồm hormone thần kinh dẫn chuyển tế bào thừa số bạch huyết thừa số sinh trưởng thừa số thậm chí là nhân tạo hóa học hướng dẫn thuốc thử tuyệt đại đa số sứ giả thứ nhất vật chất cũng không thể tiến vào tế bào nội bộ mà là tại ngoại bộ cùng mảng tế bào thượng thụ thể tiến hành kết hợp cuối cùng thông qua linh lực con đường này tạo thành các loại diện dịch thuật mà Chu chấp đang lịch chuyển diện dịch thuật bản chất cảm nhận đồng thời lần nữa phân giải thể nội linh lực tại tiêu tán không chỉ là linh lực hoa thiên thu trong lòng sướng sướng chính mình diện dịch thuật đã là toàn bộ thổ tính trường sinh ngàn năm bên trong hoa thiên thu tại mỗi cái con đường diện dịch sĩ trên đường cũng đạt đến rồng trong loài người tình trạng đối mặt bất kỳ nhân hắn cũng có đối ứng diện dịch thuật có thể ung dung đối đối hắn cũng không cao ngạo theo không coi nhẹ bất luận kẻ nào nhưng bây giờ hắn thật sự không hiểu Vì sao? Cái này người trẻ tuổi diệt dịch sĩ, như thế địa kỳ lạ. Thật giống như hắn ở đây phân giải chính mình diệt dịch thuật đồng dạng. Kết thúc rồi hả? Thật có lỗi. Chu chấp đem chạm dịch đao kết chẳng ngang, ta à, bây giờ không có đây hiện tại cái này, nhỏ hơn Phật vực. 23 hơi có chút toán thẩm. Chu chấp thuật vực cứ như vậy chút điểm lớn nhỏ, căn bản không có cách phóng đại, chính ở chỗ này đối với lao đầu chém gió. Lời này hiển nhiên là đang gây hấn với, Hoa Thiên thu không phải dễ bị khiêu khích ra hỏa, hắn nhìn chằm chằm Chu chấp. Duy ngã độc tôn, lại mở. Linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh lần nữa tăng lên. Toàn thuộc tính phong nhà chạm bước chân thay đổi trong nháy mắt, Hoa Thiên thu lớn người mà lên, hắn chiến pháp sửa đổi địa thật nhanh. Đối phương lĩnh vực dường như có thể phân giải diệt dịch thuật, đồng thời hội tăng lên diệt dịch thuật bản thân linh lực tổn thất, thậm chí là càng làm hoại tâm thứ gì đó, trong thời gian cực ngắn, hắn thì khởi động số 2 đấu pháp, sử dụng càn có quyển, hoán đổi thành lực phá hoại mạnh nhất diệt dịch sĩ nha khoa. Trong không khí mang theo sắc bén hương vị, bất kỳ người nào cảm giác được, răng cũng chua xót, nếu cũng sưng. Thật lợi hại a. Chu chấp hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thuật vực, vạn vật hư nghi sứ giả thứ nhất, đem bất luận cái gì bước vào thuật vực nội bộ diện dịch thuật và sức mạnh dịch bệnh, phân giải biến thành sứ giả thứ nhất hệ thống vật chất, bất kể hiệu quả tiêu cực hoặc là chính diện, đồng thời có thể phóng thích người tiêu hao tăng lên, vì số lượng nhất định năng lượng làm đơn vị, lập tức đoạt lấy đối phương thể nội thuộc về sứ giả thứ nhất hệ thống trong vật chất. Chu chấp rất ít khen người. Đi tới trên thế giới này, hắn thấy qua, đáng giá tán dương người không nhiều. Diện dịch thực lực mạnh mẽ, chưa bao giờ tại Chu chấp tán dương phạm vi trong, thiên phú, gia thế, những thứ này ảnh hưởng nhân tố quá nhiều, cụ tay vậy tâm tính, tăng thêm lực lượng cường đại, mới thật sự là cường giả nói cứng lời nói, lận tiêu hạ tính một, nàng cùng chu chấp rất giống, nhưng lớn nhất khác biệt là lận tiêu hạ danh giới cuối cùng cơ hội là không tồn tại. Sau đó chính là hoa thiên thu, truyền thừa ngàn năm lưu lượng người, hoa thiên thu diện dịch sĩ, ngươi thật sự xứng đáng nguyên hóa tiên nhân con cháu tiên tuổi. sứ giả thứ nhất thuật vực trực tiếp bị càn khôn quyền cắt, giống như là bối cảnh êm nhạc còn không có phóng hết liền bị người gắng gượng địa chặt đứt cảm giác bất lực. Hoa thiên thu nghe được chu chấp tán thưởng, hắn mặt không biểu tình, hư ảnh lấp lẽ. hoàn nhận nhanh chóng cắt, huyết nhục cắt đứt tâm thanh. Hoa thiên thu cảm giác được chính mình càn khôn quyền cắt đến chu chấp xương cốt. Máu dâng trào, hỗn tạp mưa đen. Hoa Thiên Thu khuôn mặt cùng Chu Chấp ở rất gần. Cận thân chiến đấu, nhà thêm tim thêm xương. Hoa Thiên Thu không cho là mình thất bại, đối với mới có thể phân giải diện dịch thuật, vậy chỉ dùng trạm dịch đao đến đoạn tuyệt hắn sức sống. Hắn là người mạnh nhất trên thế giới long trong loài người. Bị cắt Chu Chấp cũng không có quá nhiều nét mặt, hắn cùng Hoa Thiên Thu khoảng cách chỉ có 0.01 cm. Sợ hãi, Quên nói, Hoa Thiên Bối, đừng tới gần quá ta. Hội hoại tử. Giọng Chu Chấp như là hắc ám trong tang. Huyết nục bị cắt bộ phận. Mơ hồ tế bạo kết cấu hư ảnh. Theo càn khôn quyền lăn tràn, linh lực tiếp xúc linh lực mang tới là một hồi ác hàn, cốt tế bào, hoại tử, tế bào thần kinh hoại tử, cơ tim tế bào, hoại tử, tế bào gan, hoại tử, hoa thiên thu cơ thể sản sinh hàng loạt cảnh cáo. duy nhất tỉnh thổ chính là hắn mạnh mà hữu lực thật, chỉ là thận cũng đang không ngừng địa bị ăn mòn, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không phải bệnh lý tính hoàn toàn hoại tử, chỉ là vấn đề thời gian. Hoa thiên thu ngay lập tức quả quyết từ bỏ càn khôn quyền, hắn ngoại bộ da đã triệt để biến thành màu đen, là tế bào thân thể đi về phía diệt vong dấu hiệu. vậy rốt cuộc là cái gì? Hoa Thiên Thu cơ thể đang không ngừng vỡ vụ. một bên rút lui phi hành, một bên khó có thể lý giải được. Duy Ngã Độc Tôn cũng đã không có cách nâng lên. Là thật. Một thanh âm bình tĩnh giống như tiếng sét đánh vang lên. Không Chung, Chu Chấp rơi xuống, một cước trọng kích nối liền trời đất, đồng thời xuyên qua Hoa Thiên Thu tạng khí, chân chùi ra kia tràn đầy thận nội tạng không gian. Ra, sương vỡ vụ. màu đen là Hoa Thiên Thu đưa tang. Kế thừa di truyền còn có tế bào chân tế bảo diệt dị sĩ. Chu Chấp nghiêm túc nói, ở ba, sẽ rách âm thanh vang tận mây xanh, mặt đất rung động, thế giới là đổ ngay cả chu chắp trên người hóa lỏng linh lực dâu dồng vậy bắt đầu run rẩy diện dịch thuật không chọn mệnh thuật vực duy ngã độc tôn đến từ hoa thiên thu đoạt lấy thành công diện dịch sĩ chu chắp mũi nắm giữ một diện dịch thuật tự thân toàn bộ thuộc tính năng lực tăng cường chu chắp xương vai xanh cùng xương bả vai cái này viên còn kẹp lấy cản khôn quyển. máu không ngừng dâng trào chu chắp phải tay nắm lấy cản khôn quyển ở giữa hình khuyên chuôi nắm sau đó trực tiếp mang theo huyết đục kéo rút ra thứ này có thể cắt thuật vực a chu chắp mặc kệ máu chảy ồ ạt hiện tại cái này là của ta danh cao cản khôn quyền hồi lâu sau trên mặt đất bụi mù tản đi một con to lớn lao quy thi hải, thi tại như vậy lặng lặng địa nằm ngựa, không chọn vẹn thận thịt vụn trải rộng chung quanh, hơi có chút vấn đề. Chu chấp nhíu như mày, Hoa Thiên Thu không có chết, lại hoặc là nói bị ta giết chết người, căn bản không phải Hoa Thiên Thu. Trước đó thời điểm chiến đấu, chính mình sử dụng di chuyển thuật sát nhật qua, đối phương có nguyên hóa tiên nhân huyết mạch, nhưng bị Chu chấp tiêu diệt sau đó, hắn xác định chính mình giết chết Hoa Thiên Thu, cùng nguyên hóa tiên nhân huyết mạch gắn bó biến mất, còn có cao thủ, 23 đẩy chính mình cũng không tồn tại kính, ai biết được? Chu chấp lấy ra hạt nhân dịch bệnh của đế quan một con giống như là ngọc thạch, đẹp mắt hay tâm, tản ra kỳ dị sức mạnh dịch bệnh. lại nói, đế quan, thật đã chết rồi sao? chu chấp quan sát một chút, lắc đầu, được rồi, lần này thu hoạch đã đầy đủ lớn, trở về cho thiên chiếu tiểu nhi báo cáo kết quả công tác đi. lao quy này có thể là một chút bổ dưỡng quy, linh cao nên có thể bổ thật đi. ta cảm giác phương thiên chiếu không có trẻ con là có nguyên nhân, giống như thế giới hủy diệt qua đi chiến trường. chu chấp bình tĩnh đi tại trở về thủ đô thừa vận trên đường, nói một mình, chương 832 chấn động lục quốc thừa vận tân vương. 1, chương 832, chấn động lục quốc, thừa vận Tân Vương, 1. Long quyết, hiện trường. Linh lực tiêu tán. Chiến đấu. Kết thúc. Bắc Cung Nụ lạnh nhạt nói, là chàng trên mặt có đếm được mấy cái đỉnh cấp rồng trong loài người, hắn có thể cảm giác được, chiến trường hạ màn kết thúc. Vị tiêu tạm thời đột phá trẻ tuổi diện dịch sĩ, thực sự khó mà là Hoa Thiên Thu loại cấp bậc này đối thủ, hay là cần Đồ Lộc Minh đến mới được a. Bắc Cung Nụ là thừa vận tiết huyết chiến lang, hắn kỳ thực trên bản chất không quá cao hứng nhường đại uyên người đến biến thành thừa vận bên ngoài, dù là Đồ Lộc Minh nguyên quán là thừa vận. Bên cạnh cầm súng trường trong tay độc nhãn nam nhân hạt quân phó quân chủ liêu phúc long ánh mắt lang liệt, hoa thiên thu nên còn chưa chạy xa có thể nên đi mời quân chủ quay về hắn không cho rằng đồ lộc minh sẽ thua bởi hoa thiên thu nhất hệ huyền nguyên nhân long cùng thừa vận phân biệt rõ ràng vì khương võ long cầm đầu bọn hắn vậy ra lực là liên minh diệt dịch một phần tử đã hợp cách cùng thừa vận tử vong nhân long khác nhau bọn hắn ngược lại là không có tử vong bất quá giờ phút này vậy rất khó nói là thắng lợi kết quả là hoa thiên thu đem hạt nhân dịch bệnh của đế quan mang đi lớn thất bại khương viện trưởng hiện tại làm sao bây giờ Vạn Túc trầm giọng do hỏi, Khương Võ Long sắc mặt bình tĩnh. Lần này chúng ta đã làm được chính mình có thể làm, cũng không thẹn với Vương Triều Thừa Vận, nhưng đã hiểu rõ giải phóng lực lượng, nhất định phải đem giải phóng đặt vào tương lai chương trình hội nghị trong. Các ngươi rõ ràng, viện trưởng danh hiệu tồn tại đáng sợ cỡ nào gông cùm xiềng xích. Vạn Túc sững sững, bọn hắn đã chấp nhận chiến cuộc này thất bại. Chỉ là mọi người Long cũng có một vấn đề. Vì sao Phương Thiên Chiếu không cho đồ Lộc Minh đuổi bắt, thử một chút? Phía dưới cũng là như thế. Vạn Tú đám người đang tiến hành ý nghĩ phong bão lần này bắt được đế quan thất bại tất nhiên sẽ hao tổn liên minh diện dịch mới như thế càng là hơn ra đời hoa thiên thu khủng lột như vậy không ổn định thái ách nhất định phải ổn định triều đình cùng quốc gia thế cuộc vì cái này là điều kiện tiên quyết văn tú cao mày nhịn không được nổ nước bọt nói phương thiên chiếu tính toán không bỏ sót bất quá chỉ là ỷ vào người thừa vật long nhiều mà thôi long quyết trận này hướng ra bên ngoài biểu hiện ra cơ thể biểu diễn bây giờ thật sự là tương đối khó nhìn xem không được không được văn tú khẽ cán môi bên ngoài chân không giáo quốc lê hiển đang chuẩn bị mang theo hai cái hoàng tử đi đường trận chiến đấu này đối với hắn mà nói đã vượt qua quy cách. Hoa Thiên Thu cùng Đồ Lộc Minh còn có Thừa Vận Nhân Long đoàn thể đều không tốt gây. Mấu chốt là nhà mình hoàng tử trước đó cùng Hoa Thiên Thu cấu kết ta. Lần này Hoa Thiên Thu đoạt đế quan chạy, sau hoàng đế Thừa Vận Phương Thiên chiếu thanh toán, sợ là không giao bỏ tài nguyên, rất khó kết thúc ta. Vào thời khắc này một đạo thanh sắc lưu tinh rơi tại bên người mọi người. Đồ Lộc Minh đuôi ngựa nhỏ túi tại một bên nhìn lên tới tú sắc khả san, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh nàng vừa rơi xuống người Trung Quy Long ngay lập tức gật đầu ra hiệu, quân chủ Hoa. Liêu Phúc Long vừa mới mở miệng, Đồ Lộc Minh liền đưa tay, êm hai mà thanh âm ôn nhu vang lên, "Hoa Thiên Thu, chết rồi." "Hả?" Trung quanh trong nháy mắt tiến lặng một mảnh. "Nghĩa là gì? Hoa Thiên Thu, là Hoa Thiên Thu bị giết. Người kia, muốn tới." "Văn Ba." Đồ Lộc Minh vẫn chưa nói xong, trong hư không, trong suốt linh lực hiện hiện, một áo trắng nam nhân chậm rãi đi tới, tay phải nhẹ nhàng vất đế quan hải tâm. Bên hông, cài lấy vốn nên thuộc về Hoa Thiên Thu trạm dịch đao cán con quyền. Suy nghĩ kỹ một chút, phiên mã ngược ngay cả thuật vực đều có thể đột lại. Chu chấp trong lòng nghiêm túc suy tư. Bất chi bất giác đã đi trở về. Với lại hắn cảm giác chính mình gần đây vận khí đặc biệt tốt, Hoa Thiên Thu nhiều như vậy diệt dịch thuật, hàng loạt vô dụng diệt dịch thuật ô nhiễm diệt dịch thuật ao, không ngờ rằng Chu Chấp còn có thể rút ra màu vàng kim lấp lóe. Ai nói này không chọn vẹn thuật vực không được a? Này thuật vượt quá tuyệt vời. Một bên viên mãng ngược diệt dịch thuật, một bên tăng cường toàn bộ thuộc tính, ngay cả học tập thời gian cũng đã giảm bớt đi. Người kia là Bắc Cung Nụ cùng Khương Võ Long hô hấp hơi đình trệ. Tên là Chu nhiễm diệt dịch sĩ. Một đối một tiêu diệt Hoa Thiên Thu. Hoa Thiên Thu mạnh đến mức nào, bọn hắn là tối biết được. Mọi người còn ở nơi này a? Chu chấp nhìn thoáng qua, tiện tay đem đế quan hạch tâm ném cho Bắc cung nụ. "Oa, ngươi thật tốt có tâm cơ." 23 tán thưởng lên như là đang giễu cận Chu chấp. Bắc cung nụ tiếp nhận hạt nhân đế quan, ngẩng đầu nhìn về phía Chu chấp. "Người trẻ tuổi này, thật đáng sợ." Trước đó kinh thiên động địa linh lực, rõ ràng biểu hiện nhìn đối phương chiến lực. "Phương Thiên Chiếu, rốt cục từ nơi nào tìm đến, cường đại như vậy diệt dịch sĩ? Trước đó nhà mình nữ nhi bảo bối còn phải tìm đúng phương báo thủ. Sợ là, tương lai cũng không có cơ hội." Bắc cung nụ nghiêm túc nghĩ. Đại tranh chi thế, những kia yêu ma quỷ quái cũng chạy ra ngoài. Nhìn kỹ một chút, Người kia vậy rất đẹp mắt, thực lực lại mạnh, đây chu chấp cũng mạnh. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cùng tiểu đồng chí cũng không phải không thể, chính mình cùng Tiết Chiếu Linh cũng là theo hoan hỉ hoan ra bắt đầu một đi ngang qua tới. Dừng lại, bắc cung nụ cẩn thận lấy ra hổ chỉ, cất đặt hoàn thành. Chỉ nghe thấy, đồ Lộc Minh ôn nu mở miệng, trên người ngươi có một hồi mùi vị quen thuộc. Ngươi là ai người thừa kế? Này là có thể nói sao? 23 ngày ngay lập tức phát biểu e cờ đánh giá, tiểu đồ đánh nhau hung ác như thế hung hãn, nhưng kỳ thật bất ngờ khéo hiểu lòng người sao? Chu chấp hơi khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ, đây là đồ Lộc Minh tại tuân hỏi mình. Giờ phút này, Chu chấp nghiêm túc mở miệng, có thể nói, trước đó đen nhánh chạm dịch đạo, còn có kiểu này tại Đoan Yến Châu hiện thân người trước diệt dịch thuật. Dù sao trên thế giới này đã từng chỉ có một người biết, nắm giữ con đường gì truyền diệt dịch sĩ. Ta là 23 người thừa kế. Chủ nhiễm. Cái thân phận này ngày càng chính xác. Nghe được tin tức này, người Trung Vân Long, nhóm sắc mặt khác nhau, có kinh khủng, có thoải mái, có nhanh chóng tự hỏi, nhưng đối với Chu chấp thực lực, không còn hoài nghi. Bởi vì là 23, do đó, Chu nhiễm bản nên mạnh như vậy. Hừ, hừ. 23 tiểu thư gần đây bị Chu chấp mang đi trệ mà không thay đổi hừ hừ hai lần, dường như có chút tự hào. Khương Võ Long cùng Vạn túc hai người qua lại liếc nhau một cái. 23 người thừa kế, là cái này Phương Thiên Chiếu Át chủ bài. Vị này thừa vận hoàng đế, ngay cả người tài giỏi như thế đều có thể thu nạp đến sao? Trước đây hội trưởng 23 tại Đoan Diễn Châu Đại Phát thần uy, kia trên cơ bản là người người đều biết. Hiện tại, nàng chính phủ người thừa kế xuất hiện. A. Chu chấp cảm giác được xung quanh truyền đến các loại ánh mắt kính sợ. 23 tiểu thư, ngươi độ tinh khiết quá cao. Đã như vậy, Bắc cung nụ diệt dịch sĩ? Chu chấp nhìn về phía Tuấn Mỹ người Long Vương ra, đột nhiên mở miệng, "Không hổ là thừa vận thị nhũ vương. Trước kia liền nghe nói qua danh hào của ngươi, lần này Long quyết bên trong, biểu hiện của ngươi tương đối sinh động a." Bắc cung nụ sử sốt, "A, vì sao đột nhiên khen chính mình?" Mặc dù mình không phải vô cùng quan tâm, nhưng mặc danh có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Như thế có ánh mắt. Bên cạnh thân, người chung quanh Long nhãn thần cũng thay đổi. Diệt dịch sĩ di chuyển, nghe nói có thể dò xét đến thân thể nội bộ bí mật, chẳng lẽ lại, cái này Chu Nhiễm từ trên thân Bắc cung nụ nhìn ra cái gì đến? Tỷ như, giải phóng tiềm lực, chương 833 Chấn động lục quốc, Thừa vận Tân Vương, 2, 1, chương 833, chấn động lục quốc, Thừa vận Tân Vương, 2, 1. Dũng để hiển lộ rõ ràng vũ lực cùng kỹ thuật long quyết, cuối cùng vì một loại không tưởng tượng được cách thức, quét sạch tất cả thủ đô vương triều thừa vận giới. Hắc ám diệt dịch, cổ đại hồi sinh, nhân loại giải phóng, dịch bệnh cộng sinh. Trận này thượng tầng cho chơi, tác động đến mặt thật sự là quá nhiều. Chỉ là vành đai thủ đô bị liên lụy dân chúng thì đã đạt đến hơn trăm triệu người, chớ đừng nói chi là sau đó nỗ lực chiến hậu trùng kiến khử trùng công sự tổn thất. Đồng thời, vô số tin tức như là như tuyết rơi bay về phía bây giờ lục quốc. Tuy cáo Trận này long quyết kết thúc. Hoa Thiên Thu tu hú chiếm tổ chính khách, sử dụng sức mạnh dịch bệnh thăng cấp thủy tổ. Đồ Lộc Minh giải phóng hoàn toàn, kích phát nhân thể tiềm năng hình thái chuyển biến. Hai người giật đấu, tương thuật trực tiếp chỉ tiếp sóng một nửa. Công bố ra ngoài, Hoa Thiên Thu bản thân vì nhiễm sức mạnh dịch bệnh Huyền Võ phản bội Vương Triều Thừa Vận cùng với nhân loại, đã đền tội. Hồi sinh diện dịch sĩ cổ đại, dẫn đạo trầm luân giáo chủ bước vào Thừa Vận gây ra hỗn loạn. Tuy nói Hoa Thiên Thu uy vọng cực cao, nhưng liên quan đến tôi nghịch tiểu này Thừa Vận công kích cũng vô pháp sử dụng uy vọng thoát tội, mọi người kinh ngạc tại Hoa Thiên Thu vậy nhưng tăng khuôn mặt thật, nhưng cũng có người nghi ngờ những tin tức này chân thực tính. rất nhanh, triều đình thừa vận công bố ra ngoài lần này cấp long cùng với sau đó đột phát sự kiện chiến quả, ma đao tượng hình luyện để tội, trâm luân giáo chủ thôi lịch để tội, Hoa Thiên Thu để tội, dịch bệnh cấp long cứu hồ để tội, dịch bệnh cấp long anh ma để tội, các vị dân chúng, hôm nay thừa vận lại là hòa bình một tiên, Lục Quốc, Đại Viên, Thanh Quang phủ đại, chính phủ trung ương, ngân hàng sinh mệnh đại diện chủ tịch hội đồng quản trị, chính phủ trung ương tổng thống Liêu Kỳ chính nhìn xem trong tay tin tức. Năm mươi mấy tuổi Liêu Kỳ, tóc trắng thơ, nhìn lên tới có chút suy sụp tinh thần. Trên Nhân Long, đây là tới tự nhận vận gián điệp trực tiếp tin tức. Vương triều thừa vận xác thực nắm giữ đủ để xứng đôi thủy tổ, danh hiệu mới con đường, sức mạnh giải phóng. Liêu Kỳ qua lại quan sát hình ảnh trong tư liệu Đồ Lộc Minh. Cái đó tư thế, Đồ Lộc Minh, cái này kẻ phản quốc. Liêu Kỳ nắm trong tay hạch đảo, trong nháy mắt bộc nát. Đồ Lộc Minh là đại huyền quân chủ, cho dù là quân phiệt cát cứ, nàng cũng là đại quân chủ. Nếu như không phải đại cảnh nội thế của hỗn loạn, mình tuyệt đối không thể nào bỏ mặc Đồ Lộc Minh nữ nhân kia. Ngân hàng sinh mệnh giữa sự sống ngân hàng sinh mệnh hội đồng quản trị cùng quỹ thiên tài chính tại tranh đoạt quyền lợi, trong đó bao gồm Y bộ cai nghiệm bí thuật, nha xào tổng bộ tài nguyên, còn có bảo khố kỳ tích sinh mệnh, có phần có một loại đại nạn lâm đầu chia ra sản cảm giác. Mỗi cái ủy viên quản trị gia tộc, tầm mắt hạn hẹp. Phế vật. E ngại Y bộ danh hiệu lực lượng, muốn triệt để đầu nhập vào Y bộ, giao nạp cao tiền thuế, tại Y bộ che lấp phía dưới bảo toàn tự thân lực lượng. Phế vật. Phế vật. Liêu Kỳ ho khan hai tiếng. Giám đốc là năm, đều là không có não ngu cậu. Vương triều thừa vận cùng cực lạc thừa dịp y bộ bế tỏa trắng trợn phát triển mà đại viên đâu, thân làm truyền thống cường quốc quân sự lại nghĩ vào y bộ khởi động lại sau đó cho bọn hắn làm chó máu dùng trong miệng mạn ra bị liêu kỳ cẩn thận lao đi tổng thống một vị diệt dịch nhân viên công tác tới trước báo cáo kim lang quân chủ phát tới các báo đề xuất trợ giúp dịch bệnh cấp thủy tổ ai đã tại đường biên giới bên ngoài tàn sát bờ bãi chính đang đến gần ngụy sơn đạo phía nam hiện nay đã chế tạo ra vượt qua 100 vạn dòm bị một đường quét sạch liêu kỳ hô hấp đều muốn dừng lại hắn cắn răng nói cho lý tín lang chuyện này. Toàn bằng ý chí của hắn để chống đỡ lần này dịch bệnh sự kiện. Phía dưới diệt dịch sĩ ngay lập tức gật đầu, "Đúng." Nói xong, Liễu Kỳ có chút suy sụp tinh thần. "Bây giờ Đại Uyên, vậy cũng chỉ có một lý tín lang đáng tin, chính mình thân là ngân hàng sinh mệnh chủ tịch hội đồng quản trị, lại ngay cả nha bổ câu hai đại bộ đội quyền điều động hạn đều không có." Nghĩ đến đây, Liễu Kỳ trong đôi mắt hiện lên một tia ấm lánh, đột nhiên như là đã quyết định nào đó quyết tâm. "Đại Uyên, tiên học đạo, tổng bộ hạ quân, thật lợi hại a." Đồ diệt dịch sĩ. Diệp Tiểu Diệp nhìn màn ảnh truyền đưa tới chuyên dụng tình báo. "Sau lưng" đã tấn thăng làm chủ đao không vô đoạn trầm mặc sửa sang lấy văn kiện. Tại đại hội tuyển tú sau đó, hắn bắt đi thủy Cô Hồng, tại tổng bộ hạ quân đối với hắn xử tử hình. Báo được tù lớn sau đó, Khuông Vô Đoạn cùng hai cái đương gia thì ở tại chỗ này công tác, có lẽ là bởi vì khúc mắc khởi ra nguyên nhân, Khuông Vô Đoạn tiến bộ mã tốc, tại trước đó không lâu, thăng cấp khoa xương chủ đao, chính thức đặt chân diện dịch cường giả và cấp Hoa Thiên Thu. Còn có bí ẩn người. Một bên, trên ghế salon trung tam đem chính mình nón lính đỡ thẳng, 23 người thừa kế, chắc tuyệt thiên tài, cũng không biết là như thế nào người. Nghĩ đến thiên tài, trung tam liền nghĩ tới chủ chấp Cái đó chết tại ý địa bộ Lan Niệm trong tay diện dịch sĩ thiên tài. Nếu như người kia sống đến bây giờ, đoán chừng vậy sắp thăng cấp rồng trong loài người đi. Kỳ lạc. Quốc hội, hình tròn trung ương phòng họp. Hàng loạt nhân viên công tác đang tiến hành bệnh lý tính phân tích. Xung quanh, màn hình điện tử màn lấp loé sáng bóng. Hư Hư thực thực 23 người thừa kế gia nhập Vương triều thừa vận. Một thân tiêu diệt thôi địch cùng Hoa Thiên Thu, giúp đỡ Phương Thiên Chiếu Thu được hải tâm. Nhân viên công tác run giọng nói, chiến tích này có chút quá bất hợp lý. Căn cứ sở nghiên cứu đề cử, không nói thôi địch, Hoa Thiên Thu thực lực vượt qua hiện nay Nhân Long đề cử hạn mức cao nhất. Đồng thời, vị này người thừa kế vô cùng có khả năng không chỉ có di chuyển một cái con đường. Nhân viên công tác lạnh nhạt nói, trước đây 23 thì chết bởi y y bộ bệnh phóng xạ, nếu như hoàn toàn sử dụng sức mạnh di chuyển, không ngoài lại là dẫm lên vết xe đổ, chỉ thế thôi, người thừa kế kia tuyệt đối không thể năng lực ngu xuẩn như vậy. Vào thời khắc này, xa xa, một người mặc tinh anh chế phục nữ nhân đi tới. Mọi người lập tức đứng dậy. Đối ngoại phát biểu người cực lạc trong lịch sử trẻ tuổi nhất, nghị viên Tuân Ngạn. 35 tuổi liền chấp trưởng cực lạc đối ngoại tiếng nói. Nhanh chóng định ra cực lạc tiến về Vương Triều Thừa vận đoàn ngoại giao danh sách. Ngạn hình dạng thường thường. Nhưng trong đôi mắt có một vẻ khôn khéo, nàng cắt tóc ngắn, có một loại không nói được vận vị, đồng thời, báo tin viện nghiên cứu diệt dịch bên ấy phối hợp, điều động cụ bị khoa học can thiệp hóa trị liệu thuộc tính an tử bộ đội thành viên. Chương 833, chấn động lục quốc, thừa vận Tân Vương, 22, chương 833, chấn động lục quốc, thừa vận Tân Vương, 22. Cực lạc yêu quý nhất kỹ thuật diệt dịch cách Tân. Bây giờ Vương Triều thừa vận có cùng chúng ta cùng đài thi đấu tư cách. Tuân Ngạn bình tĩnh nói. Thế nhưng, nghị viên quốc hội bên ấy? An mặc đồng phục diệt dịch nhân viên công tác có chút chần chờ. Tuân Ngạn nhẹ giọng mở miệng, quốc hội Những người kia sẽ chỉ bị y liệt bộ lực lượng trấn nhiếp, khao khát y liệt bộ tại làm nghề y cầu đạo trong quá trình. hơi bố thí một ít canh thừa thịt nguội. Kia đã là cũ cực lạc, bây giờ nơi này là hợp Trung quốc cực lạc, là quán triệt tự do ý chí cùng tiên tiến kỹ thuật diệt dịch thiên đường. Giọng tuân ngạn nhu hòa, lại nặng như ngàn cân. Diệt dịch nhân viên công tác ngay lập tức dàn xuống kích động của mình, gật đầu đáp ứng. Nữ nhân trước mặt, thân phận có thể nói là kinh người đến cực điểm. Nàng là chủ đạo cực lạc biến đổi chủ yếu tại công một trong đồng thời cũng là lâu dài cư trú ở cực lạc phỉ lãnh thủy công việc đáy núi lửa. Y bộ bắt đại biểu một trong đại kính độc nữ ở thế giới biết được, hoặc là không biết được khu vực. Đột biến nhanh chóng phát sinh. Tại cũng không cố ý tuyên truyền phía dưới, tên là Chu Nhiễm diệt dịch sĩ anh tử, cũng tại lần này sự kiện bên trong có vẻ hơi mờ mờ. Long quyết sau khi kết thúc 10 ngày, Phương Thiên chiếu cử hành nhân Long Hạ Táng nghi thức, thế điện lần này đối kháng bên trong tử trận nhân Long, bao gồm bình thường diệt dịch sĩ cùng dân chúng. Sau đó liền luận công hành thượng. Bắc cung nụ, triều lược, Bùi Lâm Lang tiểu này tương đối hoạch tâm nhân Long cũng là tùy tiện phong một ít. Chủ yếu là biển gia cùng chương gia, lần này vì chụp tội bồi lên nhà mình nhân Long, hoàng đế cũng không thể để bọn hắn thất vọng đau khổ. Rốt cuộc thủy trung vẫn là người một nhà. Sứ đoàn huyền nguyên lần này biểu hiện, sắp thực đạt được phương thiên chiếu tán thành, hai quốc liên minh diệt dịch trở nên càng thêm chặt chẽ. Tân đảng người đứng đầu Văn Tú còn đại biểu huyền nguyên tham gia huyền nguyên cùng thừa vận ký kết liên hợp nghi thức tế thiên, Văn Tú biểu hiện vô cùng tốt, căn bản nhìn không ra trước đó còn len lén tại đoán thầm hoàng đế thừa vận, lại nói đây có lẽ là mỗi một cái chính khách đều cần nắm giữ ký xảo. Hoa gia thu được về thanh toán công tác đã chuẩn bị bắt đầu. Hoa Thiên Thu chết rồi, nhưng Hoa gia lại vẫn còn ở đó. Tất cả đều vui vẻ, toàn diện thắng lợi. Cái đó tại rất nhiều thế lực trong lòng ảnh tử lại không hiểu biết lặng, ngay cả Phương Thiên Chiếu đều tựa hồ cố ý chưa từng đề cập. Phải biết, tiểu này cơ bản diện dịch sĩ, Phương Thiên Chiếu người này là thích nhất phong vương. Tại sao sẽ là như vậy làm lệnh trạng thái? Trăng sáng sao thưa? Bắc Cung Nụ trở lại dinh thự. Sao mặt tủm mày cho? Trên bàn cơm, Thiết Chiếu linh dò hỏi, tiện thể cho lung lay bàn chân nhỏ tiểu nấm kẹp một cái đùi gà. Rôtein, rôtein, rôtein. Tiểu nấm thì thầm một chút, ăn một miếng, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, giống như này cái đùi gà là cái gì bất thế đại địch, đúng à? Lão cha, lão Quy bị xử lý vui vẻ kết cục thế nào thấy là lạ bắc cung nụ để đua xuống một là hạch tâm được đưa đi sau khi kiểm tra phát hiện trong đó sức mạnh dịch bệnh dường như đều đã tiêu tán nói cách khác cái đó hạch tâm chỉ là một thể xác chân chính sức mạnh dịch bệnh căn bản không ở nơi này tiểu nấm mở to hai mắt không có chết bắc cung nụ gật đầu một cái có khả năng này nhưng càng lớn có thể là có người đánh cắp lực lượng vương phi tiết chiếu linh là tiết gia bắc địa xuất thần nàng lập tức liền bắt đầu suy tư hiện nay thừa vận cái bấy thế cùng với có thể nhân tiểu nấm mặc dù thông minh nhưng nàng cũng không định vào sĩ cho nên chỉ là nghe đột nhiên lại nghĩ tới hình như trải qua long quyết sau đó tiểu đầu chọc có chút tự bế chính mình có phải hay không nên tìm cái thời gian trôi qua an ủi hắn một chút chờ một chút chu chấp sẽ không ăn giống đi kỳ gì tiểu nấm cầm đuôi nghiêm túc suy tư sau đó nghe cha mẹ bữa ăn ở giữa nói chuyện bắc cung vương phủ nhưng không thể bộ kia thừa vận chuyển thống lễ giáo chói buộc Người có đối tượng hoài nghi tiết chiếu linh hỏi bắc cung nụ hơi khẽ gật đầu một cái ừm căn cứ hiện nay trên triều đỉnh cái bây thế ta đã có đoán đối tượng tiểu nấm trắng non cánh tay quơ quơ, lại kẹp một cái đuổi gà ta muốn tiếp tục bắt đầu hưởng dụng tay bắc cung nụ nhìn tiết chiếu linh ta hoài nghi là cái đó chu nhiễm. khu khu cụ. tiểu nấm bông chốc bị bị sặc, nàng nhẹ nhàng vô vô có chút cẩn côi địa lực. a, bắc cung nụ ngược lại là không có hoài nghi tiểu nấm khắc thường. rốt cuộc nhà mình nữ nhi cùng cái đó thần bí quái vật, trước đó thì có gặp nhau. đồng chí, ta biết ngươi cùng cái đó chu nhiễm quá khứ có hiếm thích, lão cha ta luôn luôn sẽ không can thiệp người, nhưng có một số việc ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói rõ ràng. bắc cung nụ tại nhà mình nữ nhi trước mặt rất ít như thế đứng đắn, hiện nhiên là có rất nghiêm túc lời muốn nói. cái đó quái vật chu nhiễm. kế thừa hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23 đạo di chuyển, trẻ tuổi mà mạnh mẽ đồng thời tính cách bất thường tuyệt không phải phu quân Bác cung nụ đến bây giờ đều nhớ long quyết qua đi mặc danh tán thưởng một chút chính mình kia một chút tán thưởng tất có thâm ý chính mình đại biểu phương thiên chiếu chu nhiễm kia một chút là chuẩn bị tố nói cái gì quan điểm là là ám chỉ cái gì theo góc độ nào đó đi lên nói chu nhiễm hỉ nhạ không chừng cùng phương thiên chiếu nên chỗ tại đặc thù nào đó cân bằng bên trong đặc biệt phương thiên chiếu bây giờ đều không có trò chu nhiễm phong vương ở trong đó chính trị ẩn dụ tự nhiên không cần nói cũng biết a tiểu nấm há hốc miệng ra chuyện ra sao a Xoái chu chấp tại sao lại chọc tới lão cha? Nhìn thấy tiểu nấm bộ dáng, Tiết Chiếu Linh vô một cái bác cung nụ, ra hiệu hắn không muốn giảng. Thật không dễ dàng nhà mình nữ nhi tạm thời theo Chu chấp tử vong trong bi thương chuyển biến tốt đẹp lên, Bác cung nụ lại bắt đầu cả tay này đột nhiên giáo dục. Chu Nhiễm là ai cùng chúng ta không liên quan, đại tranh chi thế, các loại kỳ quái, yêu ma quỷ quái, nghi nan tạm chứng cũng xuất hiện, hắn chẳng qua là một cái trong số đó. Tiết Chiếu Linh kéo lên ống tay áo, Tiểu Đông Chi đừng nghe cha ngươi nói, ăn cơm ăn cơm. Tiểu nấm có chút chần chờ đây cái này Chu Nhiễm, ta cảm giác, vậy cũng không phải cái gì đồ đều nha. Bắc Cung Nụ có chút nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Nấm một cái. Tiểu Nấm vội vàng xô tay. A, ta tùy tiện nói, chú nhiễm xấu nhất. Thật xin lỗi. Bắc Cung Nụ vậy hơi bình tĩnh lại. Ngược lại cũng không nhất định. Dù sao hiện tại hoàn cảnh này, cẩn thận một chút luôn luôn tốt nhất. Cho dù là ta, vậy không có cách nào tại bây giờ thời đại này bảo hộ các ngươi. Dòng trong loài người cái này chiến lược, trải qua lần này long quyết sau đó, tự động giảm xuống một ngăn. Cũng thế. Tiết Chiếu Linh lúc này vậy đã hiểu nhà mình vương ra. Chú nhiễm người này dù thế nào, hay là rời xa cho thỏa đáng. Lại nói, Tiểu Đông gần đây cùng kỳ Hoàng Tử cái đó Tiểu Đầu chọn quan hệ không tệ. Trước đó A trẻ con cũng đã nói, tiểu đầu chọc mặc dù là hòa thượng, nhưng so với Chu chấp cũng không kém bao nhiêu mà, cùng lắm thì hòa tụ, trưởng tôn Ngọc Thạch bên ấy có phải hay không nên nhường Bắc cung nụ đi thông thông khí. Tiết Chiếu Linh ôn nu nhìn nhà mình cô nương xinh đẹp, tiểu nấm túi đầu nhanh nhanh cơn cô, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Vào thời khắc này, ngoại bộ, quản gia lão phùng thông báo, vương gia, vương phi, tiểu thư, bên ngoài có một cái mang mặt nạ diệt dịch si cầu kiến. Hắn tự xưng Chu Nhiễm. Chương 834, nói ngắn gọn, ta là Chu chấp, mục chương 834 nói ngắn gọn ta là chu trước một vương triều thừa vận phường thị thanh long dinh thự hoàng gia đan dược quản lý bất động sản chuyện thiên cơ chính dẫn theo nam nhân bước vào dinh thự nơi sâu thẳm tước trường một mét 8 thân hình to lớn dùng mặt nạ bao trùm lấy bộ mặt trên người linh lực hoàn toàn bị che đậy thiên cơ 10 phần căng thẳng mặc dù vương triều thừa vận đối ngoại phong tỏa 23 người thừa kế diện dịch si di chuyển chu nhiễm thông tin nhưng như là thiên cơ dạng này bắc cung vương phủ cán bộ tất nhiên là biết được chỉ là chu nhiễm đánh bại thôi địch hoa thiên Thù, thì mang ý nghĩa hắn đã đạt đến nhân long đỉnh cấp trình độ. Cái này khiến vẹn vẹn chỉ có cấp chủ đao thiên cơ áp lực cực lớn. Vương gia đã từng nói, tại bây giờ thừa vận, người đàn ông này thiện ác khó phân biệt, chưa hẳn thì là bằng hữu. Thiên cơ tự hỏi, mang trên mặt công thức hóa nụ cười. Được rồi. Có phải hay không bằng hữu? chính thiên cơ có thể không có tư cách phán đoán. Người đứng phía sau long trong loài người nghĩ muốn giết mình, một tay thì có thể làm được. Nói đến, chu nhiễm đoạt hoa thiên thu danh đao, thiên cơ nghe nói ngàn năm trước, diệt dịch tiên nhân hoa nguyên hóa rèn đúc trạm dịch đao có hai thành một cái chính là chu nhiễm bây giờ có cản khôn quyển còn có một thanh thì là cụ bị trăm phần trăm luyện thành cấp long trở xuống đan dừa khánh vân thanh liên lõi luyện đan đối với thiên cơ dạng này luyện đan sĩ mà nói không có gì so với cái này hấp dẫn hơn người nếu như không phải vì e ngại chu nhiễm nàng tất nhiên sẽ mở miệng hỏi ánh mắt lạnh lùng không cách nào nhìn ra cảm xúc hắn không có chú ý tới ta không đúng hắn căn bản cũng không để ý rình mò của ta thiên cơ hiểu rõ điều này ngay lập tức thu lại ánh mắt chính mình đối với chu nhiễm mà nói chỉ bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi giờ phút này chu chấp chính đi theo thiên cơ nhìn màu tím sườn sám có hơi chập chợn, không thể không nói, thật đẹp mắt. Toàn này danh thự, Chu chấp có thể không phải lần đầu tiên đến, lần trước tới gặp cây nấm lớn, hay là hai năm trước đó. Chính mình vừa vừa bước vào chủ đao, liền bị bắc cung vương phủ các cán bộ đến rồi một tay ra vai phủ đầu. Ngay lúc đó thiên cơ hay là mang theo một ít cường giả, tinh anh diện dịch sĩ nạo khí. Nhìn hiện tại nàng kính tiểu thận hơi bộ dáng, Chu chấp còn là nghĩ muốn nói một câu, chính mình còn là ưa thích trước đây cái đó kêu căng khó thuần nàng. Nơi này chủ đao không ít nha. Hai mươi ba cảm nhận một chút, cây nấm lớn dưới chướng thế lực hình như thật lợi hại. Chu chấp trải qua giường cột chặn chỗ khé gần đầu, thừa vận phong hào nhân long chi trung bất luận là thực lực bản thân hay là gia tộc thế lực đi lên dẳng, bắc cung nhu đều là cấp cao nhất, tự thân là đời thứ ba phong vương nhân long, thế tử lại là bắc địa thế gia diện dịch tiết ra hạch tâm con cháu, dưới trướng có chính mình bồi dưỡng cấp tướng tinh nhân vật thống xoáy nhìn đặc thù diện dịch bộ đội thái tuế vệ, nghe tới dường như là chuyên môn bảo vệ tiểu nấm ở dạng, đương nhiên đó có thể thấy được bắc cung nhu đối với tiểu nấm cương triều, tiết ra chiếm cứ tất cả bắc địa bảy thành trở lên dược liệu cùng bao gồm đan dược ở bên trong thành phẩm thuốc nội dịch, càng là hơn nắm giữ nhìn chuyên môn nghiên cứu cùng cải tiến phương thuốc tổ nghiên cứu dệt thái hòa đường người thường cùng thái tuế nói chuyện yêu đương. Sợ là chỉ có ở rể một con đường. 23 một bên gật đầu, một bên nói được đạo lý rõ ràng. Chu chấp là trước đây không lâu mới biết được, tiểu nấm mô tộc thế mà lợi hại như thế. Quan thương thông đồng đúng không? Chu chấp nghĩ như vậy, chẳng qua tiểu nấm tiểu này đỉnh cấp quý nữ, xác thực cũng không là người nhà bình thường có thể so sánh được. Bất quá, đến, Chu Nhiễm tiên sinh. Thiên cơ không người nói. Chu chấp bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Phía trước, con đường hai bên. Hai hàng tản ra khí tức khủng bố diệt dịch sĩ đứng nghiêm, thân thượng phát ra sát ý đã chứng minh tuyệt đối là đi lên chiến trường, thanh trưởng quá to lớn dịch bệnh tồn tại. Lộc Lây Dinh thử phòng khách, Bắc Cung nụ khuôn mặt nghiêm túc, chủ vị phía trên, Tiết Chiếu Linh cũng giống như thế. Khách không mời mà đến, kẻ đến không thiện. Thị nhục Vương thấp giọng nói, dù thế nào, cũng muốn cẩn thận là hơn. Hai bên trái phải, cứ Bắc quân tại cung vài vị chủ yếu tướng lĩnh đều đã ở chỗ này. Tiểu Nấm hôm nay đâm cái tóc mạ rủ cổ, đổi một kiện xinh đẹp quần áo mới, nhìn lên tới sức sống mười phần, dường như tâm tình cũng tệ. Ừ. Tiết Chiếu Linh có chút kỳ quái, nàng là nhìn ra được, nhà mình nữ nhi ngoan hôm nay hình như vẽ lên cái đậm trang, phải biết, tiểu đồng Chí mặc dù thông minh nhưng ở rất nhiều chỗ lại là thực sự ngu ngốc, có chuyện gì vậy? chẳng qua tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiết chiếu linh ngược lại là không nói thêm gì. đến rồi, bắc cung nhu trầm giọng nói. trung quanh cực bắc quân chủ đao nhóm thân hình chấn động, rõ ràng không có linh lực lan tràn, bọn hắn lại cảm giác được một loại áp lực vô hình. đại môn mở ra, một mang mặt nạ nam nhân chậm rãi đi đến, màu trắng dịch trang càng cùng thường phục cực kỳ cùng loại. bắc cung vươn ra, thiết vương ta là, chủ nhiễm, chỉ là một câu, áp lực kéo căng, nam nhân đứng, phản phất như là thế giới trung tâm, bị nhìn lên một cái thật giống như hội tại huyết mạch di chuyển bên trong cấm dễ hạ độc tính đồng dạng, giống trong loài người. Hơn nữa là cực kỳ trẻ tuổi rồng trong loài người, là có thể cùng bắc cung nụ, ngang nhau đối thoại cường giả. Chu, nhiễm diệt dịch sĩ, mời ngồi vào. Đồng chí, lo pha trà. Bác cung nụ cũng không hiểu biết nam nhân đến ý, nhưng vẫn là dựa theo tối cao quy cách đến, vốn là quản gia lão phùng công tác, nhưng vẫn còn không biết rõ vì sao nhà mình nữ nhi ngoan xung phong nhận việc nhận lấy nhiệm vụ này. Tiểu nấm rất ngoan ngoãn, nàng dùng đĩa bưng lấy trà chậm rãi đi về phía chu chấp, sau đó đưa lưng về phía cha mẹ hướng phía chu chấp nháy máy mắt. Chú chấp vậy tốc độ cực nhanh địa chấp hai lần, có đáp lại mới là tốt chú chấp. A a a, dư cho rằng hôm nay tiểu nấm xem thật kỹ. 23 gần đây ngày càng hưng phấn, tóc mạ rủ cổ tiểu nấm, thật đáng yêu. Bắc cung nụ cùng Tiết Chiếu Linh luôn cảm giác bầu không khí không phải rất đúng, nhưng lại nói không nên lời vì sao, Bắc cung nụ nhanh chóng phản ứng được, tiểu đồng chí cùng Chu Nhiễm trước kia đã gặp mặt, hẳn là tại du lịch lục quốc lúc dậy rồi xung đột, hai người nghĩ hiển nhiên là không hòa thuận. Nhà mình nữ nhi lại là cái không sợ chết, không chịu thua tính tình, sợ là. Bắc cung nụ ngay cả vội vàng cắt đứt hai người liếc mắt đưa tình, chủ nhiệm diện dịch sĩ. Hôm nay tới chơi, cần làm chuyện gì? Nhắm thẳng vào vấn đề cốt tâm. Chu chấp hơi dừng lại. Không có gì, liền không thể đến nhà sao? Bác Cung vương gia. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, nhạt, lại dẫn một ít trẻ tuổi nạo khí. Bác Cung nụ nheo mắt lại, đương nhiên chào mừng, nhưng không có việc không lên điện tam bảo, đều là rồng trong loài người, không cần phải. Còn con con nhiêu nhiễu. Chu chấp thu lại cảm xúc, vậy được rồi. Hắn uống một hớp nước trà. Trà này là coi như không tệ a. Sau đó, hắn đứng thẳng người. Bác Cung Vân gia, còn có, Thiết Vư Phi. Chu chấp tháo mặt nạ xuống, lộ ra tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt duỗi ra ngón tay, chỉ hướng ở bên cạnh nhẹ nhàng hừ phát cái gì ca mặt không biểu tình tiểu nữ, ta à, muốn cưới. Thái tuế tinh quân Bắc cung đồng chí còn chúa, một cái chớp mắt, trung quanh cực Bắc hệ tướng lĩnh sắc mặt đại biến, tiết chiếu linh sắc mặt bất tiện, Về phân Bắc cung nụ, tay phải vồ cái ghế lan can, lan can hoàn toàn vỡ vụn. Cấp nhân long ngũ hành thái tuế hư ảnh lấp loé, kinh khủng linh lực triệt để bùng nổ. Bầu không khí lâm vào điểm đóng băng. Chu Nhiễm Nhân Long, có mấy lời, người tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói. Chương 835, nói ngắn gọn, ta là Chu chấp. Hai, chương 835, nói ngắn gọn, ta là Chu chấp hai, giống trong loài người, đại biểu diện dịch sĩ đối với nào đó ý dược con đường cực hạ, vạn người không được một. Phạm là nhân long, đều là thế giới dịch bệnh ông chủm nắm giữ lấy hàng loạt quyền lực, chủ yếu con đường có khoa xương, nhác khoa, nhãn khoa, phụ sản khoa, ngoại ngực. Những thứ này con đường chiếm cứ chủ lưu nhân long con đường, mà ở chủ lưu bên ngoài còn có phi chủ lưu nhân long, những người này long hoặc là cực đoan mạnh mẽ, hoặc là cũng có năng lực đặc thủ. Tỷ như tôi địch diễn nữ hai cái horion con đường nhân long, còn có chính là di chuyển. Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân đại não Đan Điền Châu mở ra thời đại mới sự việc ai cũng biết. Hiện tại, nữ nhân kia người thừa kế lần nữa trở về, mang theo làm cho người sợ hãi sức mạnh di chuyển, lần nữa phản quy nhân gian, bất kỳ người nào đều muốn e ngại bà phần. Bắc địa các tướng lĩnh dù là đối mặt Nhân Long, vậy sắc mặt khó coi. Phải biết, nhà mình Vương gia lớn nhất độc chiếm chính là đồng chí của chúa. Chu nhiễm những lời này, căn bản là như là đang đùa giỡn Bắc cung của chúa. Dù là Chu Nhiễm là Nhân Long, Bắc cung nụ vậy trực tiếp trở mặt. Một bên, tiểu nấm có chút khẩn trương xoa xoa tay. Bắc cung Vương gia, ngài cho là ta đang nói đùa? Chu chấp bình tĩnh mở miệng nói, thành thật mà nói, ta cũng không có đang nói đùa. Cũng đúng thế thật. Ta và các ngươi thánh thượng phối hợp qua đi kết quả. Thánh thượng, Phương Thiên Chiếu, Bắc Cung nụ ánh mắt tông trầm, sau lưng kinh khủng thái tuế hư ảnh chưa từng tiêu tán. Ta giết Hoa Thiên Thu, Phương Thiên Chiếu nghĩ phải cho ta phong vương, nhưng ta không muốn chói chặt tại thừa vận đầu này chiến trên thuyền. Do đó, ta đưa ra một điều hòa cách. Chu Chấp nói ra, cưới Bắc Cung đồng chí, ký kết quan hệ thông gia. Ta là rồng trong loài người, 30 tuổi chưa tới rồng trong loài người, kế thừa tồn tại vĩ đại thần khải thiếu nữ lực lượng diện dịch si thiên tải. Chu Chấp lạnh nhạt nói, ta lẽ nào không có tư cách cầu hôn con gái của ngươi? 23 tại Chu chấp thể nội mà không thay đổi hát hai tiếng, Chu chấp, dư hy vọng ngươi về sau mỗi lần tự ngã lúc giới thiệu cũng thêm một câu thổi dư có được hay không? Rồng trong loài người, siêu thiên tài. Muốn hỏi Bắc Cung Nụ, Chu Nhiễm có không có tư cách? Kia tất nhiên là có. Nhưng Bắc Cung Nụ, không muốn. Hắn một chút cũng không thích cái này Chu Nhiễm, tính cách cao ngạo, không có bất kỳ cái gì EQ, đối với mọi thứ đều lạnh lùng, chính mình hy vọng tiểu đồng chí có cuộc sống hạnh phúc, chí ít Bắc Cung Đụ xác định là, tiểu nấm nếu là thật sự gả cho Chu Nhiễm, khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt ấy, Bắc Cung Nụ lại biết rõ rành rành đó là vô cùng mạnh mẽ, cùng dục vọng bị thỏa mãn mang đến lạnh lùng cảm giác. Tuổi nhỏ hùng có cường đại như thế lực lượng diện dịch sĩ, cũng sớm đã bước vào không phải người con đường. Phương Thiên Chiếu đồng ý. Bắc Cung Nụ đệ thấp thanh âm của mình, người quen biết hắn đều biết, lửa giận của hắn dường như có lẽ đã nuốt ngạt đến cực hạn. Từ chối cho ý kiến. Chu Chấp buông tay, do đó ta liền đến tìm Bắc Cung Vương gia. Ngươi nhìn xem, ta thật là có thành ý. Bắc Cung đồng chí theo ta, ta vậy có thể giảng dạy nàng càng cường đại hơn kiến thức diệt dịch, tương lai nhất định có thể trở thành rồng trong loài người. Chu Chấp buông tay, làm sao? Chu Chấp lời còn chưa dứt quét sạch thế giới một quyền, từ phía trước nổ tung mà ra. ngũ hành thái tuế thị nhục quyền, quân thể vi sinh vật phung trào, cuốn quanh thành giáp, hư không một quyền, giống như có thể đánh nổ tất cả, có thể dễ dàng đem tất cả nghiền nát biến thành một bện. ầm ầm, dinh thự bên trong, to lớn lỗ thủng sụp đổ. Không lâu, theo trong lỗ thủng chu chấp đi ra, không chút hoang mang địa vô vô trên người mình bụi đất, dùng tế bào khởi nguyên khôi phục trên người mình miệng vết thương. một chút không có nương tay a, bắc cung nụ. chu chấp âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo, người cái này, lao giả, linh lực màu trắng hóa lỏng, tạo thành râu rồng Bắc Cung Nụ áo dài phân phật, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Ngươi có thể lặp lại lần nữa thử nhìn một chút, vừa vặn bản vương một thẳng đối với 23 di truyền thuật cảm thấy rất hứng thú. Vừa nay đây chẳng qua là một quyền. Sau đó, ta còn có thể đánh rất nhiều quyền. Bất thường, dị thường. Loại người này, sao có thể là đồng chí vị hôn phu?" Bắc Cung Nụ ánh mắt lạnh băng. "Chú nhiễm, chú nhiễm." Giờ phút này, hắn chợt nhớ tới, Chu chấp. Bây giờ đến xem, không ai đây Chu chấp càng thêm thích hợp biến thành tiểu đồng chí vị hôn phu. Rất giỏi tài năng, khéo hiểu lòng người trí tuệ vững vàng tính cách, quan trọng nhất là đồng chí là thích. Không có gì đây, tiểu đồng chí thích chuyện trọng yếu hơn. Nếu như không phải vì Chu Chấp thân mình hoa đảo quá mức tràn lan, Bắc Cung Nụ đối với hắn là trăm phần trăm mãn. Đáng tiếc, chỉ có thật sự chết mới sẽ hối hận. Chu Chấp chết rồi, hắn hồng nhan chi kỷ, địch thu nghiễn phong vương, đóng giữ biên cương, thoạt nhìn là thương tâm đến cực điểm. Tiểu đồng Chí, một mình kiên cường, giả bộ như vô cùng thoải mái bộ dáng, nhưng trên thực tế là thế nào, Bắc Cung Nụ tự nhiên cũng biết. Trước đó không lâu đi nói thừa hoàn quận quan sát thiên tử phong vương, mục đích thực sự là tìm địch thu nghiễn tế bái Chu Chấp. Chu Chấp thực lực mặc dù so ra kém Chu nhiễm nhưng so với làm người mà nói mạnh đến mức căn bản không phải một điểm nửa điểm. Bác Cung nụ trong lòng suy tư, linh lực điên cuồng điều động. Bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Bác Cung nụ chiến vô bất thắng, nhưng đối thủ lại là đánh bại Hoa Thiên Thu, như mặt trời ban trưa chú nhiễm. A làm hư, thật đánh nhau. Căng thẳng đến cực điểm, Tiết Chiếu Linh chợt nghe nhà mình nữ nhi đến rồi một câu. Vừa quay đầu, liền thấy tiểu nấm xinh đẹp lông mày nhíu trùng một chỗ. Nghĩa là gì? Hôm nay tiểu đồng chí cảm giác là lạ. Tiết Chiếu Linh tâm tư cẩn thận, đã đã nhận ra điều này. Không đúng, phải nói, theo thừa hoan quận sau khi trở về, tiểu đồng chí biến hóa, liền đã xuất hiện Là địch thu nghiễn đối nàng làm cái gì? Nghe bản đội trưởng nói, các nàng ở chung vô cùng được, Chu chấp cũng đã chết, các nàng đoạt cái quái gì thế? Chu chấp cho xương sao? Lão mẹ, nếu như lão cha cùng ta cùng nhau rơi tiến vào trong nước, ngươi trước cứu người nào? Tiểu Nấm đột nhiên hỏi. Tiết Chiếu linh sử sốt, ngươi sao đột nhiên hỏi cái này? Tiểu đồng chí cùng nhà mình lão cha quan hệ đặc biệt tốt, hiện tại thế nhưng lão cha đánh bại hoại lúc, dưới tình huống bình thường, nhà mình nữ nhi hẳn là đến một câu lão cha hung hăng đánh bại hội như vậy. Bởi vì cái này vấn đề, vô cùng phù hợp ta tâm tình bây giờ nha. Tiểu nấm nhìn thoáng qua trung quanh cực bắc quân thúc thúc bá bá khẩn trương bộ dáng, coi như vậy đi, lão mẹ, chờ ngươi đến ta cái tuổi này lúc, ngươi thì hiểu nha. Tiết Chiếu Linh nhéo mắt lại, nàng tay phải vươn ra, nắm tiểu nấm tấm kia trứng nung khuôn mặt nhỏ, sau đó lôi kéo, hoa, lão mẹ, không muốn ao. Tiểu nấm gọi một tiếng, Tiết Chiếu Linh gần sát tiểu nấm mặt, Tiểu Đông Chí, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Tiểu nấm mí môi một cái, làm ra một lên trên miệng khóa kéo thủ thế. Mặc dù Chu Chấp tối hôm qua đã thông báo không phải là không thể được nói, nhưng vẫn là phải có ngạc nhiên. Tiết Chiếu Linh sử suốt, còn thật biết. Nàng tiểu tay vồ một cái, đem tiểu nấm nhấc lên. Tìm một chỗ, hai mẹ con mình thật tốt trò chuyện chút. Bắc cung đồng chí, tiểu nấm, ta cái gì cũng sẽ không nói, ta miệng, thối nghiêm. Chương 836, nói ngắn gọn, ta là Chu chấp, ba, chương 836, nói ngắn gọn, ta là Chu chấp, ba. Dinh thự hoàng gia, Sơn Trong. Chu chấp cùng Bắc cung nội chiến đấu đang như hỏa như đồ đang tiến hành. Hai vị nhân long đỉnh cấp, chỉ là linh lực ảnh hưởng còn lại, đều đủ để nhường chúng quanh diện dịch sĩ rung động, chớ đừng nói chi là bọn hắn hiện tại ngay cả thuật vực cùng chạm dịch đao đều vô dụng. Chu chấp sắc thực đánh bại Hoa Thiên thu nhưng lúc đó Hoa Thiên Thu đã theo giải trừ trạng thái thủy tổ hay là thuộc về Nhân Long phạm chủ, mà Bắc Cung Nụ cũng là Nhân Long đỉnh cấp, chính diện tác chiến, dựa vào ngũ hành Thái Tuế thị nhục quyền đem năm loại Thái Tuế lực lượng đặc chất hòa làm một thể, mạnh mẽ vô song. Tại không sử dụng chạm dịch đao tình ngũ giới, Chu Chấp cận thân thế mà bị Bắc Cung Nụ chế trụ. Ai nha, làm sao còn là đánh không lại cha vợ? 23 gần đây ngày càng hóa bát, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chu Chấp mặt không biểu tình, tay phải điểm nhẹ hư không, giản dị triển khai thuật vực. Trong thuật vực, Chu Chấp lấy ra đặc thù hình cái vòng chạm dịch đao bạch ngọc càn quyền nội ngoại hai hoàn, bên ngoài là khắc hoa chạm dịch đao lưới dao, bên trong là cuốn quanh lấy phủ chú băng gấm trôi nắm. Theo tình huống thực tế nhìn lại, này chủng loại hình chạm dịch đao rất khó mà điều khiển, hơi làm việc địa không tốt. Bên ngoài nhận ngược lại sẽ đem huyết đục của mình cắt đi. tăng thêm càn khôn quyền căn bản không có tán đồng chu chấp, dẫn đến chu chấp trên tay cực nóng, trong ngáy mắt bị phỏng. bất quá căn bản dâu dịa, bắc cung nụ cho thể diện mà không cần. chu chấp cưỡng ép cầm chạm dịch đao, hình cái vòng dao sắc bay múa, cắt nát trước mặt sợi nấm, xé rách tất cả. vừa vận cùng bắc cung nụ nắm đấm đụng vào nhau. phía dưới cực bắc quân các cán bộ đang cùng thiên cơ khẩn trương nhìn cuộc chiến đấu này, thật là đáng sợ, lại có thể có người có thể cùng cường đại thị nục vương gia chống lại. tiểu này chiến đấu trước mặt, không cần nói, bọn hắn những thứ này cực bắc quân tướng lĩnh, cho dù là đóng tại cực bắc thập nhị tướng tinh một trong hồ siêu nhiên vậy, bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. vương gia, đối phương kẻ đến không thiện, nhất định phải thắng a. thiên cơ trong lòng nói, phía trên bắc cung nụ đấu pháp vẫn như cũ điên cuồng, không đang nghi tự, lại càng ngày càng nặng vào đáy cốc. đừng nhìn chính mình áp chế đối phương, từ đầu tới cuối, chu nhiễm cũng thành thạo điều luyện, ngay cả diệt dịch thuật di chuyển cũng không sử dụng vẹn vẹn dựa vào chạm dịch đao cùng thể thuật liền có thể cùng mình chiến đấu hôm nay sợ là không cách nào lành. bắc cung nụ thẩm nghĩ chu nhiễm xuất hiện ở đây hiển nhiên là phương thiên chiếu cho phép kia này tính là có ý gì tiểu đồng chí làm sao có thể gả cho cái quái vật này bắc cung nụ ánh mắt lang liệt, tay phải găng tay hiện hiện chu chấp cười lạnh một tiếng lại mắng một câu lao thất phu thì muốn tiếp tục nên chiến vào thời khắc này một âm thanh trong trẻo xuất hiện ngắt lời hai vị nhân long chiến đấu lao cha còn có chu nhiễm diệt dịch sĩ các ngươi đừng lại đánh xinh đẹp tiểu nấm khuôn mặt nghiêm túc phảng phất có được ngàn vạn tâm sự phía sau của nàng đi theo mẹ của mình chủ mẫu tiết chiếu linh tiết chiếu linh ho khan một tiếng nhường bắc cung nụ cảm giác được có loại mạc danh vi hòa cảm bất quá bắc cung nụ là nhất gia chi chủ ngay lập tức phát tay a linh mang đồng chí xuống dưới bắc cung nụ là thực sự sợ chu nhiệm nếu như trực tiếp đối bọn họ hai mẹ con ra tay chính mình là không có cách nào bảo toàn khu khu tiểu nấm nhìn hai người lão cha hôn nhân đại sự tuy nói há lại cho trò đùa nhưng cũng không có thiết yếu như thế đại động đao bình cũng là có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện nha tiểu nấm lao khí hoành thu nói xong. Bắc Cung Nụ sửng sốt. Ý gì? Chu chấp cười lạnh một tiếng. Bắc Cung Nụ, con gái của ngươi có thể so sánh ngươi biết nhiều chuyện hơn. Bắc Cung Nụ ánh mắt lần nữa âm trầm, rất muốn một quyền đánh nổ đầu của hắn a. Chuyện này không có thương lượng. Bắc Cung Nụ lạnh lùng nói. A Linh, Diệt dịch sĩ đỉnh cấp, giống trong loại người Bắc Cung Vương ra hét lớn một tiếng. Cá chết lưới rách. Bắc Cung Vương nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa hiệp. Tiết Chiếu Linh cũng giống vậy, vợ chồng bọn họ tính cách dường như hoàn toàn giống nhau. Đã thấy. Tiết Chiếu Linh vung tay một cái, nói một chút cũng được. trước xuống đây đi. Bắc Cung Nụ mở to hai mắt. Chu chấp biểu diễn muốn đi lên, lão bất tử, ngươi vậy cùng nhau xuống đây đi, chu nhiễm diệt dịch sĩ. Tiết Chiếu Linh mở miệng, trực tiếp không mặn không nhạt địa đến rồi một câu. A, tốt. Chu chấp đáp một tiếng, ngay lập tức rơi trên mặt đất, đồng thời rất tự nhiên đem càn khôn quyển nhận được chính mình thuật vực trong. Bác cung nụ đã ngây dại. Sao cảm giác? Là lạ. Cái đó kiệt ngạo người trẻ tuổi, có chuyện gì vậy? A Linh sao một câu, tiểu tử kiêng ngoan như vậy a. Nhanh nhanh nhanh, vào nhà thảo luận. Tiểu Nấm Têu gọi hai người. Người trung quanh, bao gồm quản gia lão phủng, đều bị chủ mẫu Tiết Chiếu Linh phân công số dưới trống trải trong phòng tiếp khách, một chút cũng chỉ còn lại có bốn người. Bắc Cung Nụ có chút kỳ quái, nhưng hắn long hành hổ bộ, hay là nhìn chằm chằm chu chấp. Tiểu nấm hắc hưu hắc hưu ở chung quanh đóng cửa đóng cửa sổ, nhưng Bắc Cung Nụ cảm thấy càng thêm quái gì. Sao? Có chuyện gì vậy? Bắc Cung Nụ nhẹ dọng hướng phía Tiết Chiếu Linh hỏi một tiếng. Tiết Chiếu Linh híp mắt, mang theo kỳ quái ý cười. Có bí mật, tuyệt đối có bí mật. Chu. Tách. Bắc Cung Nụ vừa nói một chữ, tiểu nấm tay thì chặn ở lão cha miệng bên trên. Chú nhiễm, giao dịch là cái gì? Vì vương triều thừa vận điên ổn, bản Marco quyết định vì thân tự hộ. Tiểu Nấm một bộ bi tráng bộ dáng, mau nói, "Không nên làm khó ta lao cha, còn có lao nương." Cho tới bây giờ, Chu chấp phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. "Bác cung cô chúa, quả nhiên là rồng vượng trong loài người, ta ngày càng thích ngươi." "Ta." Tiết Chiếu Linh đã muốn bó tay rồi. Nàng coi như là đã nhìn ra. Chính mình cùng Bác cung nụ, hoàn toàn chính là cái này ra hỏa cùng tiểu đồng chí vợ lây một vòng. Không sai biệt lắm, hai người các ngươi." Tiết Chiếu Linh nói. Lời vừa nói ra, Chu chấp cùng tiểu Nấm hai người trong nháy mắt chỉnh. Bác cung nụ trong mắt trợ to. Phía trước cái đó bệnh trạng quái dị người trẻ tuổi nét mặt trở nên đúng dung lên giờ phút này hắn chậm rãi đứng dậy không người bộ mặt cơ bắp ba động lộ ra một khuôn mặt quen thuộc thật có lỗi lần đầu gặp gỡ, thiết vương phi còn có đã lâu không gặp bắc cung vương gia rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời khó mà nói tỉ mỉ bất quá nói ngắn gọn chu chấp lầm đầu ánh mắt sáng rực ta là chu chấp bắc cung nụ miệng chậm rãi mở lớn tiểu nấm cùng tiết chiếu linh dựa chung một chỗ cảm thấy lao cha bộ dáng này thật đáng yêu ngoại bộ bên trong thật yên tĩnh thịnh bang nghiêm túc nói xong chỉ sợ nội bộ vương gia đang cùng Chu Nhiệm đánh cờ. Lần này, Chu Nhiệm đến, sợ là được đến thánh thượng cho phép, chỉ là này không khỏi cũng quá. Rốt cuộc, Bắc cung nụ thế, nhưng phương thiên chiếu thân tín, ngầm đồng ý loại chuyện này, để người vô cùng hân tâm. Thiên cơ túi đầu, thánh thượng tâm tư, ai có thể hiểu rõ? Theo trên lý luận mà nói, nhường đồng chí quận chúa chói chặt lại một loại cấp bậc này nhân long, trên thực tế là. Câu nói kế tiếp, thiên cơ không có nói ra. Trong phòng tiếp khách, chỉ sợ sớm đã đã là gió tanh mưa máu. Khởi tử hoàn sinh, kế thừa 23 lực lượng. Đang đăng Tiểu Nấm đứng ở Chu chấp trước người, Hai tay xoành xoạch vung dậy, hoàn toàn mới chu chấp, lấp lánh trở về. Chương 837, thừa vận chi cục, Bắc địa Thiết Thị, 1, chương 837, thừa vận chi cục, Bắc địa Thiết Thị, 1. Đoan Yến Châu, đại hội tuyển tú phía trên. Chu chấp bị Lan Niệm dùng chặn vô dụng một đao giết chết. Hai cốt không còn, còn lưu lại một đối thủ, coi như là có một chút tồn đi. Đây là tất cả mọi người biết đến, bất kỳ cái gì dịch bệnh đều có khả năng lẩn tránh, nhưng chỉ có tử vong, không cách nào né tránh cho yếu. Chu chấp đúng là chết rồi. nhà mình Nữ Nhi bảo bối Bắc Cung đồng chí khó qua thật lâu. Ngay cả Bắc Cung nụ vậy đang nghĩ dường như xác thực không có đây chu chấp, càng thêm thích hợp biến thành bắc cung vương phủ của mã diệt dịch sĩ. tài năng chắc tuyệt, bối cảnh sạch sẽ, e cửa kéo căng. chỉ có mất đi mới thấy hối hận. đặc biệt ngay tại vừa nãy còn có chu nhiễm như thế nhất hào nhân vật, đơn giản chính là tiểu thuyết bản vẽ bên trong tiêu chuẩn nhân vật phản diện diễn xuất. nhưng bắc cung nhu không tự chủ cùng chu chấp tương đối. nếu như chu chấp có thể khởi tử hoàn sinh, sau đó chu chấp lại lại xuất hiện lần nữa tại bắc cung nhu trước mặt. bắc cung vương gia chu chấp không mình hành lễ, tiểu nấm vui vẻ kéo chu chấp tay, thì hướng mặt trước chỗ ngồi đi đến, không muốn ngồi xa như vậy à? cũng thấy không rõ chu chấp mặt, Bắc cung nụ mặt không biểu tình, nhìn lên tới đây vừa nãy đối mặt chủ nhiệm lúc nghiêm túc hơn. Lúc này, chu chấp nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nấm tay, trước nói chuyện. Tiểu nấm a một tiếng, được rồi tốt. Liên khéo léo ngồi xuống một bên, nắm tay bỏ vào hai đùi trắng non bên trên. Nghĩa là gì? Bắc cung nụ âm thanh lạnh lùng nói. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, Bắc cung đưa ra, là phương Tiên chiếu. Căn cứ hành lâm vệ phán đoán, nhiều nhất không muốn nửa năm, y bộ rồi sẽ kết thúc bế tỏa, nặng mới mở ra. Lúc kia, y bộ cấp danh hiệu giải phóng hoàn toàn, đối với bây giờ lục quốc tiến hành thu nạp công tác là diện dịch sĩ di chuyển ta, nếu là trực tiếp đứng đội thừa vận, cũng cũng không đủ nhiều chỗ tốt, cho dù là phong vương, cũng là như thế. Nhưng nếu là đơn thuần là hội trưởng người thừa kế, thì hoàn toàn khác biệt, ta có thể việc làm, thì tương đối càng thêm tự do. Y để bộ vậy sẽ không đem tất cả ánh mắt đều đặt ở trên người thừa vận, bọn hắn sẽ cho rằng hội trưởng đại phản nghịch người thừa kế, đồng dạng là ưu độc chính là bởi vậy, phương thiên chiếu cho rằng cùng ta cần một ít hiềm khích, cho nên tìm tới ngài. Chu chấp thản nhiên nói, đương nhiên, cũng đúng thế thật chính ta yêu cầu. Chu chấp trước đó cùng bắc cung nụ chiến đấu tạo thành ảnh hưởng còn lại, có thể thấy rõ ràng có thể dễ dàng lan truyền ra ngoài. Chu Nhiễm cùng Bắc cung nụ không hòa thuận, mà Bắc cung nụ là phương thiên chiếu thân tín, chuyện này ý nghĩa là Chu Nhiễm cùng phương thiên chiếu vậy có hiểm khích. Bắc cung nụ chằm chằm vào Chu chấp nhìn hồi lâu. Là Chu chấp, thật là Chu chấp. Cái đó Chu chấp khởi tử hoàn sinh hồi đến, đồng thời, còn mang theo như thế cái lý do. Lý do này miễn cưỡng vậy không có trở ngại. Tại thế cục trước mắt phía dưới, Vương Triều thừa vẫn chưa hẳn thì thiếu một nhân long đỉnh cấp chiến lực, Bắc cung nụ mơ hồ ý thức được, phương thiên chiếu sợ là cùng Chu chấp ước định càng thêm bí ẩn hiệp định. Bất quá, trước đó lao bất tử lao bất tử như vậy gọi có phải hay không chu chấp cố ý thì không được biết rồi bắc cung nụ ánh mắt lạnh băng chỉ riêng là như thế này hoàn toàn không đủ để trèo chống chu chấp hôm nay đi vào bắc cung vân phủ dương hiện thân phận của mình cứ như vậy sao chu chấp chu chấp khẽ gật đầu bắc cung nụ quả nhiên mệ bén. đương nhiên cũng không chỉ có như vậy còn có một việc là truyền tin rằng đến nơi đây chu chấp hơi dừng lại một chút ánh mắt của hắn hướng tiết chiếu linh là về bắc địa nhất tộc tiết thị sự việc chu chấp nhắc tới chuyện này bắc cung nụ cùng tiết chiếu linh ngay lập tức lĩnh hội vùng đất cử bắc Hệ dược ông trùng tiết ra chiếm cứ to lớn khu vực. Nhất tộc tiết thị chiếm cứ bảy thành trở lên thành phẩm thuốc nội dịch, còn có tiếp cận trăm dược liệu nguyên vật liệu lưu thông, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Dựa lưng vào thế giới dịch bệnh ngọn núi cao nhất mẹ của đất băng sơn, trong đó có cực kỳ nhiều nguyên vật liệu, trong đó có kể ra, đơn độc chỉ có thể ở cực đông sản xuất dược liệu. Là hiện nay đã biết, có thể kéo dài giải phóng hóa thời gian đan dược tuế đan nguyên vật liệu thiên sơn tuyết liên. Thưa vận bốn kinh điển một trong thần nông bản thảo kinh bên trong ghi chép, nó đất có thiên sơn, đông hạ tuyết động, trong tuyết có sen, vì sinh tiên đỉnh núi người là thứ nhất, nhưng không thể được, vì eo kém hơn tính đại nhiệt, năng lực bổ âm ích dương, lão nhân dương tuyệt người, thấm diệu phụ, có thể làm 80 lão giả đều có tử. tính đại nhiệt, trị tất cả hàn chứng. nghe tôi vô cùng thái quá, nhưng xác thực có hắn công hiệu. nhưng vấn đề là, ở quá khứ tuổi tác bên trong, tiết gia cùng với hắn đại biểu y dược tập đoàn, dường như cùng y bộ ám thông xã giao, bởi vì vì bản thân tại vùng đất cực bắc nguyên nhân, dễ thủ khó công, phương thiên chiếu vậy một thằng đề đó, chưa từng động thủ với hắn. chu chấp nhìn tiết chiếu linh, cực lạc trước đây không lâu, cùng phương thiên chiếu gửi đi một phần công hàm, hắn bên trong cho thấy. Bọn hắn sử dụng đặc thù kỹ thuật chặn được do thừa vận phát ra điện báo, điện báo trải qua mã hóa cùng phòng bệnh hóa xử lý, mục tiêu là phương thế. Cũng chính là những kia bị chặn được điện báo, xác định bác địa bao gồm tiết ra ở bên trong, theo 40 năm trước thì đang tiếp thụ nhìn ý lý bộ kỹ thuật trèo trống. Tiết Chiếu Linh thần sắc ba động, nét mặt cực kỳ lạnh băng. Mặc dù nàng không biết, nhưng nàng cũng không kinh ngạc. Nghĩ về đến trong nhà người những kia sắc mặt, chính mình thì phạm buồn nôn. Trước kia phương thiên chiếu một là sao cũng được, hai là xác thực không có biện pháp gì. Hiện tại tốt về giải phóng hóa đan dược dược liệu cũng cùng tiết ra có quan hệ, Phương Thiên Chiếu là nhất định phải động đến bọn hắn, này đã chạm đến căn bản. Đầu năm nay, cổ đầu tường không có có không gian sinh tồn. Trước đó Tam đại gia tộc, Biển gia cùng Trương gia đã chết nhân lòng, vì chính mình đã từng ám thông xã giao sai lầm tính tiền, nhất tộc tiết thị là không có cách nào chạy thoát. Nghe nghe, Bắc Cung cha con nghiêm túc lên, nhìn về phía Tiết Chiếu Linh. Tiết Chiếu Linh đã vài chục năm chưa có trở về qua nhà mẹ đẻ, dường như nàng cùng nhà mẹ đẻ bên ấy có một ít không muốn người biết hiếm thích Phương Thiên Chiếu nhường chu chớp đem kế hoạch tại Bắc Cung Vương phủ bên trong nói thẳng ra, cũng là hiểu rõ điều này. Kia chu chấp người đây tiết chiếu linh nhìn chu chấp khẽ hỏi nàng ung dung hoa quý quý khí bức người. phương thiên chiếu ý nghĩa lần này sự việc tựa hồ là muốn ngươi đến xử lý có hai vấn đề thứ nhất tại sao là ngươi chu chấp không tiêu ngạo không tự ti vì hoa thiên thu chưa chết trước đây không lâu hạnh lâm vệ thám tử báo cáo nói tại cực bắc lĩnh đông đạo xuất hiện cùng loại hoa thiên thu thân ảnh tiết chiếu linh cùng bắc cung nụ liếc nhau một cái trong mắt kinh ngạc dị thường hoa thiên thu không có chết điểm này chu chấp ngược lại là rõ ràng trước đây trên mặt đất chỉ có ủ hiệt vết lao quy thi thể cũng không có hoa thiên thu bản thể, có rất lớn, có thể là từ đầu tới cuối đều là huyền võ tại cùng chu chấp chiến đấu. Thứ hai, cái này trong lúc nấu chốt, Phương Thiên Chiếu muốn đối bắt độc thủ, mục tiêu hẳn là 10 năm một giới thiên hạ đệ nhất luyện đan giải thi đấu. Chu chấp, ngươi biết luyện đan sao? Tên thật quê mùa, chu chấp nét mặt chưa từng biến hóa, bình thường. Chỉ có thể nói, hiểu sơ, chơi game, minh ngủ. Chơi game, minh ngủ. Chơi game, minh ngủ. Dây rơi sưởng 838, thừa vận chi cục, Bắc thiết thị, 2, chương 838, thừa vận chi cục, Bắc Điệu thiết thị, hai Thuốc mãi mãi là thế giới diệt dịch tương đối lớn tạo thành bộ phận một trong. Năng lực ảnh hưởng khung máy cơ quan sinh lý công năng và trao đổi chất tế bào hoạt động hóa học vật chất thông qua đủ loại phương thức tổ hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành thuốc. Tại cực lạc được xưng là thuốc tổng hợp, tại Thừa Vận được xưng năng lượng, nhưng bất kể biểu hiện bên ngoài làm sao, hắn cơ bản quy tắc sẽ không bị sửa đổi. Vì bác địa khí hậu nguyên, nhân, nơi này đặc thú nguyên vật liệu sản lượng phong phú, như vậy được trời ưu ái ưu thế, có thể tất cả vùng đất cực bắc đã trở thành luyện đan sĩ cùng dược sư nhạc viên. Vô số đan phương mới, thuốc tổng hợp mỗi một ngày đều đang sinh ra. Chỉ là hiệu sơ sơ sao, cũng đã rất tốt. Tiết Chiếu Linh cũng không ngoài ý muốn. Chu Chấp tại diệt dịch thuật chi đạo thượng là không hề nghi ngờ thiên tài, phâu thuật cùng nghiên cứu ngành học diệt dịch thượng vậy không có gì để chê, nhưng người tinh lực là có hạn, Chu Chấp 20 tuổi nhân sinh, hoàn toàn không đủ để tại dược lý cùng thành phần phân tích thượng có quá nhiều bản lĩnh. Chỉ có chính Chu Chấp nói cái này hiểu sơ, hắn ngược lại là không có gì khái niệm. Chính Chu Chấp thuật luyện đan đều là cùng cái đó tiên nhân giả nhượng học. Trên cơ bản giả nhượng biết chính mình cũng hội, trong tay cũng có giả nhượng ghi chép thuật luyện đan sổ tay, Chu Chấp nghiên cứ qua, ngược lại là học một bảy tám phần. Những lời này nói xong, Tiết Chiếu Linh liền không nói gì nữa. Bắc Cung Nụ cũng là như thế. Chu chấp đi vào Bắc Cung vương phủ, mang đến thông tin đã chứng minh Phương Thiên Chiếu chuẩn bị đối với Bắc độc thủ. Chấp trưởng giải phóng ý đồ đem toàn bộ thừa vận trung ương tập quyền Phương Thiên Chiếu, căn bản không thể nào bác địa vì tiết ra cầm đầu thế lực lưỡng lự. Nhiệm vụ này, nguyên bản tốt nhất người chấp hành là Bắc Cung Nụ. Bắc Cung Nụ thân phận, tăng thêm nắm giữ quyền thế, lại là phù hợp, nhưng lại hội dẫn đến Bắc Cung Nụ trên lưng tiếng xấu, rốt cuộc bất kể tiết chiếu linh cùng mẫu tộc quan hệ làm sao, mẫu tộc chính là mẫu tộc, thừa vận coi trọng nhất chính là luân lý cương thường. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Chu chấp đến rồi, không nói trước Chu chấp thân phận chân thật, cùng Bắc cung Vương phụ quan hệ, chỉ là lần này Chu Nhiễm cùng Bắc cung nụ thanh thế như vậy thật lớn chiến đấu, tuồn ra phía ngoài truyền lại ra là Chu Nhiễm cùng Bắc cung nụ quan hệ cực kém, Chu Nhiễm vô cùng có khả năng ra ngoài trả thù tâm lý đối với Bắc địa Thế gia tiến hành thanh trừng. Về phần Chu chấp thân phận chân thật, vậy ngăn cản sạch Bắc cung nụ vợ chồng cùng Phương Tiên Chiếu có thể sinh ra hiểm khích. Phương Tiên Chiếu a ngươi còn lại như thế vận dụng tối đa. Bắc cung nụ khẽ thở dài một tiếng, khi nào xuất phát, còn không có định, trễ nhất 2 tháng sau. Chu chấp bình tĩnh nói, không thể cho Bắc Điệu những gia tộc kia vô cùng lâu dài thời gian chuẩn bị. Bắc Cung Nụ hiểu rõ, trong lúc nhất thời bầu không khí buồn bực, Tiểu Nấm trong mắt chuyển chuyện, được rồi được rồi, nặng nghề trọng tâm câu chuyện nói chuyện phim xong, chúng ta trò chuyện điểm vui vẻ à? Đây là ta lão cha Bắc Cung Nụ, đây là ta lão Nương Tiết Chiếu Linh, cũng là người rất tốt. Tiểu Nấm tại chu chấp bên thay nhẹ giọng thì thầm, thổi phồng lên phong ngứa một chút. Bắc Cung Nụ thấy cảnh này, quả thực muốn tức chết rồi. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Nhà mình nữ nhi quả thực muốn dám đi lên. Chu chấp, chờ chút ta mang ngươi xem một chút dinh thự hậu viện, nơi này không phải bắc địa, nhưng ta cũng thỉnh thoảng sẽ đến ở ở một cái, kỳ kỳ kỳ thực ta vậy chuẩn bị cho người căn phòng. Tiểu Nấm nhíu mắt, nghiêm túc địa nói xong, như là một bé đáng yêu hamster. Tiết Chiếu Linh nhìn xem Chu Chấp là càng xem càng thích. Cho dù ở nói chuyện với Tiểu Nấm, Chu Chấp cấp bậc lễ nghĩa cũng là cực kỳ chú đáo, không vượt hơn, không chút nào vắng vẻ hai vị trưởng lối. Hiện tại, càng là hơn đã đạt đến Bắc Cung Nụ giống nhau rồng trong loài người tình trạng. Tiết Chiếu Linh tự nhiên hiểu rõ, nếu là thật sự đánh xuống, Bắc Cung Nụ chưa chắc là Chu Chấp đối thủ, đây mới là đáng sợ nhất. Chu Chấp, Bắc Cung Nụ bình tĩnh, cuối cùng mở miệng, ta không hỏi ngươi là như thế nào khởi tử hoàn sinh. Ngươi cùng đồng chí sự việc, ta vậy rất khó can thiệp, ta chỉ có một câu, nếu như ngươi dám nhường đồng chí thương tâm, dù là ngươi thăng cấp nhân Long phía trên, ta Bắc cũng nụ, cũng phải truy sát người đến thế giới dịch bệnh chân trời góc biển. Phụ thân cái thân phận này, có thể nói ra những lời này, đương nhiên là có phân lượng. Chu chấp nghe vậy, không người gật đầu. Tiểu Nấm đi tới sở sở lao cha đầu, không sao rồi, không sao à, không muốn vẫn là tức giận, Chu chấp là người tốt. Tiết Chiếu Linh trong mắt mang theo ý cười, nhìn tiểu Nấm đem Chu chấp đưa đến hậu viện, mới cùng một thằng phụ phụ Bắc cung nụ mở miệng, hai từ lớn, trước đây chính là như vậy. Bắc cung nụ thở dài, do đó, ta không hỏi Địch thu nghiễn làm sao bây giờ? Tiểu đồng chí thích người, là Chu Chấp như vậy, cho dù là tại thế giới dịch bệnh lịch sử phía trên vậy cực kỳ khủng bố quái vật, ta tình nguyện nàng thích là người thường, cũng không biết bọn hắn tiến triển đến một bước nào, sẽ không miệng cũng phun đi. Bắc Cung nụ nghĩ đi nghĩ lại mặt vừa đỏ. Tuấn Mỹ người Long Vương gia tức giận đến như cái khoai lang. Đặc biệt, trước đó Chu Chấp vì Chu Nhiệm thân phận thời điểm chiến đấu, kia vài câu lão già lao ra hỏa rất khó nói không là bộc lộ tình cảm thật. Tiết chiếu Linh cười cười, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, hồ siêu nhân ngươi định làm như thế nào? Hiện tại xem ra, ngươi một tay bồi nuôi tướng tinh quả thật có ý nghĩ của mình cực bắc quân bên trong ám thông xã giao, sợ làm muộn. bắc cung nụ lúc này ngược lại là cười lạnh một tiếng, ngươi không quen bạch nhãn lan thôi, lần này đều không cần bản vương ra tay, ngươi cho rằng hắn đấu qua được chu chấp sao? mặc dù hắn hoàn toàn không thích chu chấp, nhưng hắn hiểu rõ, chu chấp cổ tay cùng tâm tính chi đáng sợ. vùng đất cực bắc, ba đạo một trong, lĩnh đông đạo, tuyết lớn sôi nổi. nơi nào đó, mười mấy cái thân mang áo trắng diện dịch sĩ, chính đoàn tụ ở chỗ này, trong đó thậm chí còn có thừa vận quân đội binh sĩ, trung quanh thì là hàng loạt người thường những người này nghi trượng tinh tế, dường như đang đợi cái gì một tuấn lãng nam nhân theo đi ra, nhìn về phía trước, tuyết trắng mịt mùng trong đi tới thân ảnh, tỏa ra làm cho người trách nhiệm léo mó lực lượng. tại hạ, thập nhị tướng tinh, hồ siêu nhiên. gặp qua, hoa thiên thu tiền bối. nam nhân thân cao ước chừng 1m9, bên hông cài lấy có loại nấm tạo vật phù điều hòa súng. hắn mang theo như là hồ ly bình thường ý cười, nhìn về phía trước. thân ảnh kia màu trắng áo choàng, thật giống như nhẹ nhàng đồng dạng, nhìn kỹ một chút, kia áo choàng phía dưới thậm chí không ai thân thể. hồ siêu nhiên hơi cười một chút, hoa tiền bối, ngài yên tâm. Bắc địa các đại gia tộc đã chuẩn bị xong hai đóa Thiên Sơn Tuyết Liên cùng ba mảnh Tâm Viêm chân diệp. Ngài hóa thân Liên Hoa bí pháp đã hoàn mỹ. Nghe được câu này, áo choàng phía dưới, Hoa Thiên thu kia giọng khô cạn truyền đến, dường như là theo vực sâu không đáy trong mạc danh truyền đến quái dị nói nhỏ. "Muốn, nhanh, chủ nhiễm. chủ nhiễm. thì một tới." Nghe được chu nhiễm hai chữ này, hồ siêu nhiên nụ cười có hơi thu lại. Tuyết lớn phía dưới, thưởng tinh khẽ người, nhường ra một lối đi. Chương 839, danh hiệu, thần hải thiếu nữ tồn tại, chương 839, danh hiệu thần khải thiếu nữ tồn tại một phường thị thanh long nơi này là sứ đoàn huyền nguyên ngủ lại chỗ chu chấp cũng không có cùng tiểu nấm vớt ve an đuổi quá lâu thì ngựa không dừng vó đến nơi này lần này không phải cái gọi là cùng phương thiên chiếu chế định kế hoạch mà là đệ tử thiên nhân viện trưởng cơ thiên nhân mời trước đó long quyết cơ thiên nhân bị hoa thiên thu dùng lục hào quy ngục đóng lại tu hú chiếm tổ chim khách tại trở về hiện thực sau đó cơ thiên nhân cũng không có đi tìm đồ mình mà là tìm tới chu chấp chính trọng phát ra mời cơ thiên nhân chu chấp đối với danh hiệu của người này ngược lại là nghe qua không biết không giống với thương võ long cái này học viện y đệ nhất huyền nguyên đại diện viện trưởng cơ thiên nhân thế nhưng đường đường chính chính học viện y huyền nguyên viện trưởng đã từng đặt đến giới hạn nhân long người tại mấy chục năm trước vì đặt chân tầng cấp cao hơn mà đi đến không biết thế giới dịch bệnh hắc ám đại lục đó là thủy tổ cắt cứ một phương cấp long nhiều vô số kể khu vực cơ thiên nhân quả thực là ở chỗ nào bệnh nguyệt nơi thu được thiên nhân danh hiệu đồng thời cũng là hiện nay một cái duy nhất không đi qua y liệt bộ trao tặng diệt dịch sĩ cấp danh hiệu tại trên đoan châu ban đầu cơ thiên nhân là chuẩn bị đối với 23 đầu thủ chỉ là sau đó lại dừng tay Hẳn là 23 nói với Cơ thiên Nhân thứ gì? Chu Chấp nói, 23 hồi nghĩ nửa ngày, dư không có ấn tượng. Tiếp trước tại dư như mây bay, có trời mới biết những ngày này 23 đang nhìn cái gì thư, Chu Chấp cảm giác được nhân công của mình trí năng lại tiến hóa, quanh thân linh lực hư động. Chu Chấp một bước, tế bào thân thể nhanh chóng thay thế, trong chớp mắt liền đi đến phòng chợ trên không. Nam, sứ đoàn ngủ lại nơi, Cơ thiên Nhân chính ngồi xếp bằng. Giờ phút này, hắn ánh mắt ba động, như là cảm giác được cái gì. Đáy mắt của hắn dường như có thế nào cảm giác mệt mỏi, trang phục vậy mơ hồ địa tỏa ra một ít mùi tối chư tuổi hồ là đến từ cơ thiên nhân cơ thể. Chu Nhiễm, 23 người thừa kế. Cơ thiên nhân bình tĩnh mở miệng, "Vào đi." Nam nhân nhẹ nói, "Ta cho rằng viện trưởng sẽ cùng ta đọ sức một trận." Có chút lãnh đạm tiếng vang lên lên, cơ thiên nhân phía trước trong hư không, tăng sinh huyết nục, tế bào không ngừng phân liệt, cuối cùng tạo thành đặc thù cơ thể, cảnh tượng cực kỳ hiếu kỳ. Chu Nhiễm gặp qua thiên nhân viện trưởng. Chu chấp không mình hành lễ, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thiên nhân cơ thiên nhân. Cấp bậc trí lực, danh hiệu, chỉ số bệnh hóa, 92%. Nguyên bệnh hóa, thiên nhân ngũ suy. Lần này không thể không xem hết, mà là diện dịch thuật không rõ ràng, thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá, cơ thiên nhân chỉ số bệnh hóa cao như vậy, lại ngoài chu chấp đoán trước. Thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ sắp hết. Này tính là cái gì tật bệnh? Quả nhân A, trên người của ngươi, có lực lượng của nàng. Cơ thiên nhân nói ra, khó có thể tưởng tượng, có người có thể kế thử 23 lực lượng, ta vẫn cho là, 23 hội một thằng tiếp tục sống. Chu chấp sắc mặt như thường. Nếu như không có ý thì bộ lời nói, là như vậy. Hắn dùng tay chống đất, thiên nhân là một cái duy nhất có cấp danh hiệu lực lượng, không phải y liệt bộ nhân sĩ, ngài thịnh tỉnh mời, ta thụ sủng ngược kinh. Cơ Thiên Nhân lắc đầu, "Thu sủng ngược kinh sao? Chu Nhiễm Diệt Dịch Sĩ, ngươi cũng vậy tại loại này thụ sủng ngược kinh trạng thái dưới, đem Hoa Thiên Thu thả đi." Chu chấp thần sắc khẽ động, hắn cũng không có phản bác, cũng không có loại đó bị vạch trần bất an. Vị này ngàn năm diệt dịch sĩ toàn khoa thực lực, đúng là Chu chấp gặp qua mạnh nhất, chính mình không nhất định có thể lưu lại, nhưng cố ý thả đi, vậy là thực sự. Một là, Hoa Thiên Thu đem hệ thống cộng sinh dịch bệnh giải, y liệt bộ mới nên sốt ruột. Hai, chính là Hoa Thiên Thu ngàn năm lịch sử Trên người bí thuật cùng tri thức tất nhiên không ít. Nếu là có thể từng bước một lấy tới, đương nhiên là cực tốt. Viện trưởng muốn nói cái gì? Chu chấp hỏi. Thời gian của ta rất có hạn. Cơ Thiên Nhân hơi thở dài, người biết sức mạnh danh hiệu nơi phát ra sao? Nghe được câu này, Chu chấp nụ cười hơi thu lại. Dịch bệnh nguồn gốc, từ phụ. Cơ Thiên Nhân cũng không ngoài ý muốn. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Chu chấp. Vậy liền bắt đầu từ nơi này đi. Đại thai Hại trước đó, càng tại Diệt Dịch sĩ cùng Dịch Bệnh chiến đấu Thiên Niên Huyết Chiến trước đó, Vương Triều Truy Long thời kỳ, Dịch Bệnh đối với ngay lúc đó nhân loại mà nói, thật chỉ là Dịch Bệnh mà thôi. Một ngày nào đó, thế giới bên ngoài vật gì đó, dáng lâm đến toàn bộ thế giới đại lục hoàn đại lục nhanh chóng mục nát thế giới này. Cái đó sinh vật, bị hậu thế xưng là cha, vạn bệnh chi phụ. Hoàn đại lục, đó chính là Hắc Cám đại lục. Chu chấp nhíu mày. Hắc Cám đại lục cùng đại lục thế giới cách mênh mông biển lớn, nhưng cơ thiên nhân Trô nói đúng lắm, Hoàn đại lục. Thế giới dịch bệnh, cũng là lục quốc vị trí, là Hắc Cám đại lục hồ lục địa mỗ bù ở giữa đại lục, kỳ thực thì bản chất mà nói, có thể là cho rằng một khối to lớn hơn đảo. Một ngày nào đó, vương triều truy long nhà thám hiểm nhóm, hướng về không biết Hắc xuất phát, chủ động hoặc là bị động mang về tai hại. Dịch bệnh đã có được sinh mạng, vô số quái vật dốc toàn bộ lực lượng. Là cái này đại thai hại ban đầu, mà cổ đại các bác sĩ, vì y học cùng linh lực đã sáng tạo ra hiện đại con đường của diện dịch sĩ, bắt đầu thiên niên huyết chiến. Ô nhiễm, tật bệnh, kinh khủng ở giữa thời đại, đó là vĩnh không quang minh đêm dài. Vừa nói, Chu chấp phát hiện, kể chuyện xưa cơ thiên nhân trên người bệnh hóa lại nồng đậm mấy phần. Lại sau đó, có người thu được cha chi cụt. Nguồn gốc dịch bệnh bình đẳng địa mục nát nhìn mỗi người, mà cha mục nát thế giới ý chí, bóp méo nhân loại sau này họ ảnh, vì danh hiệu tiểu tiếp nhân loại long. Tương lai, là cái này Danh hiệu khuôn mặt thật, danh hiệu nơi phát ra là dịch bệnh nguồn gốc, đồng thời không cách nào kháng cự. Theo danh hiệu mạnh mẽ, thế giới cũng tại càng phát ra bị hư bên trong, nhìn lên tới quang minh tương lai, đó chẳng qua là chết bệnh trước, hồi quang phản chiếu mà thôi. Cơ Thiên Nhân có chút buồn vô cớ. Hắn vươn tay ra, có chút không khỏe mạnh người còn. Ta sinh ra ở 600 năm trước. Phụ thân ta là một cái bình thường bác sĩ, chỉ biết chun chút mỏng manh linh lực khu động, ngay cả diệt dịch sĩ cũng không tính, hắn cố gắng điều trị bệnh nhân, chỉ là ở thời đại này, một sẽ không sử dụng diệt dịch thuật, làm sao đối mặt những kia đáng sợ dịch bệnh. Hắn vô cùng nỗ lực, nhưng cùng lúc Vậy chỉ thế thôi. Hắn là người tốt, là được người tôn kính người, nhưng lại không phải một cái tốt bác sĩ. Vắng vẻ trong phòng, quanh quần viện trưởng âm thanh. Ta không hiểu hắn, vì điều trị bệnh nhân, cả ngày không trở về nhà, vất vả nghiên cứu phương thuốc bố thuốc đúng bệnh, lại không bằng một kém xa hắn bình thường diệt dịch sĩ linh lực áp chế. Mãi đến khi, ngày đó, phụ thân của tôi, theo cổ đại mỏ trong vùng, tìm được rồi một khối hổ phách hắn nói hổ phách bên trong tồn tại đặc thù phương thuốc. Kỳ thực là không có, ngày đó, hổ phách trong chỉ có một thiếu nữ. Chương 840, danh hiệu, thần khải thiếu nữ tồn tại, 2, chương 840 danh hiệu thần khải thiếu nữ tồn tại 2. Hổ phách trong có thiếu nữ. Kỳ quái chuyện xưa. 23 chính nghiêm túc nghe, nghe đến đó đánh giá một câu. 23 tiểu thư, này, chính là chuyện xưa a. Chu chấp trong lòng nói. 23 sử suốt, ừm, phải không? Mở nhặt trong phòng, Lưu Hương Thiêu đốt xương ngủ hơi tràn ngập. Chu chấp giống như về tới thế giới này 600 năm trước đó. Cơ thiên nhân phụ thần, cái đó ngay cả tên cũng không có để lại bác sĩ thường, gặp phải hổ phách bên trong thiếu nữ. Hổ phách mở ra, thiếu nữ kia mở to mắt. Sinh ra đã biết, tự xưng là 23 Cơ thiên nhân rất là bình tĩnh, kia đúng là một tương đối cố sự xa xưa. Cái số này vô cùng tầm thường, mãi đến khi nhiều năm về sau, ta mới biết được, kia là thân thể nội bộ, nhiễm sát thể đối số. 23 mặt không thay đổi đánh giá, tên rất hay. Lại sau đó, là sau đó chuyện xưa. 23 tử hổ phách bên trong sinh ra, chính là bất lão bất tử, duy trì thiếu nữ bộ dáng, chỉ là có một cái đặc điểm, nhân loại không cách nào miêu tả thiếu nữ này bộ dáng, cho dù là tùy ý một chút đặc thủ. Mà quan trọng nhất là, 23 kia thiên phú kinh người, là nam nhân con gái đôi lại có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó thụ nghiệp tân sư, 23 đối với bất kỳ diệt dịch thuật có thể dễ như chờ bàn tay địa nắm giữ. Thăng cấp, không hề bình cảnh, loại đó tài năng, không phải nhân loại có khả năng đạt tới, đã hoàn toàn siêu việt cực hạn. Chỉ là, duy nhất thiếu là 23 như là một tờ giấy trắng, nàng cái gì cũng đều không hiểu, vậy không rõ ràng, trong tay mình, đến tột cùng nắm giữ lấy sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Cũng là tại cơ thiên nhân 16 tuổi năm đó, nam nhân làm một quyết định, hắn chuẩn bị mang lên 23, hoàn du chư quốc, cứu vớt thiên hạ bị dịch bệnh bối rối nhân loại. Cho dù là tại 600 năm trước hôm nay, cho dù là bị ném bỏ cơ thiên nhân, cũng không thể không thừa nhận, nam nhân kia là đúng nghĩa bác sĩ, một từ đầu đến đôi người tốt. Cơ thiên nhân ánh mắt có chút phức tạp. Cho đến ngày nay, thiên nhân viện trưởng Tiêu Tan hay không đã sớm không trọng yếu. Thì ra là thế. Cơ thiên nhân phụ thần, cho tương lai hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23, tạo chính sách tăng quan. Chỉ một điểm này mà nói, 23 vận khí không tệ, lại hoặc là nói, tất cả đều là mệnh trung chú định. Nghĩ tới chỗ này, Chu chấp nhìn về phía Cơ thiên nhân. Cơ thiên nhân, tới một mức độ nào đó cũng ý thức được điểm này càng là sử dụng dịch bệnh lực lượng thế giới mục nát rồi sẽ ngày càng nghiêm trọng theo ngàn năm trước đến bây giờ gãm đại lục bản hối đang không ngừng hướng đại lục thế giới mà đến thế giới ngã bệnh mà nắm giữ lấy sức mạnh di chuyển 23 chính là người thần khải là thuốc của thế giới đây là phụ thân cuối cùng một câu rất khó tưởng tượng đây là một người bình thường có thể lời nói ra chu chấp không rõ ràng cơ thiên nhân sau đó chuyện xưa nhưng cố sự này mở đầu cũng đã đủ rồi đáng tiếc là nhân loại bình thường tuổi thọ cuối cùng có hạn đặc biệt một lâu dài ở vào kháng dịch tuyến đầu tiên người thường Trên người hắn mắc phải dịch bệnh càng ngày càng nhiều, nếu là diệt dịch sĩ cơ thể, 23 còn có thể cứu. Nhưng, nam nhân chỉ là một người bình thường. Hắn chết tại diệt dịch lữ hành con đường bên trên. Mà từ sau lúc đó, 23 thì biến mất. Chu chấp trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó tìm đọc đến về thần khải thiếu nữ tài liệu. Sau đó, hổ phách bên trong người thần khải, bị nào đó tu đạo viện tu nữ thu dưỡng, vừa vận cốt chuyển đối liền với nhau. 23 là hội cứu vớt thế giới tồn tại. Ngày đó, ta vô cùng không rõ, vì sao 23 sẽ chết. Ý gì bộ chiếm cứ lấy từ phụ chi cụt, không ngừng mà sử dụng không thuộc về thế giới này, lực lượng mục nát thế giới này, thậm chí ngay cả 23 cũng bị đánh bại. Như thế, Chu chấp nghĩ trước đây đoàn một thiên niên sử dụng hoàng tử bức xạ thế giới này hạch năng hình như căn bản còn chưa mở phát, bức xạ còn lâu mới có được như thế thái quá mới đúng. Cơ thiên nhân ho khan một tiếng. Quả nhiên ai cho đến ngày nay, ta mới hiểu, 23 chuẩn bị ở sau, năng mở ra thời đại mới, có thể dịch bệnh hồi sinh, nhân loại giải trừ công xiềng, nguyên bản dùng nước gấm luộc kết xanh, biến thành sôi trào thì ở bên trong khuấy động vậy chính vì vậy nàng mới biết đem bọn ngươi hiệp hội Nhờ 2 nguyễn phái đến trước mặt của ta đến lúc này chu chấp mở to hai mắt lại trông thấy sau lưng cơ thiên nhân vật thể tựa hồ tại méo mó phản phất là hào ảnh bình thường thực tế mới phát hiện không gian phảng phất đang bị thu nạp cùng gấp nếu như không phải cơ thiên nhân theo linh lực cưỡng ép chấn áp dường như cái không gian này đều sẽ tiêu tán huyết tại thời khắc cuối cùng nói cho ta biết đem vật này giao cho kế tiếp sử dụng di chuyển người dứt lời linh lực trấn nát hư không Màu đỏ sẩm kỳ dị vào đau vì một loại quỷ dị tư thế lơ lửng giữa trời vô số xoắn kép cá con truyền khắp trung quanh, quỷ quyệt trong lại dẫn khiến người kinh dị mỹ cảm. đây là hội trường bội đao phân hạch di chuyển vào đao, sắp xếp có trật tự. thiên nhân viện trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, dường như là có linh hồn bình thường. vỏ đao nhanh chóng hướng chu chấp phương hướng bay tới, bay đến một nửa, dường như lại cảm thấy mình như vậy thái chủ động, vô cùng lúng túng ngừng ở giữa không trung, lại run giật mình, cái đuôi bộ phận như là thì thầm đưa tay, khát vọng dắt tay tiểu cô nương. chu chấp lộ ra nụ cười, đứng dậy đi đến, đem sắp xếp có trật tự hai tay nâng lên. này không phải là không một loại ôm công chỗ đấy, khi lấy được vào đao một máy mắt. Mấy đạo diệt dịch thuật ra hiện tại trong óc của hắn. Chu chấp thần sắc khẽ động. Tệ lợ mẹ giờ. Đây là Chu chấp sắc thực nghĩ tới, chính mình khả năng không có kế thừa 23 toàn bộ diệt dịch tài nguyên, chỉ là hắn không nghĩ tới, không chọn vẹn bộ phận lại là như thế có lực sát thương diệt dịch thuật hàng loạn. Một bên, Cơ Thiên Nhân nhìn tại Chu chấp trong tay nu thuận vỏ đao. Là Huyền Nguyên cường giả, hắn ở đây đem vỏ đao cho Chu chấp trước đó, đương nhiên làm qua nghiên cứu. Tây đao này vỏ, kiếm, đao, như là bệnh hóa vật một dạng, ô nhiễm nhìn không gian, đồng thời giống như có thể thu nạp tất cả vật chất. Chết tại đây đem trên vỏ đao thí nghiệm nhân viên siêu hơn 100 người, 23 lực lượng, dù là vẹn vẹn là còn sót lại vật, vậy khủng bố như vậy. Cơ Thiên Nhân mời Chu Chấp mà đến, cũng là tôi lấy, dùng cây đao này vỏ, kiếm, đao, phán đoán đối phương là có hay không là 23 người thừa kế. Hiện tại xem ra, đúng là chân thực. Xoẹt. Chu Chấp phía bên phải, ra xé rách, hoàn nhận càn khôn quyển theo máu thịt nội bộ trồi ra. Vị da này chính là kêu căng Khó Thuần, căn bản không nghe Chu Chấp lời nói, vậy không cho Chu Chấp dùng, cùng ngạo thái độ vô cùng trắng ra. Lần này, càn khôn quyển vừa mới thăm dò, cương đại méo mó hấp lực xuất hiện. Màu đỏ sẫm hư hảo đường vần phun trào bao vây, nhéo mó thành một đoạn. Càng khuất quyển, thế mà bị sắp xếp có trật tự kéo thẳng, sau đó gắng gượng biến thành chính thống trạm dịch đao bộ dáng, về tới chu chấp trong tay. Vọng đao tiểu thư còn xoay người, tựa hồ muốn nói ta lợi hại a. Cơ Thiên nhân mặt không biểu tình, không biết trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Chương 841: Đế quan đi hướng, lên đường Bắc địa, 1. Chương 841: Đế quan đi hướng, lên đường Bắc địa, 1. Cho đến ngày nay, chu chấp còn nhớ tại cực lạc đêm ấy, đứng ở bờ sông mã não, 23 lặng lặng địa đợi chờ mình tỉnh lại. Sau đó nói với chính mình nàng sẽ tại tử vong, đồng thời đem phiên mã ngược sừng là cuối cùng quà tặng giao cho mình. Hiện tại xem ra, này không phải cuối cùng quà tặng a, này rõ ràng là ban đầu quà tặng. Hệ thống mới, di truyền thuật, vào đao. 23 tiểu thư, ngươi thật ôn nhu. Chu chấp nghĩ như vậy, mà xuyên thấu qua thần kinh nguyên, 23 tiểu thư hết sức chăm chú gật gật đầu, cho thấy nàng đã tiếp thu được cảm tạ. Giờ phút này, Cơ Thiên Nhân dường như có lẽ đã kể xong chỗ nếu như mà có, hắn có chút suy sụp tinh thần điểm mở miệng, ta lấy dính sức mạnh danh hiệu, cùng Ilya bộ liên hệ với nhau, có thể cảm giác được, nhiều nhất chỉ có một năm, Ilya bộ bế tỏa rồi sẽ kết thúc. Đến lúc đó, đoàn yến châu đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, bất luận là mới đại hội tuy tú hay là hàng loạt cấp danh hiệu, đều sẽ như là như tuyết rơi ùn ùn kéo đến. Trước đó, cơ Thiên Nhân không hề tiếp tục nói, Chu chấp cũng không có hỏi. Cơ Thiên Nhân trước khi đến Hắc Ám Đại Lục trước đó, chưa từng đến cấp danh hiệu, hiện tại trở lại, đối với với hắn mà nói thì đã trễ. Vậy liền, đa tạ Thiên Nhân viện trưởng. Dứt lời, Chu chấp đứng dậy, mang theo vỏ đao kiêu nạo rời khỏi. Ngoại bộ, nghe được bên trong có âm thanh khương võ long đội vảng tới trước hỏi ý, viện trưởng, ngài còn tốt đó chứ? Sế chiều hôm nay là cơ thiên nhân tĩnh dưỡng thời khắc, bình thường sẽ không phát ra âm thanh. Cái này khiến Khương Võ Long có chút bận tâm. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy từ trong bên cạnh đi ra Chu Chấp. Chu Chấp cùng Khương Võ Long liếc nhau một cái, hai vị khẽ gật đầu, coi như là kết thúc lần này gặp mặt. Khương Võ Long nhìn Chu Chấp bóng lưng, trong đôi mắt mang theo cảnh giác. Di truyền người Chu tru Nhiễm, thời đại mới xuất hiện nhân vật như vậy, cũng không biết là tốt là xấu. Viện trưởng, hắn liền vội vàng xoay người hỏi, lấy được lại là một hồi thở dài. Văn Tú đang làm việc, Khương Phản Chân còn đang ở thí nghiệm nghiên cứu. Khá là đáng tiếc, thân phận không nên bại lộ quá nhiều." Chu chấp nghĩ như vậy. "Hiện nay, thân phận của mình chỉ có Phương Thiên Chiếu cùng Bắc cung nụ bọn hắn biết được, nếu như mình không muốn để cho người khác biết, cho dù là cấp danh hiệu cơ thiên nhân vậy không có cách nào xem thấu. Chu chấp thậm chí có thể sửa đổi hình dạng di truyền cùng biểu hiện đen, mình muốn biến thành ai, cho dù là làm xét nghiệm quan hệ huyết thống giờ cũng không có vấn đề gì cả, không thể nào dùng hiện nay thường quy chữa bệnh thủ đoạn nhìn ra chu chấp di truyền nói dối. Trên đường phố, chu chấp nắm tay bên trong ngạo kiểu thiếu nữ sắp xếp có trật tự nàng hiện tại trói buộc lại càn khôn quyển chẳng qua từ nội bộ mơ hồ truyền đến càn khôn quyển tương đối không phụ căn thanh. Càn Khôn Quyền thật đúng là một kiệt ngạo người trẻ tuổi, tựa hồ là vì từng có Hoa Thiên Thu dạng này chủ nhân, trứng mắt chú chấp. Bởi vì việc này, sắp xếp có trật tự dường như tương đối tức giận, chính tại nội bộ giáo huấn Càn Khôn Quyền. Vỏ Đao, coi như là bệnh hóa vật một loại, cùng chạm dịch đao trên lý luận là một thể, nhưng cũng có quá cường đại chạm dịch đao ngay cả vỏ Đao cũng có tự ngã linh tính, không còn nghi ngờ gì nữa, sắp xếp có trật tự chính là cái này trùng. Chu chấp nhẹ nhàng chạm đến nhìn trên vỏ Đao hoa văn, vẻn vẹn là chạm đến, thì mang có một loại méo mó không gian cảm giác, sắp xếp có trật tự. Di truyền một phần khác lực lượng lại một lần nữa đi tới chu chấp trong tay. Đáng tiếc, phân hạch di truyền bản thể tại số năm trong tay, số năm rốt cục mẹ nó là ai à? Khi nào xuất hiện trước mặt mình, giống như thiên nhân viện trưởng liền tốt. Bây giờ chu chấp cũng bất quá là nghi nghi mà thôi. Cơ thiên nhân trên người kia mùi hôi quý vị, chính mình cũng không có hỏi, chính mình cũng không có hứng thú. Hiện nay cảm thấy hứng thú cũng là đế quan. Theo cấp bậc diệt dịch đề cao, trung binh diệt dịch sĩ toàn bộ thuộc tính vậy càng ngày càng mạnh, mỗi người cũng có chính mình bảo mệnh năng lực. Hoa thiên thu năng lực vì ngàn năm lão xẹp u hịa huyết đội mệnh. Đế quan dường như vậy hoàn thành thoát thân pháp, cái đó cái gọi là hạt nhân dịch bệnh, tại Thái y viện cùng ung hạ học cung liên hợp nghiên cứu một chút cuối cùng phán định, chẳng qua là cái sát không mà thôi. Chân chính đế quan, chẳng biết đi đâu. Hạt dịch, thời buổi rối loạn a, trên thế giới đều là lợi hại quái vật, thực sự là thật là đáng sợ. Chu chấp nhẹ giọng thở dài nói, có lúc ta còn là chỉ nghĩ làm một cái bình thường bác sĩ, chỉ thế thôi. Vào thời khắc này, Chu chấp cảm giác được một phần tính là quen thuộc người. Sứ đoàn Huyền Nguyên Dinh tự bên ngoài, một người mặc áo xám nữ nhân chính ngồi sồn ở góc tường. Ôn Lưu Xuân, biết được thần Khải thiếu nữ lai lịch sau đó, Chu chấp đối với mệnh định sự tình nhiều hơn mấy phần thận trọng. Nữ nhân này bình thường đến cực điểm, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại bên cạnh mình, theo ý nào đó thượng tới nói cũng là mệnh định. Ôn Lưu Xuân thời khắc này nét mặt có chút u ám, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Chu chấp nhớ được bản thân cho qua nàng lân tứ, hiện tại thôi lịch thi thể cũng tại nàng chỗ nào, chỉ cần Ôn Lưu Xuân nghĩ nàng thì có thể lợi dụng ân tứ nắm giữ nhất định thôi địch đỏ và mi nhẹ lực lượng, mà từ trước mắt cảm nhận đi lên rằng Ôn Lưu Xuân vậy là làm như vậy. Ngươi huyền nguyên đồng hương, trên người sức mạnh dịch bệnh rất dày, sợ là cả đời cầm không nổi chạm dịch đau 23 vô tình tự địa mở miệng nói nha chu chấp chỉ là bình thản gật đầu trực tiếp thẳng rời đi ôn lưu xuân bồi hồi hồi lâu hay là rời đi đối với nàng dạng này diện dịch sĩ học viện mà nói khó chịu nhất điểm cũng không cách nào cầm lấy chạm dịch đao bây giờ cầm xích liêu lúc thiêu đốt toàn tâm đau đớn nhưng nàng vẫn như cũ có chút khổ sở nàng vậy sớm liền hiểu thôi địch vì sao chưa bao giờ dùng chạm dịch đao ôn lưu xuân không biết mình tại huyền nguyên phụ mẫu thế nào có phải bởi vì chính mình mất tích mà phán định tin chết bọn hắn cũng không biết chính mình trong năm đó đã trải qua cái gì ôn lưu xuân ngẫu nhiên đang nghĩ nếu như làm lúc không nghĩ đi ra xem một chút, đi tham gia một lần tuyển tú thịnh hội, chính mình người bình thường này có thể hay không trôi qua càng tốt hơn. nghĩ đến đây, Ôn Lưu Xuân bỏ đi xin giúp đỡ chính phủ ý nghĩ, chính mình dịch bệnh hóa vốn là thôi lịch tạo thành, thôi lịch tử vong sau đó đọ và mỉnẹt lực lượng, bị chính mình không hiểu hấp thụ, mà dựa theo chính phủ thái độ đối với thôi lịch đến xem, chính mình hẳn là cũng sẽ không tốt hơn, chí ít sẽ rất phiền phức. hay là mua chương vé xe hồi Huyền Nguyên đi, Ôn Lưu Xuân thật tốt muốn về nhà. nghĩ như vậy, nàng liền ngồi thừa vận quỹ đạo giao thông, một đường nhìn tường đổ, đi tới ngoại thành ngoại thành hiện nay bởi vì chuyện lúc trước có chút hỗn loạn, ôn lưu xuân khuôn mặt đẹp đẽ cùng dáng người nhanh chóng bị người rình mò cùng ngấp nghé. tại nhóm thứ ba người tới trước bắt chuyện sau đó, ôn lưu xuân cuối cùng nhịn không được, nàng duỗi ra ngón tay, chỉ trên bụng xuất hiện quái dị phụ chú. đồng, nàng thấp giọng nói nói, rất nhanh, cảnh tượng tượng thì xuất hiện nam nhân cùng nam nhân ôm nhau, dưới trời chiều, ôn lưu xuân thấy vậy cười khinh khách, không biết theo trường nào thì bắt đầu, bên cạnh nàng xuất hiện một cái nho nhỏ cô cái này cô có chút thơ, dường như cũng không biết cái này nhân loại nữ giới vì sao mà cười. Dứt khoát nó vậy ngồi xuống, cùng nhau nhìn xem. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Ôn Lưu Xuân ôm lấy bẩn A-La, thế giới này thật đáng sợ, không phải sao? Cô A-La không biết nghe đã hiểu ra chưa, ngây thơ gật gật đầu. Chương 842, đế quan đi hướng, lên đường bắt địa, 2, 1, chương 842, đế quan đi hướng, lên đường bắt địa, 2, 1. Theo phương thiên chiếu góc độ đến xem, trận này ở vào thủ đô Thừa vận cung long quyết, trên bản chất không thể nghi ngờ là thất bại. Hoa Thiên thu chưa chết, đế quan lại chạy, mà chính mình dưới trướng nhân long vậy tổn thất, lần này biển ra trương ra vì chuột tội phương thức chết mất hai người long về sau cũng không tốt cưỡng ép áp chế nhưng theo một góc độ khác đi xem long quyết cũng là thành công vương triều thừa vận thật chứng minh giống trong loài người giải phóng khả năng tính hắn nắm giữ lực lượng mở ra thân thể con người mật tàng thật sự có thể xứng đôi cấp danh hiệu trong lúc nhất thời tất cả thế giới dịch bệnh ánh mắt cũng tụ tập đến trừ ra phương thế cái khác bốn quốc toàn bộ cũng điều động sứ giả tới trước càng rộng lượng nạn dân ý đồ bước vào vương triều thừa vận đường biên giới vì sao đương nhiên là vì bây giờ lục quốc quản lý bên ngoài đã triệt để không an toàn đặc biệt, đúng nghĩa thủy tổ cấp xuất hiện, đối với phòng dịch lực lượng không dư thừa thế lực mà nói là có tính chất hủy diệt. Đại huyên ngoại bộ đột nhiên xuất hiện, danh hiệu là ai không biết dịch bệnh, đã không biết cướp đi bao nhiêu tính mạng con người, bị lây nhiễm sau đó, nhân loại xuất huyết biến thành kỳ dị zombie, quả thực giống như tàn khốc thi triều dòng lũ. Cuối cùng, bị bây giờ đại huyên thứ nhất sư quân quân chủ Lý Tín Lăng ngăn cản ngoài ngụy sơn đạo đông giang bên trên. Lý Tín Lăng là đỉnh cấp nhân long, nhưng đối mặt cấp thủy tổ cũng thế là như mối bỏ bể. căn cứ tuyên báo, tựa hồ là đại huyên phương diện vận dụng cấp cao chiến tranh vũ khí dịch. nhưng chuyện này cũng trở thành những người khác trong lòng lòng tin mất cân bằng điểm. Dường như ngay cả lục quốc cấp thế lực khác đều khó mà chống đỡ thức sắp đến dịch bệnh thủy triều. nắm giữ lấy siêu việt cấp nhân long chiến lược thế lực bông chốc liền chạm tay có thể bỏng đi lên. một là cổ xưa vương triều viễn đông thừa vận, hai chính là bây giờ đại lục đệ nhất cường quốc cực lạc. bắc cung dinh tự bên trong, chu chấp đang cùng tiểu nấm uống vào trà triều. bắc cung nụ tự nhiên có việc vụ muốn đi làm việc, chủ đánh một mắt không thấy tâm không thiền, mà tiết chiếu linh là càng xem chu chấp càng thích. chỉ là rồng trong loài người đầu này cũng đã đủ rồi, nàng ước gì chu chấp mỗi ngày tới trên ghế, tiểu nấm đầy kính âm nhìn trong đình viện ánh nắng, nói đến gần đây sự việc, Hoa Gia thế lực bị thanh toán, cấp nhân Long Chiến lực chịu hình, có sung quân lao dịch, có thể là bị cầm tù. bất quá, vì Hoa Gia xác thực có công với xã tắc nguyên nhân, lại có lẽ là trong chính trị Cần Phương Thiên chiếu biểu hiện ra khoan dung độ lượng nhân quân phong phạm, Hoa Gia bản gia hay là lưu ở lại, Hạch Tâm bị xử lý sau đó, bây giờ Hoa Gia không người kế tụ, mới chủ nhà họ Hoa, biến thành một cái tuổi gần mười mấy tuổi thiếu niên Hoa nhạc nhạc nghe được tin này, Chu chấp không khỏi có loại cảnh còn người mất cảm giác, không nghĩ tới thiếu niên này cuối cùng biến thành nhà của Hoa Gia chủ bất quá, trải qua lần này về sau, tại Phương Thiên chiếu tại vị tuổi tác trong, Hoa gia sợ là muốn rời xa thùy vận chính trị hạch tâm giới tầng. Sau đó chính là, cực lạc sứ dạ đoàn đến rồi. Ta nghe nói a, lần này, người tới còn thật lợi hại. Tiểu Nấm ăn một miếng bánh ngọt. Bắc Cung nụ là triều đình trọng thần, là Phương Thiên chiếu dưới chướng quan trọng cán bộ một trong, những tin tức này tiểu Nấm rất nhẹ nhàng địa thì có thể biết được. Nghiên cứu tuyến đầu khoa học kỹ thuật cường quốc cực lạc, lần này, do Quốc hội nghị viên, Bộ ngoại giao phát ngôn viên Tuân Ngạn dẫn đầu, mang tới là tên là An Tử đặc bộ đội tác chiến. Trong đó có ít người, rõ ràng chỉ là chủ lao lại có thể thông qua thiết bị diệt dịch, nhất thời địa đạt tới cấp ý để lòng lực lượng. Tiểu nấm ba ô lại ăn một miếng, mơ hồ không rõ. Ta mặc dù không thích cực lạc quốc gia kia, nhưng những người này thật sự còn thật lợi hại. Chu chấp đương nhiên hiểu rõ tiểu nấm ý kiến nơi phát ra là nơi nào. Bắc cung nhủ cố ý nhường tiểu nấm vậy bước vào thừa vận chính trị giới tầng, vì đó sau nhân long con đường làm chuẩn bị, thì an bài một quản lý cực lạc trụ sở lễ bộ công tác. Thoải mái ngược lại là thoải mái, nhưng tiểu nấm mỗi một lần đến cực lạc dinh thự, cũng sẽ thấy đầy đất dụng cụ kế hoạch hóa gia đình mà cực kỳ rung động. Tiểu nấm bây giờ cũng không phải mới ra đời tân thủ nhưng vẫn là sẽ bị số lượng cùng kỳ dị không rõ chất lòng làm chấn kinh. Nhân tiểu nấm hồi tưởng lại có chút bộ dáng tức giận, Chu chấp cảm thấy có chút buồn cười. Tức là, Chu chấp đối với tại khoa học kỹ thuật của bọn họ, còn dừng lại tại giao điện cao tần trình độ bên trên, vật kia gần như có thể 90% lấy đời trước thế trạm dịch đao của diện dịch sĩ, mặc dù còn có tính hạn chế chính là. Tức là cùng Vương triều Thừa Vận, không còn nghi ngờ gì nữa đi được là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Cái này tuấn ạ, lại là người nào? Chu chấp hỏi. Tiểu nấm lâu miệng, hay là vô cùng ưu nhã xinh đẹp ma cô, người này rất lợi hại. Nàng là Y bộ bát đại biểu một trong đại Kinh tôn kính sinh nữ nhi kính hiển vi ống nội soi nắm giữ người kỳ tích người nhìn xuyên thấu cư trú ở phỉ lanh thúy núi lửa hoạt động bão lụt giờ danh hiệu hắn rời núi a cái này không kỳ quái cấp danh hiệu nữ nhi nắm giữ một chút cực lạc quyền lực dĩ nhiên không phải một kiện khó có thể lý giải được sự việc bất quá cái này đại kính ở thời điểm này ra đây cho cực lạc đứng này đó chính là đứng ở y lìa bộ mặt đối lập đi trình dược viên cùng y bộ đối nghịch phản cũng không phải vô cùng mới mẻ nào đó hoàng đế tiểu nhi chủ đánh chính là cái phản nghịch nghe nói còn có gì đấu chẳng qua đều là chút ít tiểu đả tiểu nháo không có có ý gì. Tiểu nấm nói xong, đem chu chấp cái ghế hướng phía chính mình kéo đi qua, cùng mình gián tiếp, chu chấp ngươi trưởng nào thì đi ấy nhỉ? Chu chấp đánh giá một chút thời gian, qua mấy ngày đi, ngày mùa hè trói trang, phòng ngừa sốt nhiệt loại hình, vừa vận đi bắc địa nghỉ mát. Tiểu nấm ồ một tiếng, kia ta cùng nhau thời gian lại ngắn, nàng còn có lễ bộ công tác muốn làm, cùng với nhân long bán vọn, địch thu nghiện cùng chu chấp lần lượt bước vào rồng trong loài người, để cho tiểu nấm cảm giác nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, lâu ngày đều muốn nhăn đến cùng nhau. Chu chấp xem xét tiểu nấm liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Tại trên con đường diệt dịch, Chu Chấp cũng không cho Tiểu Nấm chỉ dẫn, thiên phú của nàng chắc tuyệt, biến thành rồng trong loài người theo thời gian trôi qua cũng không khó khăn, chúng chi dịch bệnh thức tỉnh, cơ thể gông xiềng mở ra thời đại. Về phân Ân tứ, Chu Chấp càng là không thể bỏ ngấm cho, thứ này là phải trả giá thật lớn. Chu Chấp, tới. Nếm thử A Di làm bánh hạnh nhân. Tiết Chiếu Linh mang theo nụ cười mà đến. Tiểu Nấm cười hắc hắc, vậy không ngừng phá cái này bánh ngọt nên chỉ có một bước cuối cùng, bưng ra là nhà mình lão mẹ làm, nhưng sao cũng được, cảm xúc giá trị cung cấp điện một chút không ít. Tháng 7 bệnh trùng tương ngày. Xuân đi, hạ chí năm nay nhiệt độ so với những năm qua muốn càng thêm cao, nhiệt bán, cảm mạo, mùi hôi mù nước, dĩ vãng cũng không tính cường đại dịch bệnh, phải có bộ mặt đáng sợ. Thừa vận các y quán bạ mãn, diện dịch sĩ sức đầu mẹ chán. Cung, ga trung tâm, chu chấp lần này không có lấy gì, mặc một thân giả dặn trang phục, trong đám người chờ đợi tiến về bắc địa đoàn tàu đến, biến thành dòng trong loài người về sau, có một chút xác thực rất thuận tiện. Đó chính là, cái quái gì thế đều có thể hướng chính mình trong thuật vực mắt nhất mặc dù chu chấp thuật vượt có chút chật trội, nhưng dầu gì cũng miễn cưỡng thả xuống được hành lý của mình, chí ít không cần như dĩ vãng dạng đem đổ vật hướng thân thể chính mình trong máu thịt nhất lấy lúc đi ra không khỏi vô cùng hiếu kỳ lái hướng băng nguyên đạo đoàn tàu đã đến chương 842 đế quan đi hướng lên đường bắc địa 22 chương 842 đế quan đi hướng lên đường bắc địa 22 lần này đoàn tàu do dược phẩm thần võ cùng công bộ vương triều thừa vận cung cấp ủng hộ thần võ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm có chút quen thuộc địa thông báo âm thanh chu chấp ở trong đó phát hiện một ít chi tiết nhỏ tỷ như so với chu chấp lần đầu tiên cơi đoàn tàu ít ngân hàng sinh mệnh kia một đoạn ngường đầu Theo các loại việc nhỏ không đáng kể góp thu hoạch tin tức, tiến hành phân tích, ngân hàng sinh mệnh xác thực đã hoàn toàn rút ra vương triều thừa vận quản hạt cảnh nội, nhưng cụ thể là liên minh diện dịch hay là chỉ có thừa vận cảnh nội, chu chấp cũng không rõ ràng. Ngồi xe ngồi xe, 23 mặt không biểu tình, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa có chút kích động. Xe riêng cùng tiểu này bình thường phương tiện giao thông, đối với thần khải thiếu nữ trí tuệ nhân tạo mà nói cũng không giống nhau. Rất nhanh, chu chấp thì thông qua được kiểm tra bệnh hóa, thành công leo lên đoàn tàu. Hắn một thân một mình trực tiếp ngồi xuống, phát sóng bên trong thông báo tiếp tục. Thời gian trôi qua, đoàn tàu muốn khởi động, tất cả trong xe. Dần dần chen trúc lên, âm thanh vậy bắt đầu huyên náo. Cuối cùng, bánh xe chuyển động, đoàn tàu lao vùn vụt lên. 23 nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sát xuất thần, lại có lẽ là muốn từ đó tìm thế nào chuyện cởi dịch bệnh linh cảm cũng không thể nào biết được. Chu chấp cũng không cho rằng, bây giờ 23 cùng trước đây 23 là một người. Thân khải thiếu nữ lực lượng, dần dần rời đi cho mình, nói theo một ý nghĩa nào đó, là một loại chuyển thừa. Nghĩ đến đây, Chu chấp từ túi áo bên trong, lấy ra một quyển sách hoài nam vạn tất thuật. Đây là chính mình theo Vương triều thừa vận hoàng gia trong bảo khố tìm đến bản dập nội dung là về đan dược luyện chế, trước đó giả nhượng kỹ thuật coi như là thực tiễn phái, chu chấp còn cần đại lượng lý thuyết cơ sở. giả nhượng kỹ thuật rất không tuổi, nhưng luyện chế đan dược rất đơn nhất. trên cơ bản đều là trường thọ, dưỡng sinh. những đan dược này có một vô cùng cộng đồng khuyết điểm, chính là sẽ khiến cho nhân thể kháng thuốc để các mạnh, ăn lấy ăn lấy thì không có gì hiệu quả. về điểm này, chu chấp còn chuyên môn đi tìm đồ lộc minh, đồ lộc minh làm lúc đã về nước, chỉ để lại trợ thủ, cái đó độc nhãn long liêu phúc long, theo liêu phúc long trong tay, chu chấp đạt được một tiên đồ lộc minh chưa từng phát biểu luận văn luận giảm xuống thành phẩm thuốc nhân thể kháng thuốc phương pháp. Chu chấp nhìn xong, không khỏi gật đầu. Không hổ là làm thế đệ nhất dược sĩ. Nếu như đồ lộc Minh đi tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội luyện đàn, nên tùy tiện có thể cầm xuống người đứng đầu. Mọi người đều biết, nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất. Chu chấp phải phía trước. Mấy cái học sinh bộ dáng diện dịch sĩ chính thảo luận cái gì? Một sinh đẹp cô nương thu lại ánh mắt của mình. Phía sau nam sinh kia có chút xoáy nha. Nghe được trong suy nghĩ nữ thần củ ninh nói như vậy, bên cạnh học sinh nam hơi có chút ghen tị. Nhìn lên tới vậy vô cùng bình thường a. Học sinh nam miệng. Chúng ta thế nhưng ung hạ học cung học sinh một bên mấy cái đồng học trêu kẹo nói, Phùng Huy Bân học trưởng, ngươi cái này ăn được dám à nha? Phùng Huy Bân khoát qua tay, các ngươi đang nói cái gì đồ vật? Nói câu nói này lúc, Phùng Huy Bân bụng trộm dùng dư quang nhìn Cú Ninh, Cú Ninh dường như cũng không có quá để ý. Ung Hạ học cung, tất cả vương triều thừa vận nổi danh nhất diện dịch sĩ học phủ, lại có lẽ là thảo luận tổ chức. trong đó các học sinh là chuyện đương nhiên thiên tiêu chi tử, mà mục đích của bọn hắn thì là tiến về Bắc địa đi tham gia 10 năm một giới thiên hạ đệ nhất đại hội luyện đan. Dương sĩ, luyện đan sư, phương sĩ, trên bản chất đều là diện dịch sĩ chi nhánh con đường, mục đích cũng là vì chế tạo ra có thể ảnh hưởng cơ thể cơ quan công năng cùng trao đổi chất tế bào hóa học vật chất. Phùng Huy Bân chính là trong đó nhân tài kiệt xuất tuổi con trẻ thì đã trở thành đúng Hạ học cung cấp chính thức luyện đan sĩ. Thiếu nữ địch Ninh xác thực vậy chỉ là bởi vì chu chấp dáng dấp đẹp trai nhìn nhiều mấy lần chỉ thế thôi. Thời đại đã biến hóa dáng dấp đẹp trai tại dịch bệnh thế giới bên trong cũng không có quá nhiều tác dụng chỉ ít dịch bệnh không lại bởi vì người dung mạo xinh đẹp mà đúng người nhân từ nương tay. Lần này thiên hạ đệ nhất đại hội luyện đan thưởng, thế nhưng trong truyền thuyết nguyên hóa tiên nhân đã từng chế tạo ra chạm dịch đao lò luyện đan khánh vân thanh liên truyền thuyết cấp danh cao. Dù chỉ là nhìn lên một cái thì hoàn toàn giá trị chi phiếu giá. Phùng Huy Bân thân hình có chút thon gầy, cũng có hơi rụng tóc, xem toàn thể lên vẫn còn xuất khí, hắn nắm chặt tay, đè nén xuống kích động của mình. Dịch bệnh thời đại, cơ duyên trải rộng. Chính Khánh Vân Thanh Liên không có trông cậy vào, nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt cái khác dược liệu đặc biệt, lại có lẽ là cấp cao luyện đan sư chỉ điểm, cơ hội như vậy lại ra tăng thật lớn. Hậu Phương, Chu chấp cũng coi là hiểu rõ những người tuổi trẻ này đang làm gì. Chu chấp cứ như vậy ngồi qua mấy lần đoàn tàu, lần trước chính là cũng có một đám thanh niên cùng mình tại cùng trên một chiếc xe, được tới sự kiện kỳ dị chết rồi mấy cái. Cái đó gọi là ứng lương còn giống như sống tiếp, theo Lận Tiêu Hạ. Thiên hạ đệ nhất đại hội luyện đan, không vẹn vẹn là luyện đan, các loại phương thuốc, thuốc tổng hợp vậy sẽ xuất hiện, trận này thịnh hội, sợ là muốn hội tụ khá nhiều đan sĩ cùng dược sĩ. 23 không nhìn nữa ngoài cửa sổ cảnh sắc, nàng ngược lại đối với thanh niên nói chuyện cảm thấy rất hứng thú. Cái đó gọi là phùng huy bân, thích nữ sinh kia. Nha. Chu Chấp Không Mặn Không Nhạt địa đáp một tiếng, cái này có thể thái khó đã nhìn ra. Bất quá, cái này người trẻ tuổi luyện đan sĩ nhìn lên tới nên còn có chút tài năng, chỉ ít trên người hắn truyền đến mơ hồ đan dược mùi thơm. Chỉ ít không phải loại đó tại Ung Hạ Học cung lưu manh. Chu chấp suy nghĩ một chút, tiếp tục xem thư. Bất quá, ngoài ra một bên, Ung Hạ Học cung một nhóm người bị Cù ninh nhắc nhở, phát hiện Chu chấp nhìn quả thật có chút xoái. Với lại, dường như đồng dạng nhìn đan dược loại hình sách. Người này cũng là luyện đan sĩ. Phùng Huy Bân mặc danh một chút có cảm giác nguy cơ. Quyển sách kia ta hình như theo chưa nghe nói qua, không phải là cái gì hạng việt hệ văn học a. Bên trong một cái nữ sinh nhìn Chu chấp mặt có chút phạm u mê, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Hàng viện hệ văn học đan phương có thể quá nhiều rồi, một trăm đan phương trong đó có một phần là hơi có chút tác dụng địa cũng không thể rồi. Ta đi hỏi một chút, tiện thể mời một chút hắn. Cú Ninh hiển nhiên là thuộc về loại đó, cho dù là tại diện dịch vòng tròn bên trong vậy tương đối tự tin gì ạ nữ Hải, nàng đứng dậy, đi tới. Hai phút sau đó, Cú Ninh mang theo Chu Chấp quay về. Quả nhiên, bất kỳ người nào cũng không có cách nào từ chối Cú Ninh. Giới thiệu một chút, vị này là Chu Nhiễm. Cú Ninh trong mắt có chút ngoài ý muốn, hắn cũng là một luyện đan sĩ. Phùng Huy Bân có chút không vui, ủ. cấp gì, cái nào học đường. Chu chấp như quen thuộc một ngôi hạng, không có sao hệ thống tính học qua, coi như là tự học về phần cấp bậc diện dịch. Ừm. Dù sao không phải chủ đao. Chương 843, thừa vận truyền thống thuốc cùng chất lượng phong hội, 1, chương 843, thừa vận truyền thống thuốc cùng chất lượng phong hội, 1. Không phải chủ đao. Chu chấp cái tuổi này, dĩ nhiên không phải chủ đao. Cho dù là tại dịch bệnh hồi sinh bây giờ, cấp chủ đao diện dịch sĩ đều là rong dõi đầy đất cơ giả, là các chiến dịch đoàn trung tiên cấp lực lượng. Nhìn như vậy tới, Phùng Huy Bân thần sắc khẽ động. Cái này Chu Nhiễm, nhìn lên tới ngược lại cũng không bình thường. Không phải chủ đao đã nói lên, người này đạt đến cấp chính thức trình độ. Diệt dịch sĩ cấp chính thức tại cái tuổi này, tuyệt đối là các học viện y tương đối thượng tầng nhân vật, thậm chí có thể là khu vực biên giới người đứng đầu cấp nhân vật. Cùng là diệt dịch sĩ cấp chính thức, Phùng Huy Bân phát biểu thì khắc chế một chút. Người kia nói không có sư thừa liền không có sư thừa. Mơ hồ linh lực ba động, nhưng Phùng Huy Bân hiểu rõ người trước mặt nói không qua. Xinh đẹp Cù Ninh có chút hiếu kỳ, Chu Nhiễm, người này nhìn xem là sách gì a? Chu Chấp có hơi đưa tay, không tính là thư, nhiều nhất tính là mõ tay của người nhớ. Lúc này, Chu Chấp lướt qua, một cái tên là giả nhượng luyện đan sĩ. Cú Ninh suy tư một chút, 400 năm thừa vận cảnh nội ôn dịch nổi lên bốn phía, có một phương sĩ si tên là giả nhượng vì cho thảo dược chế tác phù thủy, trừ diện dịch bệnh, cứu vạn dân tại thủy hỏa, thành tựu nhân long. Nếu như không phải trùng tên, lại là bản thật lời nói, đó chính là tương đối lợi hại. Chu chấp tự nhiên không thể nào nói đây là chính mình xử lý giả nhượng chiến lợi phẩm, à, hẳn không phải là bản thật, bởi vì đây là ta lên xe trước trên mặt đất bảy mua hàng vỉa hè sẽ báo, chủ yếu là có chút hứng thú thì lật hai trang. Phùng Huy bân lộ ra vẻ mặt sớm cứ nói đi nét mặt, mà Chu chấp thì là thuận thế đem trọng tâm câu chuyện dẫn đạo đến những người này trên người kinh nghiệm sống chưa nhiều những người bạn nhỏ là rất khó ngăn cản được mạnh vì gạo, bạo vì tiền chu chấp thế công. rất nhanh, còn kém không nhiều dao đáy. ung hạ học cung, nghiên cứu động mạch tim hệ thống thuốc tiểu tổ. một đống học sinh ngoan tụ tập cùng nhau, dự định đi nhìn một chút 10 năm một lần phong hội. chu chấp trong lòng hiểu rõ, thế giới này, đan dược, trung thành dược, thuốc tổng hợp dường như ư đã không có quá lớn khác biệt. cho chuyện một chút, phùng huy bân đã cảm thấy chu nhiễm người dường như còn có thể. người đàn ông này nói chuyện phía rất là để người dễ chịu, mặc dù nói xuất thân dường như rất bình thường, đến từ biên thủy ly đô, nhưng ăn nói lại không tầm thường vẫn còn có chút khó chịu là nữ thần của mình Địch Ninh luôn luôn vô cùng chú ý chú nhiễm ta cùng chư vị đồng học khác nhau ta đối với mình kiến thức y học cùng luyện đan kỹ thuật có rõ ràng nhận biết chỉ là đi mở mang hiểu biết mà thôi về phần tại lần này đan hội thượng tẩm thượng kia lại là không một chút nào dám vọng tưởng Chu chấp giang tay ra ra hiệu chính mình tay không mà đến ngay cả chạm dịch đao đều không có mang Địch Ninh trong mắt mang theo ý cười ngược lại cũng thanh nhiên ai không phải đâu lần này đan hội tổ chức người đơn vị là cực bắc quân cùng toàn bộ bắc địa y dược gia tộc dược phẩm thần võ đưa cho siêu quy cách tài trợ là không hề nghi ngờ cự đại thị hội không chỉ quy mô là chưa từng có to lớn, đồng dạng mời mà đến mỗi cái thuốc mọi người, diện dịch sĩ si thiên tài nhiều không kể xiết. Nghe nói, thái y viện phó viện trưởng Quách Sích thực đều sẽ làm cho này một lần giám khảo tới trước, bao gồm vị này dược học mọi người ở bên trong, không chỉ có là thừa vận nội bộ, thậm chí còn có nước ngoài dược sĩ thăm ra, thừa vận dược liệu hoang khô, phơi nắng, thuốc tổng hợp mại, bảo chế, phán đoán tính ổn định phương pháp. Các loại kỹ nghệ đụng vào nhau. càng có, bây giờ mới đám thiên tài bọn họ, con của dược lý. Nghe đến đó, Chu chấp mở to hai mắt mặc dù mình từ trước đến giờ chưa nghe nói qua cái gì con của dược lý nhưng nghe tới luôn cảm thấy rất lợi hại một đời người mới thay người cũ là một đời mới thần tượng đoàn thể sao mỗi lần nghe được kiểu này thần tượng đoàn thể tên chu chấp liền nhớ lại lão bằng hữu của mình trần triều thăng cũng không biết hắn bốn tuổi sinh nhật trôi qua có được hay không có hay không có ăn bánh ngọt con của dược lý những người này là làm cái gì chu chấp đứng thẳng người địch ninh tuổi hồ có chút kinh ngạc tại chu chấp thế mà chưa nghe nói qua con của dược lý nàng thoáng có chút hoài nghi nhưng vẫn là bắt đầu giải thích con của dược lý là hiện nay vương triều thừa vận thế hệ tuổi trẻ Hành tẩu tại dược sĩ, luyện đan sĩ con đường một đạo bên trên sáu cái diệt dịch sĩ. Những người này ở đây năm ngoái đại hội tuyển tú sau khi chấm dứt dương tài năng trẻ, diễn phần mình có am hiểu thuốc phân tích lĩnh vực. Cùng trước đó thừa vận tam kiệt khác nhau là những người này kỳ thực cũng không phải toàn bộ đều am hiểu dịch đấu, càng thêm thuộc về tính năng nhân tài là am hiểu thuốc sẵn chọn tổng hợp thuốc cùng thuốc phân tích và kỹ thuật thiên tài. Dịch bệnh hồi sinh sau đó thuốc nhu cầu lượng trên phạm vi lớn gia tăng, những người này địa vị vậy nước lên về lên, nguyên bản là thiên tài bọn hắn chốc đứng ở đỉnh. Trong đó con của dược lý bên trong tình cảnh sắc phổ tiêu văn Chu, là chúng ta ung hạ học cùng học trường. Nói lên cái này, Phùng Huy bân đông chốc thì tự tin lên. Chu chấp bống chốc rộng mở trong sáng. Lần này là được rồi. Vẫn là câu nói kia, nếu như thế giới dịch bệnh chỉ có dịch đấu, đó chính là thuần túy điểm kỹ năng điểm một chút. Dịch đấu có thể chém giết dịch bệnh, lại không thể cứu trợ bệnh hoạn, tại mới thuốc cùng diệt dịch nghiên cứu trên cơ bản cũng là không hề giúp đỡ. Nghe tới, cũng làm người ta chờ mong a. Chu chấp cười cười, lần nữa cùng các bạn học bắt đầu trò chuyện. Thiên hạ đệ nhất đại hội luyện đan. Tên này, trên cơ bản chính là dân gian phương pháp sản xuất thô sơ xưng hô. Không có sao được đi học dân chúng xưng hô như vậy, cũng coi là lợi ít ý nhiều mà thực chất, cái này đại hội luyện đan chính thống chính phủ xưa hô là thừa vận truyền thống thuốc cùng chất lượng phong hội. Theo thời đại biến thiên, truyền thống luyện đan đã dần dần hướng tiểu mới luyện đan, chậm chậm bắt đầu bao quát thuốc tổng hợp thậm chí là chân không có chút khu vực thuật luyện kim. Nhưng trên bản chất, Chu chấp hiểu rõ, những thứ này kỹ thuật là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Vì cái gì? Chính là chế tạo ra có thể rèn luyện sức khỏe, tiêu trừ bệnh hóa hóa học vật chất. Chu chấp thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, vừa cùng ung hạ học cùng các học sinh trò chuyện vui vẻ, một mặt khác thì là sử dụng chính mình tư vụ, giám thị hành xử đoàn tàu bên ngoài khu vực, có hay không có sự kiện kỳ dị xảy ra mấy năm trước chính mình theo Bình Dương đạo đi hướng Đại đô, trên đường phát sinh mấy món sự kiện kỳ dị còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ thế cuộc so với Di Vãng muốn kém quá nhiều, càng muốn cẩn thận là hơn. Nguyên nhân, nguyên nhân chính là cái này cụ Ninh Thể Nội dường như có Trường Sinh lực lượng, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng không gạt được Chu chớm mắt. Trường Sinh đạo cũng đã bị xử lý địa không sai biệt lắm. Có thể là Vạn Thọ đường hay là Thiên nhân xã, càng thêm có có thể vẹn vẹn là nhiễm một ít ung thư đến để thăng chính mình người bình thường. trí tuệ nhân tạo 23 cấp ra rất chính xác phán đoán. Quả nhiên, tại Cỗ xe hành xử ngày thứ ba lúc. Đoàn đầu được qua sự kiện kỳ dị khu vực. Một đám người cùng tồn tại với dịch bệnh đang chủ tính nhìn kế hoạch. Đoàn đầu lập tức tới ngay. Trên xe có hơn 1000 người, bệnh hóa bọn hắn, thân thể chúng ta bên trên dịch bệnh thì sẽ tiếp tục mạnh lên, không ngừng nỗ lực, chúng ta cuối cùng có một ngày có thể đạt tới Hoa Thiên Thu và cấp. Cằm đầu trên mặt người mọc đầy đặc thù điểm lấm tấm, tựa hồ là nào đó bệnh ra. Hắn chính đang suy tư tương lai tốt đẹp, cơ thể cũng đang không ngừng ngồi sụp xuống đất, tế bào bắt đầu không bình thường địa chất dụng, cuối cùng tạo thành vô số méo mó thịt vụn. Kẻ đầu sọ Chu chấp cùng cô nương xinh đẹp tiếp tục mắt đi mày lại, phong cảnh hư lại. Một tháng sau, theo nhiệt độ chợt hạ. Cực Bắc Ba đạo một trong, ba nguyên đạo, đến chương 844, thừa vận chuyển thống thuốc cùng chất lượng phong hội, 2, chương 844, thừa vận chuyển thống thuốc cùng chất lượng phong hội, 2. Vương triều thừa vận đất rộng của nhiều. Thành tựu lớn nhất lục quốc, diện tích lãnh thổ bao la, tại thuốc nguyên vật liệu phương diện có được trời ưu ái ưu thế, cũng là lớn nhất dược phẩm nguyên vật liệu nước xuất khẩu. Trừ gia địch ninh không còn nghi ngờ gì nữa còn muốn cùng Chu chấp nhiều trò chuyện hai câu, phùng huy bất gì cái này gọi là chu nhiễm hoàn mau mau mau xéo đi, phản chính tự mình là ứng hạ học cung học sinh xuất sắc, về sau đoán trường vậy không thấy được đỉnh rong, đỉnh rong, dược phẩm thân võ, chúc hải, sinh hoạt tan khang. nghe xong những lời này, chu chấp đi ra nhà ga. ngoại bộ rất lạnh, nhường chu chấp có chút không nhiều quen thuộc. bất quá, vậy vẹn vẹn là có chút không quen mà thôi. có cấp y lề long thể phách, loại hoàn cảnh này biến hóa, thật sự là đối với hắn không có quá nhiều ảnh hưởng. vừa ra nhà ga, chu chấp thì cảm nhận được nồng nặc luyện đan thịnh hội không khí. khắp nơi đều là quảng cáo, sau đó chính là buôn bán các loại dược liệu cùng luyện đan khí cụ cửa hàng. vạn vật đều có thể là chạm dị đau tại vương triều thừa vận, lò luyện đan đương nhiên là quản lý chặt khí cụ một loại. Anh chị ngã đều có thể dùng thư làm chạm dịch đạo, có cái gì không thể đâu. Chu chấp, ngươi định làm gì? 23 bên trái xem xét, bên phải lắc lắc, thuận miệng hỏi. Lần này lư hành hạch tâm nội dung, ở chỗ khống chế vì tiết ra cầm đầu Bắc địa gia tộc, đồng thời triệt để xử lý Hoa Thiên Thu, cụ thể có làm hay không rơi muốn xem tình huống mà định ra. Trong đó, tại trước khi đi, Bắc cung nụ hay là cùng Chu chấp nói, liên quan tới hắn học sinh, Phương Thiên chiếu dưới trướng thập nhị tướng tinh một trong quần súng hồ siêu nhân có thể phản bội thông tin, không còn nghi ngờ gì nữa, Bắc cung nụ cùng Chu chấp nói lời này, cũng có thanh lý môn hộ ý nghĩa. Nghe tới không là rất khó. Dư trước kiểm tra tìm một cái về Bắc Điệu Tam Đạo có gì vui chỗ đi. 23 mặt không biểu tình, xoa xoa tay nhỏ. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, không sao hết, 23 tiểu thư người trước nhìn. Ta à tìm cắt vào điểm. Cực Bắc Ba Đạo. Theo thứ tự là Ba Nguyên Cực Bắc Linh Đông. Ba Đạo bảo vệ nhìn thừa vận to lớn nội địa, ngoài ra một bên chính là đại lục thế giới đỉnh cao nhất mẹ của đất. Chỗ nào? Cũng là về nhiệt độ thấp cấp đóng dịch bệnh thi đô khu, nhân loại lâm vào mạc danh mất nhiệt mà đưa đến tử vong hoàn toàn là nhìn lắm thành quen. Cũng may, vì có thuốc mậu dịch phồn linh, tăng thêm vì cực Bắc quân cường giả trấn áp. Tất cả ba đạo mấy chục năm cũng có vẻ vui vẻ phồn vinh. Chu chấp ngồi ở trên đường phố tiệm lẩu bên trong, nhìn cô đông cô đông bốc hơi nóng đầy nổi. Dược phẩm thần võ, lại có lẽ là cực Bắc quân. Nếu như dùng hai cái này điểm tới cắt vào lời nói, hiển nhiên là thích hợp nhất, chẳng qua thừa vận dự phẩm thần võ không phải kỳ anh chiêu chỉ hạ, mà cực Bắc quân hiển nhiên là có thể là kẻ phản bội hồ siêu nhiên giới trướng. Chu chấp vươn tay, cầm lấy đũa, nhặt lên một khối mao đu, thực sự là khu lại à, lần sau cùng phương tiên chiếu để lời miệng, lẩu cũng được, đặt vào bảo hiểm y tế. 23 mặc dù ăn không được đồ vật, nhưng có thể xuyên thấu qua thần kinh nguyên cảm giác được chu chấp cảm thụ, giờ phút này nàng chính nhắm mắt lại chậm dãi dư vị. Vào thời khắc này, tiệm lầu trong, một thiếu nữ đi đến. Đây là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, nhìn lên tới rất là yên tĩnh, mang một cái hình tròn mũ bí ngô, bên hông cài lấy các loại túi thơm. "Lão bản, mang thức ăn lên." Nàng lặng yên điểm hết thái, lại rất có kiên nhẫn ngồi xuống. Cỡ nào điểm tĩnh mà lại xinh đẹp tiểu cô nương a? Thực khách chung quanh nhóm cũng không ít dấu vết ngắm nàng hai mắt. "Này không liền đến sao?" 23 nhỏ giọng nói. "Tin tức lưu truyền." Trạm huyết đầu độc đường Ngọc cấp bậc chiến lực, diện dịch si cấp chính thức. Cái đó là con của Dược Lý Đường Ngọc. Nghe nói qua nàng không phải là bởi vì trước đó vụ án đầu độc tại bị cực Bắc Quân bắt lấy sao? Làm sao dám xuất hiện ở đây? Có người hạ giọng. Ồ, hay là một cô gái hư? 23 tiếp tục nói. Được xưng là Đường Ngọc thiếu nữ cũng không có bởi vì chúng bên em thanh mà có mảy may ba động, chậm rãi ăn lấy. Ước chừng qua qua nửa giờ, nàng lơ miệng, trả tiền chậm rãi rời đi. Rất nhanh. Tiệm lẩu bên trong khách nhân cảm giác được bụng có chút đau đau nhức, giống như qua lại điên nào hiển nhiên là tiêu chảy. Trong lúc nhất thời, tiệm lẩu bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất, này là dùng để điều trị hư lạnh đan dược thừa vận, phụ tử Lý Trung Hoàn, chẳng qua tác dụng phụ là sẽ khiến tiêu chảy, cỡ nào mang thủ một tiểu gia hỏa, đồng thời không phân biệt đối xử. Chu chấp để đua xuống, thân thể hắn ngược lại sẽ không bởi vì loại này đẳng cấp đan dược tiêu chảy, không một lát nữa nếu như bị trở thành hạ thuốc sổ hung thủ sẽ không tốt. Thừa cơ hội này, Chu chấp chậm rãi đứng dậy rời đi, tại khí trời rét lạnh phía dưới, đẩy cửa mà đi. Từ từ, trên trời rơi ra lông nâu lớn. Ngoại bộ, Chu chấp nhìn thấy không ít cực bắc quân diện dịch sĩ tại giới nghiêm điều này cũng làm cho chu chấp rõ ràng chính mình vị kia cha vợ tại bắc địa uy thế con của dược lý đường ngọc độc chết bình dân nhìn lên tới không như a chu chấp nhìn thoáng qua gián tiếp báo cáo tiểu cô nương kia hình như không có con lớn như vậy sát tâm bây giờ thượng bắc quân đang đuổi bắt tên kia hiện tại đường ngọc chỉ có một con đường đi rồi đó chính là rời đi nơi này tiến về linh đông đạo làm làm lần này đặc thù mời tuyển thủ dự thi tại đại hội luyện đan trong lúc đó đường ngọc được hưởng không bị tóm đặc quyền ẩn tang đường đi nơi nào đó đường ngọc lắc lắc trong tay túi thơm đồng thời chạm đến nhìn chính mình ngoài ra một bên bên hông tiểu thư lô muốn bắt buồn cô lương ít nhất phải phái ra chủ đạo đến đây đi. Đường Ngọc cười lạnh một tiếng, vừa mới xuất hiện tại tiệm lầu, như thế trương dương, chính là vì đem cực bắc quân người dẫn tới Trung ương đi, chính mình thừa cơ là có thể cưỡi xe riêng tiến về lĩnh đông đạo. Mùi thơm kỳ dị tràn ngập, Đường Ngọc không chút hoang mang, ngật vào trong ngõ nhỏ. Phía trên, nào đó hí mắt, bên hông cài lấy hỏa súng nam nhân, đang đứng tại chỗ cao, nhìn như là khỉ nhỏ một trận tới trận lui tiểu cô nương. Đường gia con cháu là rất có tiềm lực diện sĩ, bây giờ nàng còn chưa đủ đến bước đường cùng, cần muốn tiếp tục chấn ép. Âm thanh nam nhân rất là âm đu bên cạnh phó quan ngay lập tức con người đúng tướng quân tại bây giờ cực bắc quân bên trong chỉ có một người có thể được xưng là tướng quân đó chính là bắc cung nụ học sinh phương thiên chiếu dưới trướng thập nhị tướng tinh một trong hồ siêu nhiên am hiểu chế tác độc dược là ta cực bắc quân cần nhân tài đáng tiếc khó tránh khỏi có chút ghét ác như cừu một chút người loại vật này a là có thể không phân thiện ác hồ siêu nhiên nhẹ nói hắn vừa mới chuẩn bị ra lệnh một loại kinh khủng tâm linh cảm ứng phun lên hành động thể nội quần thể vi sinh vật tụi hồ tại chu lên nếu như hắn điều động người đuổi theo thì sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng thái chờ một chút Hồ Siêu nhiên ngừng tay, trước. nhường nàng đi lĩnh Đông đạo. Hô hấp của hắn hơi rồn dập một ít, sau đó chậm rãi chậm dần. Hồ Siêu nhiên diệt dịch thuật độc nhất không có sai, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm ngay tại bên cạnh mình. Như thế một tiểu gia hỏa muốn cấp chủ đao diệt dịch si theo đuổi a, thực lực của người kia rất không tồi a. Chu chấp có chút thở dài, cực bác quân thực sự là ngọa hổ tàng long, tuy tiện một tiểu cán bộ thì có loại thực lực này. Chương 845, luận thuốc phân tích vào nghề phương hướng hai loại Chương 845, luận thuốc phân tích vào nghề phương hướng hai loại một còn không biết một hồi nguy cơ trừ khử Đường Ngọc còn đang ở đắc ý tại thân thủ của mình cùng năng lực nàng nhẹ nhàng con chính mình túi tiền lay động này tối thơm lắc lắc cũng dùng ta cũng thật là lợi hại a Đường Ngọc mắt hiếp thành một đường sau đó bình tĩnh đi ra phố xá cực bác ba đạo chuyên môn tuyến đường trong đó không ít là không cần đi qua chính phủ xét duyệt tư nhân sản nghiệp tìm thấy những thứ này đầu rắn là có thể thoải mái tránh né cực bắc quân đội bắt Hừ, trước đây cho rằng trong truyền thuyết có thái tuế tinh quân cực bắc quân là như thế nào thế lực quả nhiên bất quá chỉ là cùng những tên bại hoại kia cám mẹ một lửa thôi Đường Ngọc biết miệng, đang chuẩn bị hướng phía đầu rắn ở chỗ đó đi lên. Cũng cảm giác, hoàn cảnh chung quanh sản sinh biến hóa, không hiểu ra sao xoắn kép giống như từng đầu cá con một chập trần ở giữa không trung, cho người ta một loại quái đàn mỹ cảm, giống như nhìn nhiều muốn lâm vào trong đó. Một cái chớp mắt, Đường Ngọc sắc mặt cứng đờ, Nàng tâm nói một tiếng làm hư, tay trái cũng không nhàn rỗi, một tay từ phía sau lưng móc trong ba lô ra chính mình chạm dịch dao. Một cái cối thuốc, cùng một cái chạy thuốc. Ai? Cho, cho bản nữ hiệp ra đây. Đường Ngọc có chút ngoài mạnh trong yếu tối thuốc cùng chai thuốc, là cái này ngươi dùng để mài dược liệu công cụ sao? Chu chấp mỉm cười đi ra, lấy ra làm chạm dịch đau, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng đi. Rõ ràng là tại trong ngõ phố, Đường Ngọc lại rõ ràng nhìn thấy, người chung quanh đối với nam nhân trước mặt nhắm mắt làm ngơ, giống như căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Đường Ngọc đồng chốc thì cười nhẹ, vị này, tiền bối, là cực bắc quân sao? Chu chấp đã rất ít gặp đến như thế xem xét thời thế diện dịch sĩ, hắn cười cười, không phải. Đồng thời ta phải nói một câu. Vừa nãy ngươi bị một rất lợi hại chủ đao khóa chặt, cái thiên nhân tải là Cực Bắc quân tướng lĩnh, nếu như không phải là ta, ngươi bây giờ cũng đã là Cực Bắc quân tù nhân, con của Dược Lý. Nghe được cái này chế nhạo xưng hô, Đường Ngọc có chút lúng túng. Nàng đem chính mình tối thuốc cùng chai thuốc độc đến sau lưng, cái gì con của Dược Lý, đều là những kia loạn truyền rồi, bản nữ hiệp. Đúng là ta hơi biết một chút phân tích dược lý cùng luyện đan thuật mà thôi, ở tiền bối trước mặt, đều là múa dịu qua mắt trợ, không đếm. Chu chấp còn rất thích người kia. Trầm huyết đầu độc Đường Ngọc. Bản gia hẳn là Bắc Địa Đường gia, chẳng qua không phải Tâm. Năm ngoái đại hội tuyển tú trước bình thường không có gì đặc biệt, tại dịch bệnh hồi sinh sau đó đột nhiên bộc lộ tài năng, am hiểu chế tạo các loại có hiệu ứng tiêu cực đang dược, thân mình có loại đặc thù hiệp khách khí chất, bắt trước thần tượng thái tuế tinh quân chuẩn bị du lịch lục quốc. đương nhiên, thế cục bây giờ cùng dĩ vãng không đồng dạng, Đường Ngọc du lịch lục quốc kế hoạch rất thỏa đáng địa chuyển biến làm du lịch bắc địa tăng đạo. Vừa lúc mà gặp, Đường Ngọc lữ hành chạm thứ nhất thì gặp phải cực bắc quân cán bộ trắng trợn cướp đoạt dân nữ tiểu mặc dù nói không có như thế thô lỗ, nhưng vận dụng đặc thù quyền thế chen ép sau đó vậy không sai biệt lắm. Đường Ngọc giận dữ ra tay, mới đưa đến cục diện hôm nay. Đường Ngọc vừa nói. Một bên lá trà rơi lệ đóng vai đáng thương, hiển nhiên là chờ mong chuyện xưa của mình có thể cảm động đối phương cái này không biết bao nhiêu tuổi, nhưng khẳng định rất lợi hại đại tiền bối. Như vậy a? Chu chấp híp mắt, ý nghĩa tức là ngươi bây giờ muốn đi lĩnh đông đạo, tham gia phong hội đúng không? Đường Ngọc ngay lập tức gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, nàng cảm thấy mình bộ dáng này cự đáng yêu. Vui vặn, ta cũng muốn đi, cùng nhau đi. Chu chấp chỉ là báo tin Đường Ngọc một tiếng, liền mang theo Đường Ngọc cổ áo đi hướng về phía trước. Lần này thật sự thành cả con. Đường Ngọc lục chí được nghĩ. Sau 12 ngày, Hàn Đông Lăng liệt, gió gào ghét mặc dù chỉ là tháng 11, một, bắc địa cũng sớm đã hạ mấy tháng lông lông tuyết lớn. Tuyết loại vật này không có gặp qua mới hiếm lạ, nếu như liên tiếp hạ mấy tháng, nhưng đối với mọi người mà nói liền chỉ có chết lặng. Cũng may, bắc địa tuyết nộp lên thông đặc biệt phát đạt. ô hô ba. đường ngọc hưng phấn mà lái dịch thú trượt tuyết khuyển tiến lên tại trên mặt tuyết. chu chấp ngồi ở một bên, chống lên một cỡ nhỏ gia đình sống bằng lều. chu lại tiền muối. mau nhìn, chỗ nào chính là lĩnh đông đạo môn hộ. trước kia là vương triều truy long cự đại thành thị một trong trường lâm. đường ngọc mang găng tay, đang khi nói chuyện cũng ai nhìn khí. chu chấp thì là đáp một tiếng tiếp tục xem quyển sách trên tay tịch. Đây là chính mình theo tiểu cô nương chỗ nào làm đến trên phố Đan Dược Lục tiểu cô nương này, nhìn lên tới có chút không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là sáu cái con của dược lý một Trong, thời đại mới có triển vọng thanh niên quả thật có chút đồ vật. Hao tốn nửa tháng không đến thời gian, Chu chấp khoảng hiểu rõ ràng Đường Ngọc Cam hiểu diệt dịch thuật. Sam huyết mạch, đầu độc dược đây là người đời đối với Đường Ngọc cấn Tượng, tiểu này thuật, nghe nói đã từng là nhất tộc biển thị tuyệt học, cũng không biết vì sao đến đường ra trong tay. Sau đó tại đường Ngọc nơi này phát dương con đại, vậy không hẳn vậy, Đường Ngọc luyện chế đang dược, thường xuyên cụ bị các loại kỳ quái hiệu ứng tiêu cực. Lại bởi vì thân mình thiếu nữ này diện dịch sĩ thì am hiểu phán đoán thuốc hữu hiệu thành phần cùng phân rõ thật giả, Chu chấp tin tưởng Đường Ngọc thì là cố ý. Đường Ngọc quay đầu, Đại tiên mối ngươi tại sao không nói chuyện? Chu chấp để xuống thư tịch, ta đang xem Tổ quốc Tráng lệ Xuân Hạ. Đường Ngọc nửa tin nửa ngờ, đối với cái này gọi là chu nhiễm diệt dịch sĩ, nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thân bí, cổ quái, mạnh mẽ. Hẳn là diện dịch sĩ cấp chủ đao trong tương đối cương ép tồn tại. Đường Ngọc không chỉ một lần muốn chạy ra ma chảo, nhưng căn bản không trốn thoát được. Người này giống như là mở tiên nhãn một dạng, giống như có thể nắm giữ nhất cử nhất động của mình. Tiền bối. Đường Ngọc thối lui đến chu chấp bên người, người xem mà, Linh Đông đạo lập tức tới ngay, chúng ta nếu không thì xin từ biệt." "A, ta không có có ý tứ này, ta chỉ là đang nghĩ, ta như thế một đồ rách rưởi, sao có thể bị tiền bối coi trọng đâu." Nàng có chút lại ngủng, "Bản thân a, trừ ra một thân tinh xảo diệt dịch thuật, còn có bộ này tinh xảo vô song túi ra bên ngoài, không còn có cái gì nữa đấy." Chu chấp trong lúc nhất thời có chút chần mặc. 23 thì là vui vẻ vô tay, "Tốt, tốt." Chu chấp lấy lại tinh thần, "Ngươi có phong hội thư mời, ta cũng cần ngươi luyện đàn kỹ thuật." Đường Ngọc nghe nói như thế, cũng không nhăn nhó. Nói sớm a, muốn bạn nữ hiệp kỹ thuật nhập cổ phần hay là không có vấn đề. Dịch đấu đánh không lại ngươi, nhưng mình phân tích dược lý cùng luyện đan kỹ thuật, còn không phải thế sao cái khác cái gọi là đại tiền bối nhóm có thể ăn bạn. Sao? Lại nói, đại tiền bối, ngươi là thuộc về thế lực nào a, nếu không để ta về sau theo ngươi lăn lộn a. Chương 845, luận thuốc phân tích vào nghề phương hướng hai loại, 2, chương 845, luận thuốc phân tích vào nghề phương hướng hai loại, 2. Đường Ngọc đột nhiên nghĩ đến. Chu chấp giơ tay lên, ngươi trước đừng quản, ngươi nói một chút nguyên bản ý nghĩ, ta tới giúp ngươi làm một lần vào nghề quy hoạch. Nghe được cái này, Đường Ngọc Lai liếc kỉnh. Chu đại tiền bối, ngươi biết không? Nguyên bản ta là nghĩ đến gia nhập Cực Bắc Quân, bởi vì ta đặc biệt sùng bái Cực Bắc Quân tổng xoái, Bắc cung nụ cái đó nữ nhi Thái Tuế Tinh Quân. Nàng là chúng ta thừa vận kiêu ngạo, nữ nhân trong nữ nhân, giống cái bên trong giống cái. Chu chấp rất khó tưởng tượng, nếu như tiểu nấm nghe được cái này đánh giá, sẽ là như thế nào nét mặt. Đáng tiếc, Đường Ngọc thở dài, trên lệch thật lớn, không nghĩ tới Cực Bắc Quân lại là như vậy mà hàng, mặc dù không có quan hệ gì với Thái Tuế Tinh Quân, nhưng thần tượng của ta ảnh chụp hay là phá một chút. Mặc dù chỉ có một điểm, nhưng vậy cũng đúng phá tin tâm đi, thần tượng của ngươi ảnh chụp không có vỡ. Chu chấp lên tiếng nói, nếu như là Thái Tuế gặp được loại chuyện này, vậy sẽ ra tay. Đường Ngọc xoay đầu lại, a, ngươi biết ta thần tượng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phía trước đất tuyết bên trong, Nam dạp xuống tại hạ bên cạnh quái dị ảnh tử xuất hiện, rõ ràng là từng cái đông cứng nhân loại. bọn hắn duy trì khi còn sống nét mặt khớp mèm mó, phát ra ha ha ha ầm thanh, hướng phía đất tuyết xe vào tới. Diện dịch thuật, bôi bột thuốc. Đường Ngọc cầm từ bản thân trạm dịch đao chảy thuốc, vùng lên. Những thứ này đông cứng nhân loại liền phảng phất trên người bị hữu thực bình thường, bước lên bừng bừng nhiệt khí. Sủi lơ trên mặt đất, không cách nào truy kích, chỉ có thể tiếp tục có gắng. Nguyên bệnh hóa, hạ thân nhiệt. Chu Chấp nhìn những kia đông cứng thi thể, đây là bác địa là lưu hành nhất chứng bệnh. Trên bản chất cũng không cần thấp như vậy ấm môi trường hạ thân nhiệt, tại khu vực này càng thêm có vẻ phép lối. Cơ thể điều tiết nhiệt độ công năng đánh mất, nói ngắn gọn chính là bị đông cứng chết bệnh hóa, sau đó lại tạo thành như vậy đặc thù sự kiện kỳ dị. Ta lợi hại đi. Đường Ngọc cười lớn, lộ ra chính mình hàm răng trắng đóa. Nàng tranh công dường như nói, ta cái này bổ thuốc, thế nhưng sử dụng phụ tử, nhân sâm, cây mâu thủ du. Quế chi những thứ này nhiệt tính vật liệu, trải qua nghiêm khắc phối trộn cùng phân tích chế ra. Chu chấp gật đầu một cái, tỏ vẻ đối với tiểu cô nương tán thưởng. Đồng thời, hắn lại nhắc nhở một câu, bất quá, vẫn là phải cẩn thận, tại bây giờ các bác, những thứ này đông cứng chỉ là đẳng cấp thấp nhất dịch bệnh, nơi này đã từng là vương triều truy long gì trị, có ngàn năm thi thể, rất dễ dàng vì mất nhiệt dịch bệnh mà hồi sinh, loại đó có thể khó đối phó. Đường Ngọc tự tin cười một tiếng, đây không phải là có tiền bối sao? Tiên tâm đi, tiền bối, bắt đầu từ ngày đó, ngươi liền đã thay thế thái tuế tinh quân trong lòng ta địa vị. Ngươi mới là ta chân chính thần tượng. 23 bắt đầu vỗ tay. Nàng đột nhiên cảm giác được tiểu cô nương này thật lợi hại. Chu chấp vậy là cảm thấy như vậy. Bây giờ hoàn cảnh lớn không tốt, nhưng cùng thuốc có quan hệ ngành nghề lại tại bùng bột phát triển, Đường Ngọc coi như là đối kịp thời điểm tốt, nàng cái này thuốc phân tích sinh viên tài cao, nên tùy tiện vào nghề đi. Tăng thêm còn có dân gian tiên hiệu kiểu này rất có hàm kim lượng ngẩng đầu, lại thêm cái này không biết xấu hổ nữ hiệp tính cách, vô địch. Chu chấp chuẩn bị, và lần này luyện đan hội sau khi chấm dứt, hỏi nàng một chút muốn hay không gia nhập triều đình vận, làm một công chức nghĩ đến là coi như không tệ. Không dám nhận. Dù chấp quát quát tay cũng không có lợi hại như thế nhưng có thể nhiều nói vài lời ta thích nghe lĩnh đông đạo trường bình nội thành trung ương. cự đại thành thị bao phủ trong làn áo bạc phồn hoa đến tận đây nào đó lộng lây khách sạn bên trong dường như đang cử hành đặc thủ tuyệt tối. ăn uống linh đình xa hoa trị lạ nghe nói tiết gia bắc địa đem khánh vân thanh liên lấy ra làm thành lần này luyện đan phong hội kim thường, có phải thật vậy hay không có bụng vệ khách nhân dò hỏi đương nhiên là thật chính vì vậy lần này thịnh hội hấp dẫn đến luyện đan sĩ cùng dược sĩ trước này chưa có nhiều Ngay cả chân không giáo quốc thuật luyện kim cũng đến nhúng tay vào, ngươi cảm thấy thú vị sao? Đám thần côn kia thế, nhưng tự xưng có thể luyện thành vạn thuốc vạn năng cùng vắc xin toàn năng. Nghe tới thì cảm thấy quá mức. Sao? Tối nay nhân vật chính đến rồi. Nhất tộc Tiết thị hai huynh đệ, đều là con của Dược Lý Tiết thị, không hổ là bậc địa đệ nhất đại gia tộc a, dựa lưng vào Bắc Cung vương phủ, thế lực của mình cũng là uy áp Bắc địa. Đi lên tính hai chén. Tiến hội chủ nhân Tiết Cảnh Kha cùng Tiết Cảnh Trình hai huynh đệ hôm nay mặt khác thường. Bọn hắn xin miễn người chung quanh Hàn lên. dường như có thế nào chuyện quan trọng. Tháp tháp tháp. Bọn hắn trực tiếp lên khách sạn lầu 4. Tại lầu 4 trung ương bộ trước của phòng, bọn hắn hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa một cái. "Mời vào." Thanh em Ôn Nu phối hợp thượng ngoài cửa sổ băng tiên tuyết địa cảnh sắc, có một phen đặc biệt vận vị. Chỉ là, hai huynh đệ dường như không có thưởng thức tâm tư. Vì. phòng trên ghế salon, một người mặc dịch trang màu trắng tiểu nữ, nhẹ nhàng loay hoay trong tay hảo châm. Mảnh khảnh ngón tay, dễ dàng điều khiển hảo châm, nhường châm như là trên ngón tay khiêu vũ yêu tình. "Làm sao vậy? Sao đối với tiểu nữ tử là vẻ mặt như thế?" Thiếu nữ khẽ cười nói, "Dù thế nào, ta cũng coi là hai vị sư phụ a." Tiết cảnh kha cùng Tiết cảnh trình ngay lập tức túi đầu, cung kính nói, không dám, thánh nữ. Thiếu nữ nghe được hai chữ này, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Thánh nữ, xưng hô thế này rất tốt, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút thân cận cảm giác. Ta còn là càng thêm yêu mến bọn ngươi gọi ta, lận tiêu hạ. Lận tiêu hạ nhìn lên tới càng thêm con cười, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, chỉ là hắn vẽ mặt dường như ẩn giấu đi một ít khó mà nắm lấy hứng thú. Hai vị con của Dược Lý hiển nhưng đã trải qua cái gì, câm như hến. Lận tiêu hạ vẫn như cũ cười hi mắt, hai vị châm thuật cùng cứu thuật ta đã giáo cho các ngươi, tăng thêm các ngươi nguyên bản luyện đan kỹ thuật, chí ít có thể cầm tới ngân thượng, nhưng ta, ta không chỉ muốn khánh vân thanh liên cũng muốn nhường hoa thiên thu chết. do đó, các ngươi nhất định phải làm được. tiết cảnh kha cùng tiết cảnh trình hai huynh đệ liếc nhau, chỉ là đáp ứng. nhưng lận tiêu hạ hay là mở miệng, đương nhiên, chuyện chỗ này, yềy bộ khởi đọc lại, rồi sẽ tiếp nhận các ngươi, ta cũng sẽ dựa theo giao ước, cho các ngươi nhiều hơn nữa quyền lực, chỉ là hay là cần chính mình tranh thủ, đánh cái đại đồng, cho cái táo ngọt hậu thổ nương nương thật sự là quá mức am hiểu làm chuyện như vậy. vừa nghe đến đến từ yềy bộ học thơ. Hai người thần sắc ngay lập tức nghiêm túc. Trên ghế salon, Lã Tiêu Hạ lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bắp địa không vẻn vẹn là những thứ này ý vực gia tộc thế lực, cũng là triều đỉnh thời vận không cách nào còn hạng. Dưới mặt đất thế giới dịệt dịch coi yên vui, lục quốc bên trong chế tạo trạm dịch đao hắc ám tổ chức phường mài đúc bánh xe cũng ở nơi đây, vừa vặn không hưởng phí ta hao tốn nhiều như vậy công phu trước giờ rời khỏi chân quân Lâm thành. Hậu thủ nương nương tuyệt khuôn mặt đẹp, có hơi nghiêng lệ hướng nhìn hai người. Chương 846, ta thật không biết Lửa Đan, 1, chương 846, ta thật không biết Lửa Đan, 1. Linh Đông đạo. Trường Lâm. Luyến Đan hợp dược hương thịnh nơi tất cả thừa vận vũ thương các tổ chức lớn đều sẽ tới nơi này mua sắm số lớn dược liệu bao gồm có chút thân mắc trọng tật nhà giàu sang nhân sâm ngàn năm thiên sơn tuyết liên kiệu này đỉnh cấp dược liệu còn không phải thế sao cái khác chỗ bình thường có thể có được trung ương phủ tự phòng dịch trước cửa đường ngọc mang khẩu trang chính ủy quỷ, quỷ túy túy hướng phía chung quanh nhìn lại chu chấp đứng tại sau lưng đường ngọc nhìn về phía trước trước cửa phồn hoa phiên chợ trong không khí tràn ngập dược liệu mùi thơm không ít bên đường cửa hàng bên trong còn có ngọn lửa thiêu đốt sóng nhiệt hiện nhiên là tại như hỏa như đổ lửa đan người tình huống thế nào chu chấp tùy ý hỏi đường ngọc khoát qua tay Linh Đông Đạo mặc dù không phải Cực Bắc Quân tổng bộ, nhưng nơi này cũng có Cực Bắc quân sĩ, nếu như bọn hắn muốn bắt ta, ta phải tìm cách chạy trốn, khẳng định phải cẩn thận một chút. Luyện an sĩ tiểu cô nương phía sau còn có nửa câu chưa nói. Vị tiền bối này nhìn lên tới rất rõ người, nhưng nàng có thể không tin, vị này Chu đại tiền bối có thể ngăn cản được Cực Bắc quân thế lực, thật sự muốn đánh nhau, còn phải dựa vào chính mình. Nghe nói Cực Bắc quân hồ siêu nhiên gần đây một mực nhận người, có thể chính mình cũng được, lập công chu tội, bước vào Cực Bắc quân trộn lẫn cái một quan nữa trước, hừ hừ hừ, nói đùa cái gì, bản nữ hiệp là nữ hiệp, nữ hiệp cho dù chết liền xem như theo đỉnh đại địa chi mẫu chỗ cao nhất nhảy đi xuống vậy sẽ không trở thành triều đỉnh nhân quyền túi thơm tiểu muội đường tiểu thư cho mình động viên bên trong chu chấp cũng mặc kệ hắn muốn tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội luyện đan nhân hình thư mời đường ngọc bị chính mình trộm trong tay tiếp theo cần phải làm là khai họa danh tiếng yên tâm đi chu chấp nét mặt không thay đổi chút nào hắn nhẹ nhàng vu vu đường ngọc bả vai muốn cực bắt quân người bắt ngươi không có cách phương pháp là có rất nhiều thì như để ngươi con của dược lý thanh danh lớn hơn một chút đường ngọc sửng sốt sau một canh giờ trường lâm phố giải hoàng long Phồn hoa nhất khu vực trung tâm, đang tiến hành diện dịch tuyên truyền giản dị. Người cầm đầu là một bụng vệ trung niên nam nhân, Vương bản học viện diện dịch Hoàng Long phó viện trưởng tại Bắc Điệu Tam đạo là tương đối nổi tiếng dược sĩ cùng luyện đan sĩ. Chu chấp mang theo tiểu cô nương đứng ở phồn nháo đám người hậu phương. Trên trời lông lũng đại học rơi xuống. Sau đó thì sao? Một đạo tính chuyên nghiệp chủ đề bên trên, Đường Ngọc luôn luôn có vẻ rất chân thành. Ta nghe nói người này trộm lấy chính mình học sinh đan phương phát cho tạp chí phát biểu, thậm chí liên thông tin tức cũng không ký tên nguyên tác giả, thậm chí còn khống chế tinh thần học sinh. À. Đây là ta nghe người trong nhà nói, sẽ không sai quái người tốt đi. Đường Ngọc nhìn về phía Chu Chấp, không có trách an, là thực sự. Hiện tại người này đang tuyên truyền giảng giải kiểu mới đan phương là vì cho phía sau ý dược xí nghiệp đứng đài, nhưng trên thực tế đan dược này dường như cũng không có cái gì tác dụng, nhiều nhất làm ra an anui hiệu quả. Chu Chấp nhẹ nói, Đường Ngọc ồ một tiếng, tiền bối, vậy ngươi muốn bản nữ hiệp bái người này vi sư? Vậy cũng không được. Chu Chấp lắc đầu, không, ta muốn ngươi, tại trên thuật luyện đan, trước mặt mọi người đánh bại hắn. Điểm ấy Đường Ngọc ngược lại là không có kỳ lạ, rốt cuộc Chu Chấp cùng Đường Ngọc đã từng nói, hắn không biết luyện đan. Đường Ngọc Mắt trợt to, a, khi nào? Chu chấp mang theo ý cười, chính là hiện tại trên sân khấu Vương Bản chính giới thiệu tiểu mới đan dược An Cung như hoàn hoàn. Cái này đan dược là xuất từ Truy Long cổ đại nhất cấp, trải qua thương hội y học liên hợp Bắc địa cùng trung tâm dược phẩm học viện Hoàng Long cải tiến tạo ra tiểu mới đan dược, dùng cho sốt cao đột ngột, tài nhập tâm bao, nhiệt độ cao co giật, thần bất tỉnh nói mê, trúng gió hôn mê và viêm não, viêm màng não. Vương Bản dù sao cũng là cấp chủ đao diện dịch sĩ, lại là chính phủ học viện y lãnh đạo, hắn đứng đài dược phẩm rất dễ đạt được tín nhiệm. Có hay không có cái này phương thuốc? Đương nhiên là có nhưng tiểu này cổ đại phương thuốc không nói trước bây giờ còn có không có đối ứng dược liệu trong đó không ít thuốc giá cả sang quý nếu thật là dựa theo nguyên bản phương thuốc sản xuất phí tổn khó mà không chế chính vì vậy diện dịch sĩ si nhóm đối với an cũng như hoàng hoàn làm ra cải tiến Chứ đi trong đó sang quý vật liệu tăng lên các loại bình thế kết quả chính là ngươi thật muốn hỏi có hiệu quả gì là không có dù sao an không chết người nhưng chỗ tôi là lợi nhuận kinh người làm diện dịch sĩ si? có làm được cái gì cho dù là chủ đau lại như thế nào còn không phải muốn tại cái này chết tiệt thể chế phía dưới bó tay bó chân vương bàn thẩm nghĩ Từ hắn hợp tác với dược phẩm Tiết Thị sau đó, tiền tài liền như là tuyết rơi giống nhau bay tới, cho nên Vương Bàn tiếp tục mở khẩu. Đã thấy Trung Quanh xôn sao âm thanh một mạnh. Phía trên một tóc dài xoa vai, bên hông cải lấy túi thơm, tiểu cô nương đường đường đang đoang, an cung như hoàng hoàn Dựa theo các ngươi La Vương luận chế ra tới đan dược căn bản là vô dụng chỗ, vì sao còn có thể bán đắt như thế? Tiểu cô nương ai phong đường đường, dùng tay chỉ phía trên Vương Bàn. Vương bản nhíu nhíu mày, ngươi người nào ở chỗ này nói bậy? Trường học nào, lão sư là ai? Theo thói quen hành chính uy áp trực tiếp đưa ra. Bất kể là cấp bậc diện dịch hay là hành chính và cấp, địa vị xã hội đều bị vương bản dưỡng thành lấy thế để người thói quen. Bất quá, Đường Ngọc cũng không lung chiều vương bản. Ta là Đường Ngọc, ta nói ngươi thuốc này vô dụng thì là vô dụng. Ngươi không uy hiếp được ta. Nữ hiệp vinh vang đắc ý, nàng kỳ thực hơi có chút sợ địa, nhưng Đường Ngọc cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đường Ngọc, trung quanh dân chúng nghe xong, dường như nhớ ra cái gì đó. Con của dược lý, Đường Ngọc, chính là nàng sao? Như thế một cái tiểu cô đương, thế hệ tuổi trẻ lục đại dược lý chuyên gia, không như a. Phía trên trung niên nam nhân trong mắt lóe lên ám ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tại Diệt Dịch con đường bên trên, cần nhất cần phải làm là tôn sư trọng đạo. Nếu như không biết tôn kính tiền bối, dù là có lại cao hơn Đức Hạnh cũng không xứng biến thành Diệt Dịch sĩ. Vương Bàn hiên ngang lẫm liệt, thật là lợi hại. Người kia muốn nói gì, lời nói đều bị Đại Tiền Bối chối dự liệu được. Đường Ngọc tâm thần tập trung cao độ. Như vậy, ngươi quản ta xứng hay không biến thành Diệt Dịch sĩ? Đường Ngọc trực tiếp cười lạnh một tiếng. Vương Đại viện trưởng bán thuốc giả, liền không nói ngươi. Trong tay ngươi có y học phong hội đặc biệt tư cách, ta cũng có. Ngươi hẳn phải biết giá trị. Đến so một trận đi, thì đây, luyện đan. Vương Bàn cười lạnh một tiếng, luyện đan như thế thần thánh sự việc, bị ngươi làm thành là tỷ thí công cụ, thực sự là buồn cười, ta muốn là. Đường Ngọc nói tiếp, trong tay của ta còn có một bộ phận dược phẩm đường thị cổ phần, ta cũng được, để lên. Vương Bàn ho khan một tiếng, chính vì vậy, vừa vặn nhường ta giáo huấn một chút, ngươi cái này không tôn trọng diện dịch, không tôn trọng thuật luyện đan người trẻ tuổi, huyên náo bên mình, mọi người đàm luận mới mẻ chuyện đã xảy ra, con của dược lý đột nhiên xuất hiện, trước trách đức cao vọng trọng lão tiền bối bán thuốc giả, đồng thời tại chỗ khiêu chiến luyện đan, mọi người vẫn là ưa thích xem náo nhiệt, mà này chính là lớn nhất náo nhiệt. Chỗ tối, con của Dược Lý Đường Ngọc công khai khiêu chiến học viện Hoàng Long luyện đan sĩ Vương Bản, bắt được tạm dừng. Mấy đạo ảnh tử lui lại. Nay mọi thứ đều ở ánh mắt của Chu chấp trong. Thể nội có quần lực lượng, là cực Bắc quân ám tử. Truy đến nơi đây thì vô cùng có vấn đề, có càng lớn có thể là ngay cả trước đó Đường Ngọc độc chết sự kiện, đều là cực Bắc quân trước đó thì an bài tốt. Vị kia quần súng hồ siêu nhiên tại tuyển nhận cán bộ. Chương 847, ta thật không biết luyện đan chương 847, ta thật không biết luyện đan 2. Sớm nhất luyện đan tỷ thí tương đối thô giáp. Mọi người chuẩn bị chút dược tài chính là mánh mánh luyện đan, luyện được đan dược tốt xấu thì là quyết định luyện đan kỹ thuật cao thấp. Nhưng trên thực tế, Chu chấp cho rằng tiểu này tỉ thí vô cùng không công bằng. Bây giờ, ngàn năm trôi qua. Bây giờ luyện đan sử dụng càng thêm hiện đại lợi nói mà nói, hắn bản chất chính là chế dược. Quá trình luyện đan cũng càng thêm tinh tế địa phân làm này mấy cái giai đoạn. Dược phẩm phối trí quá trình, vậy chính là chúng ta cần dựa theo đứng yên đơn thuốc để hoàn thành đan dược luyện thành, đồng thời hoàn thành dược phẩm phối trí quá trình ghi chép. Đan dược độc tính đánh giá, diện dịch sĩ cần đối với dược phẩm độc tính tiến hành đánh giá bao gồm đối với thí nghiệm dùng động vật hoặc là người tế bào số mã độc tính thí nghiệm tế bào cái này ngành học thái tuyến đầu bình thường không cần cuối cùng thì là dược phẩm nhãn hiệu thiết kế bao gồm dược phẩm tên cách dùng dùng lượng chú ý hạng mục các loại trăng sáng sao thưa tuyết rơi đêm tối trong phòng đương ngọc chính rất tự tin cùng không biết luyện đan chu nhiễm đại tiền bối giới thiệu một luyện đan tranh tài quá trình đương nhiên cụ thể thi đấu trừ ra xuất hiện lại cũng có nghiên cứu chế tạo cùng cải tiến tân dược đấu dù sao đại tiền bối sẽ không hiểu là được rồi ngươi tự tin như vậy sao ta chỉ là cho ngươi đi đây luyện đan ngươi đem cổ phần của mình cũng đặt lên Chu Chấp cười nói, Đường Ngọc lắc lư bên hông túi thơm, dịch đấu lời nói, bản nữ hiệp có thể đánh không lại chủ đạo, nhưng luận luyện đan. Hừ, những này là bản nữ hiệp người trong nhà lưu lại đồ cưới, bản nữ hiệp khẳng định sẽ để cho nó phát sáng phát nhiệt. Chu Chấp không nói, con của dược lý Đường Ngọc, nhìn lên tới không phải vô cùng đáng tin cậy bộ dáng, chẳng qua đối với thuật luyện đan của mình ngược lại là tương đối tự tin. Bây giờ cực bắc quân mật thám dường như khắp nơi đều là, nếu như không có chính mình, vị này luyện đan tiểu nội sợ là trực tiếp thì bị bắt đi. Tất cả lữ điếm trung quanh có hai đợt nhân mã, một đợt là cần phải là cực bắc quân người. Trong cơ thể của bọn hắn dường như có đặc thù sợi nấm, còn có một đợt, có chút nghiệp dư, hẳn là vương bàn người. 23 thông qua thần kinh nguyên cho Chu chấp phát tới điện báo. Chu chấp nhìn Đường Ngọc tự tin bộ dáng, cơ chính mình nho nhỏ cháy thuốc, nhìn lên tới năm chắc thắng lợi trong tay. Đại tiên bối, ngươi tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ngươi cảm thấy bản nữ hiệp thất bại sao? Đường Ngọc lớn tiếng nói. Chu chấp thở dài, ta không là không tin ngươi, nhưng trên thực tế, các ngươi ước định tỉ thí, mãi đến khi một bước cuối cùng mới biết là luyện đan kỹ thuật đỏ sức. Đây như bây giờ. Phốc phốc. Bên ngoài, cửa sổ bị một đạo đạn đánh vỡ bay thẳng đến hướng đường ngọc bàn tay phải, đường ngọc theo bản năng mà đưa tay né tránh. A, đại tiên bối, ám hại đến rồi. Đường ngọc ngay lập tức nhảy dựng lên. Ra kia da trắng mỹ mạo, luyện đan kỹ thuật vô địch tay phải sao? Nhãn khoa thích khách, kỹ thuật bình thường, nhưng rất nhiều người, mục đích không phải là vì giết đường ngọc, mà là vì ngày mai luyện đan tỷ thí. Vương bàn muốn cho đường ngọc tới không được, chu chấp cũng không ngoài ý muốn. Có thể đứng ở chỗ cao tồn tại, trừ ra đơn thuần nghiên cứu hình học giả, đã đô có chính mình một bộ sự sự suy luận. Thời đại mới. Lục đại con của Dược Lý tới tuổi, nghe tới hay là thật hù dọa người, chỉ ít so với kia cái bây giờ bộc vệ, chỉ biết là cùng cỡ lớn chế dược xí nghiệp luận túi kinh doanh vương bản mà nói mạnh không chỉ một chút. Chu chắp tay phải ngón tay đưa điểm. Sau lưng, mơ hồ có bạch hổ hư ảnh, linh lực màu trắng lan tràn. Bên ngoài thích khách lập tức cảm giác ngón tay, ngón chân mỗi cái khớp xương đỏ đau đớn, cảm giác giống như lão hổ cắn xé đầu dạng. Bọn hắn kêu thảm một tiếng, rơi vào trong đồng tuyết. Nghe được ngoại bộ kêu thảm, Khẩn Trương cầm chạm dịch đao đường ngọc từ từ xung ra, lại tiến tới, ngươi quá lợi hại, ngươi hiện tại đã là bản nữ hiệp nhất hảo thần tượng. Thái Tuế Tinh Quân đã xếp tới phía sau đi. Đường Ngọc vừa mới chuẩn bị nhảy cấn một chút. Ngoài ra một bên cửa sổ, một thân ảnh lấp lóe mà đến. Sức mạnh dịch bệnh lan tràn, người cùng tồn tại. Hơn nữa còn là các bệnh hai người cùng tồn tại. A. Đường Ngọc mở to hai mắt, trên người nổi lên một hồi sương lạnh. Ngôn bệnh hóa, suy giáp. Nhìn về phía trước chạy tới gầy Tiểu ảnh Tử, tản ra mơ hồ sắc bén khí tức. Quả nhiên, Hoa Thiên Thu lực ảnh hưởng hay là to lớn. Bắc địa nơi này cũng đã có không ít người cùng tồn tại với dịch bệnh, có thể đã bị có chút thế lực trở thành bình thường diện dịch sĩ con đường. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt diện dịch sĩ nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người chu chấp hơi hơi như mày trên thân người này khí tức cùng trước đây hình luyện có chút giống Bác địa rời xa thừa vận trung tâm lại là các loại chân quý dược liệu nguyên nơi sản sinh dân phong du hãn cũng là dưới mặt đất dưới diện dịch tụ tập nơi trốn so sánh với trung bộ bản đồ nơi này lại càng dễ mời đến diện dịch sĩ hắc ám cấp chủ đao diện dịch sĩ xuất hiện tiểu luyện đan sĩ là khẳng định chào hỏi không ở đánh cái búng tay chu chấp nhẹ nhàng bắn ra linh lực cực lớn xung kích đem vị kia giáp giảm người bệnh trực tiếp bắn bay sau đó trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng sau đó chính là tế bào diện tích lớn hoại tử. Hiện ra tím xanh trạng thái. Hoa nha. Đường Ngọc thò đầu ra tới. Vé đút, vé đút. Vị này đại tiền bối lợi hại như thế a? Quá lưu. Đường Ngọc vốn cho là vị này chư nhiễm diện dịch sĩ nhiều nhất chính là chủ đào, không nghĩ tới đánh bại cùng vì một chính diện dịch sĩ nhẹ nhàng như vậy. Chỉ sợ là có kệ ngữ cùng hình thái ban đầu của thuật vực đỉnh tiêm chủ đào, không giết chết hắn sao? Đường Ngọc xoa xoa tay, nhìn về phía cửa sổ ngoại bộ. Chu chấp lắc đầu, hắn không muốn giết ngươi, kia thì không cần phải. Những người này mục tiêu chính là vì nhường Đường Ngọc ngày mai không có cách nào đi tham gia luyện đan thi đấu. Lại nói. Chúng ta vậy gậy ông đập lưng ông đi. Chu chấp tượng là nghĩ đến cái gì? Lĩnh Đông học viện y hoàng long liền tại phụ cận không xa, ta đi đem Vương bàn tay đánh đoạn. Đường Ngọc nghe được cái này, vội vàng ngăn lại, "A, ta không cần." Nàng kiêu ngạo mà ưỡn ngực, "Đại tiền mối, ngươi không biết luyện đan, ngươi không hiểu. Giống chúng ta như vậy chân chính luyện đan sĩ đều cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng tiêu chuẩn, là luyện đan sĩ, thuốc phân tích thiên tài, dược học nữ hiệp, tuyệt đối sẽ không bại bởi bụng phệ trung niên diệt dịch sĩ." Ta cùng hắn cũng không đồng dạng. Lúc nói lời này, Đường Ngọc đang liếc trộm Chu chấp, hiển nhiên là yêu cầu khích lệ. "Tốt." Chu chấp mặt không biểu tình. Rồi ra một ngón tay cái, y tế học cũng là diệt dịch, phân loại quá nhiều, chủ loại quá nhiều. Lâm sàng y học, tuyến đầu nghiên cứu, phân tích dự lý, diệt dịch sĩ con đường khác nhau, Am hiểu vậy các có sự khác biệt. Luyện đan nữ hiệp dường như thì đối với mình Am hiểu luyện đan, rất tự tin. Trường Lâm, Học viện Y Hoàng Long, phòng làm việc của Phó Viên trưởng, Vương Bản Chính đang nghe báo cáo, hắn trên gương mặt kia viết đầy âm trầm, đều bị đánh chạy, ngay cả giao cạo vậy làm đi, hắn nhưng là phượng đúc bánh xe đào tượng cán bộ. Vương bản ánh mắt lạnh băng, người của đường ra, lại có lẽ là, được rồi. Sao cũng được. Bụng của hắn có hơi rụt rụt, sau đó, lộ ra nụ cười, con của dự lý, nói trắng ra chính là một ít người ra chuyện dùng để mạ vàng tên tuổi mà thôi. Không ai tán thành, vậy liền, không đáng một đồng. Chương 848, ta thật không biết lựa đàn, 3, chương 848, ta thật không biết lựa đàn, 3. Bắc Địa Vương triều thừa vận chính là băng hàn xe lạnh nơi. Những người ở nơi này càng thu kịch, càng dã man, nguyên nhân chính là như thế, nơi này dưới mặt đất sự nghiệp diệt dịch phát triển địa cứ tốt tăng thêm vì tiết gia cùng cực bắc quân cầm đầu bắc địa y dược tập đoàn dung tung phía dưới xác thực bắc địa tam đạo đã trở thành một phương độc lập với vương triều thừa vận tiểu thế giới chu chấp hiểu rõ đây chính là phương thiên chiếu muốn thanh trừ bắc địa nguyên nhân Thành thật mà nói chu chấp cũng không phải thuộc về phương thiên chiếu dưới trướng giúp phương thiên chiếu vậy bất quá là vì ích lợi của mình chỉ ít từ hiện tại đến xem phương thiên chiếu xác thực có thể tính làm là một đời hùng chủ thế giới diệt dịch hoàng đế có thể cung cấp cho mình đầy đủ lợi ích học viện hoa long coi như là bắc điệu tương đối nổi danh học viện y nơi này vì dược học làm tên nuôi dưỡng không ít bây giờ đã thành danh luyện sĩ mà đời thứ nhất viện trưởng cấp nhân long luyện đan sĩ hoàng long tử càng là hơn từng có luyện thành người chết sống lại mọc lại thân thể công năng đang hanh điểm này chu chấp từ chối cho ý kiến con của dự lý đường ngọc khiêu chiến đức cao vọng trọng dược học mọi người vững bản thực sự là đại tranh chi thế à ta nhìn xem cuộc tỷ thí này sợ là có thể leo lên ngày mai nhật báo dược học bắt địa lục đại con của dự lý nghe tên tuổi còn tính là do người nhưng trong mắt của ta cũng liền chỉ thế thôi thôi cùng thừa vận tam kiệt căn bản không tại cùng một trình độ online cũng thế dự học chú ý chính là không ngừng học tập cùng dịch đấu loại đó quyền sợ trẻ chung lại không đồng dạng mơ hồ nghị luận chuyển đến. Chu chấp mang theo Đường Ngọc không chút hoang mang bước vào Học viện Y Hoàng Long. Căn cứ phán đoán của hắn, Bắc Địa Học viện Y Hoàng Long thì cùng Huyền Nguyên Học viện Y Bắc thuật và cấp không sai biệt lắm. Chẳng qua, nơi này nếu như càng thêm cẩn thận lời nói, nên gọi là Hoàng Long Dược học chuyên viện khoa học. Vừa vận gặp phải Học viện Y Hoàng Long đối ngoại mở ra, ta cùng cái đó dầu mở trung niên nam nhân luyện đan thi đấu phải có người xem. Đường Ngọc cho tới bây giờ ngược lại là không có gì lộ ra vẻ gì khác. Nàng nắm chặt trong tay chai thuốc. Đường Ngọc tối tin tưởng mình vẫn lấy làm tiêu ngạo dược học chi thức cùng luyện đan kỹ xảo. Lại nói, vì sao bọn hắn hình như cũng nhìn không thấy ngươi? Đường Ngọc hiện tại hình như cũng ý thức được cái gì, hoàn toàn không ai thảo luận bên cạnh cái này dáng dấp đẹp trai đẹp trai đại tiền bối a. Một điểm nho nhỏ kỹ xảo, không phải rất trọng yếu. Chu chắp đi tại Đường Ngọc bên cạnh, Đường Ngọc mắt chớp chớp. Đêm qua cái đó công kích từ xa thủ đoạn, tăng thêm có thể che đậy tầm mắt năng lực, là diện dịch si nhãn khoa không có sai. Học viện Y Hoàng Long trung ương lễ đường, vương bản cùng đám học sinh của hắn đang chờ đợi. Khi thấy tiểu Đường Ngọc đi tới lúc, trung quanh khán giả phát ra ồn ào. Một đời mới con của Dược Lý đại chiến lao tiền bối, ai không thích nhìn xem? Vì liên quan đến tiền đặt cược nguyên nhân, học viện Y Hoàng Long còn cố ý mời tới giám khảo. Ba cái chủ đạo, chu chấp, không biết cái nào. Nghe nói là bác địa dược học mọi người, chu chấp cũng lười đi quản tên của bọn họ. Dù sao, cũng không có gì khác biệt. Cầm đầu chủ đao, tự hồ là đến từ phụ trợ phòng dịch chính phủ nhân viên, hắn đứng trên lễ đường, phát biểu về hữu nghị thứ nhất, luyện đan thứ hai lời dạo đầu, ngay lập tức tiến nhập chính thức luyện đan thi đấu, thành thật mà nói, chu chấp càng thêm vui lòng gọi hắn là dược học thi đấu. Lần này, cần thiết phối trí đan dược, tên là Hoàn Hồn đan. Cuối cùng thành tích, hội dược phẩm phối trí, kháng thuốc đánh giá Cùng với nhãn hiệu thiết kế ba cái triệu không gian đến đánh giá. Lần này thi đấu, luyện đan sĩ nhất định phải sử dụng học viện thống nhất cung cấp lò luyện đan tiêu chuẩn cùng dữ liệu, thời gian hạn định là 3 cách giờ. Cảnh tượng, đống chốc thì nhiệt liệt. Đường Ngọc cuốn ngực, lay động túi thơm, đại tiên mối, ngươi liền đợi đến bị nữ hiệp trở dự trở về đi. Hiện tại tiểu luyện đan sư cực kỳ tự tin. Chu chấp mang theo ý cười nhạt nhạt, vỗ vô đường Ngọc đầu, không sao hết. Nhìn Vương Bàn bên ấy như không có chuyện gì xảy ra âm lãnh cùng Đường Ngọc bóng lưng, Chu chấp trong lòng suy tư, lần này muốn để vị này luyện đan nữ hiệp nếm thử thế tục hiếm ác. Thiếng hoan hô bên trong chu chắp nét mặt chưa biến loại đó đặc thù loại nấm vật chất lại xuất hiện vẫn là phải trước giờ giải quyết hết những thứ này có chút phiền phức người ngoại bộ chỗ cao tuấn mỹ nam nhân chính nhìn học viện hoàng long nội bộ luyện đan thi đấu tướng quân là cần muốn thông chi vương bản một bên cực bắc quân diệt dịch sĩ thấp giọng nói nam nhân sắc mặt bình tĩnh không cần thiết phương thiên chiếu bồi dưỡng chúng ta tướng tinh là vì chúng ta sinh ra mạnh mẽ vì mạnh mẽ mới có bồi dưỡng giá trị nếu như con của dược lý nhóm cũng là như thế đường gia chẳng qua là hạng trung bình thường gia tộc tôi huống hồ lại là con thứ có thể trở thành ta cực bắc quân cán bộ, không, có gì thích hợp bằng. Vương Triều thừa vận, thập nhị tướng tinh một trong. Khuẩn súng hổ siêu nhiên kẹp lấy chân bắt chéo. Quân trang tản ra làm cho người e ngại khí tức. Kia, Bắc Cung thống soái bên ấy. Nghe được tên này, Hồ Triều nhưng ánh mắt tối sầm lại. Hắn túi đầu. Vương gia bên ấy. Hắn a, mạnh mẽ mà bảo thủ, cao ngạo mà khinh thường người khác. Dựa theo đạo lý mà nói, ta mới là cái đó có tư cách nhất kế thừa cực bắc quân, cưới Bắc Cung đồng chí làm vợ người. Có trời mới biết, xuất hiện một vòng chấp. Thật đáng tiếc a, Chu chấp chết rồi. Nếu như hắn không chết liền tốt. Hồ Siêu Nhiên lạnh nhạt nói: Được rồi, nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, lại có cái gì cái gọi là đâu? Chờ mình thăng cấp nhân long, dù là phản bội cũng sẽ được tha thứ, chính mình vẫn là có thể biến thành Bắc Cung Vương phủ quân mã, nắm giữ tất cả cực Bắc quân. Phải biết, sau lưng mình là có Tiết gia ủng hộ. Nguyên lai. Like. là như thế này à? Nhẹ nhàng tiếng vang lên lên. Hồ Siêu Nhiên biến sắc, trong máy mắt, hắn liền rút ra bên hông hỏa súng, sợi nấm chẩn nậm, diện dịch thuật, đạn sợi nấm, ký sinh nấm giải không trùng, hướng phía sau đi tới ảnh tử bắn ra, chỉ là những viên đạn kia vô cớ hạ xuống giống như là gặp phải thế nào đặc thù phòng hộ. Đồng thời, trung quanh Cực Bắc quân binh sĩ, có mèo sủi lơ trên mặt đất. Người là ai? Cuối cùng là Thập Nhị tướng tinh một trong, Hồ Siêu Nhiên lạnh lùng nói, "Chu chấp theo châu bóng tối đi ra. Mình bây giờ trung vi là quá mạnh mẽ. Trước đây Cao Lan cùng Mao Giang Hoành đều là phương thiên chiếu Thập Nhị tướng tinh, mạnh mẽ vô song. Nhưng bây giờ, cái này Hồ Siêu Nhiên rõ ràng càng thêm lợi hại, chính mình lại không có nửa điểm ba đậu. Ta nói sao, làm lúc Cực Bắc quân một cán bộ liền lợi hại như vậy, nguyên lai like ngươi chính là Hồ Siêu Nhiên a." Như vậy, Chu chấp tay phải hư không một chút. Nhiễm sát thể gãy hồ siêu nhiên tay phải ngay lập tức đen nhánh sụp đổ xuống một khối trong chấp nhóm này hồ siêu nhiên sắc mặt sợ hãi rồng trong loài người ba. nay mẹ hắn là rồng trong loài người thế giới loài người ông trùng cấp bậc nhân vật tình huống thế nào Đây là cái nào thế lực diệt dị sĩ chớp mắt hồ siêu nhiên làm ra quyết định hắn trực tiếp dùng hỏa súng đánh nát tay phải của mình cơ thể hóa thành sợi nấm vì cực kỳ khó coi phương thức tiêu tán chu chấp bình tĩnh như trước nhìn ngõ hẻm nhỏ chỉ biểu diễn chương 849 ta thật không biết là đàn 4 chương 849 ta thật không biết là đan bốn Lễ đường trung ương Hoàng Long. Đường Ngọc đang tiếp thụ tối đại nguy cơ. Chính mình am hiểu nhất chính là tỷ lệ dự học cùng luyện đan thuật, chính là dựa vào chiêu này kỹ thuật, Đường Ngọc theo đường ra con thứ nổi dậy, thoát ly. Thiên phú của mình không thể nghi ngờ, cho dù là đối mặt những kia thành danh luyện đan sĩ, dược sĩ, chính mình vậy không sợ chút nào. Từ đường ra con thứ sinh ra, Đường Ngọc tuổi nhỏ lúc thiên phú không hiện, thân mình linh lực không mạnh, chỉ hiểu được mân mê một ít dược liệu, tương lai lớn nhất hy vọng thì là trở thành một tên bình thường, không lớn cần linh lực dược sĩ, là dược phẩm đường thị công tác. Mà đường thị thì là tập đoàn dược phẩm bắc địa bên trong một đạo thế lực mà thôi mẹ của mình thân phận thấp, chính mình cũng là như thế. gặp bạch nhãn cùng lạnh lùng tự nhiên vô số kể. cũng may dịch bệnh hồi sinh sau đó. đường ngọc thiên phú ngay lập tức bày ra thiên tài dược sĩ là thời đại này tôi bảo dịch bệnh mạnh mẽ thúc đẩy sinh trưởng ra nhân loại đối với đan dược thành phẩm thuốc hàng loạt nhu cầu. con của dược lý đường ngọc bàn tay trắng đoán chưa từng có đình chỉ lò luyện đan tường ngoài là xấu bên trong đều là xi lô còn sen lẫn một ít trước đó để lại đan dược mạnh vụ hoàn hồn đan chỗ dược liệu cần thiết giết xả hương bạch chỉ thiên ma hoàng hoa tử toàn bộ đều là thứ phẩm mặc dù khó khăn lắm có thể dùng. Đường Ngọc khuôn mặt nhỏ hướng Vương Bàn bên ấy, nàng liếc mắt liền nhìn ra Vương Bàn bên ấy luyện đan nguyên vật liệu vượt xa chính mình, chứ đừng nói là lò luyện đan, chẳng thể trách. Đường Ngọc nhớ tới trước khi đi, Đại Tiền Bối tru nhiệm đối với mình cái ánh mắt kia Nguyên lai, like, chính mình muốn đối mặt dạng này khiêu chiến sao? Nguyên lai, like, là cái này thế giới diện dịch chân chính luyện đan thi đấu sao? Chẳng biết tại sao, Đường Ngọc cũng không hề tức giận, mà là thản nhiên tiếp nhận rồi đây hết thảy. Nàng dường như cảm giác được Đại Tiền Bối ở phía dưới mang theo tha thiết ánh mắt kỳ vọng nhìn chăm chú chính mình. Đại tiên bối mặc dù là cấp cao diện dịch sĩ, nhưng tại trên thuật luyện đan, ta mới là tiền bối. Hắn tin tưởng vững chắc ta có thể thắng. Tiền bối, tâm ý của ngươi, ta cảm nhận được. Đường Ngọc nắm chặt nắm đấm, nàng ánh mắt càng biến đổi thêm kiên nghị lên. Nếu như ta liền ngã ở chỗ này, vậy ta vậy bất quá chỉ là chỉ thế thôi luyện đan sĩ mà thôi, đúng không? Tiền bối, là cái này, ngươi muốn dạy đạo lý của ta. Linh lực phun trào, đối diện vương bàn biển sắc. Tình huống gì? mình đã chuẩn bị nhiều như vậy, rách dưới lò luyện đan, rách dưới dược liệu, thậm chí ngay cả giám khảo cũng mua được. Đối diện đây là làm gì vậy? hư hảo âm thanh giống như thật sự vang lên thu di vẫy lên dược thạch khả thành cái đó là kệ ngữ đường ngọc có kệ ngữ vương bàn kinh khủng mở miệng nói phàm là có kệ ngữ cấp chính thức đều là đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ cho dù là bây giờ con của dược lý 6 người vậy không có bất kỳ người nào có kệ ngữ hắn chạy trốn 23 không hề cảm xúc địa mở miệng nói không đuổi theo sao tầng cao nhất trên ban công chu chấp nhìn tàn phá vết tưởng hắn ngược lại là vô tình lắc đầu vị này thập nhị tướng tinh trên người nên cất giấu một số bí mật với lại ta có thể cảm nhận được Hắn trên người có hàng loạt bảo mệnh bệnh hóa vật, thậm chí còn có hoa thiên thu để lại phờ rọ mòn. Ta không xác định ta có thể tại thời gian ngắn bắt hắn lại. 23 tiếp tục bắt đầu biểu diễn, thế nhưng hắn muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân sao? Dư cho rằng, cứ đoạt người khác người yêu hành vi tại trật tự xã hội văn minh thật sự là một loại vô cùng ác liệt hành vi. Chu chấp mím môi một cái, ngươi nói đúng, lần tiếp theo đừng nói nữa. Được qua trên mặt đất sợi nấm. Chu chấp lúc này mới nhớ tới, vị tiên luyện đan nữ hiệp còn đang ở thi đâu đấy. Bất quá, Chu chấp đối với vị này nữ hiệp cũng không có cái gì kỳ vọng. Vương bàn làm những kia động tác, Chu chấp rõ ràng ngay cả trọng tài cũng đoán mua, Đường Tiểu Ngọc nữ hiệp sao thắng? Chu chấp ngược lại là đã nghĩ kỹ, hắn liền trực tiếp khống chế Vương Bàn lò luyện đan tạc nòng. bất kể như thế nào cũng tạc nòng chính là xong việc. Về phần Đường Ngọc, tuy tiện luyện một chút đều có thể thắng. vào thời khắc này tiếng hoan hô nổi lên một phía, Chu chấp sưng sở, thân hình tuấn gì? lễ Đường Trung ương Hoàng Long, Vương Bàn sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. lần này luyện đan tranh tài bên thắng là Đường Ngọc. phía trên giám khảo trên mặt lộ ra chật vật nét mặt, trước lò luyện đan, Đường Ngọc chống lạnh ngón tay cầm chảy thuốc, tự tin phi dương, hoàn hồn đan. Đan thành ba. Chủ trị tiểu nhi gấp, có giật hoàn hồn đan, cấp chủ đao. Vượt cấp luyện hành. Không hổ, không hổ là con của dự lý. Tài năng rất cao ba chữ này, tại trên người nàng hiện lộ địa phát huy vô cùng tinh tế. Chu chấp được qua đám người, nhìn về phía một bên khác. Vương bàn đám người, mặt như run rẩy, dường như còn muốn nói cái gì. Luyện đan, thất bại. Lò cũng nổ. Ngươi trường nào thì ra tay? Dư sao cũng không biết. 23 thấp giọng dò hỏi. Diệt dịch thuật di truyền và tế bào không phải và năng, không thể nào trực tiếp sửa đổi đan dược thành phần, chỉ có thể thông qua sửa đổi người đến thao túng. Nhưng 23 hoàn toàn không biết Chu chấp đã xuất thủ. Chu chấp lắc đầu, ta không có động thủ chân, là chính nàng. Kệ ngữ. Cái này nữ hiệp thế mà mở ra kệ ngữ. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kệ ngữ thậm chí còn là về luyện đan dược tề đặc chủng kệ ngữ, nàng sợ là muốn trở thành chạm tay có thể bỏng tiêu được rồi. Chu chấp nhẹ nói, Vương Bàn trực tiếp thất bại, mà Đường Ngọc trực tiếp đạt được đại thành công. Phía trên giám khảo thậm chí cũng không có cách nào làm bộ, thật sự là thái quá. Đại tiên bối, Đường Ngọc dùng sức phát phát tay, cảm ơn ngươi một thằng ủng hộ ta. Chu chấp lần này sắc thực ngây ngẩn cả người. Ta ủng hộ ngươi cái gì? Chu chấp đi đến đường ngọc bên người, nhìn thoáng qua đan dược thành phẩm, tổng cộng có 6 viên. Phía trên có xinh đẹp chữ nhỏ nhắn hiệu. Lợi hại a. Đường Ngọc híp mắt. Chu chấp hơi khẽ gật đầu một cái, vẫn được, dược hiệu không sai, nhưng thuốc đánh dấu có vấn đề rất lớn, đồng thời, luyện chế nửa đoạn sau lò đan lửa lò quá lớn hơn rồi, đương nhiên này không quan hệ đến ngươi, chủ yếu là lò luyện đan vấn đề, chỉnh thể vừa xa bình thường phát huy đi. Đúng rồi, lần tiếp theo dùng thuốc sử nhiều mài nguyên vật liệu, hạt tròn quá lớn, không ít nguyên vật liệu dược tính không có bị sử dụng đến đến cực điểm. Đường Ngọc bắt đầu còn đang ở tự tin, càng nghe miệng há càng lớn nàng có chút nói lắp, a, đại, đại tiền bối, ngươi không phải nói ngươi, không biết luyện đan sao? Chu chấp sửng sốt, phải không? a đúng rồi, ta xác thực thật không biết luyện đan. Giả nhượng quyển kia chính ghi chép luyện đan đều nhanh bàn bảo tường, chưa ăn qua thịt theo vẫn gặp qua heo chạy đi. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, học viện Y Hoàng Long luyện đan giao đấu hạ màn kết thúc. Mọi người thích xem đến lấy nhỏ thằng lớn, thích xem đến thế hệ tuổi trẻ đứng ở chiều đầu. Đường Ngọc hoàn toàn phù hợp mọi người kỳ vọng. Có đặc thù kệ ngữ luyện đan sĩ, đây cơ hội tính làm vật tư chiến lược, tất nhiên biến thành các thế lực lớn thưa khách. Tập đoàn dược phẩm bắt địa các thế lực lớn thì mời, vậy ùn Đồn kéo đến.